c h ư mặc dù bây giờ vẫn như cũng là thời tiết giá lạnh nhưng ngự đạo hai bên đứng đầy đến đây xem náo nhiệt mách tính dù sao lần trước nhìn thấy tình hình như vậy hay là thái tông hoàng đế tại vị thời điểm mà lại bây giờ đúng là thái tông hoàng đế nữ nhi phải thừa kế nại phụ hoàng vị vị này lập tức liền muốn đăng cơ công chúa điện hạ còn đã bình định tam đại phiên vương phản loạn làm sao có thể để cho người ta không cảm thấy hiếu kỳ bởi vì đại tề vương triều không có huynh trung đệ cập q u ý củ cho nên tiêu chi nam tại cùng quần thần sau khi thương nghị cho là mình không thể từ huynh trưởng tiêu bạch nơi đó kế thừa hoàng vị mà xác nhận từ hoàng phụ tiêu huyền chỗ kế thừa hoàng vị kể từ đó để tránh hình thành cái gọi là đại tông tiểu tông ở giữa kế thống thừa tự chi tranh cũng may hai huynh n g i đều là cùng cha cùng mẹ sở sinh cũng không đích thư phân chia mà tiêu bạch lại đang vị thời gian quán n g ắ n trên một điểm này cũng không có bất kỳ lực cản cho nên tiêu chi nam lần này kế thừa đại vị cũng không phải là kế thừa h ì n h trưởng tiêu bạch chi hoàng vị mà là kế thừa cha đẻ tiêu huyền chi hoàng vị hôm nay tiêu chi nam trực tiếp c ư ớ i hoàng đế loan giá bị mười sáu con ngựa cùng một chỗ kéo động cả kéo xe ngựa như là một tòa di động cỡ nhỏ cung điện chậm rãi tiến lên rời đi đ ế đô thành tiến về viên khâu đàn lúc này viên khâu đàn t r u n g quanh gần một trăm không không xâm nhiên thiết giáp tầng tầng vân quanh thúc nhiên nhi lập tại c i ề u cường bình thường hắc giáp trong đại quân lại phân ra một đường đường đi nối thẳng viên k â u đàn hai bên đường thì là đứng trang nghiêm lấy cầm trong tay lễ kích giáp s tại đường đi hai bên tinh k ỳ quay cuồng che khuất bầu trời cả triều văn võ hân quý đã tử t ò a k i a nhỏ chưa hết trong cung rời đi đi vào viên khâu đàn trước dựa theo phẩm chật riêng phần mình sắp xếp chốc lát từng tiếng trầm thấp tiếng kèn âm vang lên sau đó tại liên miên bất tuyệt trong tiếng kèn to lớn nghi trượng xa giá tại đại lộ cuối cùng ẩ n ẩ n có thể thấy được thiên tử thân quân hộ vệ tại xa giá b ố n phía đồng dạng là huyền giáp h ấ c mã áo khoác cùng màu áo khoác theo gió ma động khí diễm hùng trắng bách quan cùng hộ quân tại thời khắc này đều có chỉ chốc lát t h i lặng bất quá dạng này liên lặng cũng liền trong n á y mắt rất nhanh bách quan cùng đại quân cùng nhau quỳ xuống đất rất nhanh tất cả quan viên đều nghe được tích đầy tuyết trắng trên quan đạo chuyển đến xa luân triển lấy tuyết động phát ra thanh âm nghe được chỉnh tề nặng nề g h móng ngựa đạp trên tuyết động phát ra thanh âm làm hoàng đế loan giá chậm rãi sau khi dừng lại đầu tiên là thiên tử thân quân xuống ngựa sau đó tôn thất xuống xe đều là lấy miệng phục bách quan cung nên tân h quân t h à n h giá t i lễ giam thủ tịch chấp bút trương bảo lấy bén nhọn thanh â m hô lập tức có thân quân thị vệ tiến lên kéo ra hoàng đế loan giá c ử a xe sau đó liền một thân đế vương giả dạng tiêu chi nam chậm rãi đi xuống loan giá đại tề hoàng đế chi cổ nở phục tôn xuống nhất, lúc này tiêu chi nam thân mang đỏ thấm nhị sắp mười hai chư phục đầu đội mười hai lưu đế quan không thấy nữ tử mềm mại đáng yêu chi khí càng hiển uy nghiêm trang trọng ngô hoàng v ạ n thuế vạn thuế vạn v ạ n thuế chư thần lúc này không cần bất luận kẻ nào lính hô gần như đồng thời phát ra núi t h ở âm thanh tiêu chi nam lại vẫn đứng tại loan giá ngự liễn bên cạnh động cũng không động tất cả quan viên đều ngẩng đầu lên mọi ánh mắt đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc sau đó chỉ thấy ngự liễn lý thế mà đi theo ra một người cũng xuống xe người kia chính là ngụy vương từ bắc du Chi khí sinh ra. trong đó chỗ nở nửa l rộ chính là tượng trưng cho quốc chi chính thống ngọc tỷ tri quốc tiêu chi nam tùng mở từ bắc du tay từ trương bách thuế trong tay tiếp nhận hộp gỗ từ đàn tại trong vạn chúng trú mục từng bước một chậm rãi leo lên viên khâu đàn sau đó là từ bắc du đỡ kiếm t ù y hành phía sau lúc này viên khâu đàn trong tầng thứ ba tâm vị trí đã thiết hảo hương á n trừ tất cả cung phụng tế thiên đồ vật bên ngoài còn có một cái hoàng kim ba chân bình rượu tiêu chi nam chậm rãi đang đỉnh viên khâu đàn cầm trong tay hột gỗ t ử đàn đặt trên hương á n đứng ở hương á n trước từ bắc du thì là lui đến một bên biên giới sau đó trương bách thuế bắt đầu tuyên đọc kế vị chiếu thư thanh âm không lớn lại có thể vang vọng giữa thiên địa tiên đế chết thiên hạ đ m tre đến mức đao binh nổi lên một phía sinh linh đồ thán này thành nguy cấp tồn vòng chi thu cũng may nhờ tổ tông tri linh nguy mạ phục tồn nay ngửa xem t hơn i tượng, t nhìn xuống dân mười là lấy đã thụ thần vạn t l người mắt thấy cảnh này tất cả đều y mắng chỉ còn lại gào thép phong tuyết thanh âm tiêu chi nam đem tôn bên trong c h i r ư ợ u khuynh đạo tại trước mặt vung xuống bình r ư ợ u âm thanh truyền trên chín tầng trời chấm bản thái tông văn hoàng đế c h i nữ hà thượng tiên chiếu cố tổ tông c h i linh liền giám quốc hương chính dồn anh hiền tại tả hữu phan tây bắc y ế n châu thế châu thúc châu huy châu dự châu giang châu hồ châu tương châu cùng thảo nguyên nam cường ngụy quốc chư địa các nơi khấu bài trừ nhiều lần mệnh c h ư tướng t r ư ở n g học phấn dương ngoại võ tứ phương căm định dân a n trong ruộng thiên hạ bây giờ yên ổn lại có văn võ đại thần bách quan chúng thứ hợp từ thuyết phục tôn chấm vì hoàng đế lấy chủ kiềm lê miễn theo chúng xin mời tại tháng riêng ngày hai mươi hai cáo tế thiên tại viên khâu c h i đàn tức hoàng đế ở vào viên khâu đàn thay đổi niên hiệu t i n h vũ cung nghệ thái miếu sắc phong đế phu từ bắc du làng ngụy vương trang địa ba công giả thái sư lam ngọc thái phó hàn tuyên thái bảo từ bắc du trang địa ba công người thiếu sư tạ t ô khanh thiếu phó triệu vô cực thái bảo dương vô bệnh trang địa ba nhà giáo thái tử thái sư ngụy vô kỵ thái tử thái phó tra kình thái tử thái bảo vũ c ô n g trang địa ba thiếu giả thái tử thiếu sư triệu tông hiến thái tử thiếu phó lý chính cát thái tử thái bảo văn tử bố cáo thiên hạng mặn làm lam ngọc dẫn đầu đi lễ bái to lớn lễ mỗi chữ mỗi câu âm thanh truyền b à i dặm nô hoàng v ạ n thuế vạn thuế vạn v ạ n thuế tiếp theo bách quan cùng hơn mười vạn đại quân núi t h ở thanh âm cũng theo đó vang lên nô hoàng thanh âm bay thẳng kiểu tiêu từ bắc du lại là đột nhiên cảm giác được trong lòng rất là bất an l ạ g yên không một tiếng động hạ viên khốc đ à n đường đường lầu mười tám đỉnh phong đại kiếm tiên hôm nay không biết sao đúng là có chút bước chân lảo đảo hắn đi vào duy nhất không có quỳ xuống hàn tuyên bên cạnh lão nhân như cũng ngồi trên g h khoác trên người lấy áo khoác trên gối tre kín thật dày trăng c i ê n đây là từ bắc du sợ đông lệnh lấy lao ra tử, tự mình cho tăng thêm. bên cạnh lam ngọc nhìn từ bắc du một chút không nói gì lúc này hàn tuyên nhắm mắt lại thần thái a n tưởng khoe miệng thậm chí còn mang theo mấy phần ý cười giống như là ngủ say bình thường thấy tình cảnh này từ bắc du trong lòng đ ỗ n g nhiên đau xót bao nhiêu lần sinh tử quanh quẩn một chỗ đều không có khóc qua một lần hắn đúng là rơi lệ hắn cố nén trong cậu nghẹn nào trong lòng còn tồn lấy mấy phần may mắn muốn lại đi tìm một chút lao ra t ử thần hồn lại phát hiện t ử phụ bên trong sớm đã là g i n g t u y ế t chương sáu trăm ba mươi lăm khóc mà im ắng cũng không nói chương sáu trăm ba mươi lăm khóc mà im ẵng cũng không nói tề thừa bình hai tề dương trường công chúa tiêu chi nam chính thức đăng cơ xương đế thay đổi niên hiệu tín h v ũ phân phong chư đại thần huân quý trở thành đại tề sử thượng vị thứ nhất nữ tử hoàng đế đồng thời cũng là từ xưa đến nay vị thứ hai nữ tử hoàng đế cùng năm cùng tháng cùng ngày anh quốc công nội các thủ phụ văn viên các đại học sĩ lại bộ thượng thư thái phó hàn tuyên tại viên khâu đàn đăng cơ trên đại điện thọ tận mà kết thúc thưởng thọ tám mươi tuổi hàn tuyên bỏ mình sự t ì n h chỉ có lam ngọc cùng từ bắc du hai người phát giác cho dù tại từ bắc du trong lòng xem hàn tuyên như cha đẻ nhưng là trong mắt người ngoài phụ tử to lớn vẫn như cũng là không hơn được quân thần từ bắc du cũng không muốn để lão gia tử giữ vững cả đời thanh danh tại s a u cùng thời điểm lại bị người phỉ nghị cái gì cho nên hàn tuyên qua đời tin tức từ bắc du cũng không có huyên náo cả t r i ề u đều biết trực tiếp giấu đi sau đó đỡ dậy phản phất chỉ là ngủ thiếp đi lao nhân hướng tiểu vị ương cung phương hướng mà đi triệu vô cực cha kinh bọn người ở tại lúc này tự nhiên cũng phát giác không đối bất quá mọi người tại lẫn nhau trao đổi ánh mắt đằng sau đều tâm hữu linh tê im miệng không nói đi vào lúc này đã không có một hai tiểu vị ương cung bên trong từ bắc du đem lão gia tử di thể đặt ở trên ghế ngồi giờ khác này từ bắc du phát hiện trước mắt vốn nên hết sức quen thuộc hàn tuyên lại là có chút lạ lẫm Tại trong ấn tượng ấn coi ủ a hắn, ê như s i n mãi, mãi c n lão à thân hình c nhỏ nhỏ, nhân đã bệnh nặng nhiều ngày từ bác du cũng đã có tương ứng chuẩn bị tâm lý nhưng khi sự t ì n h chân chính tiến đến thời điểm hay là để hắn có chút trở tay không kịp hắn chưa bao giờ từng nghĩ tiên sinh kia lao đầu tử kia vậy mà lại lấy loại phương thức này rời đi hắn hắn luôn luôn cảm thấy lao đầu tử vẫn cứ tại đợi đến hắn thắng đạo môn dựng lên kiếm tông lao đầu tử cũng sẽ ở cho dù là hắn phi thăng c h ứ n g đạo lao đầu tử cũng sẽ dặn dò hắn đi trên trời đằng sau như thế nào như thế nào có thể thời khắc sinh tử chính là như thế xử trí không kịp đề phòng từ b á c du tại ngẫu nhiên nhàn rỗi thời điểm không phải không nghĩ tới lao gia tử thật đi tới tuổi thọ đã hết ngày đó đến cùng sẽ là cái như thế nào q u a n cảnh tại hắn nghĩ đến có lẽ là lao gia tử nằm tại trên giường bệnh hắn canh giữ ở bên giường lao gia tử nắm lấy tay của hắn nói liên miên lại nhải bàn giao rất nhiều cảm khái cuộc đời của mình lại không bỏ xuống được những ván bối này cuối cùng mới lưu luyến không rời ngủ thật say có thể hàn tuyên đi lại là làm như vậy cũng nhanh chóng liền ngay cả cái này cuối cùng bàn giao di ngôn cơ hội đều không có cho từ bắc du hiện tại từ bắc du lại nhớ tới đến hắn cùng lao g i a tử một lần cuối cùng thời gian dài nói chuyện với nhau lại là phụ tử ở giữa bởi vì lao g i a tử khăng khăng muốn đi viên khâu đàn tham gia đăng cơ đại điện mà buộc phát tranh trước từ bắc du không nguyện ý lao ra tử bốc lên giá lệnh thời tiết đi tham gia đăng cơ đại điện có thể lao ra tử lại là không đi bất quá nói đây là quốc chi trọng sự hắn tận trung vì nước cả một đời kết quả là không có nhân tư phế công đạo lý hai người tranh đến cuối cùng hay là từ bắc du không thể cố chấp qua lao gia t ử bất đắc dĩ để hắn đi đăng cơ đại đ i ệ n lại sau này chính là phụ tử ở giữa một chút lẹ tẻ dặn dò cùng ân cần thăm hỏi từ bắc du một lần cuối cùng nhìn thấy hạt tuyên là đưa hắn leo lên đi hướng viên khâu đàn xe ngựa mặc dù lao nhân đã bệnh nặng nhiều ngày nhưng tinh thần đầu lại là phá lệ tốt hắn lúc đó còn lừa mình dối người cảm thấy là lao nhân bệnh tình theo khai xuân có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp nhưng bây giờ lại nhớ tới đến nhưng thật ra là hồi quang phản chiếu thôi Từ bắc du hít sâu một khẩu khí đưa lưng về phía trên ghế lao nhân nắm tay ngăn trở bờ m ô i im mắng rơi lệ dù là lao nhân đã vĩnh viễn ngủ thiết đi từ bắc du cũng không nguyện ý tại trước mặt lão nhân lộ ra nửa phần mềm yếu để tránh để lao nhân lại cho hắn lo lắng khóc cũng im mắng là sợ quay dày đến đã nhắm mắt lại lao nhân đối với từ bắc du mà nói lão nhân chết cùng công tôn trọng ngưu chết không giống với bình tĩnh mà xem xét công tôn trọng ngưu cùng từ bắc du ở giữa ở c h u n g chỉ có ngắn ngủi nửa năm mà thôi mà lại công tôn trọng n g u lại là chết oan chết u ồ n g thời điểm đó từ bắc du có thể đem bi thương toàn bộ hóa thành đối với lá thu cựu hận cùng đánh có thể lão nhân cùng từ b á c du ở giữa lại là từ nhỏ đến lớn sống nương tựa lẫn nhau dòng giá hai mươi năm sớm chiều tương đối bây giờ lão nhân thọ tận mà kết thúc ở thời điểm này từ b á c du trừ hận chính mình lại có thể hận ai thọ nguyên chính là tư mệnh chỗ thuộc liền xem như từ b á c du chính mình hao tổn một giáp tuổi thọ cũng không có biện pháp gì mãi cho đến thiên đạo hạ xuống ban ân lúc này mới có thể đền bù thọ nguyên cho nên đối với thọ tận mà kết thúc hạt tuyên từ b á c du vị này lầu mười tám đại kiếm tiên cũng là thuốc thủ vô sách cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng tử dục dưỡng nhi thân không đợi đây chính là một bên khác tiêu chi nam thuận lợi cử hành song tế thiên đại điện không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh lần nữa tiếp nhận bách quan triều bãi đằng sau tiêu chi nam hạ đến viên c â u đàn lúc này mới từ lam ngọc trong miệng biết được hàn tuyên sự t ì n h thế là nàng vội vàng đổi tới tiểu vị ương cung ở chỗ này nàng gặp được một cái rất xa lạ từ bắc du tại tiêu chi nam ấn tượng bên trong phu quân của mình cái kia xoay chuyển tình thế tại đã đổ nam nhân mãi mãi cũng là không đánh bể ráng vẻ mặc kệ là như thế nào khống cảnh đều không có gặp qua hắn có thế nào suy sụp tinh thần tri xác năm đó đạo môn chấn ma điện như thế nào hắn có can đảm lẻ loi một mình đi giang nam giang đô năm đó đoan mục ra thì như thế nào hắn hay là độc thân đi đế đô ước hẹn thế nhưng là lần này mặc dù hắn ở ngoài mặt cũng không bộc lộ như thế nào thương tâm gần chết vẻ đau thương nhưng tiêu chi nam có thể cảm giác được hắn bên trong cũng rất không bình tĩnh tựa như là thủy chiều thối lui lộ ra trống giống bãi cát mê mang ngơ ngẩn ai thiết bất đắc gì đều có mặc kệ từ b ắ c du như thế nào quyền cao c h ứ c trọng thì như thế nào tu vi cao tuyệt hắn cuối cùng chỉ là một cái vừa mới cập quan năm năm người trẻ tuổi mà thôi trên tâm cảnh ma luyện trừ trời sinh tâm tính cách c ụ bên ngoài còn cần thời gian rèn luyện tiêu chi nam không hề nói gì chỉ là đi vào từ bắt du bên người nhẹ nhang nắm chặt bàn tay của hắn hết thệ đều ở không nói gì bên trong hai vợ chồng lặng im thật lâu cuối cùng vẫn là từ bắc du chủ động mở miệng nói đăng cơ đại điện vừa mới cử hành đến một nửa ngươi còn muốn hồi cung thăng tọa thụ bách quan chầu mừng bây giờ không phải là dừng lại thời điểm tiêu chi nam bản muốn lấy đế vương tôn sư cùng từ bắc du cùng một chỗ đỡ linh trở về đế đô xem như lấy tận hiếu đạo không ngờ từ bắc du đúng là nói như thế vừa định muốn mở miệng nói chuyện lại bị từ bắc du sớm ngắt lời nói chớ có cùng ta tranh giành lần này liền nghe ta quốc sự làm trọng ta trước đưa lão gia tử về nhà ngươi sau khi hết bận lại đến từ bắc du ngữ khí rất là kiên định không thể nghi ngờ t i nếu h t nói đ ế từ bắc du nói như thế tiêu chi nam rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý lại là cẩn thận bàn giao vài câu đằng sau trước một bước rời đi tiệu vị ưng cùng leo lên lúc đến ngồi hoàng đế loang giá tại cấm quân cùng bách quan chen chúc bên dưới triều đế đô thành chậm rãi đi đi đợi cho tất cả mọi người rời đi đằng sau từ b á c du lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ô m lấy lão nhân di thể rời đi tiểu vị ương c u n g sau đó vút qua trường hồng chương 636, t h á n g được sinh tiền thân hậu tên chương 636, t h á n g được sinh tiền thân hậu tên tiêu chi nam thành công kế vị đăng cơ liền mang ý nghĩa bây giờ đại tể vương triều có danh chính n ô n thuận chủ nhân liền sẽ không có gì đại sự so ra mà vượt cái này lại thêm bây giờ hay là tháng riêng thật ứng với câu k i a không có ra tháng riêng đều là năm tục ngữ cho nên toàn bộ đế đô thành đều là răng đèn kết hoa khi thế còn tháng ba mươi tết giao thừa cùng tháng riêng mười lăm nguyên tiêu ngày hội nhất là những quyền quý kia phù lệ đ、so、tiêu, tiêu chi nam tại vị ương cung thăng tọa hoàng đế bảo tọa đằng sau vẹn vẹn tiếp nhận bách quan trầu mừng liền vội vàng rời đi ngay sau đó lấy lam ngọc cùng trương bách thuế cầm đầu bao quát ngụy vô kỵ tiêu ma hà triệu vô cực cha kinh ở bên trong miếu đường trọng thần cũng theo đó rời đi tận đến giờ phút này mãn triều văn võ mới phân biệt rõ ra một chút không giống với ý vị vì sao không thấy ngụy vương điện hạ vì sao không thấy thái phó đại nhân đế đô hàn p h ủ trong phủ trên dưới tận lấy áo trắng ta phục chết hồi tết xuân lúc rán lên đỏ tươi câu đối xuân cùng đèn lồng đỏ thấm đã treo màu trắng t h i ê n n ợ tại lạnh r u n g trong gió lạnh trên dưới bay múa mang theo vài phần nghiêm nghị sắc trời ô m trầm đến xuống buổi trưa đúng là đã nổi lên một trận tuyết nhỏ đông tuyết rất nhẹ nhàng dường như sợ đã q u ấ y dày thế nhân chỉ là cho tòa p h ủ đệ này cùng đế đô thành tăng thêm một kiện đồ trắng làm hoàng đế b ậ hạ loan giá giá lâm hàn phụ trước cửa thời điểm toàn bộ đế đô thành đều mộng sau đó tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đế đô thành to như vậy một tòa thành trong thời gian cực ngắn liền triệt để yên tĩnh lại vị kia vừa mới bị gia phong thái phó nội các thủ phụ nhất lực đem đã từng công chúa điện hạ nâng lên hoàng vị hàn lao tướng gia v n h qua đời vừa mới bị gia phong là ngụy vương từ bắc du đã thay đổi một thân chém suy tam phục bắt đầu chuẩn bị phía sau lão nhân sự tình trong viện vừa mới chống lên lều chứa linh c ứ u không đến bao lâu nghe nói tin tức này lớn nhỏ quan viên lều c h n k h ô đến cùng bên không chỉ là bược lại một đầu lửa trắng lam ngọc b ọ n người khác biệt về sau đám con trước làm hàn tuyên văn bối đều là người khoác màu tr thậm chí liền ngay cả tiêu chi nam vị hoàng đế bệ hạ này đều đổi lại đồ tàng khăng khăng lấy hiếu phụ thân phận tế b á i hàn tuyên cuối cùng tế b á i thời điểm lấy từ bắc du cùng tiêu chi nam đôi này đ ế vương vợ chồng cầm đầu tại sao lưng trong gió tuyết to như vậy một cái trong đình viện trắng xóa quỳ một mảng lớn lâm thời xung làm ti lễ quan lam ngọc tự mình chủ trì tế b á i chi lễ túi đầu hai b á i ba b á i thanh â m vang vọng cả tòa hàn phụ bốn ngay kế tiếp triều đình cho hàn tuyên thụy hào liền xuống thụy hào văn chính văn sợi ngang sợi dọc thiên địa viết văn đạo đức bắc văn viết văn chính trong ngoài phục tòng viết chính thính trung nó vị viết chính văn chính thị thụy cực kỳ đẹp t ố t đỉnh nhìn t r u n g lớn trịnh nhất triều chân chính thụy văn chính người bất quá hai người mà thôi cho dù là được vinh dự lớn trịnh đệ nhất tướng trương giang lăng cũng vẹn vẹn thụy hào văn trung mà thôi thẳng đến cực kỳ tôn sùng trương giang lăng tiêu dục lập triều sau khi lên ngôi mới đưa trương giang lăng thụy hào do văn trung đội thụy là văn chính lại xem đại t một khi còn chưa có một người có thể được văn chính thụy hào lúc đầu có hy vọng nhất đạt được cái này văn chính thụy hào người là lam ngọc bất quá lấy lam ngọc niên hữu kỷ cùng cảnh giới tu vi coi như phi thăng không được cũng ít nhất còn có một giáp có thể sống muốn đưa ra cái này cực đẹp thụy hào còn muốn một chút thời gian. cho nên đại tề triều cái thứ nhất văn chính liền rơi vào hàn tuyên trên đầu văn chữ không cần phải nói làm vào nội các đại học sĩ tất nhiên xứng đáng một cái văn chữ có thể cái này chính lại là đẹp hải đến cực điểm từ xưa đến nay đến văn chính thụy hào người đều là trọng thần một nước chủ cột nước nhà trọng yếu nhất còn muốn bên trên hợp thánh ý ai cũng có thể nhìn ra được cái này thụy hào cũng không phải lễ bộ định ra lễ bộ không có dạng này lá gan cũng không phải nội các định ra nội các cũng không có quyền lực như vậy tất nhiên là xuất từ vị hoàng đế bệ hạ kia y tứ đây cũng là hoàng đế bệ hạ sau cùng nắp hồng kết luận thần tử chi lễ tăng trọng thể không ai qua được tư nhìn chung hàn tuyên một đời thay đổi rất nhanh cuối cùng tại nhân sinh đỉnh phong lúc rời đi khi còn sống tôn vinh sau khi chết lễ tăng trọng thể cũng có thể xem như đ ờ i này không t i ế c bốn bích du đảo vẫn có tết nguyên tiêu một chút dư vị các đại địa tiên đều đã vào ở bích du đảo các nơi trong b i ệ t viện chờ đợi từ bắc du sẽ cùng lam ngọc cùng một chỗ trở về bích du đảo cùng bàn đại kế chỉ là không nghĩ tới chỉ có lam ngọc lẻ loi một mình trở về bích du đảo cũng đem một phong màu trắng thư giao cho trương tuyết giao trong tay trương tuyết giao mở thư đằng sau chỉ có thể than thở một tiếng nàng lại là không nghĩ tới lại là hàn tuyên bệnh qua đời đối với hàn tuyên nàng sớm đã là nghe đại danh đã lâu chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy trong ấn tượng của nàng hàn tuyên là một cái rất truyền thống nho sinh xuất thân b ầ n hàn t h ở thiếu thời khắc khổ đọc sách học l ư u sở thành đằng sau liền thuận lý thành trương học mà y ê u thị sĩ tòng lòng đỡ r ộ n g thay đổi rất nhanh cuối cùng kết thúc k i ế n lành tại trương tuyết giao xem ra từ bác du sở di sẽ có phần kia giấu ở trong lòng dáng vẻ thư sinh thậm chí một số thời khắc càng giống là cái tiểu phu con tuyệt đối không thể thiếu hàn tuyên ảnh hưởng cũng có thể gặp hai cha con tình cảm thâm hậu bây giờ hàn tuyên chết bệnh từ bác du tất nhiên muốn tạm thời lưu tại đế đô thành trung toàn hiếu đạo đây cũng là không thể làm gì sự tình. như vậy bích du đảo chuyện bên này chỉ có thể đẩy về sau trễ mấy ngày bốn hàn tuyên tăng sự một mực kéo dài bảy ngày dựa theo quy củ sau khi chết bình thường đặt linh cứu một m ư ơ bảy ba bảy năm bảy thất thất không đợi căn cứ riêng phần mình tình huống mà định ra lấy hàn tuyên t h â n p h ậ n tất nhiên là đặt linh cứu thất thất số lượng cũng chính là bốn mươi chín ngày bất quá bích du đảo bên kia còn có số lớn địa tiên cao nhân chờ lấy từ bắc du kiếm tông tông chủ thang tọa đại điện chuẩn bị cũng một ngày gấp giống như một ngày thân là chính chủ từ bắc du tổng không tốt vắm mặt cho nên hắn quyết định tại đầu thất đằng sau liền đem h à tuyên chính thức hạ t h n g trôn ở mai sơn do h ắ n tự mình sáng tác tế văn cùng lúc đó tiêu chi nam cũng hạ một đạo ý chỉ, hàn tuyên phối hưởng thái miếu bất quá không phải lấy lăng yên các hai mươi b ố công thần thân phận phối hưởng tại thái miếu mà là di thái tông văn hoàng đế quang cổ chi thần thân phận đem thần vị cung phụng tại thái miếu tây điện thờ hậu đại hoàng đế hàng năm một lần tế tự khi còn sống thái phó sau khi chết thụy hào văn chính cùng phối hưởng thái miếu vô tận vinh hạnh đặc biệt từ bắc du lại xử lý xong sự tình khác đằng sau liền muốn rời đi đế đô trên danh nghĩa là phong vương liền thiên tiến về ngụy quốc là đêm từ bắc du vào cung đi gặp tiêu chi nam bởi vì thân ở hiếu kỳ nguyên cớ hai vợ chồng cũng không như thế nào chỉ là cùng áo ngồi đối diện một đêm không có đàm luận quốc gia đại sự cũng không có đ ề cập kiếm tông đạo môn nó i chỉ là chút c h u y ệ n thiếm cuối cùng sắc trời tảng sáng thời điểm tiêu chi nam tiễn biệt từ bắc du cho hắn hát một bài từ nàng hoàng tổ mẫu nơi đó truyền xuống điệu hát dân gian lưu lên chỗ sinh tử ở trên trời muốn cầm tay gần nhau t i ế c là không làm gì được thế sự vô thường nghiệm đi đi các hung chưa biết khó cố gắng nụ cười càng sao chịu được quần phương cùng nhau ghen tây bắc nghèo nàn đông đô tốt khó phòng cái kia tình đời hiểm ác khó xử gió bắc nắng giận gió đông tốt không địch lại cái kia đầu mùa xuân trợ tấm còn lạnh ký ức trước kia, ư ớ chương làng n a n sáu trăm ba mươi bảy kim quang tự bên trong mẹ con nói đông đô tên từ xưa đến nay sớm nhất tồn tại là nguồn gốc từ tại năm đó lớn trịnh thái tổ hoàng đế hãn tại khu trục sau xây đằng sau đem sau xây ở giang bắc địa khu thành lập đại đô đổi tên là đông đô sở dĩ như vậy là bởi vì lớn trịnh thái tổ hoàng đế chi hùng tâm trang trí muốn thành lập xưa nay chưa từng có chi công v n Hán、tại xuất quân khu trục sau xây đằng sau kế thừa đại sở quốc phúc lấy bên trong đều vì thiên hạ bên trong đại đô ở vào trung đô trì đông liền đổi tên là đông đô hắn còn phái phái phùng t r ư ờ n g phó thanh lam thương hải xuất lĩnh hai trăm đại quân từ bên trong đều xuất binh viễn trinh thảo nguyên muốn tại đánh hạ thảo nguyên kim trướng vương đình đằng sau đem nó đổi tên là tây đô chỉ là cuối cùng bởi vì khí hậu đường xá hậu viện các loại duyên cớ không thể tận toàn công cho nên trên đời liền không có tây đô chỉ còn lại có đông đô đợi cho đại tề lập quốc thái tổ cao hoàng đế tiêu dục đem đông đô đổi tên là đế đô phong vương liền phiên ngụy quốc ngụy vương tiêu cẩn đem đông đô danh hào cầm lấy đi lại đem ngụy quốc thủ phủ đổi tên là đông đô bây giờ thành đông đô có thể nói là toàn bộ ngụy quốc trọng yếu nhất hạch tâm địa phương nơi này có ngụy vương cung có ngụy quốc các đại nha môn có ngụy quốc quốc khố còn có ngụy quốc các đại thế gia trừ cái đó ra nơi này nổi tiếng nhất chính là đến không hết trở triển ngụy quốc cũng là có tăng nhân truyền t h ừ a bất quá cùng trung nguyên phật môn không phải nhất mạch luận lực ảnh hưởng so ra kém trung thổ thiền tống cũng vô pháp cùng thảo nguyên mật tông đánh đồng cho nên thanh danh không hiền hách chỉ là ngụy quốc g a ở hải ngoại rất ít bị liên lụy nhập trung thổ ph cảnh nội chùa miếu rất ít bị hủy bởi chiến hỏa thời gian dài xuống tới t hương hỏa cường thịnh đại tự miếu liền có 480 t ò a nhiều về phân ít hơn một chút vậy thì càng là nhiều vô số kể cho nên có thơ mây ngụy quốc 480 chùa bao nhiêu lâu đài trong mưa bụi tại cái này 480 t r o n g chùa lại lấy kim quan g tự nổi tiếng nhất chừ từng có mấy cái thế gia gia trụ ở đây xuất ra nguyên nhân bên ngoài cũng bởi vì trong chùa có một tòa ba tầng tảng kinh c ắ t thứ phía cột trụ hành lang vách tường đều là sức lấy lá vàng nóc nhà lại lắp thành lưu ly li màu vàng ó i mỗi khi gặp ánh nắng chiếu rọi cả tòa kiến trúc kim quan rặng rỡ từ ự khi ngụy vương tiêu cẩn đại bại tin tức chuyển về ngụy quốc đằng sau ngụy quốc cũng đã bắt đầu loạn tượng sơ hiển bất quá phụ trách lưu thủ ngụy quốc quan viên còn, còn có mấy phần may mắn dù sao ngụy quốc cùng trung nguyên ở giữa cách một vùng biển rộng đại tề triều đình coi như thắng cũng chưa chắc có năng lực vượt qua đông hải viễn trình Nguyễn Quốc. bởi ấ t tự tay chém giết Vương tiêu từ bắc du được phong làm tân nhiệm. Vương tin tức lại đến đằng sau, quốc liền toàn quá Quốc Nguyễn Du Nguyễn chuyển sau, cái chém cẩn Bắc được kia nhiệm lại liền Nguyễn phong làm Vương Vương đằng đến bộ b đều loạn.、Bởi、vì tất cả mọi người biết kiếm tông đã quay về tam thập lục đảo tam thập lục đảo khoảng cách ngụy quốc bất quá cách xa một bước như vậy thân là kiếm tông tông chủ từ bắc d u tất nhiên sẽ đi vào ngụy quốc tại bậc này tình cảnh phía dưới to như vậy một cái ngụy quốc tựa như là một cái chim sợ cánh quang bởi vì vị kia kiếm tông tông chủ sớm muộn đều sẽ đến không quá sớm muộn vấn đề mà thôi ai cũng biết ngụy quốc tựa như một cái trong hũ ba ba tứ phía toàn biển đi không thể đi mà ngụy vương điện hạ cùng vượt b i ể n v i ễ n trinh ngụy quốc đại quân chính là vết xe đổ chiến không có khả năng chiến nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể ngồi chờ chết ngày xưa tiêu căng như người thế ngoại ngụy quốc các quý tộc đứng trước thai họa ngập đầu lòng người bàng hoàng bởi vì cơ nghiệp sản nghiệp tổ tiên đều ở chỗ này vứt bỏ không được cũng dứt bỏ không được cuối cùng vẫn không chỗ có thể trốn những này vọng tộc tử đệ hoặc là nghĩ ra đem sơ cùng hình một xe hoặc là hát vang mà khóc ngược lại là tin tức không có linh thông như vậy dân chúng tầm thường bởi vì người không biết không sợ nguyên nhân ngược lại không bằng tin tức linh thông các quyền quý như vậy tâm chết như bụi đương nhiên cũng có một số nhỏ quý tộc cùng trung nguyên bên kia có chút quan hệ bắt đầu suy nghĩ đi thuyền trốn hướng trung nguyên mang nhà mang người y hệ năm đó sau xây x ô i nam lúc ý quan nam độ nhiều băng chạy chó nhà có t ă n g cảnh tượng vậy mà đều là vị kia chỉ là nổi tiếng mà không thấy mặt đại kiếm tiên cho tạo nên tại bậc này thê thảm thời điểm tự nhiên không có cái gì nhà quyền quý còn có tâm tư đến kim quan tự bên trong thượng tuyết cho nên hôm nay kim quan tự bên trong chỉ có một đôi mẹ con hai người hành tẩu ở trên không trống rông trong c h ầ u miếu đi qua rơi đầy tuyết trắng đường mòn đi ngang qua hoa tuyết khó phân biệt mệ lịn xuyên qua sâu thẳm rừng trúc cuối cùng đi tới đầy mặt thiếp vàng tàng kinh c ắ t trước nữ nhi nhìn qua tòa này tàng kinh c ắ t nhẹ dọc hỏi bây giờ ngụy quốc đã biến thành nơi thị phi mẫu thân vì sao không đi ngược lại còn muốn tới chỗ này đã v ì nhân mẫu nữ tử nhìn niên k ỷ cũng không tính lớn tối đa cũng chính là khoảng ba mươi tuổi cùng nữ nhi đứng chung một chỗ cùng nói là mẹ con ngược lại càng giống là tỉ muội nàng thở dài một tiếng thiên hạ mặc dù lớn nhưng ở đâu là chúng ta chỗ dung thân a chúng ta sớm đã là người người kêu đánh nữ nhi cúi đầu lại hỏi phụ thân đâu nữ tử từ bên cạnh hoa lá bên trên vê lên một nắm tuyết trắng đầu ngón tay lạnh bớt ngầm đầu nhìn k i m quang dạng dỡ tàng k i n h c á c giữ im lặng nữ nhi lập tức minh bạch phụ thân bên kia hơn phân nửa cũng là không có khả năng trông cậy vào qua hồi lâu nữ tử thu tầm mắt lại chậm rãi mở miệng nói vân nhi kiếm tông đã từ giang đô trở về bích du đảo ngay cả phật môn thu nguyện cùng huyền giáo tống thanh anh đều đi bích du đảo từ bắc du muốn trọn g lập kiếm tông cùng đạo môn đứng ngang hàng vân nhi ngươi là nhất ủng hộ ngươi phụ thân có thể ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ、tới. bây giờ đạo môn nội bộ có người còn tại phản đối phụ thân của ngươi đối với phụ thân ngươi lá mặt lá trái thậm chí cùng t r o n g kiếm tông ứng bên n g o à i hợp muốn liên hợp ngoại nhân để cho ngươi phụ thân vạn kiếp bất phục có những người này ở đây huyền đô phía trên chúng ta sao có thể trở về hai mẹ con này chính là mộ dung huyên cùng tề tiên vân từ khi giang nam c h ấ n ma điện sau khi đại bại đạo môn nội bộ đối với mẹ con hai người cực kỳ bất mãn rất nhiều đạo môn nguyên lão tại ngọc thanh điện nghị sự bên trên nao n h a u nổi lên dưới sự bất đắc dĩ mộ dung huyên chỉ có thể mang theo tề tiên vân trở về ngụy quốc mộ dung thị tổ trạch sau đó vẫn cư trú ở này tề tiên vân yên lặng sau đó mới mở miệng hỏi chúng ta sau đó nên làm cái gì mộ dung huyên lại là thở dài một tiếng việc đã đến nước này sớm đã là vô kế khả thi hiện tại chỉ có thể kỳ vọng lấy phụ thân ngươi có thể ổn định huyền đô thế cục sau đó nhường đạo môn có thể toàn diện co vào ẩ n nút dạng này mới sẽ không bước ngụy vương theo gót cũng chỉ có dạng này chúng ta mới có thể quay về huyền đô tề tiên vân thấp giọng nói mẫu thân phụ thân cùng đạo môn đều đã tại nguy nan biên giới mộ dung huyên khó n é n trên mặt một vòng vẽ sầu lo ngươi nói ta toàn minh bạch đạo môn đã bị kiếm tông rồn đến bên bờ vực một bước đi nhầm chính là vạn tiếp bất p h ụ có thể lại không có đường khác có thể đi khó à khó thế tiên vân cẩn thận từng ly từng t í hỏi chúng ta không thể cùng từ bắc du hòa giải sao mộ dung huyên bật cười nói hòa giải ngàn năm mối h ặ n cũ giết sư huyết i ự u từ bắc du dựa vào cái gì muốn cùng chúng ta hòa giải thế tiên vân sắc mặt tái nhuận không biết nên nói cái gì mộ dung huyên đang muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn lại ở phía xa chùa t r i ể n dưới v á c h tưởng chẳng biết lúc nào đứng một n chút tử khí quanh quẩn bên hông buộc có một đầu vải này t h ố như tuyết n a i lưng dường như làm người lệ tang chương sáu trăm ba mươi tám có người bên hông buộc bạch tuyết chương sáu trăm ba mươi tám có người bên hông b u ộ c bạch tuyết tề tiên vân cũng theo đó nhìn lại nguyên bản đã rất là sắc mặt tái nhận trở nên càng thêm tái nhận không huyết sắc nàng nhận biết người này ngay tại mấy năm trước nàng còn từng cùng người này đặt song song nội danh cái gọi là bốn t u ấ n bên trong tiềm long ngoa hổ s ổ phượng âu kỳ tề tiên vân chính là bốn t u ấ n đứng đầu tiềm long bây giờ chỉ có thể tránh ở nguy quốc ngoa hổ triều đình hồ đã chết s ổ phượng tiêu nguyên anh bị đại tề tân quân tiêu biết nam phong làm thanh loan công chúa trừ bỏ hai vị đại trưởng công chúa trở thành đại tề triều đình duy nhất công chúa điện h ạ lại có chính là lúc đó xếp hạng cuối cùng âu kỳ chẳng qua là khi đương thời bên trên đã không có người lại dùng ấu kỳ hai chữ để hình dung người trẻ tuổi này càng đa dụng hơn đại kiếm tiên mỹ vương kiếm tông tông chủ các loại xương hô mộ dung huyên đưa tay đem nữ nhi nắm vào sau lưng bình tĩnh nói từ tông chủ từ bắc du trầm dai hướng về phía trước đi vào khoảng cách mẹ con hai người không đủ mười t r ư ợ n g địa phương cười n h ạ t nói mộ d u n g phu nhân người ta lại gặp mặt ta vốn cho trao, lại không nghĩ rằng phu nhân còn có như vậy nhàn hạ thoải mái tới nơi đây nắm cảnh mộ dung huyên sắc mặt trầm xuống bất quá không có lập tức nói chuyện từ đế đô một đường lao tới đến một tới từ Nguyễn lao Quốc bắc du tiếp từ từ sắc mặt rất là bình tĩnh không có chút nào bởi vì mộ dung huyên trong lời nói nghĩa mai chi ý mà động giận chậm rãi nói ra tiên sư khi còn tại thế đã từng nói với ta lên qua phu nhân năm đó vệ quốc ngũ đại thế gia lẫn nhau thông ra tiên sư mẫu thân chính là xuất thân mộ dung thị từ trên điểm này bàn về tiên sư cùng phu nhân hay là biểu huynh mội tại kiếm tông lật út đằng sau nhiều năm bên trong cũng là may mắn mà có phu nhân từ đó hòa giải này mới khiến tiên sư có thể hành tẩu thiên hạ kết giao các lộ bằng hữu lại từ về điểm này tới nói phu nhân đối với tiên sư có ân tình mộ dung huyên trầm mặt giữ im lặng từ b á c du tiếp tục nói năm đó ta đi theo tiên sư tiến về liêu đông gặp mục vương đường chi nửa đường đi ngang qua triều dương long thành tiên sư còn từng chuyên môn đi bãi phòng phu nhân tiên sư khi trở về đã từng nói với ta phu nhân ở những năm gần đây hành động hắn đều đều ghi t ạ c trong lòng bất quá phần nhân tình này chưa hẳn có thể trả rõ ràng mộ dung huyên tiếng nói quặn cũ é nói từ bác du người rốt cuộc muốn nói cái gì từ bác du cười cười năm đó phu nhân v ấ n tiên sư thiên hạ thái bình không tốt sao tiên sư trả lời phu nhân cái này thái bình không phải là chúng ta chó nhà có tang thái bình không biết phu nhân bây giờ nghe lời ấy có gì cảm tưởng vừa rồi phu nhân hỏi ta đến cùng muốn nói điều gì ta chỉ có thể nói ta lần này tới gặp phu nhân xem ở tiên sư về mặt tình cảm sẽ không đối với phu nhân có chút tổn thương cử động xin mời phu nhân yên tâm nhưng phạm là người thông tuệ quân sẽ nghe lời bên ngoài thanh âm nhiều khi vốn không có lời gì bên ngoài âm lời nói rơi vào trong thai của bọn hắn cũng sẽ nghe ra nói bên ngoài âm đến mộ dung huyên nghe được từ bắc du nói như thế đằng sau sắc mặt biến hóa từ bắc du ngươi muốn đối với tiên vân hạ độc thủ từ bắc du khẽ giật mình lập tức bật cười nói phu nhân quá lo lắng kiếm tông cùng đạo môn đồng xuất đạo tổ môn hạ dựa theo đối phận mà tính ta cũng là c h a vân bối người ta tại trước kia lúc từng làm quen một cái tên là tri vân bằng hữu về sau nàng đi đạo môn t h ư ờ n ông tiên vân sư tỷ chiều cố nàng tại đạo môn bên trong thời gian coi như không tệ cho dù là xem ở tình cảm này bên trên ta cũng sẽ không đối với tiên vân sư tỷ như thế nào từ bắc du sở dĩ xưng hô tiên vân sư tỷ mà không phải tề sư tỷ là bởi vì hiện tại rất nhiều người cũng đã biết tề tiên vân là thu diệp cùng mộ dung h u y ê n nữ nhi nàng hẳn là họ diệp có thể là theo họ mẹ mộ dung tuyệt đối không nên họ tề cho nên từ bắc du xưng hô đạo hào mà không phải dòng họ bất quá tề tiên vân lúc này lại là không nghe ra cái này rất nhỏ khác biệt ngược lại cảm thấy từ bắc du cố ý thân mật xưng hô dụng tâm tất nhiên không tốt sắc mặt càng tái nhợt dù sao bây giờ từ bắc du đúng vậy lại là năm đó nàng chỗ nhận biết cái kia từ bắc du hiện tại từ bắc du đối với người trong đạo môn tới nói có thể nói là hung danh hiến hách bao nhiêu thành danh đại chân nhân thậm chí là chữ trần bối đại chân nhân đều chết tại trong tay của hắn hiện tại hắn còn muốn phát r ổ khiêu chiến nói cựa trưởng giáo chân nhân càng làm cho tề tiên vân cảm thấy trái tim băng giá chính là trước kia từ bắc du muốn tìm trường giáo chân nhân báo thù tất cả mọi người sẽ cảm thấy là cái chuyện cười lớn nhưng bây giờ từ bắc du lại muốn tìm trường giáo chân nhân trả thù liền không có người lại cảm thấy là chuyện tiếu lâm ngược lại sẽ cảm thấy đương nhiên chính là từ bắc du dùng dưới kiếm từng đầu tính mạnh vong hồn mới khiến cho thế gian cho ra cái này đương nhiên cho nên tại tề tiên vân xem ra, dạng này từ bắc du có thể nói là một lời không hợp tức rút kiếm rút kiếm tức giết người cùng trong truyền thuyết ma đầu cũng vô lượng dạng để cho người ta làm sao không sợ cũng may mộ dung huyên vị này kinh lịch tình đời rất nhiều nữ tử còn không đến mức giống tề tiên vân như vậy trong lòng đại l o ạ n nàng nghe được từ bắc du trong lời nói dụ ý bất quá nàng lại cho là từ bắc du là nhờ vào đó chào phúng mẹ con các nàng hai người nay đã người ở dưới mái hiên không thể không đầu mộ dung huyên càng cảm thấy tức giận cưỡng chế nộ khí hỏi cái kia từ tông trụ lại là vì sao mà đến dù thế nào cũng sẽ không phải cùng chúng ta mẹ con hai người ôn chuyện đi từ bắc du nói ra dĩ nhiên không phải từ mỗ bỏ lao phụ thất thất cũng muốn liều mạng đổi tới nơi đây đương nhiên không c o i ôn chuyện nhàn hạ thoải mái từ mỗ lần này tới là muốn mời phu nhân cùng tiên vân sư tỷ đi bích du đào thượng l n g khách mộ dung huyên dù sao cũng là thế gian đệ nhất các loại cao phiệt thế gia bồi dưỡng ra tới nữ tử lại làm nửa đời người trưởng giáo phu nhân đáng tôn sùng cỡ nào dưới cái nhìn của nàng chết không sợ có thể nhất định phải đứng đấy chết nếu là muốn nhận hết người bên ngoài nhục nhã vậy nàng thà rằng hiện tại liền tự sát nơi này cho nên đang nghe từ bắc du lời nói đằng sau nàng lập tức giận tí mặt nói từ bắc du ngươi như muốn ở thiên hạ đồng đạo trước mặt nh v ậ tử tử dù sao huyền đô chính là năm đó đạo tổ cùng ngọc thanh đại đạo quân truyền đạo tri địa t ử mỗ cho dù có thông tin bản sự cũng không có khả năng một người một kiếm giết tới huyền đô nếu tử mỗ không lên được huyền đô vậy cũng chỉ có thể xin mời trưởng giáo chân nhân xuống tới huyền đô đương nhiên p h u n h â n nếu n là g u y ệ hiện n ý tại tự s á t t ử mộ cũng sẽ không n sẽ g ă n cản, s a u đó tử m ộ sẽ đem chín h mình b ứ c tử p h u n h â n t i n tức h u huyền y n đến trên. phía đô trưởng là giáo c â n nhân cũng nữ thể thê chi có đối với sử i n h t đều thờ ơ, c á i kia tử mộ c ũ n g c hoa ỉ có còn cầu thể tự nhận không bằng, không bằng, yêu phong b h ì n n qua u mộ d huyền, gàn từng c h hỏi, k h ô n g biết p h u nhân nghĩ như t h ế nào? m ộ dung huyền lần này coi như hồn thật là coi ba mươi c h ư ơ n g 639. bạch vân thâm sử liên hoa phong Chương 639, bạch tại những ngày này, thiên các đại tông môn người nói chuyện lần lượt đến bích du đảo đằng sau liền định ra nhạc dạo kế tiếp là số lớn tông môn tu sĩ đến chỗ này lập tức liền khiến cho nguyên bản còn có chút chống giông bích du đảo trở nên tiếng người huyền áo tu sĩ bên trong không thiếu hụt nhất chính là kỳ nhân và quái nhân lúc này bích du đảo thượng ngư long hữu tạp trừ t i ề n phong đạo cốt có xuất trần c h i ý đại tông môn đệ tử cũng không thiếu sơn dạ tà tu trong đó có tóc hai bù xù chân trần của sinh có rộng mở tăng y và tao trước lộ ra cực đại cái bụng mặt cười h ò a thượng có chửa cao tám thước bắp thịt quần quận võ phu đại hán có quần áo thanh lương lộ ra trắng loãn bụng dưới cùng bắp đùi phụ nhân xinh đẹp có mang theo xương đầu tràng hạt cao lớn t ă n nhân có tóc loại bỏ đi hơn ph thậm chí còn có tóc vàng mắt xanh cực tây người chính vì vậy khi một nam hai nữ xuất hiện tại bích du đ ạ o thượng cũng không tính quá mức đáng chú ý đơn giản là nam tử chỗ mi tâm một viên phụ triện màu tím ấn ký có chút làm cho người c h ú m ụ lại có chính là hai tên nữ tử bên trong nữ tử lớn tuổi mái đầu bạc trăng có chút trói mắt bất quá lại nhìn nó khuôn mặt cũng bất quá mới khoảng ba mươi tuổi nhiều năm trong giang hồ pha trộn lớn nhỏ các tu sĩ lập tức liền đã minh mạch đây tuyệt đối là vị địa tiên cảnh giới trở lên đại tu sĩ có thuật chú nhan không phải cái gì tôn kép có thể tùy trêu chọc tán tu giang hồ xa so với danh môn chính phái giang hồ tàn rất không ó sinh tồn h được. k nói trước nơi này là kiếm tông địa bàn lại có nhiều như vậy thần tiền cao nhân ngay tại liên hoa phong bên trên vẹn vẹn chỉ là nữ tử bản thân thực lực cường đại cũng đủ để cho tất cả không có đất tiên cảnh giới tu sĩ c ú i đầu dù là nữ tử này lại như thế nào phong hoa tuyệt đại cũng không dám nhìn nhiều e sợ cho đưa tới bất chấp thai vạ bất ngờ cho nên khi một nhóm ba người hướng liên hoa phong bước đi thời điểm cũng không có người mắt đuôi mù gì trình diễn cả đường đùa dỡn bắt chuyện cũ tiết mục đ i ệ tiên cảnh giới phía dưới là không dám nếu là đ i ệ tiên cảnh giới trở lên thì tám thành liền sẽ nhận ra trước mắt nữ tử này thân phận mộ dung thị gia chủ đạo môn trưởng giáo phu nhân mộ dung huyên về phần mộ dung huyên bên người hai vị tuổi tác tương tự tuổi trẻ nam nữ vẹn vẹn lấy tướng mạ o mà nói kém x a mộ dung huyên như vậy s a n g trói có thể hai người khí độ đều là bất phảm nói ngay thẳng chút đó chính là trên thân giống như mang theo tiên khí lúc này đứng chung một chỗ ngược lại là có mấy phần c h â u liên bích hợp trai t à i gái sắc hương vị chỉ là nam tử thần thái bình thản lạnh nhạt nữ tử trong thần sắc lại sen lẫn mấy phần thần trương hai vị này người trẻ tuổi đều là đạo tổ đệ tử lại xuất thân cũng đều có thể xưng là hiển hách chỉ là bây giờ vận mệnh lại hoàn toàn tư ơ n g phản nam tử chính là bích du đảo đương nhiệm chủ nhân lập tức liền muốn cử hành kiếm tông tông chủ t h ă n g tọa đại điện từ bắc du nhi nữ tử thân phận tại mấy năm trước đó thậm chí cao hơn qua từ bắc du rất nhiều đã là đạo môn trưởng đệ tử cũng là thu diệp nữ nhi lúc đầu có hy vọng nhất trở thành đạo môn sự thượng vị thứ nhất nữ tử trường giáo trích tiên đại tài t h ề tiên vân hai người đã từng đặt song song nổi danh bất quá bây giờ từ bắc du đã là thế gian hết sức quan trọng đại nhân vật mọi cử động có thể ảnh hưởng đến thiên hạ đại thế mà tề tiên vân cũng là bị đánh rất đám mây chẳng những không cách nào trở về đạo môn huyền đô mà lại có tiếng xấu mặc dù bây giờ không tính là dưới thềm c h i t ụ nhưng cũng không khá hơn chút nào thế sự vô thường chớ quá như vậy tại lai bích du đảo trên đường từ bắc du cùng mộ dung huyên hai mẹ con này từng có một lần thẳng thắn nói chuyện mộ dung huyên lại một lần nữa xác định từ bắc du sẽ không xuất thủ giết các nàng bất quá lần này từ bắc du vì báo sư thủ chẳng những đem chính mình phi thăng cơ hội cực đi lên hơn nữa còn bỏ mặt mũi không cần bắt các nàng hai người xin mời thu diệp rời đi huyền đô phải biết đây là bình thường trợ búa nhân vật cũng sẽ không làm sự tình vô luận lục lâm hắc đạo cũng phải nói một cái họa không kịp thế nữ có thể từ bắc du thân là danh chấn thiên hạ kiếm tông, tông chủ hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy đường đường kiếm tông, tông chủ cầm đạo môn trưởng giáo thế nữ đến uy hiếp nói cựa trưởng giáo Vô luận như thế nào Tô không luận là sau như nào Son chắc phấn, ngày sau nói đến cũng thế chắc sẽ mộ t tình. Trên đời này có người cầu tên, có người cầu lợi. Từ kiện đời người người lợi. quang này hào cầu cầu sự có có bác dung d a h thể thấy được, từ bác du báo thủ lợi là là lớn. được, đi, bởi đều Du quyết u nào bỏ bác báo bực vậy có từ tâm to d Mộ n huyên không có lựa chọn hiện tại đi chết nếu như nàng chết từ b á c du đơn giản là đem hai người tin chết chiêu cáo thiên hạ thu diệp nếu như ngay cả thế nữ đại thù đều có thể thợ ơ không nói vị trí trưởng giáo của hắn còn có thể không làm tiếp chính là đạo môn mặt mũi cũng mất hết như thế hay là để thu diệp ở vào tình cảnh lưỡng nan lại có một chút mộ dung huyên từ trước tới giờ không tin tưởng hy sinh vì nghĩa bộ kia đây cũng là năm đó nàng cùng công tôn trọng n i u khác nhau chỗ lúc trước công tôn trọng n i u vào cung gặp mặt tiêu huyền quyết ý liên thủ đại t ề triều đỉnh cùng chống chọi với đạo môn lúc này mới dẫn xuất thu diệp xuống núi sự tỉnh trước đó tại liêu đông long thành mộ dung huyên đã từng mịt mờ nhắc nhở qua công tôn trọng n i u đáng tiếc công tôn trọng n i u không có nghe từ khuyên quảng cáo của nàng khư khư cố chớp cuối cùng tại liên hoa phong bên trên oanh liệt bỏ mình trên một điểm này nàng ngược lại là càng thêm tán đồng hạt viên người miễn là còn sống liền luôn có đông sơn tái khởi ngày đó cho nên một đường đi tới mộ dung huyên không có đùa nghịch cái gì tiểu thông minh mà là yên lặng theo dõi kỷ biến đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng lòng dạ biết rõ trừ phi là thu diệp tự mình đổi tới nơi đây nếu không lấy từ bắc du bây giờ tu vi cảnh giới quả nhiên là phóng nhãn thiên hạ dưới mắt không còn a i khi một nhóm ba người đi vào một tòa đón khách đỉnh thời điểm đã có hai tên nữ tử đã sớm chở ở chỗ này từ bắc du sư muội riêng có ngu mỹ nhân danh xưng ngô ngu còn có bị ngô ngu từ mộ dung thị đại trạch đưa đến nơi đây tiểu đạo cô chi vân từ bắc du cùng ngô ngu gật đầu ra hiệu đằng sau đi vào chi vân trước mặt ôn nhu nói vốn không muốn đem ngươi cũng quân vào bất quá gần nhất ngụy quốc cũng sẽ không thái bình cho nên ta nghĩ nghĩ hay là quyết định đem ngươi cũng đưa đến bích du đào thượng chi vân lúc này cũng chú ý tới từ b ắ c du sau lưng mộ dung huyên cùng tề tiên h vân khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh hỏi từ đại ca ngươi muốn làm gì từ b ắ c du nói một câu đối với người khác nghe có chút lời nói không hiểu đ â u ngươi còn nhớ rõ long môn u khách sạn thời điểm sao đó là ta lần thứ nhất giết người hay là ngươi giúp ta xử lý thi thể chi vân sắc mặt càng tái nhợn bất quá vẫn là nhẹ gật đầu từ bắt du than thở một tiếng cái kia dạy ta người giết người không có ở đây ta cũng nên làm những gì vô luận có thể thành hay không nói đi từ bác du để ngâu n g u tiên mang theo chi vân g i ả n xếp lại tốt nhất đừng tới gần liên hoa phong hắn thì mang theo mộ dung huyên cùng tề tiên vân hướng liên hoa phong đức đi từ bác du cùng mộ dung huyên sánh vai mà đi tề tiên vân rơi vào phía sau hai người mộ dung huyên hỏi ngươi triệu tập nhiều tu sĩ như vậy đến tột cùng muốn làm gì chẳng lẽ là muốn vây công đều tiên h phong từ bác du không có trả lời chỉ là c ư ờ i trừ mộ dung huyên ánh mắt cảm đạm sâu thẳm không nói thêm gì nữa ở sau lưng nàng tề tiên vân bở môi chăm chú n h t lên lúc trước khẩn trương quét sạch sành xanh trên mặt dâng lên một cỗ kiên quyết chi ý dưới cái nhìn của nàng đ nhà nếu không tồn t ổ chim bị phá chứng có an toàn kẻ sĩ chết vì c h i kỷ nữ là duyệt kỷ giả dùng nếu làm ra quốc n g u y ê n cớ nam nữ đều có thể chết đã chết khẳng khái manh liệt giờ k h ắ c này nàng thấy chết không sờn chỉ là nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện mẹ con ở giữa tâm hữu linh tê mộ dung huyên liền quát nhẹ đánh gãy nàng nói tiên vân tề tiên vân gắt gao cắn môi nhìn qua từ bắc du bóng lưng cơ hồ chảy ra tơ máu từ bắc du đối với mẹ con hai người một phen động tác làm như không thấy n g đầu nhìn về phía phía trước tại tầm mắt của hắn cuối cùng có một ngọn núi đất bằng nổi lên không có bất kỳ cái gì cửa hàng không có bất kỳ cái gì báo hiệu cứ như vậy xuyên thẳng m â y xanh chỗ đỉnh núi có biển mây lượn lợp như to lớn cánh hoa khiến cho cả ngọn núi tựa như một gốc nợ rộ hoa sen tinh khiết liên hoa phong chương 640 t ă n à n g long ngoạ hổ liên hoa trấn chương 640 t ă n à n g long ngoạ hổ liên hoa trấn liên hoa phong chân núi có một mảnh lớn thành trấn cùng đạo môn đều tiền phong dưới lâm tiên phủ có mấy phần cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ là không có lâm tiên phủ như vậy quy mô danh tự cũng không có lâm tiên lớn như vậy khí ngay tại chỗ đặt tên là liên hoa trấn liên hoa chấn tu kiến tại thượng quan tiên trần thời đại lúc đó chính vào kiếm tông cường thịnh chi niên không ít kiếm tông đại nhân vật đều đem con em nhà mình đưa đến bích du đ ặ o thượng lúc đó kiếm tông các đại điện các c h i chủ đều là ở liên hoa phong bên trên để cho tiện liền tại liên hoa phong chân núi riêng phần mình tu kiến phụ đệ tụ thiếu thành nhiều liền tạo thành liên hoa chấn hình thức ban đầu về sau tại tiêu thận giới đề nghị thượng quan tiên trần hạ lệnh ở đây chính thức xây chấn bởi vì ở vào liên hoa phong bên d ư ớ i liền lấy tên liên hoa chấn tại kiếm tông gặp đại biến đằng sau nguyên bản hoa sen g i ả c h ấ n tự nhiên là bị hủy đi bây giờ liên hoa c h ấ n là căn cứ trương tuyết giao hồi ức do thiên cơ c ắ t phục hồi như cũ kiến tạo m à thành bất quá là năm đó liên hoa c h ấ n ở là kiếm tông các đại trưởng lão điện các tri chủ vãn bối người nhà bây giờ ở lại là các đại tông môn dòng chính đệ tử đều là đi theo nhà mình sư trưởng đi vào bích du đ ả o các sư trưởng leo lên liên hoa phòng bọn hắn lân cận tại liên hoa c h ấ n đặt chân lại thêm một chút nhiều năm địa tiên tu sĩ trong c h ấ n cùng ngoài c h ấ n cơ hồ chính là hai thế giới Một mang thẩm mang vội trong tàn tu, từ trên tiên thủ theo tử rất vị bởi vì vàng bị địa bởi bằng ở đi cơ chấn được cao canh sơn duyên hữu đầu qua, ngay đến đường ngang hắn xảo hợp gặp đệ để lại à kích động, tiếp lấy l gặp p được hướng ậ Thật t Thủ Tọa Thần、Thật、To sư, cùng một thân tăng ý màu trắng Phật môn Viện Lơn Bồ Đề s cùng chi chủ thân tăng trắng môn Long Vương. một màu tám bộ Phật h ý Lại ư thôn c h ấ n chỗ sâu bước đi gặp được kiếm tông tông chủ sư mọi lý thanh l i ê n lúc này vị này liên công tử đang bị một đám bạch liên giáo các nữ đệ tử vây quanh một đám nữ tử cười cười nói nói ngay sau đó lại gặp được thiên cơ các đại tượng tạo vương sinh cùng kiếm tông đại quản sự trương vũ bình một đạo từ liên hoa phong bên trên xuống tới hai người vừa vặn gặp muốn leo lên liên hoa phong hoàng nhan ngọc phi cùng hoàng nhan tông tất huynh n u ộ i ngừng chân đàm tiếu h nếu như nói lúc mới bắt đầu nhất hắn còn nhất kinh nhất sạn đến cuối cùng liền đã triệt để chết lặng ngay bình thường những cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi các cao nhân lúc này giống như là không cần tiền bình thường một mạch địa đô đi ra một tòa liên hoa trấn có thể nói là ngọa hộ tàng long ở thời điểm này đừng nói chính mình tu vi cao tu vi chân chính cao đều đã leo lên liên hoa phong cũng đừng nói mình bối cảnh dày Có thể vào ở lúc i cái nào không phải cao nhân tử đệ, cái đi hiếp người, vậy nhưng thật sự là chọn sai nói, nơi kiếm kiếm nhiều lời, kia kiếm ê n Trấn, nào không nhân nào không tông môn nếu muốn này nhưng chọn phương. Còn nữa nói, nơi này hay là kiếm tông địa bàn, kiếm tông thủ đoạn như thế nào, chỉ sợ đã không cần nhiều lời, nhất là vị kia kiếm tông tông chủ ý danh, đã bị đạo môn dùng hơn 10 vị đại chân nhân tính mệnh Hoa chỗ chỗ thế thật hay thủ thế chỉ chủ h cao đạo dựa, địa địa tử có c máu là là là làm đệ, đã đã đại đấm sự ở vậy vị vị sợ bị giải. l ú trước kiếm tông đã b a n tiếng xin mời chư vị đồng đạo nào đó muốn sống s ả ra chuyện nếu không dưới kiếm bất dung tình điều này cũng làm cho rất nhiều ngày bình thường ương n ạ n h đã quen tông môn tử đệ sinh ra lòng kiếm kỵ dù sao cũng là tại nhà khác trên địa bàn nếu là bởi vì chính mình náo h sự mà bị kiếm tông chém không nói trước chiếm không chiếm lý nhà mình trưởng bối có được hay không vì chính mình nói chuyện liền xem như chiếm lý ngươi lại dựa vào cái gì cùng vị kia đại kiếm tiên giảng đạo lý chẳng lẽ lại ngươi cũng là đạo môn trưởng giáo con đơn riêng tại tiểu trấn trung tâm nhất vị trí có một tòa có thể miễn cưỡng nói là khách sạn tồn tại sở dĩ nói miễn cưỡng là bởi vì tòa khách sạn này là do kiếm tông mở cũng không thu lấy tiền bạc chỉ cần là kiếm tông khách đến thăm đều có thể và ở trong đó Cũng cung cấp các lúc o ạ hạn, i ngồi kiên đợi. rượu và là đồ nhắm, chỉ là chỗ ngồi cùng phòng khách có hạn, cần kiên nhẫn chỉ chỗ khách chờ có l này trong hành lang chính là ký người hết chỗ tổng cộng mười hai tấm cái bản đều ngồi đầy trạng thái khí không tầm thường tu sĩ nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần diễn xuất vô luận là quần áo ăn mặc hay là ăn nói cử chỉ đều cùng bên ngoài những cái kia lập dị đám tán tu khác nhau rất lớn từ trong lòng liền rõ ràng lộ ra một cỗ tài trí hơn người ý vị loại này tựa như là con em thế gia xuất thân trạng thái khí học là rất khó học được tất nhiên là sư xuất danh môn nhiều lời truyền thơ mới có thể tạo ra được ngụ này lòng d ạ bất quá danh môn giữa các tu sĩ Cũng có chia cao thấp, nhất trực quan chính nhất quan thấp, Lúc à nào làm cản. đây là cảnh chia, coi cái cảnh cũng cản, thực lực cho phân như người thân môn, tiên không tiên tán như thế phép. giới giới đối đây địa đạo xuất quỷ tu tu một dám sĩ l này trong khách sạn liền có hai vị địa tiên tu sĩ ngồi tại chính giữa vị trí trên một cái b à n cái b à n này cũng chỉ có hai người này cùng với những cái khác ngồi bảy tám người cái b à n so sánh với đứng lên lộ ra đặc biệt hạc giữa b ầ y gà hai người đều là nam tự nhìn giả dạng không giống như là nhân sĩ trung nguyên một người thân hình cao lớn nhắm mắt dưỡng thần một người dáng người thấp bẽ tự rót tự uống lúc này ngoài cửa lại tới ba người là một đôi nam nữ trẻ tuổi cùng một vị hơi lớn tuổi nữ tử chỉ là tại vị này nữ tử lớn tuổi trước mặt đôi kia vốn nên rất là sáng trói tuổi trẻ nam nữ liền trở nên chẳng phải sáng trói thật là là vị này nữ tử lớn tuổi quá mức sáng trói nếu dùng bốn chữ để hình dung cho là phong hoa tuyệt đại coi như vị kia gần đây đăng cơ nữ tử hoàng đế đến cái tuổi này bất quá cũng như vậy trong mặt mà bắt hình dòng là tuyệt đại đa số người thiên tính khi nữ tử đi vào khách sạn trong nháy mắt mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn tới liền ngay cả vị kia một mực tại nhắm mắt dưỡng thần địa tiên tu sĩ cũng mở mắt chỉ có vị kia uống rượu người vẫn là tự lo uống r nữ tử ngược lại là sớm đã thành thói quen tình cảnh như thế sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra mảy may biến hóa thẳng đi hướng tấm kia chỉ có hai vị địa tiên tu sĩ ngồi đối diện cái bản đôi nam nữ trẻ tuổi kia theo sát phía sau bởi vì những bản khác đều đã đầy ngập khách nguyên nhân cho nên chỉ có cái bản này còn có hai cái chỗ trống nữ tử lớn tuổi rất không khách khí một mình chiếm một cái đôi nam nữ trẻ tuổi kia chung ngồi một đầu ghế dài nam tử trẻ tuổi muốn hai ấm chính tông giang nam nữ n h i hồng ngay tại vị nữ t ử trẻ tuổi kia tọa hạ trong nháy mắt trên cái b à n này hai tên địa tiên tu sĩ gần như đồng thời nín hơi ngưng thần tên kia một mực một mình uống rượu thấp bé hán tử cũng ngừng uống rượu hơi có kinh nghi bất định nhìn về phía vị nữ t ử trẻ tuổi kia nếu như nói vị kia lớn tuổi nữ t ử tóc trắng chỉ là dung mạo để cho hai người kinh dị như vậy vị nữ t ử trẻ tuổi này chính là một thân thực sự địa tiên tu vi để cho hai người cảm thấy chân kinh trẻ tuổi như vậy liền có địa tiên cảnh giới chẳng lẽ lại chỉ là nhìn tuổi trẻ trên thực tế là vị nào có thuật chú nhan người tị thế hai người không khỏi liếp nhau chẳng lẽ hai người đều nhìn sai rồi đúng là không thể nhìn ra nữ tử trẻ tuổi này mới là trong ba người người đầu lĩnh có thể nghĩ như vậy cũng không đúng nếu như nữ tử trẻ tuổi này mới là người đầu lĩnh liền hẳn là nàng độc chiếm một đầu ghế không để cho tên kia nữ tử lớn tuổi ngồi một mình đạo lý cái này cũng trách hai người đều là sơn giã tán tu xuất thân lại cũng không thường tại trung nguyên hành đ ẩ u đối với rất nhiều n g à y bên dưới nổi tiếng đại nhân vật đều là chỉ nghe tên mà không biết một thân cho nên gặp được như thế cái địa tiên cao nhân thật đúng là không đoán ra được lịch nền móng nghĩ được như vậy hai người trao đổi một cái ánh mắt m ị mờ lập tức tên kia thấp bé hán tử nhìn về phía tên kia nữ tử lớn tuổi chỉ cảm thấy trên thân người này giống như bao phủ một tầng mây mù mơ mơ hồ hồ xem không rõ ràng hán tử cao lớn thì là nhìn về phía thanh niên trẻ tuổi kia lại là bỗng nhiên nghẹn ngào kêu thảm một tiếng hai người dùng chính là thuật vào khí không xem bên ngoài chỉ nhìn bên trong trong khoảnh khắc đó hán tử cao lớn phảng phất thấy được một thanh hào quang rực rỡ xuất sao thanh p h o n g lóa mắt bằng mắt để hắn cảm giác chính mình hai cái bảng hiệu giống như muốn trong nháy mắt này triệt để bốc hơi nam tử trẻ tuổi mỉm cười cũng không thèm để ý hai người nhìn trộm tiến hành chỉ là cười nói phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe hai vị cử động lần này sợ là tại lễ không hợp rõ ràng chỉ là một câu hời hợt bình thường lời nói đúng là để hai vị tung hoành tây vực nhiều năm địa tiên tu sĩ trong chốc lát tê cả ra đầu sinh ra một cô hoang đường ảo giác người trước mắt muốn giết người cũng liền tại một lời ở giữa mà thôi chương 641. t r o n g khách sạn tàng huyền cơ chương 641. t r o n g khách sạn tàng huyền cơ hãn tử cao lớn run nhẹ nhẹ hai mắt rơi lệ không chỉ cho dù là đối đầu cao hơn chính mình ra một cái hoặc là hai cái cảnh giới đối thủ hãn tử cao lớn đều chưa từng từng có loại này sợ hãi cảm giác mà lại hắn cũng là liếm máu trên lưỡi đao mưu sinh sống cho tới bây giờ đều là hung hãn không sợ chết cho nên loại sợ hãi này càng giống là một loại phát ra từ đ ấ y lòng bản năng sợ hãi vạn hạnh vị này thâm tàng bất lộ nam tử tuổi trẻ không có muốn xuất thủ ý tứ chỉ là ngược lại đối với đồng hành hai tên nữ tử nói ra nữ tử uống rượu tốt nhất đừng uống l i ệ t cửu cũng không để cử tây v ư ợ t rượu nho dù sao không phải chúng ta nhà mình đồ vật tốt nhất hay là hoàng i ể u nói lên hoàng i ể u thủ đầy giang nam lại xương rượu hoa i ê u người giang nam sinh hạ con trai liền muốn cho hắn ngưỡng chút rượu trốn đến trong hầm lấy tên trạng nguyên hồng một chôn liền mười mấy hai mươi năm nói là các loại nhi tử chúng trạng nguyên lại lấy ra đại yến khách và bạn. đạo lý đồng dạng sinh nữ nhi trôn xuống mười mấy hai mươi năm lấy ra lấy chồng lúc lại uống liền gọi nữ nhi hồng kiếm tông lần này từ giang đô trở về bích du đ ả o cố ý mang theo một thuyền nữ nhi hồng đều là ba mươi năm trở lên cực phẩm rượu hoa đ i ê u hai vị hay là nếm thử chớ có bỏ lỡ mộ dung huyên cùng tề tiên vân đều là thờ ơ từ bắc du quay đầu đối với cái kia hai tên đ ị a tiên tu sĩ nói hai vị không cần t h ẩ n trương ta không có ác ý gì nếu đi vào bích du đ ả o tiến vào liên hoa c h ấ n vậy liền đều là khác nhân không có đối với khách nhân vô lễ đạo lý hai tên đ i ệ tiên tu sĩ lập tức phân biệt rõ ra một chút hữ vị tên kia thấp bé há nghe các hạ trong lời nói ý tứ tựa hồ các hạ là trong kiếm tông người từ bác du không có phủ nhận t h ấ p bé hán tử không khỏi mắt nhìn vẫn là hai mắt đỏ bừng đồng bạn hán tử cao lớn trên mặt hiện lên một vòng vẹn n h i hoặc mọi người đều biết kiếm tông tông chủ là một vị không đủ tuổi xây dựng sự nghiệp người trẻ tuổi từ trên tuổi tác tới nói người tuổi trẻ trước mắt có thể thật là thượng đẳng không giả có thể theo bọn há biết vị tiêu kiếm tông tông chủ là một đầu trắng như tuyết phát cùng trong truyền thuyết đại kiếm tiên thượng quan tiên trần cực kỳ tương tự giống như ma giống như tiên từ tóc trắng về điểm này tới nói ngược lại là cùng vị k i a lớn tuổi nữ từ tóc trắng giống nhau đến mấy phần có thể giới tính cùng trên tuổi t á c lại đối không lên cái này khiến hai người càng đắn đo khó định trước mắt ba người thân phận từ bắc du phối hợp rót một chén nữ n h i hồng phụt phụt một n g ụ m đem một chén rượu dịch toàn bộ u ố n g cạn tề tiên v â n vẫn là t h ờ ơ bất quá mộ dung huyên lại là đưa tay cầm qua v ò rượu cực kỳ hào khí dùng v ò rượu đầy hớp một cái sau đó khen một tiếng đích thật là rượu ngon sau đó từ bắc du không giải thích được nói một câu là rượu ngon không sai đi cho nên nói ta sẽ không gặp người sẽ chỉ nói được thì làm được mộ dung huyên mỉm cười nói không giết chúng ta là nói được thì làm được báo sư thủ cũng là muốn nói được thì làm được từ bác du dùng tay áo xoa xoa bên môi vết rượu ta biết luận tu vi cảnh giới ta kém cực kỳ mấu chốt nửa bước thể phách lại bị ô huế phần thắng thực sự không lớn nếu là tân tân khổ khổ mà đem người x i n mời xuống núi đến kết quả lại là chính mình thua chẳng những sẽ để cho chính mình biến thành trong thiên hạ lớn nhất cho cười mà lại phen này cơ nghiệp cũng chưa chắc còn có thể bảo trụ liên quan tới vấn đề này ta muốn thật lâu nhưng là nghĩ đến cuối cùng ta vẫn là quyết định đi làm bởi vì trên đời này cho tới bây giờ liền không có mười phần mười năm chắc sự tình nói lại nhiều lại muốn nhiều cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống làm đến mặt mộ dung huyên có ý riêng nói mọi thứ dự thì lập không dự thì phế không như mà động chưa hẳn có thể thành từ bác du c ư ờ i trừ một mực không nói gì tề tiên vân bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm từ bác du mở miệng nói hôm nay ngươi không giết ta ngày sau ta tất sát ngươi mộ dung huyên sắc mặt đ ổ i biến lần đầu tiên giận tí mặt quay đầu quát tề tiên vân người im miệng cho ta từ bác du không có chút nào tất giận cũng không quá mức m i ệ n mai chi ý chỉ là lạnh nhạt nói tùy ngươi chỉ là từ bắc du có thể thờ ơ lúc này trong khách sạn đám người lại làm không được thờ ơ cùng từ bắc du một đoàn người ngồi tại cùng một trên bàn lớn hai vị đ ị a tiên tu sĩ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn phụ cận vài bàn khác h nhân đều không ngoại lệ đều ngừng trong tay động tác sau đó vang lên bát xứ rơi xuống đất phá toái thanh em đạo môn trưởng giáo đại chân nhân là thu nữ nhi trích tiên đại tài tề tiên vân đương kim thế hệ trẻ tuổi bên trong trừ cái kia đã triệt để không nói đạo lý kiếm tông tông chủ từ bắc du lấy tề tiên vân trích tiên nhân xương hảo nhất là hoàn toàn xứng đáng càng sâu đi vo phu một đường tiêu nguyên anh bị coi là có hy vọng nhất người phi thăng hai vị điệu ti sau đó khẽ gật đầu hai người đã trong lòng hiểu rõ vị này tuổi còn trẻ liền đã đặt chân địa tiên cảnh giới nữ tử hẳn là tề tiên vân bất quá hai người rất nhanh lại hai mặt nhìn nhau nếu như nói nữ tử này chính là tề tiên vân như vậy để nhất định có thể phi thăng chứng đạo tề tiên vân lớn tiếng tất phải rét nam t ử tuổi trẻ là ai còn có vị tia dung mạo tuyệt mỹ nữ tử tóc trắng là ai lúc này tâm tình của hai người có thể nói là cực kỳ phức tạp bọn hắn nếu là đặt ở ngọc môn quan bên ngoài tây v ự c cảnh nội không thể nghi ngờ đều là hô phong hoán vũ đại nhân vật liền giống với vị tia thấp bé há tử tại tây v ư c đại danh đình đình là cao quý đại nguyễn quốc, quốc sư. dưới trướng xúc dưỡng có số lớn đao khách m ã phỉ tung h à n h sa mạc thảo nguyên nam bắc nói là hung danh có thể dừng tiểu nhi dạ đ ề cũng không đủ nhưng hắn đi ra tây vực đi vào càng lớn thiên hạ đằng sau có c h ú t giống là địa phương thổ tài chủ tiến vào đế đô thành mới biết cái gì mới thật sự là phú quý dưới mắt chính mắt thấy tuổi còn trẻ liền vượt qua chính mình rất nhiều tuấn kiệt nhân vật tại tự ti mặc cảm đồng thời lại khó tránh khỏi trăm mối cảm xúc n g ngang bọn hắn cũng không phải ngày đầu tiên hành tẩu giang hồ lòng dạ biết rõ có thể đem tể tiên vân cường đệ xuống một đầu nhân vật lại là kiếm t ô n người không thể nghi ngờ là một đầu địa đầu cự long sao không phải bọn hắn cái này hai đầu sang sông rắn có thể t r e o t r ọ c còn nữa nói tề tiên vân thân là đạo môn quý nữ lại xuất hiện tại kiếm tông trên địa bàn đây vốn là một kiện rất kỳ quặc sự tình ai cũng biết bây giờ kiếm tông cùng đạo môn có thể nói là như nước với lửa thậm chí đem trong thiên hạ tu sĩ chia làm hai đại b ẹ cánh đây cũng là bọn hắn sẽ xuất hiện tại bích du đ ả o căn bản nguyên nhân có thể đạo môn dù sao cũng là thống lĩnh thiên hạ tu sĩ gần một giáp thiên hạ đệ nhất tông môn dù là tại vị kia kiếm tông tông chủ trong tay bại không ít té ngã có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo vẫn là không thể khinh thường nếu như việc này liên lụy tới hai đại tông môn ở giữa âm n h u sự t ì n h chỉ sợ là tự thân khó đảm bảo dù sao d í n h đến hai đại tông môn ở giữa va chạm liền xem như địa tiên tu sĩ cũng bất quá là phá o hôi binh sĩ thậm chí là lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên cũng không dám cam đoan chính mình có thể tại trận này tông môn chi tranh bên trong bình yên vô sự như là chết tại chu tiên kiếm giới tiêu thận bọn người đã dùng tính mạng của mình đã chứng minh điểm này hai tên tây vực điện tiên lẫn nhau trao đổi một ánh mắt đằng sau đồng thời đứng dậy rời ghế thất bé hán tử mở miệng cười nói huynh đệ chúng ta hai người còn có sự tính khác trước hết cáo tử Từ bác Du đ nếu g nhàng Nguyên đứng người ngồi nhiên đưa tay ở trên bàn nhẹ nhấn bản lần nữa cái. hai lại lại đưa đã đ tay một tức trở dậy ở lập n trên vị trí của mình. Đúng là không thể động Trường trí thể vị của Nhược may. mảy đậy là là có lao đối tu sĩ ở đây liền có thể lập tức kêu lên người này xưng hảo văn nhược công huyền dạy thượng trưởng lão sau xây lý hủ văn hòa tại mười năm tranh giành lúc thường tại thế gian đi lại tu sĩ phần lớn đều có chức quan tức vị tại t h ầ n tựa như bây giờ từ bắc du thân mang ngụy vương tức vị cùng đại tướng quân chức quan kiếm hoàng trương trọng quang từng được phong làm d u y vương trương tuyết giao được phong làm công chúa lý h u làm đã từng sau xây ngũ đại trưởng lão một trong bị sau kiến triều đình phong làm văn n m ư ợ công c tại hoàn nhan bắc nguyệt vẫn chỉ là một cái trích tiên nhân thời điểm sau xây huyền giáo do ngũ đại trưởng l ã o chấp trưởng đại quyền theo thứ tự là đông trưởng l ã o lý h u tây trưởng l ã o t ô n bình nam trưởng lao tạ tiên bắc trưởng lao phùng n g h ĩ dài vừa già điêu ân tại hoàn nhan bắc nguyệt quật khởi đằng sau ngũ đại trưởng lão có thể là toạng có thể là bọn mình cuối cùng chỉ còn lại có đông trưởng lao lý hủ một người đợi cho mộ dung huyền âm cầm quyền phế c h u ấ t trưởng lao vị trí thiết kế thêm hai vị phó giáo chủ trừ tống thanh anh bên ngoài lý hủ từ đông trưởng lao biến thành một vị khác phó giáo chủ chỉ là bởi vì quanh năm bế quan cầu trường sinh nguyên cớ cũng không như thế nào lộ diện đến mức trẻ tuổi một đời tu sĩ đối với vị lao tiền bối này đều biết chi rất ít bất quá khê trần vị này chữ trần bối đại chân nhân hiển nhiên không ở tại hàng năm đó đạo môn bắt lao mưu đồ thiên hạ thời điểm lý hủ chính là bọn hắn đối thủ một trong hắn từng cùng thanh trần tại huyền đô phía trên l u đạo đã từng cùng hạt đụi nhỏ tại c có thể nói là đạo môn đại địch một trong cho nên khi lý hủ xuất hiện khê trần cái thứ nhất nhận ra lý hủ thân phận lão nhân trong lúc hành tẩu phảng p h ấ t xúc điệu thành thốn tại ngắn ngủi trong chốc lát liền đã đi vào bốn người trước mặt đầu tiên nhìn về phía khê trần cười n h ạ t nói khê trần hai người chúng ta thế nhưng là nhiều năm không thấy khê trần đối mặt vị này so với chính mình còn muốn lớn hơn ba tuổi lão nhân có chút khí m u ộ n t ừ ấy năm tới nay như vậy hắn làm đã quen nhiều tuổi nhất người liền không ngất cơ bản tam thánh đô n là van bối của hắn thiên cơ bản thập người bên trong lăng ngọc triệu thanh mấy người cũng đều là như vậy những n à y thế gian đỉnh tiêm người mặc kệ trong lòng như thế nào làm lớn tại trên mặt đều sẽ tôn hắn mấy phần hôm nay trợt vừa gặp phải một cái người cùng thế hệ lại là có chút không quá thói quen từ b á c du nhìn về phía vị này so từ lâm còn muốn lớn tuổi nửa cái bối phận l ã o nhân không có tự cao tu vi liền thản nhiên mà ngồi chậm dại đứng dậy đằng sau chắp tay nói văn bối từ b á c du xin ra mắt tiền bối lý hủ năm đó được phong làm văn n h ư ợ c công một cái văn tự liền đã nói do n ó mấy phần tính tình không phải loại kia ư ơ n g ngạnh bất thường người coi trọng một người mời ta ba phần ta thì kính người một triệu đối mặt từ bắc du chủ động lấy lòng lý hủ lập lúc cung cung kính, kính đáp lấy lại nói nghe qua từ t ổ n g chủ đại danh hôm nay nhìn thấy quả thật là anh hùng xuất thiếu niên từ bác du cười n h ạ t nói lý tiên sinh quá khen từ mộ không nghĩ tới lý tiên sinh sẽ đích thân tới bích du lịch không có từ xa tiếp đón lý hủ cười khoát tay háo tính cực t ư động lão hủ đóng cửa cầu trường sinh nhiều năm lần này xuất quan một lần t ỉ n h cờ nghe nói từ t ổ n g chủ tại bích du đảo thượng trọng lập kiếm tông rộng nên thiên xuống tới khách cho nên liền từ sau xây khởi hành đổi tới bích du đảo đã là muốn gặp một lần từ tông trụ vị này đại danh định đỉnh thiếu niên anh hùng cũng muốn gặp thấy một lần mấy vị lao bằng hưu một lần cũ nghị khê trần cười ha ha lý h ủ tàng nghiên bệ nghễ lao đạo nhân một chút mỉm cười nói chỉ là không nghĩ tới thanh trần đã chết hạt bụi nhỏ quy ẩn chỉ còn lại cái kém nhất thực sự không thú vị khê trần vỗ trước mặt bàn đá trấn mắt nói lý văn hòa ngươi nói người nào lý h ủ chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu nhìn lên trời ai đáp ứng nói đúng là ai khê trần hư lạnh một tiếng bại tướng cũng dám nói dũng lý h ủ thu tầm mắt lại mỉm cười nói năm đó mười năm tranh giành lao phu là bại không giả có thể lao phu hôm nay hay là huyền giáo phó giáo chủ năm đó đạo môn thắng cũng không giả có thể đạo môn tại ngày sau phong quang vô hạn thời điểm cùng ngươi có quan hệ gì sao khe trần lập tức bị đâm trúng chỗ đau lại lần nữa tọa hạ không còn tiếp tục nói chuyện từ bác du nghe được lý hủ trong lời nói mấy phần ý tại ngôn ngoại cười nói kiếm tông không phải đạo môn sở dĩ muốn cùng đạo môn là địch chỉ là bởi vì ngàn năm mối hận cũ cũng không y lâm thiên hạ chi ý lý hủ quay đầu nhìn về vị này tuổi trẻ đại kiếm tiên c h ầ m g i i nói từ tông chủ lời ấy lao phu tất nhiên là tin tưởng từ bác du nói lý tiên sinh nói bóng gió đơn giản là tin được từ mỗ lại không tin được kiếm tông lý hủ không có phủ nhận từ tông chủ đã là chứng đạo tăng mạnh sinh n g i có hy vọng phi thăng trong nhân thế này công danh lợi、đầu. tự nhiên không cách nào khiên động từ tông chủ tâm thần mảy may khả năng đủ người phi thăng dù sao chỉ là s ố ít, những người khác vẫn là muốn tiếp tục tại cái này vạn trượng trong hồng trần la lộn đối mặt cái này thiên hạ hai chữ coi như khó mà nói từ bác du trùng điệp thở dài một tiếng hắn cũng nghĩ qua chính mình sau khi phi thăng kiếm tông sẽ đi về phương nào bất quá thật ứng với câu nói kia con cháu tự có con cháu phúc chớ là con cháu làm mãng yêu coi như hắn muốn làm mãng yêu cũng không phải muốn làm liền có thể làm lấy s ự làm g ương có thể biết hương suy từ sách sử đến xem người thời nay kiểu gì cũng sẽ vì hậu nhân ký kết bên dưới rất nhiều quy củ điều kiện trước tiên chính là ở chỗ người thời nay giả thiết chính mình so hậu nhân càng hiểu sau này thế đạo không thể nghi ngờ là đem chính mình coi là cảm giác tiên tri thần tiên thế nhưng là tiên tri năm trăm năm dễ dàng hậu chi năm trăm năm lại là khó như lên trời cho dù là trên trời tiên nhân cũng làm không được cho nên từ bắc du không muốn đi làm kiếm tông ký kết quy củ gì bởi vì hắn cũng không biết ngày sau thế đạo rốt cuộc là tình hình gì hắn hôm nay chỗ ký kết quy củ có thể hay không thích đứng ngày mai thế đạo cùng mua dây của mình chẳng thuận theo tự nhiên lý hủ nhân giả mà t h à n h tinh vẹn vẹn nhìn từ bắc du thần thái liền có thể suy đoán một hai tiếp tục nói xem ra từ t ổ n g chủ cũng là người hữu tâm lão phu liền không cần phải nhiều lời nữa từ bắc du nhẹ gật đầu xuê bàn tay ra nghiêng người làm xin mời thái độ đối với khê trần cùng lý hủ nói ra còn xin hai vị tiền bối lên t r ư ớ c liên hoa phòng từ mỗi tạm thời xin lỗi không tiếp được lý hủ liếc mắt khê trần lão phu từ không gì không thể liền sợ có người không dám khê trần đột nhiên đứng dậy ai không dám không phải liền là một tòa liên hoa phong sao thượng thanh đại đạo quân đạo tràng không tầm tướng a có cái gì không dám lý hủ a a cười nói nhưng bây giờ liên hoa phong bên trên lại là không có một cái nào người trong đạo môn khê trần hư lạnh một tiếng vần đạo đ ă n g đỉnh đằng sau liền có lý hủ nói một chữ được dẫn đầu cất bước đi hướng liên hoa phong từ đầu đến cuối vị này sau xây túc lao đều không có cùng mộ dung huyên nói qua được câu mộ dung huyên cũng là thờ ơ một bên khác khê trần lại là không có như vậy vui mừng đi trước cùng chính mình tiểu đồ đệ bàn giao vài câu để hắn mang theo lửa đèn tại trong c h ấ n ở lại sau đó mới theo sát lý hủ thân ảnh hướng liên hoa phong được đi từ bắc du dối ra một bàn tay sau đó có một thanh ngọc chất đoàn kiếm đột nhiên n ả y ra lơ lửng với hắn trên lòng bàn tay k h á cái ệ t về.、Lúc、này khác bí i ệ t t ẩn sự tình liên quan đến trần diệp hạ lạc ngày đó trần diệp từ đông bắt trở về lạc môn nửa đường bị băng trần truy sát cuối cùng hai người cùng một chỗ đã mất đi tung tích nếu thu diệp kết luận trần diệp tại bích du đạo thượng như vậy băng trần tự nhiên cũng sẽ không cách q u á xa lại thêm từ bắc du nhìn thấy tù như xem việc này đã không sai biệt lắm là cha ra manh mối đối mặt tề tiên vân chỉ trích đỗ hải sản thợ ơ như c ũ duy trì đối với từ bắc du cung kính hành lễ tư thái thằng đến từ bắc du đưa tay hứ nhất đỗ hải sản lúc này mới đứng lên từ bắc du nói xin mời đỗ trân nhân là mộ dung phu nhân giải thích một chút đỗ hải sản cung kính đồng ý sau đó mở miệng nói ngày đó thu diệp chuyển xuống ý chị muốn ta xuất lĩnh giang nam đạo môn tri chúng đi trước ngụy quốc gặp mặt mộ dung phu nhân sau đó lại tiến về bích du đạo tìm kiế mộ dung nguyên sắc mặt tàm đạo ánh mắt phức tạp không rõ từ b á c du tự lo nói ra bây giờ bích du đạo đã bị thiên cơ c ắ t toàn bộ đi một lượt rất nhiều trôn sâu dưới mặt đất lão kiếm lô đều cho tìm đi ra có thể duy trì có không có tìm được tòa kia tù n h ư xem vậy liền chỉ còn lại có một chỗ lời còn chưa dứt từ b á c du giống như một đạo bạch hồng đất bằng m à lên thẳng vào trên chín tầng trời tề tiên vân t r ư ờ n g lớn cặp kia linh khí càng sâu tiêu biết nam đôi mắt trong sáng không thể tưởng tượng chẳng lẽ trần diệp sư thúc cùng vị kia đạo mưu phản đạo môn sư thúc tổ bằng trần coi là thật tại tòa này bích du đạo thượng phải không bây giờ bích du đảo thượng cao nhân tụ tập đúng là không một người phát giác sau một khắc toàn bộ bích du đảo thượng bên dưới đều thấy được suốt đời khó quên một màn một đạo quang trụ nối liền đất trời cơ h ộ i cùng liên hoa phong lên cao cơ h ộ i trong lòng của tất cả mọi người đều lướt qua một cái ý niệm trong đầu đây là vị kia kiếm tông tông chủ đến không hổ là thiên cơ bản g tam thánh một trong không hổ là thấy được phi thăng cơ hội tại thế tiên nhân quả nhiên là thật là lớn khí phái từ bắc du chưa từng ngự kiếm cứ như vậy treo trên bầu thiên hư đứng ở so liên hoa phong cao hơn phía trên mặt trời tay áo phiêu diêu thân trên hơi nghiêng về phía trước quan sát cả tòa bích du đảo khí thế độ cao. vệ nghệ thiên hạ. khi cổ sáng kia dần dần biến mất đằng sau toàn bộ bích du đảo phía trên trải qua ngắn ngủi y ê n tĩnh sau đó đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra như sóng lớn chiều cường bình thường huyên náo thanh âm tất cả mọi người hướng phía liên hoa phong d ư ớ i chân tụ đến nếu là từ trên không hướng phía d ư ớ i quan sát xuống dưới tựa như là một đầu c u ộ n c u ộ n dòng lũ từ b á c du không có đi nhìn liên hoa phong bên ngoài cảnh tượng mà là nhìn qua lấy liên hoa phong ngơ ngác xuất thần liên hoa phong sở dĩ tên là liên hoa phong chính là bởi vì nó cao hút trong đây tại đỉnh núi chung quanh có một mảnh thật là lớn vân hải quanh năm tụ mà không tiêu tan xa xa nhìn lại liền tựa như là từng mảnh, từng mảnh nợ rộ hoa sen cánh hoa. lúc này từ bắc du có thể rõ ràng cảm giác được khác biệt quý nhất kiếm ngay tại liên hoa phong vân hải phía dưới lại thấy không rõ vân hải phía dưới đến cùng có cái gì dù là hắn hiện tại hai mắt có thể động phá hư vọng cũng vẫn như cũng là như vậy thế là từ bắc du chậm rãi rôi ra một tay lấy ngón trọ tay phải cùng ngón giữa cũng làm kiếm chỉ sau đó nhẹ nhàng vạch một cái một chỉ chính là một kiếm Một kiếm này nhìn như h ơ i hợt thế nhưng là ở trên màn trời lưu lại một đạo khắc sâu vết kiếm đem chọn tòa vân hải từ đó ẩm ẩm chia làm hai nửa tại to như vậy vân hải ở giữa xuất hiện một đầu dài không thể tính bằng lẽ thường khe ránh đạo khe ránh này chính là vết kiếm khe ránh hai bên vân hải tựa như là to lớn thác nước tuyết trắng vô số vân khí đang tràn ngập ở giữa hướng phía dưới quay cùng rủ xuống bắt vân kiến nhật úy vi trắng quan từ bắc du trong hai mắt có tử khí lưu động dọc theo đạo này ngay tại không ngừng khép lại khe ránh nhìn xuống dưới một tòa l ạ loi trơ trọi đạo quán nhỏ quả thật xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. chỗ ngồi này tại liên hoa phong bên dưới u cốc nơi cuối cùng đạo quán nhỏ nhìn qua đã có rất nhiều năm tháng vô luận là nóc nhà mảnh ngói hay là lương trụ đều tràn đầy dấu vết tháng năm so với giang đô đạo thuật trong phường tím quang vinh xem mai sơn bên trên xanh cảnh quan có thể là trung đô sùng d n g xem tòa này chỉ có trước sau tam g i a n phòng đạo quán thực sự có chút quá đơn sơ thế nhưng là lấy nó ẩn tàng chi sâu hẳn là tù như u xem không thể nghi ngờ từ bắc du có chút hiếu kỳ đến cùng là ai tại liên hoa phong bên dưới xây dựng tòa đạo quán này tòa này lấy tù như tên che giấu nó lao tù chi thật đạo quán trong đó chỗ tù người lại đến tột cùng là ai tòa ừ bác Du thân hình lần nữa mắt này quanh năm không thấy ánh mặt trời u cốc lập tức cầm vàng chấn động liền ngay cả liên hoa phong bên trên cũng có thể mơ hồ nghe nói bất quá tòa kia đứng núi chịu xào đơn sơ đạo quán lại là vững như bàn thạch không lác bất động từ bác du mắc gọi về khác biệt về giữ tại trong lòng bàn tay sau đó cất bước đi hướng tòa này cũng không thu hút đạo quán đạo quán cửa lớn mở rộng có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó các loại bài trí không có mưa hay hơn nữa còn là loại kia đã nhiều năm không người cảm giác từ bắc du do dự một chút cất bước vượt qua bậc cửa một cửa hải trong ngoài chính là l ư ỡ n g trọng tiên từ ngoài cửa nhìn trong môn chỉ có một tòa đạo tổ giống một đầu hương án cùng mấy cái bồ đoàn nhưng chân chính đi vào trong môn đằng sau lại là mặt khác thuận theo thiên địa đạo quán nhỏ nhỏ có động tiên khác nguyên bản nhìn như chỉ cần mấy bước liền có thể đi đến đạo quán đại điện lúc này lớn mấy trăm lần không chỉ phương viên mấy trăm trượng khó phân đông tây nam bắc từ bắc du ngắm nhìn một phía hơi nhữ bên dưới lông mày nơi này tựa hồ trải qua một phen kịch đấu còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ cho nên vốn nên là vùng đất bằng p h ẳ n g trong đại điện sinh ra rất nhiều khó lường biến hóa có các loại kiếm khí tràn ngập trong lúc đó chặn lại đường đi cũng che đậy từ bắc du ánh mắt mà những kiếm khí này tại răng khắp nơi ở giữa lại đem cả tòa đại điện chia cắt thành từng cái độc lập khu vực ở giữa bốn lượn con đường rất nhiều khiến cho từ bắc du chỉ có hai lựa chọn hoặc là trực tiếp phá vỡ những này ngưng tụ không tan cản đường kiếm khí hoặc là liền đi theo đường vòng từ kiếm khí khe hở ở giữa xuyên qua từ bắc du suy đi nghĩ lại đằng sau quyết định đi theo đường vòng tuy nói hắn có đánh nát những kiếm khí này lực lượng cùng thực lực nhưng hắn không xác định đánh nát những kiếm khí này đằng sau lại sẽ kích phát biến hóa gì vì cẩn thận lý do hắn hay là quyết định hành sự cẩn thận từ bác du sau khi quyết định liền không còn mảy may do dự bắt đầu cất bước tiến lên trên đường đi có thể là dọa người có thể là mỹ lệ kiếm khí dị tượng đều không thể để hắn dừng lại bước chân một lát bởi vì những kiếm khí này đối với hắn mà nói rất là quen thuộc chính là kiếm ba mươi sáu cuối cùng đi vào một tòa kiếm khí đặc biệt tươi tốt địa phương đại khái ở vào đại điện vị trí trung tâm khoảng cách tòa kia chỉ có thể nhìn mà thèm đạo tổ giống đã không tính xa khi từ bác du đi vào trong đó, một cỗ cơ hồ là nhỏ bé không thể nhận ra kiếm khí đột nhiên nổi lên đột nhiên diện từ bác du không khỏi cười một tiếng kiếm hai mươi sáu ngựa hơi kiếm chương sáu trăm bốn mươi tám có thể r ế t hay không thể r ế t ở giữa chương sáu trăm bốn mươi tám có thể r ế t hay không thể r ế t ở giữa từ bác du trầm mặc hồi lâu không có phát biểu chính mình bất luận cái gì cái nhìn mặc dù thế gian rất nhiều người đều nói hắn có năm đó sư tổ chi p h o n g nhưng trên thực tế hắn cùng thượng quan tiên trần là hoàn toàn khác biệt hai loại người thượng quan tiên trần là loại kia xem thường thế gian tất cả quy củ lễ pháp chân chính thoải mái người cho nên hắn mới có thể không hỏi đối thủ tông môn xuất thân rút kiếm chính là t ử chiến cho nên hắn mới có thể cùng sư phụ sản sinh chia rẽ thậm chí đối với mình xuất thân thượng quan thị cũng rất nhiều t r ứ n g mắt có thể từ bắc du khác biệt hắn nhất là coi trọng quy củ cùng đạo lý liền ngay cả trường tuyết giao đều cảm thấy hắn như cái tiểu phu con cùng thượng quan tiên trần thoải mái so sánh từ bắc du cơ hội là chưa từng một ngày tiêu giao hắn làm mỗi chuyện cũng là vì trên người trách nhiệm cùng gánh nặng cho nên hắn đối đầu quan tiên trần rất nhiều hành động đều là không hết tán động bất quá nói đi thì nói lại lúc trước thượng quan tiên trần không biết xuất phát từ loại nào cân nhắc không có đối với mình thí sư chuyển môn làm ra bất luận cái gì giải thích bản thân hắn đều không thèm để ý từ bác du cũng vô ý lại đi vay rắn thêm chân còn nữa nói cầm t ù ân sư cũng chưa chắc so thí sư tốt hơn bao nhiêu đồng dạng là đại nịch bất đạo chỉ là nặng nhẹ khác biệt mà thôi băng trần ngồi xếp bằng trên đất sẽ đoạn tham giận nằm ngang ở trên gối nói ra ngươi đã nghĩ tốt chưa nghĩ kỹ liền mau đem ta từ nơi này cứu ra hiện tại ta bị vây ở đạo này kiếm ba mươi lăm bên trong bó tay bó chân không nói còn thời thời khắc khắc muốn phòng bị kiếm khí nhập thể thực sự khó qua còn có ta biết chiến lược của ngươi còn cao hơn ta bên trên rất nhiều có thể nói lên thực sự cảnh giới ngươi ta cũng đều là địa tiên lầu mười tám cảnh giới mà thôi ngươi xuất thủ thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút từ bắc du lấy lại tinh thần mỉm cười nói đơn giản sau một khắc băng trần trên mặt biểu lộ đ ố n g nhiên ngưng trệ chỉ thấy từ bắc du rút ra bên hông c h i tiên h ơ i hợt một kiếm chất chỉ nay đã là n ỏ mạnh hết đà kiếm ba mươi lăm lập tức tan thành mấy khói dù là băng trần vị này điệu tiên lầu mười tám kiếm tiên cũng không nhịn được n h e o mắt đây là cái k i a nàng quen thuộc từ bắc du chẳng lẽ ngắn ngủi nửa năm không thấy tiểu tử này lại gần như nghịch thiên cải bệnh lần nữa tu vi tiến nhanh lúc này nàng lại nhìn về phía từ bắc du một đầu tóc đen liền rất là phức tạp khó tả từ bắc du không đợi băng trần mở miệm muốn hỏi cũng đã chủ động nói ra băng trần tiền bối có chỗ không biết từ mỗi tại giang nam chém giết ngụy vương đằng sau dưới cơ duyên xảo hợp được mấy phần thiên đạo quà tặng chẳng những phải lấy bù đắp năm đó hao tổn thọ nguyên hơn nữa còn được phi thăng cơ hội đ ờ i này chứng đạo trưởng sinh có hy vọng bây giờ cũng là tu vi tình tiến khoảng cách lầu mười tám phía trên cũng chỉ còn lại cách nhau một đường mà thôi băng trần nhịn không được nhẹ h í t một hơi phi thăng cơ hội chứng đạo trưởng sinh đừng nhìn lầu mười tám cảnh giới khoảng cách lầu mười tám phía trên chỉ có cách nhau một đường có thể trong đó t r ê n lệch to lớn không chút nào kém hơn đ i ệ tiên một tầng lầu tới đất tiên lầu mười tám ở giữa khoảng cách nó mấu chốt không phải ở chỗ chiến lược cao thấp mà là ở trường sinh hay không có thể nói trường sinh hai chữ cơ h ộ i là tất cả lầu mười tám tu sĩ mơ tưởng sở cầu bây giờ từ bắc du hời hợt nói cho hắn biết hắn đã có chứng đạo phi thăng cơ hội một cái còn không đủ tuổi xây dựng sự nghiệp người trẻ tuổi chứng được trường sinh để nàng vị này sống trăm tuổi trở lên lão nhân làm sao chịu nổi từ bắc du không có quá nhiều để ý tới băng trần kinh ngạc bước ra một bước cách xa nhau lấy sau cùng kiếm ba mươi sáu cùng đạo tổ giống dưới trần diệp xa xa tư vọng trần diệp dù sao cũng là tu hành nhiều năm nhã lực vẫn phải có lúc này tâm hắn biết rõ ràng lấy từ bắc du vừa rồi một kiếm phá đi kiếm ba mươi lăm khí tượng đến xem vị này đạo môn đại địch chiến l ự c đã vượt qua bình thường lầu mười tám đ ị a tiên quá nhiều muốn phá vỡ sau cùng kiếm ba mươi sáu cũng không tính là gì việc khó chỉ là ở chỗ có nguyện ý hay không mà thôi lấy hắn bây giờ chật vật tư thái muốn thắng qua dạng này từ bắc du không thể nghi ngờ là người s i n ó i ngộ trần diệp tạ i ngắn ngủi tuyệt vọng đằng sau gượng cười từ bắc du mở miệng nói trần diệp đại chân nhân đã lâu không gặp trần diệp khổ sở nói từ tông chủ cũng là đã lâu không gặp từ bắc du nhấc lên trong tay t r i tiên hướng phía trước một chút. Kiếm khai thiên chỉ là từ b ắ c du khai thiên một kiếm cùng ngang qua khắp cả tù n h u t r o n g quan khai thiên một kiếm so sánh thật sự là có chút nhỏ bé tựa như là một cây ngân châm cùng ba thước thanh phong ở giữa t r ê n lệ n h bất quá từ b ắ c du một kiếm này vốn cũng không phải là muốn triệt để phá vỡ cuối cùng khai thiên một kiếm bởi vì hắn đã đại khái nhìn ra cuối cùng này kiếm ba mươi sáu một kiếm mới là cả tòa tù n h u xem căn b ả n chỗ chỉ cần một kiếm này có tại lúc trước bị phá đi ba mươi lăm kiếm cũng có thể ở đây trên cơ sở dần dần trở về hình dáng ban đầu nhưng nếu như phá vỡ một kiếm này như vậy tù như xem toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới đều muốn sổ đồ cho nên từ bắc du chỉ là lấy không hoàn chỉnh kiếm ba mươi sau ông chủ nhỏ trời ở trước mắt khai thiên một kiếm bên trên cưỡng ép phá vỡ một cái cửa hàng không thương tổn cực kỳ căn bản lại có thể để chính mình xuyên qua khi từ bắc du đi vào trần diệp trước mặt trần diệp cũng đứng người lên hỏi từ tông chủ tới đây là muốn giết bần đạo xong việc từ bắc du nói thẳng trần diệp đại chân nhân xem như cùng tiên sư có bạn cũ tình nghĩa cùng ta kiếm tông là địch cũng là đều vì mình chủ n g u y ê n cớ ở chỗ khả sắt cùng đúng vậy giết ở giữa trần diệp hỏi cái kêu bần đạo là khả sắt hay là đúng vậy giết đâu từ bắc du cùng trần diệp gặp thoáng qua từng bước một đi đến tòa kia đạo tổ giống phía trước mặc dù ta giết rất nhiều người nhưng ta vẫn còn muốn vì chính mình m i ệ n bạch một câu ta kỳ thật không phải cái người hiếu sát đối với giết người cũng không có hứng thú gì nhiều khi ta sở dĩ giết người là bởi vì giết người có thể giải quyết vấn đề cũng chính là cái gọi là tình thế bức bách mới không thể không giết người có thể không giết thời điểm ta đều tận lực không giết trần diệp xoay người nhìn qua từ bắc du bóng lưng thở dài một tiếng từ tông chủ quả nhiên là tốt độ lượng tốt lòng dạ vân đạo muốn cảm ơn từ tông chủ â n không giết mặc kệ từ bắc du đánh giá ý định gì hắn lời nói này ý tứ đều đã rất rõ ràng đó chính là hắn cũng không muốn sát trần diệp đối với một vị trí tại trường sinh đại điệu tiên mà nói còn sống so cái gì đều mạnh miễn là còn sống liền trường sinh cũng có hy vọng vì đại nghĩa có thể là tôn nghiêm có thể là cái gì khác mà đi chịu chết lầu mười tám đại điệu tiên cuối cùng chỉ là sỗi từ bắc du xoay người lại nhìn về phía trần diệp bất quá vì đại cục nguyên cớ ta còn không thể phóng đại chân nhân rời đi nơi đây trần diệp tâm tư nhanh quay ngược trở lại lập tức minh bạch từ bắc du dụng ý từ bắc du vừa rồi sở dĩ chưa từng phá vỡ sau cùng kiếm ba mươi sáu một kiếm chính là muốn tiếp tục duy trì tù như xem hàng ngàn t i ể u thế giới đem trần diệp tiếp tục vây ở nơi đây đã nhận mệnh trần diệp không nói thêm gì nữa từ bắc du cũng không có lại đi để ý tới hắn lắc một cái tay h áo từ trong tay h áo bay ra một vòng phi kiếm chính là lúc trước là từ bắc du dẫn đường khác biệt về từ bắc du quay đầu nhìn qua đạo tổ giống trầm tư một lát lại vung lên tay h áo đạo tổ giống tay phải cầm kiếm tay trái trong ngón trọ chỉ cũng làm kiếm chỉ chỉ là giữa hai ngón tay hơi có khe hở khác biệt vừa vặn rơi vào đạo này hai ngón tay ở giữa trong kẽ h hở sau một khắc cả tòa đạo tổ giống ầm ầm hướng một bên rời đi tựa như mở rộng môn hộ chương 649, đời thứ 13 tông chủ h ứ a lân chương 649, đời thứ 13 tông chủ h ứ a lân môn hộ mở rộng đằng sau tầm mắt cũng theo đó tự khai một đầu thật dài thông đạo xuất hiện tại từ bắc du trước mắt con đường hai bên treo kiếm vô số liếc nhìn lại con đường tựa hồ không có cuối cùng từ bắc du không có cái gì do dự cất bước đi vào trong đó từ bắc du đếm thầm con đường hai bên treo kiếm số lượng một mực đến tới ba một trăm sáu mươi đằng sau rốt cục đi đến cuối thông đạo là một gian m ậ t thất bên trên là mái vòm bên dưới là phương thất ngụ ý thiên viên địa phương tại chính giữa vị trí bảy có một phương tòa thai trên có bồ đoàn trên bồ đoàn có ngồi một bộ khô trắng hải q u ố t vị này chính là từ bắc du tổ sư kiếm tông đ ờ i thứ mười ba tông chủ hứa lân một đời kiếm tiên tại bực này không người có thể mà biết lấy loại này không có tiếng t â m gì phương thức hạ màn kết thúc cùng hắn đệ tử thượng quan tiên trần so sánh đích thật là không bằng nhiều vậy từ bắc du đối với vị tổ sư này không có cái gì đặc thù cảm nhận thật là, là cách xa nhau niên đại qua xa không có ấn tượng gì coi như từ trong sách có thể là t r ư ớ c miệng người bên trong nghe được giải rác vài nói miêu tả cũng không đủ phát họa ra một cái hoàn chỉnh hình tượng bất quá dù sao cũng là kiếm tông tiên tổ lại là là thượng quan tiên trần đánh xuống n ệ n vững chắc cơ sở trước đây tông chủ từ bắc du cũng không có cái gì bất kính chỗ nhẹ nhàng thở dài một tiếng đằng sau từng bước một đi đến bộ hải cốt này trước mặt sau đó vung lên tay á o đem c ô này tổ sư hải cốt thu hồi dự định đem nó mang rời khỏi nơi đây lại chọn đất tàn táng theo từ bắc du làm ra động tác này toàn bộ mật thất tầm vàng chấn động bên ngoài trong thông đạo chỗ treo ba trăm sáu mươi thanh lợi kiếm lay động không chỉ đinh đương rung động từ bắc du không quay đầu lại, vẹn vẹn vung lại từ a quan Sa chưa quan y nháy này áo. quá trong đạo treo trong phong Dung Ngưu tiểu lâu động không nghỉ cùng thông bình tĩnh. Thành lập tù xem hàng ngàn tiểu thế giới người là thượng、quan、tiên trần, bất quá khi đó, tu chưa đại thành thượng、quan、tiên trần còn lâu mới có thể cùng lúc này đã tới gần đỉnh giới đó đại đã kiếm khôi khi thất phục thế thể mật mắt xem mới lập Tù bất Tù tới t có lúc lại Vi là bắc du so sánh, cho nên như bàn bình phục Bắc từ trở tay Du dễ lại ầ n này trận pháp phản、phệ. Từ pháp vệ. Bắc Du l ngắm nhìn b ộ t phía không có gì bất ngờ xảy ra tại trong mật thất còn có hứa lân lưu lại di nôn liền phân bố tại bốn bể trên vách tường bất quá vượt quá từ bắc du trong dự liệu vị này đã từng kiếm tông tông chủ cũng không phải là như thế nào phẫn hận bất bình ngược lại là tự thuật chính mình cuộc đời qua lại từ bái nhập kiếm tông đến trở thành kiếm tông tông chủ tổng cộng bốn mươi năm kinh lịch so sánh với thiên túng kỳ t à i thượng quan tiên trần cung biến đăng vị có thể là công tôn trọng n g u như muốn che thời khắc nhận nhiệm vụ lúc lâm uy hứa lân kinh lịch càng thêm truyền kỳ nhìn chung kiếm tông mấy đời tông chủ thượng quan tiên trần xuất thân ngũ đại h ả o p h i ệ t một trong thượng quan thị công tôn trọng n g u xuất thân công tố thị mặc dù từ bắc du khi còn bé sinh hoạt nhỏ khổ nhưng cũng có thể xem như thế gia xuất thân cha đẻ từ diễm dưỡng phụ hà n tuyên đ ặ t song song l à t ề sơ tam kiệt đều là công c ă nhà n có thể hứa lân không g i ố n g với hắn là thiết thiết thực thực bình dân xuất thân vốn là t ề châu ngư dân t ử đệ tại một lần ra biển bắt cá lúc gặp phải s ó n g gió rơi xuống nước đằng sau nước chạy b à o trôi phá ả p h ấ t có thần linh h ộ hữu bình thường hứa lân đúng là l ô n g tóc không t ổ n h a o gì theo s ó n g biển một đường phiêu lưu đến bích d u đ ả o tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc hứa lân bị vừa mới trở về không diễn con phát hiện mang về kiếm tông xuống chút nữa sự tình chính là hứa lân lấy một kẻ thiếu niên chi thân bài nhập kiếm tông môn hạ bị không diễn con thu làm đệ tử sau đó tại hứa lân lần thứ nhất đặt chân kim n g a o đảo lúc đó cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng tư chất này căn cốt thường thường tông chủ đệ tử có thể ra hầu ngoài d ữ liệu của mọi người hứa lân tại giới cơ duyên xảo hợp đúng là đưa tới ở trên đảo mười tòa kiếm trận tán thành có kiếm khí nhập thể cảnh giới phóng đại cùng từ bắc du thu nạp kiếm tông mười hai kiếm kiếm khí thần ý có dị khúc đồng công chi diệu từ đó về sau hứa lân tại kiếm tông bắt đầu thanh danh vang dội trở thành trong tông có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị tuổi trẻ tại tuấn một trong hứa lân đối với cái này có chút đắc trí vừa lòng làm việc dần dần có kiêu ngạo Đem đạt đảo kiếm sư huynh đả thường, huynh không diễn con phản hắn tại kiếm chủng diễn con diện tại bị bích hối lại ỗ i không hứa ngờ lân t kiếm kiếm lại tới chiến giới đại. chủng chủ, thượng nhận cảnh lần nữa phóng đảo đưa Lại về sau h ứ a lân lại đang b ồ n g lai đảo lên được một p h e n cơ duyên tạo hóa có thể nói là người có thiên mệnh thậm chí là về sau hắn nhập thế hành tẩu thế gian cũng không thiếu gặp được các loại cơ duyên lại có rất nhiều hồng nhan tri kỷ khiến cho hắn cái này ngư dân thiếu niên đúng là lắp mình biến hóa trở thành có khả năng cùng đạo môn tí mụi thanh trần đánh đồng tài tuấn chi lưu cuối cùng h ứ a lân dựa vào đủ loại cơ duyên trở nên nổi bật từ sư phụ không diễn con trong tay nhận lấy kiếm tông tông chủ đại vị trở thành kiếm tông đợi thứ mười ba tông chủ bất quá nói đi thì nói lại người nếu là đã trải qua quá nhiều thuật cảnh sẽ rất khó kinh lịch n g h ị c ả n h hứa lân đúng là như thế nửa đ ờ i t r ư ớ c của hắn xuôi gió xuôi nước chưa bao giờ từng gặp phải cái gì quá lớn ngăn trở cái này cũng đưa đến hắn tại ngày sau đối mặt đệ tử của mình thượng quan tiên trần lúc mới có thể thua triệt để như vậy ngã xuống đằng sau liền không còn có đứng lên cơ hội từ bác du trong lòng rất nhiều cảm n g ộ hắn tại hai mươi tuổi đằng sau trong mấy năm này mặc dù vài có khó khăn chắc trở nhưng nói tóm lại cũng vẫn là xuôi gió xuôi nước bây giờ hắn muốn đối mặt trong cuộc đời mình lớn nhất một toàn núi cao tất yếu tỉnh táo mấy phần chớ có dấm vào hứa lân năm đó vết xe đổ từ bác du thu hồi suy nghĩ đằng sau không ở chỗ này dừng lại lâu quay người dọc theo đường cũ trở về lại gặp được đứng ở nơi đây không hề động một chút nào trần diệp mở miệng nói l ạ i chân nhân xin mời trần diệp ngắm nhìn mất tất gượng cười bất quá lại chưa nói thêm cái gì trực tiếp đi vào trong đó kể một ngàn nói một vạn còn sống so cái gì trọng yếu coi như bị cầm tù ở nơi này tối thiểu nhất còn có phi thắng chi vọng chỉ cần có thể chứng đạo phi thắng liền có thể rời đi nơi đây nhưng nếu như chết tại từ bắc du rời kiếm đó mới là vạn sự đều là không từ bắc du vung tay á o đạo tổ một lần nữa ầm ầm địa hợp bên trên ngăn trở thông đạo lộ miệng đồng thời nguyên bản không nhập đạo tổ tượng bên trong khác biệt quy nhất kiếm lại lần nữa xuất hiện bay trở về đến từ bắc du trong tay từ bắc du lấy giống nhau thủ pháp xuyên qua kiếm ba mươi sáu đằng sau đi vào băng trần bên người lúc này băng trần đã đại khái điều tức hoa tất sau khi đứng dậy trực tiếp mở miệng hỏi chúng ta làm như thế nào ra ngoài từ b á c du hơi trầm ngâm đằng sau nói ra chỗ này tù ngưu xem ta còn chỗ hữu dụng tạm thời không có khả năng hủy hoại trong lúc nói chuyện từ b á c du lấy chỉ đại kiếm bắt đầu không ngừng xuất kiếm lấy tù ngưu trong quan kiếm ba mươi sáu làm tăng cơ lại có từng đạo kiếm khí sinh ra tổng cộng ba mươi lăm đạo cùng kiếm ba mươi sáu n ố i liền thành một thể đúng là lại đem lúc trước bị băng trần phá vỡ hơn phân nửa ba mươi sáu kiếm trận khôi phục nguyên dạng thậm chí liền ngay cả năm đó do trời bụi mở ra đầu kia đường tắt cũng bị từ b á c du một lần nữa phong kín băng trần nhìn qua một màn này coi như nàng đã đặt chân đ i ệ tiên lầu mười tám cảnh giới cũng rất cảm thấy ngạ Đây đoán đâu. đủ đại lại đem đường bây suy này chính chi bác có tục ngược cũng phi thăng không nhiêu không hỏi phương mình phá năng. nói Băng Trần nữa, nói, ngươi trận, hỏng. là lại lại lại là lui mập tiếp giờ Từ bao bổ Du mở kém của vậy cũng chưa chắc từ bác du từ chối cho ý kiến đưa tay bắt lấy băng trần cổ tay đi băng trần không hiểu ra sao từ bác du phất tay ném ra khác biệt về thanh này thượng quan tiên trần năm đó bội kiếm chính là tòa này tù như xem chìa khóa mà lên quan tiên trần lại đem lưu tại chỉ có dùng chu tiên mới có thể mở ra kiếm trùng đảo trong bí cảnh nói cho cùng hay là chỉ có kiếm tông tông chủ mới có thể đến chỗ này tại t ừ bắc du ném ra khác biệt quy kiếm sau khác biệt về t ỏ a hào quan g rực rỡ sau một khắc hai người chung quanh chàng cảnh biến ảo hiện ra màu sắc sặc sỡ chi tượng đợi cho hết thể bình phục lại thời điểm hai người đã là tại tù mưu xem bên ngoài chương sáu trăm năm mươi một kết minh hợp lực phạt vô đạo chương sáu trăm năm mươi một kết minh hợp lực phạt vô đạo liên hoa phong chính là bích du đạo đệ nhất phong mặc dù khó mà bằng được đạo môn tây côn lôn cựu phong nhưng cũng vẫn có ngàn trượng độ cao trừ ở vào chỗ đỉnh núi kiếm khí lăng không đường từ chân núi đến sườn núi lại đến đỉnh núi đồng dạng cũng là trải rộng lớn nhỏ các loại kiến trúc bây giờ leo lên liên hoa phong các lộ các cao nhân chính là ngủ lại trong đó về phần ai ở cao một chút ai ở thấp một chút đây vốn là mười phần khảo cứu kiếm tông đối nhân xử thế năng lực dù sao từ xưa đến nay đều là trở lên vi tôn nếu là ở vị trí thấp đó chính là rơi xuống mặt mũi mười phần khó mà nằm giữ cũng may thân phận cao nhất thu nguyện đúng là chủ động đưa ra ở tại tới gần chân núi vị trí gian thứ nhất biệt viện kể từ đó có đường đường phật môn phương trượng làm ra làm gương mẫu lấy thu nguyện thân phận đương nhiên không có người sẽ cho rằng hắn ở tại chân núi chính là thân phận thấp nếu chân núi vị trí không có khả năng tính thấp như vậy sườn núi chỗ cũng không thể tính cao ai cao ai thấp cũng không có nhiều như vậy thuyết pháp xuyên qua cổng đền leo lên đường núi rất nhanh liền có thể đi vào thu nguyện ở biệt viện trước cửa ngôi biệt viện này vốn là do liên hoa phong thủ phong người ở lại ngăn cản không có tư cách leo lên liên hoa phong người tiến lên bước chân bình tĩnh mà xem xét thu nguyện cư trụ ở này đích thật là h ạ mình chỉ là dựa theo thu nguyện thuyết pháp phật ra không thuận theo ngoại vật phật ra không tô màu cùng nhau cho nên mới ở chỗ này ở lại lúc này trong biệt viện có bốn người quay chung quanh b à n đá phân biệt ngồi tại bốn cái trên băng ghế đá trong đó trừ hai vị tăng nhân bên ngoài chính là một đôi, đôi vợ chồng trung niên nam tử nho nhã nữ tử dịu dàng có thể nói là ông trời tác h ợ p cho hai vợ chồng này chính là bị khâm định là huyền giáo hạ nhiệm giáo chủ huyền giáo phó giáo chủ tống thanh anh cùng huyền giáo mười hai đường bạch nguyện đường đường chủ trì thanh nô về phần đôi kia tăng nhân nhìn tướng mạo tựa hồ niên kỷ cũng không lớn nhưng trên thực tế lại là đã gần như chín mươi tuổi lão nhân theo thứ tự là phật môn long vương cùng phật môn vương trượng thu n g u y ệ t hai người tại trong phật môn địa vị đại khái tương đương với thu diệp cùng trần diệp tại đạo môn bên trong địa vị hai người cùng lúc xuất hiện đằng sau cơ hồ có thể đại biểu toàn bộ phật môn trên dưới lúc này bốn người ngồi đối diện chuyển p h i m tống thanh anh là đọc thuộc lòng tam giáo kinh điện liên bắc người chỉ thanh nô cũng là tài nữ chi li mà thu nguyệt cùng long vương cũng đều như lịch đại phật môn cao tăng như vậy ăn nói khéo léo học vấn nguyên bác lúc này tất nhiên là trò chuyện với nhau thật vui nhưng vào lúc này thu nguyệt bỗng nhiên tắt tâm thanh sau đó quay đầu hướng ngoài cửa đường núi phương hướng nhìn lại nhẹ nhàng mở miệng nói tốt thịnh kiếm khí long vương cùng tống thanh anh đồng thời phản ứng tống thanh anh tan t h ắ n nói thiên hạ kiếm khí c h u n g một thạch hai người này độc chiếm tám đấu thiên hạ còn lại kiếm đạo tu sĩ cùng chia hai đấu thoại âm rơi xuống một đoàn người đi vào biệt viện chưa quan chức lại môn người cầm đầu chính là lương beo chu tiên từ bắc du tại phía sau hắn chính là ba vị nữ tử mỗi một vị nữ tử đều là ở thiên hạ ở giữa đại danh đỉnh đ ỉ n h người đã từng đem nhà đại đạo môn đùa bỡn trong lòng bàn tay mộ dung phu nhân mộ dung huyền được vinh dự trích tiên đại tài lại kém một chút liền muốn trở thành đạo môn sử thượng vị thứ nhất nữ tử t r ư ở n g giáo tề tiên vân còn có mưu phản đạo môn đưa về kiếm tông thiên hạ đệ nhị kiếm tiên băng trần về phần kiếm thứ nhất tiên tự nhiên là từ bắc du đồng thời từ bắc du cũng là kế thượng quan tiên trần đ ằ n g sau lại một vị có thể tại kiếm tiên hai chữ, trước đó mang theo một cái lớn chữ người phóng nhãn mặt khác kiếm tiên nhân vật vô luận là không diễn con hớ lân những tiền bối này tổ sư hay là công tôn trong mưu ti đều không có tư cách này cái gì gọi là đại kiếm tiên tối thiểu cũng phải là độc bộ thiên hạ nếu có chu tiên nơi tay tung hoành thiên hạ mà không hề có đối thủ giữa các tu sĩ một mực có một cái quy củ bất thành văn chớ nói gì bối phận thân phận trên đường trường sinh đặt giả vi tiên cho nên tại từ bắc du đặt chân ngôi biệt viện này đằng sau bao quát thu nguyệt ở bên trong bốn người đứng dậy trước hướng từ bắc du trào sau đó mới là từ bắc du hoàng lễ sau đó mới là ba vị nữ tử cùng bốn người lại lẫn nhau trào bất kể nói thế nào đều là trong thiên hạ có danh tiếng người không đến ngươi chết ta sống thời điểm cũng nên duy trì trên mặt cấp bậc lễ nghĩa về phần băng trần cùng mộ dung huyên ở giữa lẫn nhau nghiệm ai thì coi là chuyện khác nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân lời tuy như vậy có thể mộ dung huyên cùng tần mục miên tần mục miên cùng lâm ngân bình lâm ngân bình cùng trương tuyết giao trương tuyết giao cùng mộ dung huyên còn có băng trần nhan khả khanh phương tuyển cái này bối nhân bên trong lân ân đoán đoán ai lại vung tha người nào đều là dây dưa cả một đời cũng không thể tính toán rõ ràng s ố sách lung tung trao đằng sau thu nguyện mở miệng hỏi từ tông trụ nhưng là muốn leo núi từ bắc du gật đầu nói đúng là như thế thu nguyện mỉm cười nói nếu là từ tông trụ không chê Lão nạp liền nạp bồi thế ừ tông c ủ chủ cùng một chô cũng cùng cùng bác chút, chẳng núi. Long Vương, Tống Thanh Anh,、Chí、Thanh Nô cũng mở miệng nói, nguyện tông hướng bốn người quyền nói, chẳng dám xin bậy, vốn vẫn một mở một ôm dám Trì từ Từ t h leo do đi. vậy, Du dự vậy. Thế là nguyên bản một nhóm bốn người biến thành một nhóm tám người tiếp tục đi lên đằng sau lại lần lượt có thu tứ la ngọc triệu thanh vương sinh đường thánh nguyệt liêu chính thanh tiền bục trai lý hủ khê trần bọn người tụ đến khiến cho một đoàn người đội ngũ càng khổng lồ đến cuối cùng đi vào đỉnh núi thời điểm từ bắc du sau lưng đã trùng trùng điệp điệp mấy chục người tất cả có tư cách leo lên liên hoa phong người đều đi theo từ bắc du leo lên liên hoa phong phong đính tất cả mọi người vô luận là thu nguyệt lam ngọc dạng này t ố c lao nhân vật hay là trương t u y ế t giao thần mục miên bể trên như vậy nhân vật hoặc là băng trần mộ dung huyên bực này xưa nay không phục người khác người đều là quay trúng quanh từ bắc du mà đứng thượng như chúng tinh phùng nguyện từ bắc du ngắm nhìn bốn phía chậm rãi mở miệng nói thiên hạ vốn không chủ chỉ có đức người có được toàn bộ liên hoa phong đỉnh núi lặng ngắt như tờ mọi người ở đây đều là tâm tư linh mẫn người từ bắc du lời vừa nói ra tất cả mọi người đã hiểu bảy tám phần dứt bỏ thế tục tranh đấu không đề cập tới đối với trong thiên hạ vô số tu sĩ mà nói bây giờ thiên hạ c h i chủ là đạo môn không thể nghi ngờ từ bác du nói thiên hạ chỉ có đức người có được nói bóng gió chính là đạo môn không đức quả nhiên từ bác du nói tiếp hôm nay thiên hạ đại l o ạ n sinh linh đồ thắn hết thể tại sao mà lên chỉ vì là đạo môn thất đức tại sao mà lên bốn chữ rất nhẹ đạo môn thất đức bốn chữ lại bị cắn đến rất nặng lập tức liền thêm rất nhiều túc xát ý vị lúc này vô luận là lầu mười tám địa tiên hay là một tông tri chủ đều lẳng lắng nghe ở thời điểm này tất cả mọi người không thể không tán thành từ bắc du địa vị đã không còn là năm đó tiểu tử mà là chân chính uy lâm thiên hạ đại nhân vật năm đó tím bụi năm đó thượng quan tiên trần không gì hơn cái này vây quanh từ bắc du chung quanh thì là tạo thành lấy hắn cầm đầu kết minh sự kết minh này trực chỉ chiếm cứ thiên hạ chi chủ vị trí nhiều năm đạo môn nói cách khác đạo môn đứng ở đỉnh phong đã quá lâu quá lâu nếu là đạo môn có đức người bên ngoài tự nhiên không dám như thế nào chỉ khi nào đạo môn thất đ ứ c tất cả đối với đạo môn giận mà không dám nói gì người liền sẽ liên thủ lại đem đạo môn đánh rất đỉnh núi mọi người ở đây đều vẻ mặt nghiêm túc thu n g u y ệ t đầu tiên mở miệng nói đạo môn không đức mà ngã đi nghệ thi thiên hạ h ư u thức chi sĩ cùng thảo phạt chi hôm nay chúng ta tại liên hoa phong bên trên kết minh trung phạt vô đạo chúng chu thất đức lam ngọc nói tiếp trên đường trường sinh không lớn nhỏ đ ặ t giả vi tiên cho nên trải qua sau khi thương nghị chúng ta nguyện cộng tôn từ tông chủ là minh chủ từ bắc du khiêm đường đường từ mỗi tuổi nhỏ đứt mỏng không dám nhận tống thanh anh nói từ tông chủ không được chối tử đây là chúng vọng sở quy đám người phụ hòa nói từ tông chủ không được chối tử từ bắc du không còn cự tuyệt hai tay ô quyền ngắm nhìn bốn phía đám người đã như vậy từ mỗi liền m i ệ n ở nó vị còn xin chư vị giúp đỡ chúng chu đã môn chương 652. t r o n g thiên hạ có hai sự tỉnh chương 652. t r o n g thiên hạ có hai sự tỉnh tại tĩnh vũ nguyên niên tháng hai cái này vốn nên là cỏ mọc én bay thời tiết một cái tin tức kinh người từ đông hải truyền ra sau đó cấp tốc lan tràn đến toàn bộ trung nguyên bất quá ngay sau đó lại bị một cái khắc càng kinh người hơn tin tức che giấu tin tức thứ nhất là tân nhiệm ngụy vương từ bắc du chính thức phong vương l i ệ n thiên khiến cho ngụy quốc toàn cảnh trên giới chấn động mà ngụy quốc toàn cảnh cũng không có quá nhiều chống cự tại đại thế đã mất tình hình bên giới Rất n cả sau, sau đó tiêu r chi nam hướng ngụy quốc điều động đại lượng quan viên từ bắc du mượn cải thiên hoán nhật gió đông hoàn thành ngụy quốc trung tâm cao tầm chỉnh đốn và cải cách đại lượng cũng ngụy quốc thời đại quan viên bị từ bỏ chức vụ thậm chí có một bộ phận gian ngoan không thay đổi người càng là trực tiếp bị chém gia tài toàn bộ xét không có đồng thời từ b ắ c du lại lấy ngụy vương dưới danh nghĩa phát đạo thứ nhất chỉ dụ đại khá i ý là đại quân chinh chiến nhiều ngày dân sinh k h ố n khổ bây giờ quốc nạn vào đầu cho nên xin mời chư công khẳng khái mở hầu bao có thể tuyệt đại đa số ngụy quốc quyền quý vẫn là gọi khổ không l ớ t kẻ cao nhất quên hai vạn lượng t h ấ p bất quá là mấy trăm hương ngàn qua loa ý vị cực nặng tất cả mọi người đang khóc than thậm chí có người khóc lóc kể l ệ một ngày ba bữa ăn hết nấm mốc m é t ăn đắc tiền nhiều đem công khanh tận linh nhân câu nói này diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế trong lúc nhất thời ngụy quốc trên dưới vô cùng náo nhiệt ngụy quốc chư công thật không có tiền sao cũng không phải c Phàm là cho ó t ể tại mặt thân tại trở thậm tài trừng ngàn vạn phía trên, vạn bạc đại vạn mũi Nguyễn Đông quyền phần lớn lượng lên, như công ngàn Quốc đều quý, có chí, các đệ, nó hầu phụ phía h ra ra à phú c ũ nên g gặp có Cho thể một đốm. n sau đó từ bắc du liền để những này không rõ ràng ngụy quốc các quyền quý kiến thức tân vương lôi đ ỉ n h c h i nộ hắn đầu tiên là mật lệnh ám vệ cha trừng phạt mấy tên không lớn không nhỏ quan viên sau đó mượn việc này rút ra c ủ cải mang ra bùn bắt đầu trắng trận quét sạch do đế đô bên kia phái tới ám vệ phủ người quản lý cha rõ ngụy quốc quyền quý trong lúc nhất thời số lớn quan viên xuống ngựa càng nắm chắc hơn tên công hầu quyền quý trực tiếp bị đầu nhập đại ngục từ bắc du lần nữa hạ chỉ phạm là liên quan đến án này người r a sản xét không có cách đi t r ư ớ c quan nếu có vô cùng ác liệt người chém thẳng không tha có câu nói tốt gọi là thiên lý làm quan chỉ vì tài cái này làm quan lại có mấy cái là sạch sẽ chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới đều đủ ra hình tra tấn trên trận đi mới gặp cho nên từ bắc du cũng không lưu tình chút nào nên đi trước thôi trước nên xét nhà xét nhà tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong chúng đến bạch ngân hơn bảy mươi triệu hai tại t r o n g cuộc vương liền à y từ Bắc du cũng Du phiên khai sát giới, cho giới, sát n một nửa người ném chỉ là đằng sau đã từng bị trục xuất ngụy quốc trương thị hậu nhân cùng một số nhỏ công tôn thị hậu nhân nhao nhao trở về ngụy quốc mà lên quan thị d i ệ p thị mộ dung thị thời gian thì trở nên không dễ chịu đứng lên bị hung hăng chèn ép trong đó bị chèn ép vô cùng tàn nhẫn nhất chính là diệp thị vị k i a đã từng bị trục xuất diệp thị con thứ t ử đ ệ diệp lan y tại trường tuyết giao duy trì dưới áo gấm về quê trở về diệp ra đằng sau chẳng những đem chính mình cha đ ệ diệp đạo kỳ từ gia chủ trên ghế ngồi đuổi đến xuống tới hơn nữa còn đem diệp đạo kỳ trục xuất diệp ra rốt cục mở mày mở mặt đem hơn hai mươi năm trong lòng tích tụ toàn bộ quét sạch xanh xanh thượng quan thị thì là bị chèn ép nhẹ nhất cơ hồ có thể nói là không đau không ngớ dù sao thượng quan thị ra một vị kiếm tông tổ sư thượng quan tiên trần còn ra một vị kiếm tông trưởng lão thượng quan thanh hồng vị kia tuổi trẻ kiếm tông tông chủ xem ở hai người này trên mặt mũi cũng sẽ không đối đầu quan thị như thế nào duy nhất có chút ngoài dự liệu chính là tại thượng quan phong thượng quan loạn thượng quan đảm thượng quan vân bọn người lần lượt bỏ mình đằng sau tiếp nhận thượng quan thị vị trí gia chủ chính là vị nữ tử tên là thượng quan thu thủy nghe nói đã từng cùng vị kia đại kiếm tiên có gia tình để cho người ta không biết sâu cạn không ai dám đi tùy tiện khiêu khích vậy mà để nàng ngồi vững vàng vị trí gia chủ v ề phần l ấ n át tin tức thứ nhất tin tức thứ hai chính là cùng mộ dung thị có liên quan hơn rồi nếu như nói trước một tin tức chỉ là liên quan đến thế tục chính quyền đối với nhàn vân giá hạc tu sĩ bình thường lại là d â u d ị a như vậy tin tức thứ hai cũng đủ để cho trong thiên hạ tu sĩ cũng vì đó chấn kinh nó rung động trình độ thậm chí không kém hơn năm đó thiên hạ hai thánh tại quân đảo quyết nhất tử chiến vị t i a danh liệt thiên cơ bảng tam thánh một trong đại kiếm tiên từ bắc du đúng là tự mình đi mộ dung thị phủ đệ tại phong mộ dung thị tổ c h ạ c h đằng sau lại đang kim quang tự bên trong mang đi mộ dung thị gia chủ mộ dung h u ề n đồng thời còn có vị tiết h ị n h truyền là trưởng giáo chân nhân con gái tư sinh đạo môn ti Mộ d u nói g Nguyên Môn là Đạo cách khác vị tiêu kiếm tông tông chủ đúng là đem đạo môn trưởng giáo trân nhân thế nữ bắt đi tuy nói kiếm tông tông chủ cử động lần này gây họa tới người nhà thế nữ có chút bị hủi cũng là gãy mặt của mình nhưng so ra hay là đạo môn trưởng giáo đại chân nhân mặt mũi hao tổn càng nhiều hơn một chút nếu là trưởng giáo đại chân nhân đối với cái này thợ ơ đó càng là đem tất cả mặt mũi đều triệt để mất hết liền liền đạo môn các đệ tử chữ ũ n muốn g đi t e o vân bối bên trong người thứ nhất thiên vân giang nam đạo môn tri chủ đỗ hải sản thể châu đạo môn tri chủ vương mộ đạo các loại mà đạo môn tri chủ cùng đạo môn bên trong rất nhiều nguyên lão nhân vật nhau nhau hưởng ứng đánh minh cờ hiệu phản đối t r ư ở n g giáo lá thu mà huyền đô phía trên trừ một cái mây trắng con bên ngoài bao quát hạt bụi nhỏ cùng ngọc trần ở bên trong chữ trần bối đại trân nhân bên trong đúng là không một người đứng ra duy trì lá thu lại càng không có người đi trách cứ khê trần thậm chí có truyền môn nói huyền đô phía trên cũng là c u ầ n c u ộ n sóng ngầm nhất là vị k i ê n áo đen t r ư ở n g giáo trần diệp mất đi tung tích đằng sau chỉ dựa vào t r ư ở n g giáo lá thu sức một mình đã rất khó khống chế đạo môn thế c ụ to như vậy một cánh cửa tại trong khoảnh khắc đúng là có phân liệt dấu hiệu chính vì vậy trong thiên hạ tất cả mọi người đang chờ đạo môn phản ứng nhìn xem vị kia làm mấy chục năm thiên hạ đệ nhất nhân đạo môn đại chân nhân sẽ hay không trùng quan nhất nộ vì hồng nhàn sẽ hay không lấy thiết huyết cổ tay thanh tẩy đạo môn trên dưới bốn mặc dù trong thiên hạ cũng đã biết tin tức này nhưng nghiêm chỉnh mà nói những này cũng chỉ là thả ra lời đồn đại không có chứng cứ rõ ràng chân chính thông báo đạo môn thì là một phong tử b ắ c du tự tay viết viết cho lá thu tin chỉ bất quá viết thư dễ dàng đưa tin lại khó là minh chủ từ b ắ c du tất nhiên không có khả năng tự mình đưa tin dạng này làm mất thân phận nếu như phái một cái tu vi cao tuyệt người thì đến nơi đó dù sao cũng là đạo môn huyền đô bị kinh doanh hơn nghìn năm lâu Vững n h ư t h à n h đ ồ n g bình t h ư ờ n liền g x e m n h ư từ tự Bắc Du m ì n cũng nhất định không h h đi, i c ế m đ ư ợ c chỗ tốt. Nếu n là g ư ờ i đ ư a t i n bị đạo môn g i lại, cái ữ muốn dùng n à y cốc ò n dung huyên con, về vậy mộ mẹ r t u ộ c đổi hay là t h ô n giới đ Nếu như đều tử là sợ hãi đến huyền đô. chương a hay sáu trăm h hay năm mươi h thiên ba ngụy lộng cốc trên giới đều là sợ hãi chương 653. từ bắc du tại trở lại bích du đ ả o đằng sau làm thành hai kiện đại sự một kiện là thúc đẩy các đại tông môn kết minh cùng chống chọi với đạo môn do hắn vị này kiếm tông tông chủ đảm nhiệm minh chủ một món khác chính là tại hắn thụ ý bên dưới đối với ngụy quốc thượng tầng tới một lần t h a n h tẩy sở dĩ như vậy có hai điểm nguyên nhân đầu tiên là bởi vì những n à y ngụy quốc quyền q u ý phần lớn là tiêu c ẩ n bộ hạ cũ vô tình vô lý từ bắc du đều khó có khả năng đối bọn hắn bỏ mặc không quan tâm thứ hai cũng là bởi vì tiền ngụy quốc trong quốc hố còn có ước chừng hơn chín ngàn vạn bạch ngân không giả có thể vậy cũng là kiếm tông tiền không có bởi vì từ bắc du thân kiêm ngụy vương cùng kiếm tông tông chủ hai chức liền có thể tùy ý lẫn lộn đạo lý cho nên khoản này tiền bạc tất nhiên phải trả lại cho kiếm tông dù sao kiếm tông quay về tam thập lục đạo vẹn vẹn tu chỉnh bích du đạo liền đã có chút thương cân động cốt cũng là nhu cầu cấp bách tiền bạc nhưng nếu như đem những tiền bạc này đều lấy đi ngụy quốc quốc khố liền chống tiêu cẩn vì phát động chiến sự cơ hồ đã đem toàn bộ ngụy quốc đều dành thời gian nếu là lại không có số tiền kia không nói nha môn khó mà duy trì nếu có thái họa vì thế từ bắc du còn chuyên môn hướng tiêu chi nam điều tạm đại khái hơn vạn đại quân do lý nhan lương tự mình chỉ huy lại có trần mạch linh thống lĩnh hơn ngàn ám vệ quả nhiên không ra từ bắc du sở liệu bởi vì cái gọi là con thỏ gấp còn cán người những này thâm căn cố đế các quyền quý cũng không phải dễ cầm như vẫy bót trong nhà đều từng xúc dưỡng thiện chiến gia đình có một bộ phận quyền quý ngay tại ám vệ đến nhà lúc bắt đầu l i ề u mạng một lần mà lại càng ngày càng nghiêm trọng vẹn vẹn bằng vào trần mạch linh ám vệ đã không cách nào đàn áp sau đó rất nhanh liền có lý nhan lương tự mình dẫn ba nghìn tinh binh vào thành tàn khốc chấn áp phản loạn trận này đ ồ s á t một mực kéo dài một ngày một đêm công phu giết tới cuối cùng lý nhan lương lại không thể không lại điều ba nghìn thiết kỵ vào thành tiếp tục chấn áp thắng bại thì là không chút h u y ê n nhiệm tất cả có can đảm người phản kháng gia tộc đều đã bị giết đến chó gà không tha người cầm đầu, đầu lâu bị phân biệt treo ở mỹ quốc đông đ â các nơi trên cửa thành trận này từ bắc du nhập chủ nguyễn quốc sau trận đầu chấn động mạnh một mực kéo dài ba ngày ba đêm công phu giết đến máu chạy thành sông mỗi ngày đều có bị xử từ người đến mức để thích xem nhất náo nhiệt bách tính cũng chết lặng làm cho cả ngụy quốc vì đó sợ hãi cũng làm cho ngụy quốc trên giới chân chính thấy vị này mới ngụy vương thiết huyết cổ tay cho đến lúc này ngụy quốc từ trên xuống dưới mới chân chân chính chính minh bạch một cái đạo lý vị này để lão ngụy vương tại trung nguyên gãy kích trầm xa mới ngụy vương mặc dù không qua ưa thích giết người nhưng cũng không kiêng kỵ tại giết người cuối cùng do thượng quan thị tân nhiệm gia chủ thượng quan thu thủy tiến về bích du đảo gặp mặt ngụy v lúc này mới đã ngừng lại trận này có dần dần mở rộng xu thế phong ba tuy nói cuộc phong ban này ở một mức độ nào đó vi phạm với từ bắc du không muốn trắng trận sát hại sơ tâm nhưng dù sao cũng phải tới nói hay là lợi nhiều hơn hại đầu tiên chính là đưa ra đủ nhiều vị trí có thể cho từ bắc du xếp vào t ấ m phúc của mình dòng chính thứ yếu là từ những quyền quý này trên thân tìm ra đại khái hơn bảy mươi triệu l ư ợ n g bạc cho dù là đại tề cường thịnh thời điểm một năm thuế má cũng bất quá bốn mươi triệu lượm n bạch ngân cái này bảy mươi triệu lượm n bạch ngân cơ hồ cung cấp là đại tề hai năm thuế má cung cấp ngụy quốc vài chục năm thuế má đủ để trèo chống ngụy quốc mười năm gần đây chi dụng có thể để từ bắc du đem nguyên bản thuộc về kiếm tông tiền bạc còn cho kiếm tông khiến cho ngụy quốc cùng kiếm tông đều thoát khỏi lúc trước tài chính quân cảnh có đầy đủ lực lượng tiến hành tiếp xuống rất nhiều công việc mặc kệ ngụy quốc như thế nào bách du đảo thượng hay là giống nhau ngày xưa núi có phân âm dương như đạo môn huyền đô chốt đều thiên p h ò n g dương diện là m ộ ư ơ i hai cát âm diện thì là lấy chấn ma điện cầm đầu năm điện liên hoa phong cũng giống như thế tại liên hoa phong dương diện là các đại đại khách biệt viện âm diện thì là tông chủ và trưởng lao chỗ ở trong đó lại lấy tông chủ chỗ ở vị trí tốt nhất bị đông đạo trưởng lao chỗ ở chúng tinh p h ù n nguyệt trong đó chẳng những co đ nước hồ t h ă m thảm cổ bách xanh ngắt tại cây xanh bùi tre lấp bên trong có một phương ngói xanh tường trắng kiến trúc giấu tại trong đó nơi này chính là gần nhất tại toàn bộ ngụy quốc đều đại danh đỉnh đỉnh thanh thụy hiên chỉ vì mới ngụy vương cũng không tại ngụy quốc đông đô mà là ở bích du đảo liên hoa phong bên trên tông chủ chỗ ở cho nên thanh thụy hiên tựa như hoàng đế ngự thư phòng bình thường mỗi ngày đều có thể nhìn thấy có ngụy quốc quyền quý công khanh từ ngụy quốc mà đến hôm nay thanh thụy hiên bên trong có năm vị khách nhân đều xem như gương mặt quen thuộc thượng quan thị tân nhiệm gia chủ thượng quan thu thủy mộ dung thị người nói chuyện mộ dung chân tạm đảm nhiệm ngụy quốc hữữu cùng diệp thị mới cũ hai vị gia chủ diệp lan Y ý ỉa diệp đạo kỳ có thể nói ngay sau đó ngụy quốc chân chính người nói chuyện đều đã tê tịu thân mang màu trắng thường phục từ bắc du t ỏ a i chủ vị bên trên ánh mắt thiên tĩnh mảy may nhìn không ra chính là h ắ n một tờ ra lệnh để ngụy quốc trên dưới lòng trời lở đất mấy vị quyền quý trao đổi một ánh mắt đằng sau do thượng quan thu thủy đầu tiên mở miệng nói điện hạ bây giờ ngụy quốc cảnh nội đã đại khái khôi phục lại bình tĩnh còn xin điện hạ bảo cho biết từ bắc du nói ra ta không có gì bảo cho biết bây giờ ngụy quốc các đại nha môn gần như chỉ còn trên danh nghĩa đại tề bên kia quan viên nhân tuyển còn muốn đã nhiều ngày trong đoạn thời g chỉ có thể làm phiền ba vị gia chủ thượng quan thu thủy mộ dung chân diệp lan y h ì đồng thời đứng dậy tận tâm vương sự là chúng ta chức vụ từ bác du đưa tay hư ép một chút ra hiệu ba người một lần nữa nhập toạ lại nhìn phía diệp đạo kỳ diệp tiên sinh ta hôm nay có chuyện lớn muốn giao cho ngươi làm không biết diệp tiên sinh ý như thế nào diệp đạo kỳ chậm rãi đứng dậy bây giờ diệp đạo kỳ rốt cuộc không sảng khoái năm danh sĩ phong lưu lộ ra x a suốt tinh thần không gì sánh được mặc dù quần áo vẫn như cũ trình tề trạng thái khí vẫn như c ũ n h o nhã khả mi vũ ở giữa cái kia cổ ảm đạo nhưng là như thế nào cũng không che giấu được đang nghe từ bác du cha hỏ diệp đạo kỳ cười khổ một tiếng nếu là từ tổng chủ c h i mệnh diệp mộ sao dám từ chối nửa phần tự nhiên là tận tâm tận lực từ bác du cười cười không cần diệp tiên sinh tận tâm tận lực chỉ là một kiện rất chuyện bé nhỏ không đáng kể nói đến đây từ bác du từ trước người trên b à n cầm lấy một phong đã đã nương chín si thư nói ra đây là ta viết cho trưởng giáo chân nhân một phong tự tay viết thư diệp tiên sinh là trưởng giáo chân nhân chất tử cho nên ta muốn xin mời diệp tiên sinh đem phong thư này đưa lên đạo môn huyền đô tự tay hiện lên đưa cho trưởng giáo chân nhân diệp đạo kỳ đ ố n g nhiên sửng sốt bởi vì những ngày này hắn một mực bị giam lỏng nguyên nhân cũng không quá rõ ràng phía ngoài phong ba lúc này càng là đoán không được từ bắc du trong lòng suy nghĩ trong lúc nhất thời liền cứ thế ở chỗ này từ bắc du cũng bất thôi gấp rút liền giơ trong tay tin như thế kiên nhận chờ đ ợ i qua hồi lâu sau hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần tiến lên một b ư ớ c từ từ bắc du trong tay tiếp nhận phong thư cùng tính lĩnh mệnh chương 655. l ă n g không trong đường đại điện tất chương 655. l ă n g không trong đường đại điện tất tại từ bắc du giá lâm liên hoa phong sau không bao lâu có tiếng chung vang lên giờ lành đã đến thang tọa đại điện sắp bắt đầu chư vị tông chủ tại lẫn nhau khiêm nhuộm một phen đằng sau cộng đồng đi vào kiếm khí lăng không đường sau đó là liệt vị có danh vọng túc láo nhân vật các tông môn trưởng láo nhân vật đệ tử tinh anh cũng theo đó tiến vào kiếm khí lăng không đường còn lại không có tư cách tiến vào kiếm khí lăng không đường tu sĩ liền ngừng chân tại kiếm khí lăng không đường bên ngoài trên bạch ngọc quảng trường khiến cho to như vậy một cái trên bạch ngọc quảng trường đúng là có người ta tấp nập cảm giác tất cả mọi người trông mong lấy nhìn nhìn về phía kiếm khí lăng không đường dù sao hôm nay kiếm khí lăng không đường sớm đã là trung môn mở rộng trong đường tình cảnh liếc qua thế ngay kiếm khí lăng không trong đường có hai hàng trên ghế dựa lớn tử đàn thờ các đại tông môn c h i chủ nhập t o ạ đám người còn lại lại chỉ có thể đứng ở riêng phần mình tông chủ sau lưng tại trương tuyết giao đi vào kiếm khí lăng không đường đằng sau trừ ngâu ngu bên ngoài còn lại nữ đệ tử riêng phần mình tàn g ra phân biệt đứng hầu tại trong đường một phía lúc trước đã từng có người chê cười kiếm tông như muốn che đằng sau liền trở thành một nữ tử tông môn cũng là không phải bắn tên không đích bây giờ kiếm tông đích thật là âm thịnh dương suy nhất là công tôn trọng như cùng thượng quan thanh hồng lần lượt bỏ mình đằng sau lại có băng trần cùng tần mục miên gia nhập thì càng là như vậy cái này mấy tên nữ đệ tử đều là từ mấy trăm nữ đệ tử bên trong chân tuyển đi ra người nổi bật bản đều là dung mạo không tầm thường người hôm nay lại thân mang hoa phục làm phấn trang điểm càng lộ vẻ da trắng như tuyết mắt ngọc mảy ngài làm kiếm khí lăng không đường bằng thêm một phần phong cảnh hai hàng tương đối chỗ ngồi ở giữa là một đầu thật dài thông đạo từ kiếm khí lăng không đường cửa lớn nối thẳng chỗ sâu nhất mặt quay về hướng nam l ư n g đưa về hướng bắc vị trí tại cái này vị trí cao nhất vị trí sắp đặt một tấm mặc ngọc chỗ ngồi ở tại sao treo trên vách tường kiếm tông liệt đại tổ sư chân dung đạo tổ chân dung ở trên cùng chính giữa vị trí dưới đó là thượng sau đó trở lên rõ ràng đại đạo quân chân dung làm trung tâm dựa theo cùng đời này tông chủ thân sơ xa gần từ đời thứ hai tông chủ đến triều đại thứ mười lăm tông chủ chân dung theo thứ tự sắp xếp bởi vì đời này tông chủ là từ bắc du cho nên thượng thanh đại đạo quân chân dung phân biệt hai bên là đời thứ mười bốn tông chủ thượng quan tiên trần cùng triều đại thứ mười lăm tông chủ công tôn trọng mưu tại mặc ngọc chỗ ngồi bên trái đứng thẳng phụ trách lần này điện lễ trương tuyết giao cùng ngâu g u hai người phía bên phải đứng thẳng băng trần cùng tần mục miên hai người lúc này chư vị tông chủ đã, đã đi tới riêng phần mình chỗ ngồi trước đó bên trái lấy phật môn p h ư ơ n g trượng thu n g u y ệ t cầm đầu người khoác bảo quan g cả xa dáng vẻ trang nghiêm thu n g u y ệ t dưới tay là huyền giáo lý hủ một thân thạch thanh sắc áo choàng tướng mạo thanh kỳ nếu bàn về tiền phong đạo cốt không chút nào thua đạo môn liệt vị đại c h â n nhân xuống chút nữa lại có thu tứ long vương tống thanh anh b ọ n người phía bên phải lấy thiên cơ các các chủ lam ngọc cầm đầu thân mang màu xanh ngọc nho sam tự có khanh tướng phong độ lam ngọc dưới tay là triệu thanh vị này đương đại thứ nhất võ phu hắn vốn là lớn trịnh hào phiệt công tử xuất thân sau lại h n g binh linh quân đại tướng trạng thái khí nhìn một cái không xót gì cùng một lần này giang nam đến định tuy nói là từ bắc du công lao nhưng hai vị này văn võ trọng thần cũng là bỏ bao nhiêu công sức ban đầu ở nam cương vu dạy nếu không phải hai người kịp thời đổi tới từ bắc du cũng rất khó tại chúc cựu âm cùng lý phùng cổ trên tay chiếm được xong đi cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó triệu thanh lại là đại biểu đại tề triều đình cho nên vẹn vẹn xếp tại lam ngọc vị thái sư này già trước tuổi ra phía dưới tại triệu thanh phía dưới là liêu chính thanh tiền mục trai hai vị đại biểu nho môn đại tiên sinh bất quá lúc này hai vị tông chủ cũng không từng ngồi xuống người người sắc mặt nghiêm túc trán trọng nhìn về phía ngoài cửa bởi vì lần này thang tọa đại điện chính chủ còn tại ngoài cửa khi vị kia lưng b e o chu tiên người trẻ tuổi bước qua bậc cửa chậm rãi đi vào kiếm khí lăng không trong đường toàn bộ liên hoa phong bên trên đều đ ố n g nhiên yên tĩnh từ bác du một thân huyền h ắ c chỉ có bên hông b u ộ c có một đầu tuyết trắng đai lưng cắt s é n vừa người vừa vặn toàn thân cao thấp trừ trên đầu b u ộ c tóc ngọc quan cùng bên hông bội ngọc bên ngoài không còn gì khác trang trí giản lược tố khiết bất quá hắn chỗ mi tâm một viên phụ triện màu tím ân k h lại là tháng qua ngàn vạn nhân gian tục vật trang trí chiếu sáng rặng rỡ cùng hắn trong hai mắt thỉnh thoảng lóe lên khí tức màu tím hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh càng nổi bật lên hắn người này không giống là trong nhân thế người p h à m t ụ c vật tựa như là từ trên trời đám mây đặt chân nhân gian đại địa trích tiên nhân hôm nay tham dự hội nghị người không thiếu cùng từ bắc du niên kỷ không kém bao nhiêu người cùng tuổi cũng có tuổi trẻ lúc cũng là mày kiếm mắt sáng nhân vật ra cả nếu là đơn thuần lấy tướng mạo mà nói từ bắc du mặc dù không t í n h kém nhưng cũng không phải cỡ nào s a n g trói chân chính khó được chỗ ở chỗ hắn lấy chưa tới mà đứng niên kỷ liền ở trên cao vị chấp trưởng kiêm tông phong viên mỹ vương một người một kiếm tung hoành thiên h ạ chớ có thể đối thủ, trên người cái kia cô nghệ thiên hạ thế lại là người bên ngoài không có khả năng đi tới có chứ hiện ra bên trong tất hiện ra bên ngoài từ bắc du có thể có bệ nghệ thiên hạ lực lượng trừ thành tựu của hắn trừ thân phận địa vị của hắn chủ yếu hơn hay là cảnh giới của hắn tu vi từ bắc du đại khí như vậy có khí nuốt sơn h ạ vạn dặm chi thế chính là cảnh giới tu vi đã đạt đến nhân gian quỳnh lâu tầng cao nhất thậm chí đã ẩn ẩn bước ra mái nhà mà má lên trời đồ bởi vậy con chi đặt chân lầu mười tám phía trên cũng bất quá là trong chốc lát cũng khó trách hắn có can đảm khiêu chiến thiên hạ đệ nhất nhân là thu thế muốn phân ra thắng bại thậm chí sinh tử có thể đi vào kiếm khí lăng không đường người thấp nhất cũng là điệu tiên cảnh giới tu sĩ càng không ít điệu tiên lầu mười tám chân chính cao nhân thấy mầm i ế t cây lập tức minh bạch vị này kiếm tông tông chủ đúng là đã có phi thăng trí tướng một vị chưa từng mà đứng người trẻ tuổi lại muốn chứng đạo tăng mạnh sinh đây là cỡ nào dọa người sự t ì n h tuy nói lúc trước đã lần lượt có tiếng gió truyền ra nhưng tuyệt đại đa số người hay là b á n tín bán nghi thẳng đến chính mình tận mắt nhìn thấy đằng sau lúc này mới không thể không thừa nhận cái này để cho người ta không lợi nào để nói kinh người sự thật ngay lúc này từ bác du đã đi tới cái kia phương mặc ngọc bảo tọa trước đó xoay người lại mặt hướng kiếm khí lăng không trong đường cùng đường bên ngoài trên bạch ngọc quảng trường đông đảo quý khách ôn quyền m à lễ cộ nhạc cùng vang lên dựa theo thang tọa đại điện q u ý củ vốn nên do thay mặt tông chủ có thể là đại trưởng lão truyền thừa đại biểu kiếm tông tông chủ thân phận chu tiên chỉ là bây giờ chu tiên đã treo tại từ bắc du bên hông liền tiết kiệm được trình tự này lại thêm từ bắc du s ớ m có kiếm tông tông chủ c h i thực cho nên trực tiếp đi vào sau cùng trình tự thụ nhận trương tuyết giao tiến lên một bước chìm hỏi từ xưa đến nay tân hỏa tương truyền chúng ta trương tuyết giao lấy thay mặt vị trí tông chủ thụ mệnh tại triều đại thứ mười lăm tông chủ công tôn trong mưu chuyển vị cho đời thứ mười sáu đệ tử từ bắc du chư vị đồng môn đồng đạo liệt vị tổ sư thiên địa cùng giám nàng nhìn về phía từ bắc du hỏi chuyển kiếm tông ngươi có biết thụ nhật không từ bắc du thản nhiên đáp xuất kiếm tông c h ú n g đệ tử thụ nhật chi thoại âm rơi xuống từ bắc du rút ra bên hông chỗ treo chủ tiền mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc mà đứng lúc này kiếm khí lăng không trong đường bên ngoài tất cả đệ tử kiếm tông đều là quỳ mọc xuống đất đồng nói đệ tử kiếm tông cung nên đời thứ mười sáu tông chủ tham tọa cùng lúc đó tất cả đang ngồi tông chủ cũng đều hướng phía từ bắc du chắp tay thi lễ cung trúc từ tông chủ kế nhiệm kiếm tông tông chủ t ô n vị tại các đại tông chủ đằng sau toàn bộ liên hoa phong bên trên tất cả khách đến thăm đồng thời mở miệng tiếng như cổ lôi lan đi bích du lịch ở trên đảo bên dưới liền cả trên trời vân hải cũng tại thời khắc này vân quyển vân thư từ bắc du hoàn lễ đằng sau rốt cuộc ngồi ở mặc ngọc trên bảo tọa sau đó là các tông chủ riêng phần mình ngồi xuống tiếp theo là kiếm tông từng cái đệ tử theo thứ tự tiến vào kiếm khí lăng không trong đường lần nữa b á i kiến tông chủ mới kiếm tông đời thứ mười sáu tông chủ từ bắc du và hôm nay chính thắng tọa chấp trưởng kiếm tông đại quyền ngày sau có thể nhập tổ sư điện thụ hậu thế muôn đời hương Trường Trong tử tiêu sương một lợ lở. m vị thân mang đạo bào màu tím đậm trung niên đạo nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn yên lặng vận chuyển khí cơ cả người ở vào như có như không như có như không huyền diệu trong hoàn cảnh tại đạo nhân cách đó không xa thì là đứng thẳng một vị lao đạo nhân các bạc như tuyết một thân huyền hắc đạo bào chính là đạo môn bắt lao bên trong cùng thu diệp quan hệ tốt nhất thanh trần cái gọi là bắt lão tím bụi thanh trần vô trần suối bụi hạt bụi nhỏ ngọc trần thiên trần thanh trần Thanh t r ầ n đạo hiệu cùng thanh t r ầ n đạo hiệu cùng âm khác biệt chữ bất quá cũng là tốt phân chia. Thanh t r ầ n tại bát lao bên trong xếp hạng cuối cùng. Thanh t r ầ n thì là xếp hạng thứ hai. Trừ t r ư ở n g giáo t í m bùi bên ngoài. Người cùng thế hệ xưng hô. Một vị sư h u y n h sư đ ệ liền có thể phân biệt rõ ràng. m à bọn v ã n bối thì là phân biệt lấy thiên s u ngọn núi phong chủ cùng d i ê u qua ngọn n g núi phong chủ xưng hô. đ ợ i cho ngày sau, Thanh t r ầ n như phản đạo môn trong đạo môn cũng chỉ có một thanh t r ầ n Thu diệ p tại t r ư ở n g giáo mới bắt đầu có thu diệ mới có thể chấp trường đạo môn đạo quyền. Tại thu diệp cầm quyền đằng sau, đối với đạo môn bắt lao bên trong chư vị sư thúc phòng bị phi thường khiến cho suối bụi hạt bụi nhỏ ngọc trần bọn người nhao nhao ở lui chỉ có thanh trần như cũ tại trong đạo môn chấp trưởng quyền hành có thể thấy được giữa hai người tình nghĩa chi sâu thanh trần nhìn qua thu diệp nói ra trưởng giáo chân nhân vì sao muốn khăng khăng xuống núi cùng từ bắc du một trận chiến không phải lao đạo đối với trưởng giáo không có lòng tin chỉ là trên đời sự t ì n h không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu là trưởng giáo chân nhân không thể thủ thắng chẳng những trưởng giáo phi thăng cơ hội muốn đến trễ mà lại đạo môn chúng ta tại trong khoảnh khắc liền muốn sơn băng địa liệt có là tốt chi lo mong rằng trưởng giáo nghĩ lại cho k thu diệp chầm rãi mở hai mắt ra lạnh nhạt nói ra trận chiến này ta không tránh thoát nếu như ta phòng thủ mà không chiến một ý cầu chứng đạo phi thăng như vậy ta sau khi phi thăng đạo môn lại nên như thế nào sư thúc không nên quên từ bắc du năm nay còn chưa tới ba mươi tuổi niên kỷ hắn coi như ngưng lại nhân gian một giáp cũng không quá mức trở ngại đến lúc đó đạo môn lại có người nào có thể ngăn cản từ bắc du chẳng phải là muốn bị từ bắc du chèn ép đến chết như quả thật như vậy ta cho dù phi thăng lại có gì mặt mui đi gặp đạo môn liệt vị tổ sư thu diệp ngữ khí dần dần ngưng trọng cùng cho hậu nhân lưu lại một cái không cách nào thu thập cục diện rồi dám thu diệp từ trên bồ đoàn chậm rãi đứng dậy đi vào bên cửa sổ nhìn ra xa trời xanh không mây sau đó nói lúc trước ta một đường ý nghĩ cá nhân quay phá một bước đi nhầm mắc thêm lỗi lầm nữa lúc này mới tạo thành cục diện như hôm nay vậy bây giờ ta quyết không thể lại nghi ngờ ý nghĩ cá nhân lúc trước nhân tư phế công bây giờ lấy tư báo công cũng coi là nhân quả tuần hoàn đền bù lúc trước huyết điểm đi thanh trần lại là thở dài một tiếng thu diệp chậm rãi nói ra đạo môn ngàn năm cơ nghiệp không có khả năng hủy ở trong tay ta có một số việc cũng không thể không sớm bằng đàn dao thanh trần khuôn mặt nghiêm một chút chậm đợi đoạn dưới thu diệp tiếng nói trầm giọng nói bây giờ nguy nan thời cuộc chỉ cần một vị người khiêng đỉnh mới có thể trèo chống đạo môn cục diện do hắn một người càng không độc đoán tựa như hôm nay kiếm tông từ bắc du thụ mệnh tại nguy nan ở giữa phù đại hạ tại sẽ nghiêng xoay chuyển tình thế tại đã đổ hoặc là lúc trước công tôn trọng mưu chưa h ẳ n có thể đem tương kh thế nhưng sẽ không để cho cao ốc cứ như vậy nga xuống trèo c h ố n g môn hộ cam đoan một đường hương hỏa không dứt người như vậy tài hoa hơn người chỉ là phụ trọng yếu nhất chính là phải có kiên cường ý chí mặc hắn ngàn khó vạn hiểm không thể đoạt ý chí thanh trần im lặng không nói thu diệp lương đeo đôi tay này đi qua đi lại bạch vân tử không đủ để đảm đương như thế chức trách lớn người này mặc dù không thể nói là trí lớn nhưng tài mọn nhưng cũng không phải tông chủ c h i tài cái gọi là biên soạn đạo đ i ể n cũng tốt viết sanh tử cũng được cuối cùng chỉ là tiểu đạo cùng tông môn đại sự có ích không lớn lại tâm trí không kiên thuận cảnh thời điểm còn có thể một khi rơi vào n g cảnh liền muốn tự loạn trợ c ư ớ c và không có khả năng đảm đương như thế chức trách lớn thanh trần cười khổ nói mười hai tên đệ tử bên trong thiên vân đã phản mây đen đã chết về phần tề thiên vân đã lâu không đi nói cũng chỉ còn lại có một cái mạch vân nếu không dùng hắn còn có thể dùng ai chẳng lẽ là l a n g vân l a n g vân người này riêng có nếp xưa h i ệ u khí làm người trung nghĩa có thể chấp trưởng một đại tông môn lại tuyệt đối không thể có cái gọi là h i ệ u khí nếu như đem đạo môn giao cho l a n g vân trong tay liền sợ không chịu ở dưới mái hiên xoay người cúi đầu ngược lại là muốn tại trong mưa to khẳng khái mà chết tại tông môn chuyển t ự a cũng vô ích chỗ thu diệ cười, cười. lăng vân tuy có cứng cỏ ý chí tài trí cũng là tốt nhưng là nó tính tình cũng không thích hợp chấp trưởng tôn g môn thôi nói hắn đã rơi vào kiếm tông chi thủ coi như hắn còn tại huyền đô phía trên ta cũng sẽ không để hắn chấp trưởng môn hộ thanh trần nói ra l ã o đạo kia liền thật không biết nên tuyển người nào thu diệp trầm mặc sơ qua thời điểm hỏi sư thúc cảm thấy thanh vân người này như thế nào thanh vân thanh trần hơi kinh ngạc tại trong l ớ n tượng của hắn thanh vân người này luôn luôn là trầm mặc ít nói mặc dù tại mười hai vị đệ tử bên trong vẹn vẹn xếp hạng thứ tư nhưng là cùng phía trước ba vị đại tứ đảng cùng thế hệ dị sư minh khác biệt hắn rất ít tham dự vào những cái kia trong tranh đấu. cũng chưa từng nghe nói hắn cùng người nào rất thân cận thực sự có chút không lắm thu hút thu diệp khó được cười cười đối với chính là thanh vân tại mười hai vị đệ tử bên trong tính tình của hắn nhất như năm đó sư tôn ngày bình thường nhìn cực kỳ ít lời ngữ nhưng là ta giao cho hắn mấy cái việc phải làm hắn đều làm vô cùng tốt không có nửa phần sơ hở mà lại hắn còn từng tại trong âm thầm hướng ta mặt trần đạo môn mấy đại tệ nạn không dám nói chữ chữ châu ngọc nhưng cũng có tài tình càng quan trọng hơn là hắn còn đuổi theo đi làm so với sẽ chỉ dừng ở ngoài miệm vân có thể là theo chính mình tâm ý làm việc lam vân đều mạnh hơn ra quá nhiều cho nên ta cảm thấy hắn mới là ta chân chính truyền nhân y b á c thanh t r ầ n hỏi đã như vậy vì sao trưởng giáo một mực chưa từng trọng dụng với hắn ngược lại là mặc kệ thu diệp thở dài một tiếng cái này cũng là không thể làm gì sự t ì n h tông môn tranh đấu đến tận đây liền xem như ta cũng không thể hoàn toàn đàn áp nếu là ta coi trọng thanh vân chính là đem hắn đặt ở mục tiêu công kích vị trí bên trên chẳng những sẽ dẫn tới thiên vân mây đen bạch vân đám người căm thủ thậm chí mộ dung huyên cũng sẽ bởi vì tiên vân mà sinh ra ý khác cho nên ta chỉ có thể đem hắn tuyết tàng đứng lên đã làm ma luyện nó tâm trí cũng vẫn có thể xem là một loại bảo hộ thanh trần khẽ gật đầu thu diệp nhìn qua thanh trần trầm giọng nói ra sư thúc nếu như thế cục coi là thật đi tới mức không thể văn hồi ngươi liền mang theo thanh vân từ tổ sư điện trận pháp bỏ chạy vì ta đạo môn giữ lại một đường hưng ơ hỏa thanh trần sắc mặt nghiêm túc trung điệp đáp ứng thu diệp vung lên tay áo hướng tử tiêu cung bước ra ngoài thanh trần ngừng chân nguyên đ ị a thân ảnh tiêu điều chương sáu t ổ sư tương trợ đại trần thành chương sáu t ổ sư tương trợ đại trần thành so với đều thiên phong bên trên lòng người bàng hoàng liên hoa phong bên trên cũng không rất nhẹ tùng nhất là tại từ bắc du tiến vào tông chủ chỗ ở đằng sau thì càng là như vậy tại rất nhiều người xem ra vị này kiếm tông tông chủ không thể nghi ngờ là đã bắt đầu bế quan là nhất sau một trận chiến sớm làm chuẩn bị bất quá đến từ bắc du cảnh giới như thế đằng sau đơn thuần khô tọa luyện khí đã ích lợi không lớn cho nên lúc này từ bắc du cũng không như ngoại nhân tưởng tượng như vậy ngay tại nhắm mắt n g ư n g thần mà là đứng tại tông chủ chỗ ở trong sân tại chung quanh hắn thì là phí hết không ít khí lực mới lần lượt vận chuyển đến liên hoa phong bên trên bảo vật trong đó có hắn từ hiên biên trong kiếm lô mang đi gần hơn có hắn từ quân đ ả o vạn thạch viên trung lấy đi long b i a thiên thư còn có chính là từ tây bắc bên trong đều sùng rồng xem cựu thiên trong lầu đoạt được quá rõ đại đạo quân c h i tội nạn cùng trước đó không lâu trương tuyết giao chuyển giao với hắn ba t ấ c ngọc kiếm liên hoa phong bên trên từng có kiếm tông đại trận hộ sơn lấy từ bắc du trong tay ba t ấ c ngọc kiếm là đầu mối mở ra đằng sau chủ trì trận pháp người có thể khống chế hơn vạn phi kiếm mỗi một chiếc phi kiếm đều sẽ cùng bích du đạo địa khí tương liên kiếm khí n g ú t trời kết thành kiếm trận đằng sau càng là uy lực thông thiên mỗi một kiếm đều có thể so sánh một tên nhân tiên cảnh giới kiếm tu toàn lực một、kiếm. vạn kiếm đều xuất hiện phía dưới kiến nhiều cắn chết voi liền xem như đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới đại tu sĩ lâm vào trong trận cũng muốn tốn hao thật là lớn tay chân mới có thể thoát thân năm đó nếu không phải t r ư ơ n g trọng quang ngoại ý muốn bỏ mình tại trung nguyên chiến trường khiến mở ra đại chiến đầu mối mật thực không có ở bích du đào thượng tiêu thận t u n g có đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới cũng rất khó lây sức một mình tán s á t liên hoa phong trên dưới trừ phương này đại trận lúc trước quân đ ả o vạn thạch viên trung lại có vạn thạch đại trận thậm chí so với phó trần tại vạn trúc viên lưu lại tòa kia vạn mẫu dừng trúc đại trận còn muốn càng hơn một bậc lúc trước tiêu huyền sở dĩ muốn lựa chọn tại vạn thạch viên nổi lên cũng là bởi vì vạn thạch đại trận có chấn áp khí vận chi huyền liền diệu lấy long bia thiên thư làm trận pháp đầu mối lại gần hơn vạn linh thạch làm không s ư ơ n g nơi câu thông khí khiến cho toàn bộ quân đảo đều bị bao phủ tại trong đại trận tại đại trận mở ra đằng sau liền có thể cách t r ở khí vận quấy n h i ê u khiến cho thu diệp tại quân đảo một trận chiến lúc không cách nào dùng đều thiên ấn xin mời bên giới ngũ phương thiên đế pháp tướng cuối cùng không thể không cùng tiêu huyền tiếp thân cận chiến nếu không có thiên đạo chấn áp khiến cho tiêu huyền không chịu nổi g á n nặng thu diệp thật có khả năng như đó chính là đem hai phe này đại trận kết hợp tại một chỗ khiến cho bên dưới ngay cả ba mươi sáu đ ả o c h i địa khí bên trên thừa kiếm tông chi khí vận cuối cùng hóa thành kiếm khí cắt giảm thu diệp trên thân mang theo khổng lồ đạo môn khí số dù sao thu diệp đã làm mấy chục năm thiên hạ đệ nhất nhân thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ lại thêm cha vợ vết xe đổ từ bắc du không dám có chút khinh thị chủ quan chính như á thánh lời nói thiên thời không bằng địa lợi địa lợi không bằng người cùng từ bắc du hiện tại đã có người cùng không dám yêu cầu xa v ừ đem ba cái toàn bộ đặt vào trong túi chỉ là nếu có thể tận chính mình có khả năng không cầu và toàn nhưng cầu hết sức từ bắc du hít sâu một hơi như là một ngọn núi nhỏ xếp cùng một chỗ hơn vạn phi kiếm theo khẩu khí này cơ nhao nhao ly khai mặt đất xông thẳng lên trời phía trên rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ màn trời đen nghịt ô ơ ương, ương che khuất bầu trời bình thường xa xa nhìn lại t ự a n h ư một mảng lớn mây đen ép thành giờ khắc này không chỉ là liên hoa phong bên trên toàn bộ bích du đ ả o thượng dưới tất cả tu sĩ đều thấy được màn này tình cảnh nhìn kỹ lại ở đâu là cái gì mây đen rõ ràng là lít nha lít nhít phi kiếm là một mảnh đen n g h ị mưa kiếm vô số phi kiếm sắp xếp thành trận đúng lúc gặp hôm nay lại là cái cực tốt thời tiết treo cao trên chín tầng trời thái dương hạ xuống vạn t r ư ợ n g quan g mang ánh sáng sáng ngời rơi vào mảnh mưa kiếm này bên trên khiến cho mảnh mưa kiếm này không còn đ e n kịt mà là phản xạ ra vô số quan g mang trói lọi trói mắt mỗi một chiếc phi kiếm phản phất đều là chiếu sáng rặng rỡ phản phất là vô số quan g diễm ngay tại trên màn trời cháy hưng cực không ai có thể thấy rõ mảnh này hào quang trói lọi bên trong đến cùng có bao nhiêu phi kiếm có thể nói ít cũng có mấy ngàn trở lên mà lại những phi kiếm này cũng không phải là lấy kiếm khí ngưng tụ mà thành mà là đông hải trên mặt biển sinh ra vô số gợn sóng kiếm trùng đ ả o thượng vô số kiếm khí vang lên con cong vô số người bị chấn kinh đến nói không ra lời thậm chí toàn bộ liên hoa phong bên trên đều là lặng ngắt như tờ một mực nín hơi ngưng thần từ b ắ c du chậm rãi p h u n ra một ngụm trọc khí treo trên bầu trời phi kiếm tựa như là mất đi khí cơ k h ô n g chế nhao nhao rơi xuống vô số dưới phi kiếm hạ thấp thời gian mang ra lạnh thấu xương tiếng thét như núi hô biển động vang lên trong thai của mọi người lại là trùng điệp gõ vào trên trái tim tất cả mọi người một màn này, phản phất thật sự là trên trời tiên nhân hạ xuống một trận bao phủ toàn bộ liên hoa phong như chút nước mưa kiếm đếm không hết phi kiếm hướng về liên hoa phong liên hoa phong bên trên tất cả mọi người là cái này cực kỳ bá đạo một màn cảm thấy chấn kinh trên núi dưới núi đều là phong lôi chi thanh phong phú rực rỡ bất quá nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài trận này thanh thế thật lớn mưa kiếm lại là có chút lôi thanh đại vũ điểm rơi xuống đằng sau không như trong tưởng tượng núi rung đất chuyển ngược lại là như vào đêm mưa xuân n a o n a o chui vào lòng đất không gặp lại vết tích sau khi làm xong những việc này từ bác du đưa tay n â n lên tỏa kia long địa thi đi vào kiếm khí lăng không trong đường từ bắc du ngẩng đầu nhìn một chút treo ở công đường liệt vị tổ sư trần dung đem l o n g b i a thiên thư trực tiếp đặt ở tông chủ bảo tọa đằng sau vị trí tại l o n g b i a thiên thư rơi xuống đất trong nháy mắt đó trong nháy mắt cấu kết liên hoa phong c h i địa khí cả tòa lòng b i a thiên thư hình như bàn long dương diện có khắc chấn thiên hạ ba cái cổ triện chữ lớn mà sau có khắc âm thư cổ triện cả hai hợp lại chính là nổi tiếng thiên hạ lòng địa thiên thư vì thiên hạ kỳ thạch chi khôi thủ đồng thời cũng là có thể chấn áp khí vận trí bảo từ bắc du lấy ra ba thước ngự kiếm hung hăng đâm vào lòng địa trong thiên thư trong một s á t na từng đạo tiếng vang như tiếng sấm bỗng nhiên vang lên tại từ bắc du bên hai cũng chỉ có từ bắc du có thể nghe thấy còn lại tất cả lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên cho dù là thu nguyệt cùng lam ngọc cũng không có chút nào phát giác trên vách tường hơn mười kiếm tông tổ sư chân dung cũng bắt đầu tùy theo phiêu diêu không chừng trong chân dung từng vị kiếm tông tổ sư dường như muốn tránh thoát một tờ chân dung trói buộc giáng lâm nhân gian bất quá những kiếm này tổ tông sư cuối cùng không thể đánh vỡ thiên đạo q u ý củ giáng lâm nhân gian mà là hóa thành từng đạo rộng g i i trường hồng từ trên chín tầng trời thẳng rơi nhân gian khí thế như hồng có thể giáng lâm liên hoa ph lại lặng yên không một tiếng động đầu tiên là mười lăm đại tổ sư công tôn trọng m ê u sau đó là đ ờ i thứ mười bốn tổ sư thượng quan tiên trần đ ờ i thứ mười ba tổ sư hứa lân đ ờ i thứ mười hai tổ sư không d i ễ n con cho đến kiếm tông đ ờ i thứ hai tổ sư từng vị kiếm tông tổ sư chân dung từ trên vách tường bay xuống tại đất sau đó liền từng đạo trưởng hồng từ trên chín tầng trời rơi vào liên hoa phong kiếm khí lăng không trong đường cuối cùng toàn bộ hội tụ nhập l o n g b i a thiên thư cùng lúc trước rơi xuống hơn vạn phi kiếm nối liền thành một thể từ bắc du đã kiếm đứng tại kiếm khí lăng không trong đường bỗng nhiên có một đạo nam tử tóc trắng thân ảnh xuất hiện ở trước m Từ b á chương d sáu trăm sáu mươi địa tiên t lầu một mươi t h á n phía trên chương sáu trăm n sáu m ư ờ i t địa tiên lầu một mươi tám phía trên trong trước mắt tiếng tông chi phí vận tội như nước nhập hồ nước trong nháy mắt đem nó đổ đầy hơn phân nửa một tòa bao phủ cả tòa liên hoa phong vạn kiếm lại trận tại thời khắc này cũng đã thành mặc dù từ bắc du cũng không tinh thông trận pháp nhất đạo nhưng đến hắn cảnh giới này đằng sau nhất pháp thông mà bách p h á p thông tại kiếm tông m u ố n có cơ sở phía trên t r ù n g kiến một tòa đại trận cũng không phải là việc khó gì kết thành đại trận đằng sau từ bắc du do dự một chút chậm rãi ngồi vào cái k i a phương tượng t r ừ n g cho kiếm tông vị trí tông chủ trên bảo tọa tại thời khắc này từ bắc du tức là liên hoa phong liên hoa phong tức là từ bắc du lại cùng toàn bộ bích du đảo c h i địa khí tướng ngay cả lại cùng kiếm tông khí vận tương liên khiến cho trong cơ thể hắn chi còn thừa hồng mông tử khí như quần quẫn nước sôi không ngừng sôi trào Từ bác d、so、Tử Tử nghe nói mảnh rừng trúc này chính là năm đó thượng thanh đại đạo quân tự tay trồng mỗi một gốc cây trúc bên trong đều chất chứa có một thanh kiếm khí khiến cho mảnh rừng trúc này trải qua ngàn năm mưa gió mà không ngã mà lại cực kỳ thích hợp kiếm tu thử kiếm coi như một kiếm chém ngã hàng trăm hàng ngàn cây trúc bất quá nguyệt dư công phu cũng có thể mượn nhờ bích du đảo chi địa khí lần nữa khôi phục như lúc ban đầu trừ phi là đem những trúc này trừ tận gốc đi nếu không cũng không thể chân chính thương nó mảy may có thể coi là là năm đó tiêu thận bạn tông cùng đạo môn leo núi cũng nhất tại thượng thanh đại đạo quân Duy danh chưa dám đem mảnh rừng trúc này như thế nào ngay tại từ bắc du chậm rãi hai mắt nhắm lại một khắc này có gió nổi lên tại bèo tấm chi mạc bèo tấm trong rừng trúc từng viên thanh trúc lay động không ngừng từng mảnh từng mảnh trúc diệp bay xuống trúc diệp như kiếm nếu có người cách tới gần nhìn kỹ liền có thể phát hiện màn này cảnh tượng đúng là cùng lúc trước mưa kiếm rơi vào liên hoa phong có dị khúc đồng công chi diệu vô số trúc diệp n h o nhau mà rơi rất nh cùng lúc đó liên hoa phong phía trên nguyên bản rất là bình tĩnh biển mây tại thời k h ắ c này lại là mây cuốn mây bay phảng phất là một đoá to lớn bạch liên lần nữa nở rộ kiếm khí lăng không trong đường vang lên vô số tiếng thét phảng phất là kiếm khí phá không kiếm khí lăng không đường bên ngoài trên bạch ngọc quảng trường càng là có vô số như gió kiếm khí lăng đi không nớt s á t na mà sinh lại s á t na mà qua còn có ý vô ý vòng qua tất cả mọi người như có linh tính từ bắc du không n ú c ních tí nào ngồi trên ghế ngồi nhưng hắn bên hông chỗ treo chu tiên lại là chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa lúc này ở khoảng cách bích du đảo ở ngoài ngàn dặm trên đông hải có m ộ trong, trong lúc bỗng nhiên thừa k nàng ngầm đầu chỉ gặp nơi xa màn trời xuất hiện một trận như có như không tím xanh chi khí tiêu chi nam b ố n g nhiên từ trên ghế ngồi đứng dậy đưa tay để lại cái kia phương biểu tượng một nước quyền hành ngọc tỉ bất quá rất nhanh lại nhẹ nhàng thở ra thân mang huyền bào từ bắc du không chê chu tiên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng chỉ là lúc này từ bắc du thân hình hơi có vẻ hư hảo không giống bản tôn đến đây không đợi tiêu chi nam mở miệng muốn hỏi từ b á c du chủ động mở miệng nói ta đây là thần du xuất h i ế u bất quá ta dù sao không phải đạo m ô n người không sợ trường đạo này cho nên không cách nào ngưng lại thời gian quá dài tiêu chi nam quan sát tỉ mỉ xuống từ b á c du nói khẽ ngươi tại bích du đào chuyện bên kia ta đều nghe nói rất không tệ ta còn nghe nói ngươi bắt mộ dung h u y ê n cùng tề tiên vân hai người áp chế thu diệp xuống núi đánh với ngươi một trận nói đến đây tiêu chi nam trên khuôn mặt lướt qua một vòng thần sắc lo lắng vẻ mặt hốt hoảng nói ngươi hay là quyết định muốn cùng thu diệp một trận chiến cho nên là chuyên môn tới gặp ta sao nói đến đây sau tiêu chi nam tiếng nói đã thấp đến không có khả năng lại thấp gần như bé không thể nghe trong đầu của nàng đ ỗ n g nhiên lướt qua rất nhiều hình ảnh như cưỡi ngựa xem hoa từ tây bắc đan hà trại lần đầu gặp đến liêu châu mục vương phủ quen biết lại đến giang nam tạ viên mời cuộc cước hẹn cuối cùng dừng lại tại hai người đem tân hôn đầy mắt màu đỏ màu đỏ c ắ t phủ cáo cưới màu đỏ khăn văn còn có màu đỏ m à n trướng thời điểm đó nàng xuyên thấu qua khăn văn nhìn về phía từ bắc du cả người hắn cũng là mơ mơ hồ màu đỏ trong nội tâm nàng siết chặt không còn dám nghĩ tiếp từ bắc du thận trọng nói ta lúc trước không có đề cập với ngươi cũng là sợ ngươi lo lắng tiêu chi nam thở d nói ra nhưng ta hiện tại liền không lo lắng sao từ bắc du hờ hững không phản b ắ t được tiêu chi nam ngầm đầu nhìn qua từ bắc du c h ậ m rãi nói ra còn nhớ rõ ngươi trước khi đi ta hát đưa cho ngươi bài kia tiểu khúc sao từ bắc du hử một tiếng tiêu chi nam vành mắt có chút từng đỏ c h ậ m rãi nói ra bài từ khúc kia là năm đó hoàng tổ phụ xuất trinh trước đó hoàng tổ mẫu hát cho hắn nghe ta lại hát cho ngươi từ nam về ngươi nhất định phải nhớ k ỹ một câu cuối cùng phán quân v ề phán quân an trông mong có thể cùng quân cầm tay nhìn non sông từ bắc du lần nữa im lặng chỉ là gật đầu tiêu chi nam cuối cùng nói ra đi sớm về sớm bình bình an an từ bắc du nhẹ nhàng gật đầu tiêu chi nam trên khuôn mặt lại có dáng tươi cười ta gọi tiêu chi nam thảo đầu tiêu biết đến biết giang nam nam từ bắc du trên khuôn mặt cũng lộ ra ý cười thoáng hướng lui về phía sau ra một bước nghiêm túc nói ta gọi từ bắc du hai người từ tây bắc bắc du học du lịch hai người nhìn nhau cười một tiếng tất cả đều trong im lặng một lát sau tiếng cười dần dần tắt từ bắc du nói ra trên lệnh thời gian không nhiều lắm tiêu chi nam ừ một tiếng nàng nói ra nam về ngươi biết không có thể gả cho ngươi ta rất vui vẻ nếu có thể cùng ngươi bạch đầu giai lão ta càng vui vẻ hơn lúc này từ bắc du thân ảnh dần dần phiêu d i ê u không chừng tựa như lúc nào cũng có khả năng tiêu tán trong rõ hắn chậm dai phiêu đã tới d ố i r a đã trở nên hư hào thông thấu tay phải tựa hồ muốn k h ẽ vớt bên dưới thê tử gương mặt tiêu chi nam ngẩng mặt lên nhắm mắt lại dáng t ư ơ i cười điểm tính từ bắc du tay rốt cục vớt ve t ạ i nữ tử trên khuôn mặt sau đó thân thể dần dần mơ hồ không rõ hóa thành lưu hoa tán đi tiêu chi nam mở mắt ra hai tay liễm tay áo xoay người đưa hắn rời đi y hẹn năm đó đêm tân hôn lúc phù thê giao bài bốn bích du đạo liên hoa phong kiếm khí lăng không trong đường v chỉ có một kiếm từ thiên ngoại mà đến kiếm danh chu tiên tại chu tiên l ư ớ t vào kiếm khí lăng không đường trong nháy mắt một cái khắc thần du xuất khiếu từ bắc du nhảy xuống cùng từ bắc du bản tôn một cái s á t bên người lại chưa sượt qua người mà là cả hai một lần nữa quy về một thể giờ khắc này từ bắc du thể nội cuối cùng một k i a hồng mông tử khí rốt c ụ c tiêu tán vô hình từ bắc du chỗ mi tâm phủ triện màu tím ấn ký càng tươi sáng liên hoa phong bên ngoài trong biển mây có tử khí kết thành đám mây khiến cho tựa như bạch liên nợ rộ liên hoa phong tại thời khắc này biến thành một gốc tử kim liên hoa giữa thiên điệu á n g dấp hiệu điệu Từ bác du cả người tu vi cảnh giới tại thời khắc này đạt bác cả cảnh khắc du người này đến viên mãn. giới vi lúc â u lầu quang. lầu quang. phía phong phong Chương chi Chương chi trên. trên trời chi phong quang. Chương 661. Ngoài lầu trên trời Ngoài Ngoài l d ạ n g sáng kiếm khí lăng không trong đường đèn đốt sáng t r ư n g trong đường bốn phía bảy đ ầ y bọn người độ cao giá cầm đến sắp bó đốt huy hoàng chỉ là lúc này kiếm khí lăng không trong đường cũng chỉ có một người ngồi một mình còn lại vị trí bên trên không có mờ hay tại vị trí cao nhất tông chủ trên bảo tọa ngồi một vị thân mang màu đèn tông chủ bảo phục người trẻ tuổi trên gối hoành có một kiếm từ thanh nhị khí quấn quanh tại phía sau hắn thì là một phương long địa long địa ngay phía trên long nhãn vị trí bị hung hăng đâm vào một thanh ba tấp ngọc kiếm từ bắc du rốt cục phóng ra một bước cuối cùng từ địa tiên lầu mười tám thành t i ể u lầu mười tám phía trên sau chỗ nào cũng không có đi vẫn ngồi tại tòa này kiếm khí lăng không trong đường yên lặng c ả g ngộ lầu mười tám phía trên vô thượng phong quang năm đó đạo môn giá t r ư ở n g giáo tím bùi đã từng nói địa tiên cảnh giới kỳ thật chính là một bộ thiên địa t r ư ờ n g quyền địa tiên cảnh giới phía dưới đều là trong bức tranh người không biết thân ở nguyên lành chỉ duyên thân ở trong núi này mà mới vào địa tiên cảnh giới thì là nhảy ra bức tranh t ầ m mắt tự k h a i thấy giữa thiên giữa đ ị địa a quang, chân chính phong quang, bất quá cũng chỉ là thấy được này, tấm trường một góc, chỉ có phong thấy này trường quyền đến quá bất tấm một t là i ê n l ầ u giới, mới tiên h đem bức họa này từ đầu tới đôi. Toàn bộ đặt địa Tại i Toàn trong mắt. t vào bộ cảnh giới phía dưới xem ra đây là độc thuộc về đ ị a tiên cảnh giới bàng quan nhưng tại đ ị a tiên trên cảnh giới xem ra đây cũng là đ ị a tiên cảnh giới gông cùng xiềng xích chỗ trước kia từ bắt du đối với lời này luôn luôn cái hiểu cái không cho tới hôm nay hắn vừa rồi thật sự hiểu thì ra là thế cái gọi là tiên cảnh giới truy căn tố nguyên là đạo môn năm tiên mà nói q u tiên nhân tiên địa tiên thần tiên thiên tiên Tại 5 tiên bên trong ạ i tiên t bên đó ị a giữa, tiên trên ở c thiên tiên cùng thần tiên, dưới có nhân tiên nhân dưới cùng cùng có quỷ tiên nửa、đời. Trong tiên đời. đó quỷ tiên là tu chỉ người nhân tiên là tu chân c h i sĩ đều vẫn là người phạm chủ tuy nói địa tiên cảnh giới đã vượt qua tiên p h ạ m có khác là vì bán tiên c h i thể đến tiểu trường sinh chi cảnh nhưng cuối cùng vẫn chạy không khỏi một cái chữ cái gì gọi là lục địa l à c cũng cho nên địa tiên chỉ có thể là trên mặt đất c h i tiên khoảng cách chân chính cũng kê cao gối mà ngủ đám mây chân chính tiên nhân còn có tương đương khoảng cách cũng chính vì vậy năm đó thuần dương lã tổ mới có thể đưa ra người đương thời như nghĩ ra đi doanh châu trước qua lồng lộng lầu mười tám thuyết pháp cũng chính là người hậu thế nghe nhiều nên thuộc địa tiên lầu mười tám phía trên trên mặt đất người xem ra đứng ở tầng mười tám trên nhà cao tầng địa tiên cùng thiên thượng đám mây thần tiên tương so cũng không xê xích bao nhiêu thế nhưng là lầu mười tám lại cao hơn khoảng cách trên trời lại gần cuối cùng vẫn là đặt chân ở trên lục địa địa tiên đứng ở lầu mười tám phía trên nhìn như khoảng cách thương không rất gần thế nhưng là một khi bước ra lầu mười tám liền muốn từ quỳnh lâu tầng cao nhất rơi xuống bụi bặm đây cũng là lầu mười tám địa tiên cùng đám mây thần tiên căn bản khác nhau chỗ đây cũng là thu nguyệt la ngọc tiêu thận mộ dung huyền âm hạt bụi nhỏ thanh trần các loại đông đảo lầu mười tám địa tiên chậm chạp không có khả năng vượt qua bậc cửa kia nguyên nhân chỗ lên lầu khó có thể dưới chân trung quy là rơi vào nơi thực lâu mười tám phía trên lại nên đứng ở nơi nào nếu như không có trận kia thiên đại tạo hóa từ bác du cho dù chân chính làm được nhân gian vô địch hành động vĩ đại dưới chân lồng lộng lầu mười tám so với người bên ngoài cao lầu còn phải cao hơn một đ ầ u đi thậm chí có thể cùng đám mây thần tiên sánh v a y thậm chí là chém giết thần tiên nhưng từ trên căn bản tôi nói hắn hay là đặt chân ở trên lục địa cùng đặt chân ở trên chín tầng thiên thần tiên có căn bản nhất khác nhau chỉ cần đặt chân ở lục địa đó chính là không được siêu thoát không được tăng mạnh sinh tiểu trường sinh cuối cùng cũng c ó tận lúc cuối cùng lâu sợ uy về trong bùn đất tựa như một nghìn văn đồng tiền có thể hối đoái một lượng bạc có thể đồng vĩnh viễn không có khả năng biến thành ngân tu chân cầu đạo chính là muốn đem đồng biến thành ngân sau đó lại đem ngân biến thành kim bây giờ thế gian chỉ có ba người chứng được phi thăng cơ hội hoàn nhan bắc nguyệt là trích tiên nhân c h i tư vốn là từ trên trời đến lúc này hồi phục trên trời hợp tình hợp lý từ bắc du là bằng vào một trận t i ê n đạo tạo hóa tựa như áo vải chi thân leo lên miễu đường không phải là lẽ thường đánh cái chưa hẳn thích hợp so sánh trên trời tiên nhân nơi ở tựa như là một tòa miếu đường các vị tiên nhân tựa như là đứng ở trên miếu đường công khanh tự có q u a n thân mà trên đất địa tiên bọn họ thì là đã thi đậu công danh tú tài bị cử nhân muốn cầu được một cái q u a n thân còn phải xem sau cùng cá chép vọt long môn hoàn nhan bắc n g u y ệ t chính là từ miếu đường biếm trích tới chỗ q u a n viên vốn là có q u a n thân trải qua một phen ma luyện đằng sau tích lũy công h â n một lần nữa trở về miếu đường quan phục nguyên trước từ bắc du thì là đang đứng đại công tại quy củ bên ngoài ban ân đề bạt trực tiếp chỉ định con thân dù sao cử nhân liền đã có làm quan tư cách chỉ là tiền độ không rất xa lớn bởi vì trên m i ễ u đường riêng có không phải tiến sĩ xuất thân không vào hàn lâm không phải hàn lâm không đi vào các quy củ nếu là lấy cử nhân ra làm quan khả năng cũng chỉ có thể dừng bước tại tam phẩm hàng ngũ rất khó tiến thêm một bước tuy nói từ bắc du cự tuyệt lấy thân phận cử nhân làm quan nhưng hắn lập xuống công hơn còn tại tại khoa cử một đường phía trên liền có rất nhiều hậu đãi đáy ngộ về phần tiêu dục tình hình thì càng thêm phức tạp có chút cùng loại với dùng tiền q u a n chính là một đầu gập gành đường nhỏ chỉ có thu diệp là lấy cử nhân thân phận vào kinh đi thi lại tên để bảng vàng nương tựa theo bản lãnh của mình cá chép vọt l à môn có thể đưa thân tại trên miếu đường đây cũng là đạo môn được t r ờ i ưu hai ưu thế chỗ đạo môn tựa như một cái gia đình có học trong nhà thường là một môn tam tiến sĩ cục diện không nói đến đã vì q u a n người đối với văn bối t r o n g nom chính là trên trường thi các loại quy củ cùng chú ý hạng mục ũ n g là đời đời truyền lại cực kỳ rất quen cho nên phụ tử huynh đệ đời đời thi đậu tiến sĩ cũng liền không tính hiếm lạ nhưng bất kể nói thế nào dứt bỏ lẫn nhau ở giữa ân oán không đề cập tới từ bắc du là cực kỳ bội phục thu diệp gốc rễ xương tư chất chính là hoàn toàn xứng đáng trong đám người cùng thế hệ người thứ nhất bây giờ từ bắc du đặt chân lầu mười tám phía trên liền đồng đẳng tại khoa cử đã tên đ ề bằng vàng chỉ là còn chưa bị cắt cử q u a n thân nói cách khác bây giờ từ bắc du đã từ lầu mười tám bên trong phong ra giờ này khắc này chính là đứng ở trên trời mà không phải lục địa trong đó khác nhau khác nhau rất lớn lấy cảnh giới tu vi mà nói nếu như nói lầu mười tám địa tiên thể nội khí cơ sâu cạn nhiều ít chỉ có thể coi là nước động mỗi khi gặp cùng người giao chiến trong đó tồn nước tự có định số bất kể như thế nào sâu không thấy đáy đều có hao hết dùng hết thời điểm chỉ khi nào đưa thân lầu mười tám phía trên Chính lúc à à t h n trước từ bắc du chậm chạp không dám cùng thu diệp quyết chiến cũng chính là lo lắng tại điểm này bất quá bây giờ hắn cũng đưa thân tại lầu mười tám phía trên liền không cố kỵ nữa chỉ cầu có thể cùng thu diệp một trận chiến chương sáu trăm sáu mươi hai lẽ loi một mình bên dưới huyền đô chương 662, l ẻ loi một mình bên dưới h u y ề n đô nói theo một ý nghĩa nào đó đạo môn cùng kiếm tông nhưng thật ra là trên một cây dây leo kết xuất hai cái dưa kiếm tông có tam thập lục đ ả o đạo môn có cửu phong tam thập lục đ ả o trên có ba mươi sáu vị đ ả o chủ cửu phong phía trên có chín vị phong chủ kiếm tông có bích du đ ả o đạo môn đều cũng có thiên phong bích du đ ả o trên có kiếm tông tông chủ và rất nhiều địa cát đô thiên phong bên trên cũng có đạo môn trưởng giáo cùng rất nhiều địa cát liên hoa phong giới có tòa liên hoa trấn đô thiên phong d ư ớ i có tòa lâm tiên phủ các loại hình thức cách cục đều là cơ bản giống nhau chỗ khác biệt duy nhất ở chỗ đạo môn đô thiên phong trên có một tòa tử tiêu cung mà kiếm tông cũng chỉ có thể kiến tạo một tòa tông chủ chỗ ở cũng không dám cùng tử tiêu cung cùng so sánh bởi vì tử tiêu cung chính là đạo tổ truyền đạo vị trí cũng là đạo tổ chỗ ở bất kể nói thế nào năm đó thượng thanh đại đạo quân phản xuất đạo cửa phản không phải đạo tổ phản chính là ngọc thanh đại đạo quân từ đầu đến cuối thượng thanh đại đạo quân đều cho rằng chính mình là đạo tổ đệ tử chưa từng nửa phần ngẫu nghịch chi ý cho nên trên một điểm này đạo môn đích thật là được chờ ưu ái kế thừa đạo tổ tuyệt đại bộ phận ý bát bây giờ tử tiêu cung đã trở thành đạo môn lịch đại trưởng giao chỗ ở cùng loại với trong thế tục đế vương tầm cung người bình thường không thể đi vào tĩnh vũ nguyên nhiên dựa theo đạo môn kỷ niên m à tính hẳn là số trời năm mươi lăm năm số trời là thu diệp nhiên hiệu ngụ ý bây giờ đạo môn trưởng giáo chân nhân thu diệp đã leo lên trưởng giáo đại vị năm mươi lăm chở năm mươi lăm cái xuân xanh năm mươi lăm lần nóng lạnh năm mươi lăm lần hoa nở hoa tản thu diệp t h ă n g tọa đạo môn trưởng giáo đại chân nhân chuyển nhập trong tử tiêu cung đã có năm mươi lăm cái năm tháng từ hoàng long nguyên nhiên đến tĩnh vũ nguyên nhiên từ lao hưu tiêu dục đến mượn bối tiêu chi nam hắn đã trải qua trong thế tục đời bốn đế vương từ thái bình hai mươi năm đằng sau hắn liền không lại rời đi đô thiên p h o n g thậm chí rất ít rời đi tử tiêu c u n g t u y ệ t đại bộ phận trong thời gian hắn đều là tại trong tử tiêu cung bế quan tu luyện thẳng đến thừa bình hai mươi năm hắn từ trong tử tiêu cung xuất quan sau đó thường một cái hoàng hạc rời đi huyền đô đầu tiên là đi ở vào đông hải c h i tân k i t h ạ c h ở nơi đó gặp một đôi g i à trẻ sư đồ sau đó lại đi ngụy quốc tại diệp gia tổ trạch gặp bội bội của mình cùng chất nhi khối cùng hắn đi bích du đ ả o leo lên liên hoa phòng giết một vị cũng địch cũng mạng người sau đó hắn quay trở về h ề đô lại bắt đầu tại trong tử tiêu cung bế quan chỉ là sau đó huyền đô phía trên yên tính bị đánh vỡ hắn không thể không một lần lại một lần từ trong tử tiêu cung xuất quan tiến về ngọc thanh điện nghị sự thậm chí càng lấy phân thân du lịch cùng tiêu dục đánh nhau cùng từ bắc du lịch đánh nhau cho đến hôm nay hắn muốn lại một lần nữa rời đi huyền đô lại một lần nữa tiến về bích du đảo mùng một tháng b ố không phải cái viếng mộ m à ngày tốt lành bởi vì năm đó lớn trịnh thần tông hoàng đế chính là ngày hôm đó đi thái miếu tế tổ lúc chết bởi đại tể võ tổ hoàng đế cùng thái tổ hoàng đế liên thủ cung biến phía dưới nhưng ngày này là cái xuất quan ngày tốt lành bởi vì chính là tại một ngày này thu diệp sư tôn tím bùi đại chân nhân từ trong tử tiêu cung xuất quan tại tổ sư điện bên trong tế bái liệt vị tổ sư đằng sau thừa long xuống núi cùng ngay lúc đó kiếm tông tông chủ thượng quan tiên t r ầ n đấu pháp kịch chiến vào hôm nay đế đô phía trên đại hoạch toàn thắng thân mang áo bảo tím thu diệp rời đi tử tiêu c u n g hạ cao tới chín mươi chín cấp bậc thang trực tiếp chỉ lên trời cạnh ao phương hướng đi đến một tên dâu tóc bạc trắng lao đạo tựa hồ đã sớm đoán chắc trưởng giáo chân nhân sẽ ở hôm nay xuất quan sớm đứng ở đây chậm đợi trưởng giáo chân nhân đến đây thu diệp đến gần đằng sau dưng bước lại nhìn về phía tên kêu lao đạo c ả n khái nói Thanh trần sư không biết n g ư ờ i ta ngày sau còn có phải có thời điểm gặp lại thanh trần trầm giọng nói ra tự nhiên có thu diệp bật cười lớn vậy sẽ phải mượn thanh trần sư thúc chúc lành hai người bên cạnh thiên trì sóng nước lấp l o á n g dưới đó có bóng ma khổng lồ lưu t r u y ề n vị này thống ngự đạo môn chính tông trưởng giáo chân nhân than nhẹ một tiếng nói ra lần trước ta đứng ở chỗ này người bên cạnh hay là mộ dung hai người chúng ta ở chỗ này nói tới công tôn trọng mưu cũng tiện thể nói đến công tôn trọng mưu đệ tử mới thu từ bắc du lịch lúc đó mộ dung nói đứa bé kia bất quá là trung nhân tri tư không đáng để lo ta nói chưa h ẳ n như vậy hiện tại xem ra lại là để cho ta một câu nói c h ú n g năm đó ai có thể nghĩ đến hôm nay hai người chúng ta đúng là bị trong này người chi tư hải tử dồn đến gần như tuyệt lộ trong hoàn cảnh thanh trần không ngừng thở dài thu diệp chắp hai tay sau lưng đứng ở thiên trì bên cạnh quan sát dưới chân quần cuộn sóng xanh biết một đạo bóng đen khổng lồ tại đáy ra bốn lượn du động sau một khắc chỉ gặp bóng ma đột nhiên mở rộng nguyên bản bình tĩnh như gương mặt nước cầm vang nổ tung thanh â m ầm ầm như núi lở ngay sau đó thiên trì trên mặt nước quấn lên ngàn cơn sóng bọn nước bắn ra bốn phía nhẹ tung tóe tựa như rơi xuống một trận mưa phùn một viên đầu rồng to lớn hở đầu giống như cỏng mắt giống như t h ỏ hạ n giống g như rắn bụng giống như thận vảy giống như cá trào giống như ưng trường giống như hổ hai giống như trâu hai cây dâu rồng ung dung lắc lư giống như linh tính bình thường nhẹ nhàng đụng vào thu diệp thu diệp cười cười đưa tay đẩy ra cây kia dâu rồng nhìn qua cơ hồ cùng mình các loại cao đồng tử màu vàng nói ra ngươi không cần phải đi to lớn con ngươi màu vàng óng bên trong rất là nhân tính hóa toát ra một vòng oán giận bất mãn t h ầ n sắc bất quá thu diệp vẫn là kiên định lắc đầu nói ngươi lại lưu tại trong tô môn hộ vệ tô môn đáp lại thu diệp chính là một tiếng trầm thấp long n â m năm đó đạo tổ lúc còn sống từng lưu lại hai đầu d a o long c h ấ n thủ đạo môn sân môn một được một cái tại mấy trăm năm đằng sau này nhị long hóa thành thiên long phi thăng mà đi chỉ để lại một con tồn tại thế gian chính là thu diệp trước mắt con dao này rồng rất nhiều lao bối tu sĩ cũng còn nhớ kỹ năm đó kiếm tông tông chủ thượng quan tiên trần chân đạp ngàn vạn phi kiếm nhập đông đô dẫn tới ngay lúc đó đạo môn trưởng giáo tím bụi thừa long xuống núi lúc đó tím bụi ngồi chi long chính là nó nó lấy thiên chỉ là nhà đi theo đạo môn lịch đại trưởng giáo tu luyện bây giờ khoảng cách thiên long bất quá chỉ còn cách xa một bước mà thôi như chiếm cứ thiên chỉ địa lợi liền xem như đối đầu lầu mười tám phía trên tại thế tiên nhân cũng có sức đánh một trận nếu như thu diệp mang theo nó tiến về liên hoa phòng có thể bằng thêm ba phần phần thắng chỉ là trận chiến này xuống tới đầu này thủ hộ đạo môn nhiều năm giao long nhất định sẽ chết chết bởi từ bắc du lịch rồi kiếm một bước sai từng bước sai nhưng không có khả năng x ê dịch đến cùng thu diệp không muốn bởi vì chính mình sinh tử lại đi nhường đạo môn tiếp nhận càng lớn tổn hại cho nên hắn khăng khăng để nó lưu tại đạo môn gặp thu diệp thần thái kiên quyết giao long lại chậm rãi lui trở về thiên trì bên trong thanh trần trâm giọng nói nếu trưởng giáo chân nhân tâm ý đã quyết cái kia t h a n h trần ngay tại này cùng tiến trưởng giáo chân nhân xuống núi thu diệp khe v ư ơ n tay một thanh p h ấ t trần tơ bạc bay vào trong tay lắc nhẹ p h ấ t trần lạnh nhạt cười nói trong tử tiêu c u n g tu đạo một giáp tu được trường sinh hai chữ theo p h ấ t trần đong đưa trên bầu trời dâng lên một mảnh tử khí mông lung tiếp theo tử khí càng n ồ n g đậm đến cuối cùng lại tựa như thực chất vô số đạo cửa đệ tử quỳ xuống đất không dậy nổi cung thanh đạo cùng tiến trưởng giáo chân nhân xuống núi một ngày này thu diệp không có giống chính mình sư tôn năm đó như vậy thừa long cũng chưa từng như chính mình lần trước như vậy thừa hạc mà là l ẻ loi một mình bên dưới huyền đô chương 663 kiếm khí lăng không nghị vây thành chương 663 kiếm khí lăng không nghị vây thành hướng đông đằng sau từ bắc du thu hồi trải rộng tại liên hoa phong các nơi kiếm khí triệu tập bảy hiển cùng đệ tử kiếm tông tại kiếm khí lăng không trong đường nghị sự đêm qua bởi vì mãnh liệt kiếm khí mà không thể không tạm thời rời đi liên hoa phong đám người lúc này mới có thể một lần nữa leo núi đi vào kiếm khí lăng không trong đường kiếm khí lăng không trong đường khách quý trở nhà tại tông chủ bảo tọa chi bên cạnh hơi thấp vị trí bên trên lại phân biệt sắp đặt bốn tọa theo thứ tự là tam đại trưởng lão cùng thủ độ vị trí chỉ là lý thần thông t u ổ i nhỏ chỉ có thủ đ ồ tên mà không đầu đồ c h i thực thế là do ngâu ngu tạm thay nó vị đám người vừa mới tiến đ ư ờ n g lúc liền thấy được ở vào từ bắc du sau lưng cái kia phương long b i a thiên thư như là lăng ngọc thu nguyện b ọ n người đối với bực này thần vật từ không xa lạ gì mà trương tuyết giao cùng tần mục miên càng là chú ý tới đâm vào l o n g b i a thiên thư long nhãn vị trí trôi kia ba tấc ngọc kiếm liên tưởng đến lúc trước vạn kiếm như mưa rơi bao la hùng vĩ tình cảnh hai người trao đổi một ánh mắt đã trong lòng hiểu rõ những người khác có lẽ không rõ ràng ảo rượu trong đó nhưng đều là lâu lịch giang h ầ người chỉ dựa vào suy đoán cũng có thể đoán ra bảy tám phần đến cái này hơn phân nửa chính là kiếm tông tông chủ dùng để đối phó đạo môn trưởng giáo thủ đoạn tại người đến đông đủ đằng sau từ bắc du từ tông chủ trên bảo tọa chậm rãi đứng dậy ánh mắt ngắm nhìn một phía mặc dù từ bắc du cũng không dùng cái gì huyền bí t h u ậ t pháp nhưng hắn lúc này đã đặt chân lầu mười tám phía trên tương đương với tại thế t i ê n nhân cùng bán tiên tri thể điệu tiên lại là khác biệt liền tựa như quyền quý nhìn bình dân chưa từng thịnh khí cũng k i n h người cho nên tại từ bắc du ánh mắt đảo qua đằng sau to như vậy một cái kiếm khí lăng không trong đường đống nhiên yên tĩnh lạng ngắt như tờ cho dù là lam ngọc cùng thu nguyện người kiểu này ở giữa đình phong người cũng muốn nhiếp tại từ từ bắc du chậm rãi thu tầm mắt lại mở miệng nói lần này từ mộ triệu tập chư vị đến đây là có hai chuyện muốn tuyên bố chuyện thứ nhất chính là từ mộ đã do địa tiên lầu mười tám cảnh giới đặt chân lầu mười tám phía trên chứng được tăng mạnh sinh nguyên bản đã mười phần yên tĩnh kiếm khí lăng không trong đường càng tĩnh mịch rất nhiều người theo bản năng nhín thở mặc dù đám người cũng sớm đã có chỗ đoán trước suy đoán nhưng khi bọn hắn chân chính từ từ bắc du trong miệng nghe được cái này rung động tin tức đằng sau vẫn là không nhịn được cảm thấy chấn kinh tại ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau kiếm khí lăng không trong đường bỗng nhiên b ộ c phát ra một trận huyền áo tất cả mọi người đứng dậy hướng ngồi tại trên bảo tọa từ nếu như nói lúc trước còn có người đối với lần này kết minh có chỗ lo nghị cố kỵ như vậy đang nghe tin tức này đằng sau lại không lo nghĩ một vị lầu mười tám phía trên kiếm tu đây là cỡ nào lực trân n h i ế p kiếm tu vốn chính là chiến lược mạnh coi như đối mặt vị kế ổn thỏa thiên hạ đệ nhất nhân bảo tọa đạo môn trưởng giáo đại chân nhân cũng là phần thắng cực lớn kém nhất cũng là một cái ngọc đá cùng vỡ hạ tràng chỉ cần đạo môn không có thu diệp toa c h ấ n một cái nguyên khí đại thương đạo môn còn gì phải sợ trong lúc nhất thời toàn bộ kiếm khí lăng không trong đường đúng là dựng dụng ra một cô ăn mừng bầu không khí đến sĩ、si、khí dâng cao mấy vị tông môn c h i chủ còn tốt rất nhiều bình thường địa tiên hơi có chút ma quyền sát trưởng thái độ đã không kịp chờ đợi phải quy mô lớn tiến công đạo môn chính như lam lao tướng ra trước đó không lâu nói tới câu nói kia thiên hạ khổ đạo cửa lâu vậy kiếm tông là vì bản thân thủ riêng chúng ta thế nhưng là vì thay trời hành đạo từ b á c du đ ợ i cho kiếm khí lăng không trong đường thanh e h m ít hơn r ộ i ra hai tay hướng phía dưới hư ép một chút đám người n h a u n h a u ngồi xuống trong đường lần nữa quy về yên tĩnh từ b á c du nói ra lần này chúng ta cùng liên hoa phong bên trên kết minh vì chính là cùng chống chọi với đạo môn bây giờ đạo môn dòng chính đệ tử đã thu sạch co lại các nơi đạo môn chi trụt thì tại suối bụi đại chân nhân sướng l i n h phía dưới tất cả nâng cờ khởi nghĩa thời cơ đã đến cho là chúng ta hướng đạo môn đòi hỏi một cái công đạo thời điểm thu nguyện tiếp lời đầu nói đạo môn cựu phong tại phía xa tây côn lôn c h i địa còn có đại trận hộ sơn quay t r u n g quanh chỉ sợ từ bắc du thân trên hơi nghiêng về phía trước nói khẽ thu diệp đã xuống núi chư vị không cần lo lắng mà lại lần này chưa hẳn liền muốn công phá đạo môn sơn môn có thể làm cho đạo môn nghị định hiệp ước cầu h v ề phần lần này viễn phó tây côn lôn sự tỉnh liền muốn xin nhờ thu n g u y ệ t phương trượng cùng lam lão tướng r a thu n g u y ệ t cùng lam ngọc cùng nhau đứng dậy hoàn lễ trong đạo môn không thiếu trận pháp đại gia lấy suối bụi cùng c h u n g ly an ninh cầm đầu hai người đều am hiểu một môn tên là chi chít khắp nơi trận pháp cùng kiếm thông kiếm ba mươi sáu bên trong kiếm ba mươi ba có dị khúc đồng công c h i diệu khởi nguyên từ danh s ư n g số tính đệ nhất đạo môn đời thứ bảy trưởng giáo dung n ạ p một nguyên nhị nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bắt quái cựu cùng mười tuyệt đẳng mười loại trợt thế lại dựa vào thiên can địa chi cuối cùng do trận pháp biến hóa tổ hợp hào bên trong cùng cực biến hóa số lượng chỉ là di hình hoán vị liền có thể có ngàn loại khác biệt biến hóa đồng thời trận này lại dựa theo trận điểm bao nhiêu chia làm mấy cái phiên bản từ ba mươi sáu điểm bảy mươi hai điểm một trăm linh tăng có một chút một hai trăm linh điểm hai bốn trăm điểm ba sáu trăm điểm không đợi trung ly an ninh cùng khê trần bố ra chi chít khắp nơi đại trận đã là đạt tới một mình chi lực cực hạn ba sáu trăm điểm bất quá đạo môn huyền đô đại trận hộ sơn lại là một tòa trận điểm đạt tới nghe rợn cả người ba mươi sáu điểm tinh la đại trận có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại mà tòa đại trận này lại được xưng làm chu thiên tinh thần đại trận nghe nói chu thiên tinh thần đại trận bản thân sẽ cùng tại mười tòa nhân lực cực hạ n tinh la đại trận làm đạo môn đại trận hộ sơn đằng sau lại lên thừa đạo cửa khí vận bên dưới tiếp tây côn lôn long mạch địa khí ứng thiên thời mà động trục địa lợi mà biến thu nạp thiên địa nguyên khí cho mình dùng sinh sôi không ngừng ảo diệu vô thận uy lực đã không phải sức người mong muốn nó bóng lưng muốn công phá trận này đơn giản là ba loại phương pháp loại thứ nhất biện pháp chính là dòm ra trận pháp vận chuyển chi huyền liền diệu lấy xảo phá trận loại thứ hai biện pháp là lấy lực phá đi lấy lực phá trận về phần cuối cùng một loại biện pháp thì là hủy hoại đại trận các cơ thao hết khiến cho đại trận uy lực đ ố n g nhiên tiêu giảm sau đó lại hình phá trận loại thứ nhất biện pháp rất khó bởi vì trận pháp không ngừng biến hóa muốn cuối cùng nó biến hóa không phải tinh thông chiêm nghiệm c h i đạo đại thần thông giả không thể như thanh trần nhân vật bực này ước chừng có bốn người thông lực hợp tác tại không có ngoại lực quấy nhiễu tình hình bên dưới đại khái có thể dùng mấy tháng thời gian tìm ra sơ hở chỉ là không nói trước thế gian có hay không bốn cái thanh trần liền xem như có đạo môn cũng sẽ không bỏ mặc bốn người phá trận mà thờ ơ loại thứ ba biện pháp nhìn như cực kỳ đơn giản kỳ thực cũng là rất khó bởi vì tây côn lôn chính là vạn sơn tri tổ cấu kết thiên hạ long mạnh chi khí nếu ai dám hư hao tây côn lôn chi địa khí sợ l à trong khoảnh khắc liền muốn gặp thiên phạt lôi tiếp cho nên cũng không thể được kết quả là có thể được nhất hay là lấy lực phá trận tuy nói địa khí không có khả năng hao tổn nhưng là đạo môn tự thân khí vận lại là này lên k i a xuống đã không lớn bằng t r ư ớ c k i a cường thịnh thời điểm đại trận uy lực tự nhiên cũng có chỗ hạ xuống lại thêm chủ trì trận pháp người cũng sẽ liên quan đến trận pháp uy lực mạnh yếu nếu như là thu diệp tự mình chủ trì trận pháp chỉ sợ sẽ là tiên nhân hạ phàm cũng rất khó tại thời gian ngắn công phá đạo môn đại trận hộ sơn nhưng nếu như không phải thu diệp chủ trì t r ậ n pháp chỉ cần tập hợp chúng nhân chi lực không ngừng công kích thứ nhất điểm liền có khả năng công phá tòa này dành dưng ngàn năm không phá tinh thần đại trận đây cũng là đám người có can đảm tiến đánh đạo môn nơi mấu chốt hiện tại thời cơ đã đến thu diệp xuống núi thời điểm chính là thiên hạ tu sĩ vây công đạo môn này chương 664, đạo môn tu h diệp thân đến đây chương 664, đạo môn tu h diệp thân đến đây kiếm khí lăng không đường nghị sự đằng sau lần này mượn kiếm tông tông chủ thang tọa đại điện cớ kết minh đại hội cũng liền tạm có một kết thúc tiếp lấy chính là chú lưu bích du đạo thượng các lộ nhân mã bắt đầu lần lượt rời đi bất quá lại không phải ai về nhà l ấ y mà là đi thuyền tiến về tề châu lao sơn lại phải ở nơi đó cử hành đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân gần trăm năm nay đại quy mô tu sĩ tranh đấu rất nhiều nhưng tuyệt đại bộ phận tranh đấu đều là dấu ở thiên hạ đại thế trong tranh đấu giống như một giáp trước mười năm tranh giành các tu sĩ ở giữa trung quy là có cái che chắn tại sau đó còn có thể có cái đều vì mình chủ danh n g ụ c không có triệt để vạch mặt cho đến hôm nay cái này cách cục bắt đầu phát sinh chuyển biến bởi vì từ bắc du người trẻ tuổi này hoành không xuất thế khiến cho rất nhiều quy củ cũ thành bài trí lần này kết minh đã là như thế kéo xuống tất cả che chắn trực chỉ đạo môn bản thân không phải đen tức trắng không đối với tức sai không chết tức sinh không còn nửa phần k h o a n l ư ợ n g lần này do từ bắc du tự mình chủ trì kiếm khí lăng không đường nghị sự chính là định ra muốn thảo phạt đạo môn vô đạo điệu nói thật dễ nghe chút là chiều hướng phát triển nói khó nghe chút chính là tưởng đ ổ mọi người đ ấ y trong lúc nhất thời quần hào mây tụ quần tình xúc động thế muốn công phá đạo môn sân môn giết tới huyền đô vì thiên hạ sinh linh đòi lại một cái công đạo rời đi b í c du đạo đằng sau đầu tiên sẽ tiến về tề châu cùng nơi đó suối bụi bọn người tụ hợp một chỗ sau đó tại lăng ngọc thu n ệ t khê trần đám người xuất linh dưới. khiến thay trời hành đạo đại kỳ từ tề châu xuất phát đi ngang qua trung nguyên tiến về đại giang thanh hà khởi nguyên tây côn lôn c h i địa tại trong lúc này lại sẽ có rất nhiều nơi thế lực hội tụ trong đó mặc kệ là muốn đục nước béo cỏ hay là thật tâm hệ thiên hạ thương sinh tóm lại cỗ này thảo phạt đạo môn thế lực sẽ càng lúc càng lớn căn cứ lam ngọc đặc trưng ở đến tây côn lôn thời điểm có thể sẽ có mấy ngàn c h i chúng thiên hạ tu sĩ không hơn vạn hơn người địa tiên tu sĩ không hơn trăm hơn người đ ạ o môn danh s ư n g ba nghìn tu sĩ kể từ đó chính là vượt qua một nửa tu sĩ bị cuốn vào trong đó có thể nói là đúng nghĩa ngư long hữu tạc cùng cử hành hội lớn bởi vì kiếm tông là người đầu lĩnh cho nên lần này kiếm tông cũng là dốc hết toàn lực không chỉ là bùi b ă n g trương tuyết giao tần mục miên tam đại trưởng lão cùng nhau tiến về mà lại ngâu ngu cùng lý thanh liên mấy người cũng tùy hành trong đó chỉ để lại trương vũ bình trương an bọn người lưu thủ lại thêm từ bắc du muốn tại bích du đ ả o liên hoa phong bên trên khiêu chiến đạo môn trưởng giáo thu diệp cơ h ộ i là lấy sức một mình chia sẻ nửa cái đạo môn chi trọng mặc cho ai cũng tìm không ra nửa phần sai lầm đến lúc này bích du đ ả o người đã đi nhà trống còn lại một cái trống g i n g liên hoa phong cùng một tòa trống g i n g kiếm khí lăng không đường từ bắc du từ kiếm khí lăng không trong đường đi ra t h ấ ngược đồng dạng lại ư u t là tề h huyên ư ợ n dung cùng g t tiên vân tại đại sự sắp tiền đến đúng là thái độ khác thường bình tĩnh xuống tới không vui không giận không kinh không sợ từ bắc du nhìn về phía mẹ con hai người mở miệng nói hai vị không dùng đến bao nhiêu thời điểm các ngươi một nhà ba người liền có thể ở đây và tụ người thông minh khó tránh khỏi nghĩ đến nhiều mẫu ít mộ dung huyên nghe vậy đằng sau lập tức chính là biến sắc lạnh giọng nói ra từ tông chủ lời ấy chỉ sợ gắn liền với thời gian còn sớm đi đến cùng ai thắng ai thua còn chưa thể biết được từ bác du khẽ giật mình lập tức bật cười nói mộ dung phu nhân quá lo lắng từ mộ không phải nói muốn đem các người một nhà ba người như thế nào chỉ nói là thu diệp chân nhân đến chỗ này đằng sau ba người các ngươi liền toàn ra đoàn tụ làm sai chỗ nào mộ dung huyên vẫn là không lắm tin tưởng bất quá cũng không lại nói cái gì từ bác du cũng không thèm để ý nàng tin có thể là không tin giữa người, và người chỉ có đại khái bằng nhau thời điểm mới có thể để ý người khác đối với mình cách nhìn nếu là cao hơn rất nhiều vậy liền không quá mức để ý hay không tựa như đương t r i ề u thể phụ như thế nào cũng sẽ không để ý một cái thất phẩm huyện lệnh cách nhìn nhưng nếu như đổi thành một vị nội các c á t l a o vậy liền không giống với lúc trước tiên nhân cũng tốt cao nhân cũng được phần lớn cũng khó khăn trốn cách cũ từ bắc du từng có qua hai lần nam bắc c h i hành một lần là từ bắc đi nam mà đi từ bắc du đem nó xưng là nam về một lần kia tựa như là đi tại chợ búa trong vũng bùn chỉ có thể sửa soạn lần mò một lần là từ nam hướng bắc mà đi từ bắc du đem nó xưng là bắc du lịch thời điểm đó từ bắc du đã công thành danh thoại cho nên không còn là hành tẩu tại chợ búa hẻm nhỏ trong vũng bùn mà là đi ở vào chiều trên ngự a đạo cho dù là lớn hơn nữa mưa trên mặt đường cũng sẽ không tồn nước nửa phần càng không có chút nào vũng bùn có thể nói chính như lần kia đế đô chi hành trên đường đi gặp người đều là miệng hô từ công tử cung cung kính kính cùng hôm nay người người miệng hô từ tông chủ khách quan có chút khác biệt có thể nghĩ lại lại không có rất bất đồng hiện tại từ bắc du phóng tầm mắt nhìn tới tại dưới chân hắn lại có một đầu tiền đồ tươi sáng đây không phải hắn đã từng đi qua vũng bùn hẻm nhỏ cũng không phải hắn đi qua miếu đường ngự đạo mà là một đầu trên đám mây là trên t đầu hiện a n Vân h h c lộ Lộ, liên liên liên liên đầu đến đến Đạo đến đến Đường quan quan quan Du quan Du này Thanh Vân Tông, Môn, cũng Con Thăng. từ Thủ, từ Phi h Kiếm i Bắc Bắc Sư tại đầu này thanh vân lộ đã nhanh muốn đi đến cuối cùng sau trận chiến này trong nhân thế g i ả n g buộc liền đã bị hắn chém tới hơn phân nửa nếu là hắn có thể còn sống sót như vậy hắn liền sẽ thoái ẩn sơn lâm chuyên tâm luyện khí tu đạo để câu chứng đạo phi thăng đợi cho nhân gian không có chỗ lưu l u y ế n thời điểm liền có thể đi xem một cái trên trời phong cảnh như thế nào giờ khác này từ bắc du không có sợ hãi chút nào cũng không có khẩn trương chút nào hắn giết qua rất nhiều rất nhiều cao thủ hắn không sợ giết người cũng không sợ bị người giết hắn chỉ là có chút như chút được gánh nặng mấy năm qua này trên vai của hắn nhận quá nhiều gánh nặng mặc dù hắn khiêng xuống tới nhưng nhiều khi hắn vẫn cảm thấy có chút bị ép tới không t h ở nổi hiện tại hắn rốt cục có thể đem gánh nặng này t h á o xuống từ bắc du nhẹ nhàng hít một hơi trên bầu trời vân quyển vân thư vân hải hướng bốn phía khuyết tán ra đến tái hiện bạch liên nợ rộ cảnh tượng từ bắc du lại nhẹ nhàng thở ra một hơi giữa thiên địa có gió lớn t ổ i lên đem còn chưa kịp phản ứng tề tiên vân cùng mộ dung h u y ê n thổi nhập sau lưng kiếm khí lăng không trong đường y hệt năm đó vị kia đeo kiếm hộp lao nhân đáng tiếc lý thần thông không có ở nơi này từ bắc du cũng không có đeo kiếm hộp chỉ có bên hông treo lấy chu tiên từ bắc du còn nhớ đến lúc ấy chính mình chật vật cảnh tượng một cái cơ khổ không nơi nương tựa người trẻ tuổi hai mắt đỏ bừng mười ngón gắt gao nắm tay móng tay đâm vào da thịt mà không biết ai có thể nghĩ đến ngày đó người trẻ tuổi có thể đứng ở chỗ này lấy tại thế tiên nhân chi tư khiêu chiến một vị khác tại thế tiên nhân sau mực khắc gió nổi lên gió rơi một cái giầy mây đặt chân liên hoa phong sau đó là một tên thân mang áo bảo tím trung niên đạo nhân xuất hiện tại liên hoa phong bên trên đối với cử thế vô địch từ bắc du nói một câu nói tiếng nói không nặng đạo môn thu diệp thân đến đây giải quyết xong trước kia qua lại duyên tại quá khứ rất nhiều giữa năm lịch đại kiếm tông tông chủ đều là đương thời đình tiêm người mà lại cách mỗi mấy lời sẽ còn xuất hiện như là thượng quan tiên trần dạng này kinh thế đại tài nhưng khác biệt tại đạo cửa đời đời đều có người phi thăng tình cảnh kiếm tông bên trong hiếm khi có thể có kết thúc yên lành người năm đó thượng quan tiên trần đã chứng được tăng mạnh sinh đáng tiếc thất bại trong găng thớt đời thứ mười hai tổ sư không diễn con là lịch đại kiếm tông tông chủ bên trong cực ít kết thúc yên lành người nộ tính cực dai đáng tiếc tiên tiên tư chất không như ý m u ố n cả đời không thể hiểu thấu đáo phi thang trí lý dừng bước tại đất tiên lầu mười tám thang đến từ bắc du hành không xuất thế đầu tiên là một mạch đăng đỉnh địa tiên lầu mười tám về sau càng là một người một kiếm mà độc bộ thiên hạ so với năm đó thượng quan tiên trần chỉ có hơn chứ không kém độ diệt chấn ma điện chấn áp quỷ vương cung lật tung ma l ư ơ n tự hoành hành đại giang nam bắc không có đối thủ về sau càng là được cơ duyên to lớn tạo hóa thành công chứng được phi thăng cơ hội đặt chân địa tiên lầu mười tám phía trên toàn bộ thế gian đều vì cái này còn không đủ tuổi xây dựng sự nghiệp người trẻ tuổi cảm thấy chấn kinh thành tựu như thế thậm chí có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cho nên rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc kiếm tông sẽ ở người trẻ tuổi này xuất lĩnh dưới đông sơn tái khởi tái hiện năm đó cường thịnh khí tượng bất quá nói đi thì nói lại vạn vật phân âm dương hai mặt có tin tưởng vững chắc tự nhiên là có không tin tuy nói từ bắc du thành tựu lầu mười tám phía trên tăng mạnh sinh cảnh giới nhưng năm đó thượng quan tiên trần cũng là tăng mạnh sinh cảnh giới còn không phải kết quả là thân tử gạo tiêu còn nữa nói lần này từ bắc du đối thủ là ổn thỏa thiên hạ đệ nhất nhân vị trí mấy chục năm đạo môn trưởng giáo thu diệp đồng dạng là lầu mười tám phía trên tăng mạnh sinh cảnh giới mà lại trong tay còn có hai kiện đạo môn trọng khí trí bảo thực sự không thể khinh thường cho nên tin cũng tốt không tin cũng tốt từ bắc du có thể hay không đánh vỡ lịch đại kiếm tông tổ tiên gông cùng xiềng xích hay là bước lên quan tiên trần theo gót ngay tại ở trận chiến này ở giữa trận chiến này địa điểm do từ bắc du lựa chọn tại bích du đảo liên hoa phong bên trên cũng chính là năm đó thu diệp cùng công tôn trọng mưu nơi giao thủ lúc trước từ bắc du lần thứ nhất đặt chân nơi đây thời điểm tòa này thanh ngọc lát thành trên quảng trường trải rộng kiếm ý hùng tráng hùng hậu vết kiếm đập vào mắt chỗ tràn đầy khe danh tung hoành phá thành m ạ c h nhỏ tại thu diệp cùng công tôn trọng ngưu đánh một trận xong càng tàn phá không chịu nổi thàng đến kiếm tông bay về bích du đảo đằng sau mới đưa nơi này một lần nữa tu sửa một lần nữa lát thành bạch ngọc gạch làm cùng năm đó kiếm tông phân chia theo trương vũ bình nói tới thiên cơ c ấ p v ì tu sửa nơi đây dùng đều là đứng đầu nhất vật liệu trọn vẹn hao tôn bốn trăm vạn lượng bạc có thể so với tấc đất tức vàng từ bác du nhắc chân trên mặt đất đập mạnh mấy lần phát ra âm thanh than không có chín đại đ ị a tiên cùng nhau mà tới thị n h cảnh chỉ có mây cuốn mây bay đặt chân liên hoa phong thu diệp đứng tại tòa bạch ngọc quảng trường này biên giới vị trí trên người đạo b à o màu tím theo gió phiêu lãng hai tay thả lòng phía sau cũng không thúc giục từ bắc du cũng nhìn không ra nửa điểm đối mặt sinh tử đại địch khẩn trương trạng thái khí từ bắc du nhìn về phía thu diệp có mấy phần kinh ngạc nhưng tưởng tượng năm đó đi theo sư phụ du lịch nam bắc s ơ nghe đ ị a tiên lầu mười tám mà nói coi là thật cảm thấy đời này có thể đặt chân đ ị ệ tiên liền đã muôn vàn khó khăn muốn leo đến lầu mười tám phía trên không khác người xin ó i mộng ban đầu ở đông hải tri tân b chỉ cảm thấy thần tiên phong phạm mười phần nhưng đến đấy là như thế nào thần tiên nhưng lại không nói ra được khi chính mình t ừ n g bước một đăng đỉnh sau nhất là đưa thân lầu mười tám phía trên đủ để quan sát địa tiên lầu mười tám phương chi trước mắt vị trưởng giáo này chân nhân chỗ lợi hại thể nội khí c ơ như có như không ẩn ẩn cùng thiên đạo tương hợp dễ chi ở chỗ đạo tổ ba nghìn nói chúng nói tới đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật một mạch hóa sinh vạn vật chính là không thể nghi ngờ tiền đồ tươi sáng vẹn vẹn liền lấy riêng phần mình dưới chân con đường mà nói thu diệm đương nhiên muốn so từ bắc du rộng bên trên một bậc nhưng từ bắc du lấy kiếm cầu đạo lại tự có một phen khác khí tượng vô luận là thể nội khí cơ lên xuống vận chuyển hay là tình kim luyện chất hoàn đan luyện hình không có chỗ nào mà không phải là đạt đến tại đỉnh phong cảnh giới viên mãn tại đặt chân lầu mười tám phía trên về sau cùng nói từ bắc du lấy kiếm vấn đạo cầu đạo chẳng nói từ bắc du đã lấy kiếm thành đạo lấy đạo ngự kiếm đây cũng là từ bắc du có can đảm khiêu chiến thu diệp lực lượng chỗ từ bắc du tại đạo c h i nhất đồ tất nhiên là không bằng cảm ngộ thiên đạo nhiều năm thu diệp nhưng tại thuật một trong đồ lại muốn càng hơn thu diệp một bậc chỉ cần thu diệp chưa từng chân chính làm đến lấy thân hợp đạo hai người kia ở giữa sẽ rất khó có chân chính chia cao thấp đã không chia cao thấp chỉ có sinh tử phân chia từ bác du nắm chặt bên hông c h i u tiên rốt cục mở miệng nói đã lâu không gặp trưởng giáo chân nhân thu diệp nói ra bất quá bốn năm mà thôi bất quá một cái búng tay từ bác du cười cười thời gian bốn năm đối với trưởng giáo chân nhân mà nói khả năng rất ngắn nhưng đối với ta mà nói lại quả thực không ngắn bốn năm đến nay từ mỗi không giây phút nào không muốn có thể hướng trưởng giáo chân nhân đòi lại một cái công đạo có lẽ là quá lâu chưa từng nghe qua loại này ngay thẳng lời nói nhất là từ một cái hậu bối trong miệng nói ra thì càng lộ ra đáng quý thu diệp có chỉ c h ố c l á t không ảnh hưởng toàn cục thất thần còn nhớ rõ lần trước cùng công tôn trọng mưu giao thủ hắn chỉ nói hai câu nói một câu là mời kiếm chỉ có hai chữ mà thôi một câu là ba kiếm chỗ nào đủ lại đến một kiếm đáp lại chính là thu diệp chính mình nói tới bần đạo đón thêm ngươi cuối cùng một kiếm ba kiếm đằng sau bần đạo sẽ không lưu thủ trước khi động thủ sau đều là tích chữ như vàng mười phần kiếm tông người phong cách hành sự nhưng trước mắt người trẻ tuổi này rất không giống với có lẽ là bởi vì hắn chỉ đi theo tại công tôn trọng mưu bên người nửa năm duyên cớ cũng có lẽ là hắn có cái xuất thân nho môn nghĩa phụ nguyên nhân cho nên hắn cùng trước kia kiếm tông người rất không giống nhau. cũng nên coi trọng một cái đạo lý cùng quy củ sẽ rất ít có một lời không hợp liền rút kiếm thời điểm có lẽ chỉ có người như vậy mới có thể đánh vỡ kiếm tông nhiều năm gông cùng x i ê n g xích thu diệp lập tức hoàn hồn mắt nhìn cùng mình xa xa cách xa nhau từ bắc du lại nhìn mắt bên hông hắn chu tiên thở dài một tiếng cũng không biết tại tiếc nuối hay là cảm k h á i thu diệp lần này bích du đảo liên hoa phong chi hành nói nhanh cũng nhanh nói chậm cũng chậm đại khái tựa như một vị bình thường địa tiên tốc độ phi hành chưa nói tới triều du biển cả mộ thương nô tại đoạn đường này đổ bên trong hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện có quan hệ với đạo môn về sau c ũ nhưng g có q h vào lúc ậ p t này từ bắc du cuối cùng từ bên hông chậm rãi rút ra chu tiên trường kiếm trụ trong lòng bàn tay chống đỡ tại trên chỗ kiếm chu tiên toàn thân huyền hát chi sắc Từ trôi kiếm ế đ nhưng t â n xanh kiếm tím có l khí như vào hai đầu t r ư ờ n lúc ò n này g có trắng nhật cầu vồng không biết từ mấy vạn dặm ngoại trưởng cướp mà đến ánh sáng sáng trói trói mắt thắng tấp đụng vào liên hoa phong bên trên vừa vặn rơi vào thu diệp cùng từ bắc du giữa hai người vị trí thu diệp vẫn như cũ ánh mắt tiến h tĩnh không kinh không sợ đã đem chu tiên rút ra nơi tay từ bắc du cũng là tâm tính bình thản không có bất kỳ cái gì dị nghị từ bắc du là lầu mười tám phía trên c ử thế vô địch đại kiếm tiên lại là kiếm tông tông chủ thu diệp cũng là lầu mười tám phía trên ổn thỏa thiên hạ đệ nhất nhân vị trí đồng thời cũng là đạo môn trưởng giáo muốn nhúng tay giữa hai người tranh đấu nhất định phải cùng hai người không kém bao nhiêu không thể tại đương đại phật môn vương trượng thu diệp cũng tốt thiên cơ các các chủ lam ngọc cũng được thậm chí là vo phu người thứ nhất triệu thanh mặc dù đã là thế gian đỉnh tiêm người nhưng là cùng thu diệp cùng từ bắc du so sánh mới hay là hơi kém bên trên một bậc muốn đ ú n g tay giữa hai người tranh đấu càng là không có khả năng cho nên mỗi người thân phận đã rất là rõ ràng chỉ có đồng dạng đứng hàng thiền cơ bản g tam thánh huyền giáo giáo chủ hoàn nhan bắc nguyệt mới có thể cùng hai người bình khởi bình toạc thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó hoàn nhan bắc nguyệt còn muốn so liên lụy hồng trần t ụ c vụ bên trong hai người cao hơn một bậc bởi vì lúc này đã công đức viên mãn hoàn nhan bắc nguyệt không g i à n g buộc chẳng những chứng được phi thăng cơ hội mà lại có thể lập địa phi thăng trái lại từ bắc du cùng thu diệp hai người bởi vì riêng phần mình tông môn ràng buộc mặc dù đã chứng được phi thăng cơ hội lại chậm chạp không có kh h a từ xưa đến nay chứng đạo phi thăng vẫn luôn là ngàn vạn tu sĩ trong lòng mong mọi từ ngữ tại rất nhiều tu sĩ xem ra chứng đạo liền có thể phi thăng có thể nghiêm chỉnh mà nói chứng đạo là chứng đạo phi thăng là phi thăng cả hai không thể nói nhập là một tuy nói tuyệt đại bộ phận chứng đạo tu sĩ đều tất nhiên sẽ phi thăng bởi vì chứng đạo là bậc cửa phi thăng là bậc cửa sau con đường chỉ cần bước qua bậc cửa chính là một mảnh đường b ă n thẳng một mực tiến lên chính là nhưng cũng có ngoại lệ người t ỷ như nói tại đóng đô một trận chiến lúc vẫn lạc đại kiếm tiên thượng quan tiên trần còn có tại mai sơn đế lăng một trận chiến vẫn lạc đại t r â n nhân thanh trần cả hai đều đã chứng đạo chỉ cần làm từng bước liền có thể phi thăng chỉ là bởi vì đủ loại ngoại ý muốn nguyên nhân tại chứng đạo đằng sau còn chưa tới kịp phi thăng cũng đã v ỡ lạc kỳ thật hiện tại thu diệp cùng từ bắc du cũng đại khái thuộc về loại tình hình này đã chứng đạo cũng chính là cái gọi là tăng mạnh sinh cảnh giới nhưng tại chứng đạo cùng phi thăng ở giữa còn có sơ qua khoảng cách nếu là hai người đánh nhau có một người nga xuống vậy liền cùng thượng quan tiên trần cùng thanh trần mở dạng đều là chứng đạo mà chưa người phi thăng bất quá hoàn nhan bắc nguyệt lại là khác biệt hoàn nhan bắc nguyệt so với lúc này hai người càng gần một bước bây giờ hoàn nhan bắc nguyệt có được loại kia gần như tiêu huyền định phong thời điểm nhân gian vô địch thí vị này hoàn nhan bắc nguyệt chẳng những chứng đạo mà lại lập tức liền muốn phi thăng hắn lúc này chẳng những có tiên nhân tu vi thậm chí nó thân thể cũng đã biến thành tiên nhân thân thể cho nên mới sẽ lộ ra cùng cái này trần thế nhân gian không hợp nhau nếu như nói chứng đạo đằng sau như cũ giữ lại địa tiên cảnh giới bán tiên trí thể còn có thể ngưng lại tại nhân gian thậm chí như tiêu dục như vậy giấu kín tại nhân gian nhiều năm chỉ khi nào đem thân thể của mình triệt để chuyển đổi thành tiên nhân thân thể vậy liền cũng không tiếp tục vì nhân gian dung thân đ ạ p nhất định phải lập tức rời đi hoàn nhan bắc nguyệt lúc này đã là như thế hắn ở thời điểm này đi vào bích du đạo dĩ nhiên không phải muốn tham dự vào đạo môn cùng kiếm tông ân đoán bên trong dù là hắn tại tình cảm cá nhân bên trên càng thêm thiên hướng về từ bắc du nhưng ở việc quan hệ phi thăng trường sinh đại đạo thời k h á c lấy hoàn nhan bắc nguyệt tâm tính mà nói cũng sẽ không tình cảm làm việc lúc trước từ bắc du tiến về sau xây gặp mặt hoàn nhan bắc nguyệt hoàn nhan bắc nguyệt chẳng những đem bất diệt kim thân truyền thụ cho từ bắc du hơn nữa còn phái tống thanh anh giết phó trung tiên cũng đem mộ dung huyền âm cũng cùng nhau giao cho từ bắc du trong tay có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ lần này sau xây chi hành sau hoàn nhan bắc nguyệt liền coi như là toàn hai nhà tình cảm sẽ không lại làm nhiều cái gì hắn hôm nay tới đây chủ yếu vẫn là cùng cái này quần quận thế tục làm một cái sau cùng cáo biệt Tại hoàn nhan bắc nguyệt sau xuống đầu khi rơi xuống đất, đầu tiên đất, là chậm ù n g t u Diệp g t đ ầ rãi a mở miệng nói chắc hẳn hai vị cũng biết dễ của ta chi chính là trên trời trích tiên h nhân lần này hạ phàm được thế vì cái gì hay là quay về tại trên trời tinh tế tính ra từ ta cập quan chi niên lúc khai khiếu nhớ lại trước kia duyên phận cho tới bây giờ chứng đạo tăng mạnh sinh chi cảnh đã có một giáp số lượng nhân sinh thất thập cổ lai hy ta ở nhân gian tu đạo một giáp cũng có thể xem như một thế bây giờ một thế sắp hết tại trước khi đi còn muốn hướng thế gian này bàn giao một hai nghĩ tới nghĩ lui bây giờ thế gian chỉ có hai vị xem như ta người trong đồng đạo những người còn lại đều không túc đạo quá thay từ bác du ông quyền nói chúc mừng hoàn nhan tiền b ố i chứng đạo phi thăng quay về vũ thiên một thân lưu hoa hoàn nhan bác nguyệt đưa tay chỉ xuống đầu đội chín tầm trời nói bây giờ ta chỉ có thể ở nhân gian dừng lại thời gian một nén nhang đây đã là cực hạn lần này tùy tiện mà tới làm khách không mời mà đến là muốn cùng ngươi lại bàn giao một hai sự tình về phần ngươi ngày sau như thế nào đi làm ta đã là bất lực cho nên xem ở ngươi ta tương giao về mặt tình cảm còn xin ngươi không cần lừa gạt tại ta từ bác du cung kính nói hoàn nhan tiền bối mời nói ta chắc chắn lấy thành đáp lại hoàn nhan bác nguyệt trầm giọng nói ra sau xây thiên về một góc tại đại sở những năm cuối gặp khó đằng sau nhuệ n khí đã mất lại không thể có thể tranh giành thiên hạ từ ngũ vương c h i loạn sau khí vận hao tổn số phận dần dần hơi ta xem thiên tượng khí số cái này sau xây sớm u ộ n sẽ là trung nguyên triều đình đến ngày đó ngươi như còn sống trên đời còn xin trông n o n ta hậu nhân m ộ t hai không cần khiến cho có gì quyền thế t ô n vị chỉ cầu hai chữ bình a n liền có thể từ bắc du không có làm gì suy nghĩ nói coi như hoàn nhan bắc nguyệt không nói ta cũng sẽ như vậy đi làm hoàn nhan bắc nguyệt tiếp tục nói trừ cái đó ra tại tương lai mấy trăm năm đằng sau sẽ nên đón thời đại m ạ t pháp tại thời điểm này trừ tam giáo bên ngoài đa số tông môn đều sẽ lần l ư ợ t c h ô n vùi ta xem huyền giáo khí số phi nho phi đạo phi phật nhìn như tam giáo hợp nhất kỳ thực lại thị phi con l ừ a không phải ngựa tại mạn pháp tiến đến thời điểm khó tránh khỏi muốn rơi vào tà đạo nếu thật sự là như thế còn xin từ tông chủ xuất thủ cứu một phát lần này từ bắc du không có lập tức đáp ứng mà là hơi suy nghĩ đằng sau mới nhẹ gật đầu hoàn nhan bắc nguyệt trên mặt có một chút ý cười nói trước kia lúc ta từng học qua một cái đạo lý để người bên ngoài giúp ngươi tiện thể vài thứ muốn trước đưa tiền không cần chờ đến người ta mua về đằng sau lại cho tiền cho nên ta lần này trước khi đi đưa ngươi một quyền lời còn chưa dứt hoàn nhan bắc nguyệt một quyền đánh ra đập ẩm ẩm tại từ bắc du trên mi tâm một quyền này không chút nào kém hơn lúc trước tiêu huyền dốc sức một quyền một quyền này trực tiếp đánh nát từ bắc du đại bảo bình tri thân sau một khắc hoàn nhan bắc n g u y ệ t cười lớn một tiếng cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên chỉ gặp một đạo to lớn của sáng xông thẳng lên trời phá vỡ mặt trời Chương 667, phá vỡ phá đại bảo bình chi từ h Phá vỡ phá đại bảo bình chi thân. â n Trường 667. vỡ đại bảo bác du ngẩng đầu nhìn về phía cái k i a đạo dần dần tiêu tán của sáng nó lưu lại dư ba vẫn như cụ khuấy động tại quần quận trên biển mây sau đó hắn thu tầm mắt lại nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí tức màu tím ngay sau đó thân thể của hắn k h ắ nơi cũng bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán khí tức màu tím nhưng ế u n ó có i cái nội tiên thể một vật thể thể phách chứa, khí như sánh nhân h cơ nước, là là vậy n k so ô l ọ tại chi thân đ bảo t hoàn â n bình chính là một kiện đồ sứ, không h có là à một một một tơ đồ sứ, hướng ra phía n g ra o i thấm đề lọt. đề h ư nhan g tại o à n n h bắc nguyệt dốc sức một quyền đằng sau đồ s ứ này nhận ngoại lực áp bách xuất hiện rất nhiều tinh m ị n vết n ư ớ c thế là liền có dọn nước từ trong cái khe chảy ra lúc trước từ bắc du cùng thu diệp thân ngoại hóa thân đánh nhau mặc dù thành công chém giết thu diệp thân ngoại hóa thân nhưng từ bắc du đại bảo thân bình cũng bị tùy theo ô huế mới đầu những n à y ô huế hay là nhỏ bé không thể nhận ra có thể theo thời gian trôi qua những n à y ô huế càng ngày càng sâu như giòi trong xương khó mà trừ tận gốc từ bắc du cùng thu diệp ở giữa đều có suy nghĩ mưu đồ đã lâu không đi nói ai có thể càng hơn một bậc hoàn nhan bắc nguyệt cuối cùng một quyền hoàn toàn chính xác giúp từ bắc du đại ân chẳng những trực tiếp đánh nát đã bị ô huế đại bảo thân mình hơn nữa còn giúp hắn tiến một bước ngưng tụ thể nội khí cơ dù sao từ bắc du vừa mới luyện hóa thể nội hồng mông t ừ khí cũng không vững chắc dựa theo lẽ thường mà nói một vị địa tiên lầu mười tám cảnh giới tu sĩ tại đặt chân lầu mười tám phía trên sau phải dùng nửa năm trở lên thời gian đến vững chắc tự thân cảnh giới đối với bình thường lầu mười tám phía trên tại thế tiên nhân mà nói, lúc này không phải h a từ n m bắc du trên gương mặt liền xuất hiện vô số vết nứt ư khiến cho hắn gương mặt tựa như một cái phá toái độ sứ hủy dị do người từ trong những cái khe này lại không ngừng có máu tươi từ từ chạy ra có thể từ bắc du lại không hề hay biết lắc thân lắc một cái tựa như là chấn động rất xuống trên người thiên quân gánh nặng cả người bông nhiên nhẹ nhõm rất nhiều từ hoàn nhan bắc n g u y ệ t xuất hiện lại đến hoàn nhan bắc n g u y ệ t rời đi trong toàn bộ quá trình thu diệp từ đầu đến cuối chưa từng can thiệp nửa phần tựa như hắn không phải người trong cục ngược lại là một cái đứng ngoài quan sát người ngoài cuộc cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất nhân làm sao vị đạo môn trưởng giáo chân nhân thu diệp từ đầu đến cuối lo liệu lấy phù hợp thân phận của mình tông sư khí độ từ trước tới giờ không lấy mạnh nhất yếu coi như năm đó cùng công tôn trọng mưu tranh chấp cũng là bởi vị đạo môn nguyên cứ mà không phải cá nhân tư toán Từ nếu như hắn chưa từng kế thừa đạo môn trưởng giáo đại vị mà là một ý tu đạo khả năng hôm nay đã chứng đạo phi thằng tiêu dao t r ư ở n g sinh bất quá việc đã đến nước này nói những thứ này nữa đã là vô ích thu diệp nếu đứng ở nơi này chính là muốn dốc hết sức đảm đương việc này chính như hắn lúc trước nói tới đạo môn thu diệp thân đến đây giải quyết xong trước kia qua lại duyên sau trận chiến này vô luận là thắng hay bại thiền duyên đều là thu diệp hướng về phía trước di chuyển bước c h â n từ bạch ngọc quảng tràng biên giới vị trí hướng từ bắc du chậm rãi đi đến theo thu diệp tiến lên trên người hắn xuất hiện từng đạo bóng trồng trung điệp không chừng từ bắc du từ đầu đến cuối bất động vẫn là chống kiếm mà đứng nhìn qua càng phiêu diêu không chừng thu diệp hai người cảnh giới tu vi đều là đương thời nhất là hàng đầu nhân vật nếu là gặp được lầu m ộ ư ơ i tám phía dưới nhân vật cho dù là địa tiên lầu m ư ơ i tám cảnh giới cũng có thể bằng vào tự thân cảnh giới tu vi trực tiếp lấy lực các người tựa như người trưởng thành cùng thiếu niên đánh nhau chỉ dựa vào khí lực liền đã đủ để nhưng lúc này hai người đánh nhau còn muốn bằng vào cảnh giới liền phân ra thắng bại đó chính là gần như không có khả năng sự tình bởi vì giữa hai người cảnh giới không kém bao nhiêu tựa như hai cái thế lực ngang nhau người trưởng thành đánh nhau liền muốn so đấu chiêu thức tâm tư gặp thời ứng đối cùng binh khí trong tay như thế nào dựa theo đạo lý mà nói thu diệp vốn nên là tĩnh lúc trước hắn cùng công tôn trọng mưu giao thủ chính là lấy tính chế động từ bắc du là động mỗi khi gặp đại chiến đều là hắn xuất thủ trước dùng công thay thủ nhưng lúc này đây hai người không hẹn mà cùng phản kỳ đạo h à n chi từ bắc du bất động ngược lại là thu diệp xuất thủ trước thu diệp thân là thiên hạ đệ nhất nhân không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là thiên đại thần thông chỉ gặp hắn năm ngón tay mở rộng c h e bên dưới lại phảng phất là c h e khuất bầu trời bình thường khiến cho từ bắc du trong tầm mắt lại không thiên địa chỉ có năm ngón tay một chiêu này đã có đạo ra trong tay háo dấu c ả n k h ô n huyền liền diệu lại có phật ra năm ngón tay tức ngũ nhạc thần ý thu diệp năm ngón tay rơi xuống giữa năm ngón tay liền tự xưng một phương tiểu thiên địa bị bao phủ dưới đó từ bắc du chỉ cần xuất thủ liền muốn một cái tác động đến nhiều cái cùng tòa tiểu thiên địa này là địch tiếp nhận tòa này hàng ngàn tiểu thế giới chi trọng kiếm khí vờn quanh khí cơ như hai đầu trường long từ bắc du từ đầu đến cuối bất động như núi đã là đối mặt thu diệp vị này thiên hạ đệ nhất nhân cẩn thận cũng là có can đảm khiêu chiến thiên hạ đệ nhất nhân lực lượng cùng tự phụ lúc trước từ bắc du còn chưa đặt chân lầu mười tám phía trên thời điểm liền từng cùng hoàn nhan bắc n g u y ệ t từng có một phen điểm đến là g ừ n g giao thủ tuy nói bại thật thê thảm nhưng cũng làm cho từ bắc du đối với cái gì gọi là lầu mười tám phía trên có một cái rõ ràng khái nghiệm bây giờ từ bắc du bản thân cũng đặt chân lầu mười tám phía trên thì càng là biết được trong đó nặng nhẹ lợi hại sau một khắc chỉ gặp thu diệ bàn tay nhẹ nhàng rơi vào từ bắc du đầu vai trong một t r ớ c mắt từ bắc du hai chân đạp nát dưới chân bạch ngọc l ạ c h hai chân bắt đầu lâm vào mặt đất thẳng đến hai đầu gối phía dưới vị trí toàn bộ chui vào mặt đất đằng sau lúc này mới đã ngừng lại hạ xuống chi thế đây cũng là một phương tiểu thiên địa trọng lượng cho dù là một vị lầu mười tám phía trên tại thế tiên nhân cũng rất khó tiếp nhận nó nặng thu diệp thu về bàn tay bình tĩnh nói từ bắc du ngươi còn không xuất thủ từ bắc du hồi đáp khi lúc xuất thủ tự nhiên sẽ xuất thủ thu diệp cười nhạt một tiếng thân hình hướng về sau phiêu nhiên trở ra từ bắc du từ trong lòng đất rút ra hai chân của mình đánh sơ sắc trên bờ vai nhàn nhạt thủ ấn g i lên trong tay chu tiên chỉ hướng thu diệ hắn vừa rồi không có xuất thủ cố ý tiếp nhận phương này hàng ngàn tiểu thế giới toàn bộ trọng lượng đã là vì thăm dò thu diệp hư thực cũng là không nguyện ý bị thu diệp thăm dò ra hư thực bằng không hắn đang toàn lực chống cự phía dưới hoàn toàn để dưới chân hai khối bạch ngọc gạch hoàn hảo không chút tổn hại lần này song phương đều không thể thăm dò ra hư thật của đối phương từ bắc du biết mình dò xét xuống dưới cũng bất quá là làm hồng công không bằng xuất kiếm tại kiếm tông người mà nói thiên hạ sự t ì n h bất quá một kiếm sự t ì n h tuy nói đây không phải từ bắc du tín điều nhưng chỉ cần hắn hay là kiếm tông người hắn cũng sẽ tán thành thuyết pháp này bởi vì tại cái này kiếm tông bên trong còn có vị kia đeo kiếm hộp l ã o nhân l ã o nhân di trí liền trong tay hắn ba thước trên mũi kiếm chương 668 t h ầ n đạo quỷ đạo bắt nguồn từ này chương 668 t h ầ n đạo quỷ đạo bắt nguồn từ này kiếm một kiếm ba mươi sáu từ đơn giản đến phức tạp lại từ thiên cơ chế biến phản phát quy chân kiếm vừa làm làm kiếm ba mươi sáu thước thứ nhất không thể nghi ngờ là rất đơn giản một kiếm chính là kiên quyết đ â m một cái mà thôi có thể chính là một kiếm này lại là năm đó thượng quan tiên trần yêu thích nhất một kiếm chết dưới một kiếm này địa tiên đến không hết tung cựu tử mà không hối l ậ n thẳng tiến không đùi một kiếm này dễ chi ngay tại ở một cái thẳng chữ đi thẳng về thẳng thẳng bên trong lấy không hướng trong ca khúc cầu cho nên từ bắt du một kiếm này không có nửa điểm sức tưởng tượng cứ như vậy thẳng tắp đâm về thu diệp không có cái gì k i ể u khúc giảm hai mươi chính là một đường thẳng đơn giản như vậy thu diệp đứng chắc tay không tránh không né đủ thấy nó thân là thiên hạ đệ nhất nhân tự phụ tại quanh người hắn sinh ra một phương ước chừng ba t r ư ợ n g độ cao chính thức phương viên bảo tháp màu vàng h ư ảnh đem hắn cả người bao phủ trong đó chu tiên mang theo kiếm khí trước tại một bước đụng vào bảo tháp trên h ữ ảnh khuấy động lên vô số tựa như mặt nước gợn sóng gợn sóng ngay sau đó chính là chu tiên hung hăng đâm vào trong đó khiến cho bảo tháp hư ảnh vỡ vụn thành từng mảnh thu diệp thân hình tùy theo hướng về sau đổ trượt ra đi mãi cho đến liên hoa phong khu vực biên giới mới khó khăn lắm dừng lại lưu thế lại sau này thối lui một bước chính là vực sâu và trượt thu diệp đem thả lỏng phía sau hai tay phóng tới trước người sau đó phủi phủi tay háo cười n h ạ t một tiếng đưa thân tại lầu mười tám phía trên liền có tại thế tiên nhân danh sừng nếu là tiên nhân như vậy thì cùng thế tục người khác nhau rất lớn nhất là tại trọng khí vận dụng một chuyện bên trên càng thêm tuyệt diệu thành thạo liền lấy từ bắc du trong tay chu tiên tới nói tại từ bắc du mới vào địa tiên cảnh giới thời điểm trực tiếp lưng beo chu tiên giống như là lưng beo một tòa núi lớn vẹn vẹn chu tiên ẩ n chứa nồng đậm kiếm khí liền có thể đem hắn trực tiếp đệ sợ cho nên chỉ có thể để đặt tại tự thành một phương t i ể u thiên địa trong hộp kiếm mà thời điểm đó từ bắc du muốn khống chế chu tiên cùng nói là ngự kiếm giết địch chẳng nói là trực tiếp đem tòa này núi nhỏ cho ném ra bên ngoài lấy núi nhỏ trọng lượng đả thương địch thủ đợi cho từ bắc du đang đỉnh địa tiên lầu mười tám đằng sau đã có thể không sử dụng kiếm hộp đến gánh chịu chu tiên nhưng lấy trọng lượng mà nói chu tiên vẫn tựa như là một thanh trọng kiếm mặc dù từ bắc du có thể khống chế chu tiên nhưng khoảng cách như cánh tay sai sử còn kém sơ qua khoảng cách mà lại có chút h à o phí khí lực cho tới hôm nay từ bắc du đặt chân lầu mười tám phía trên chu tiên biến thành không nhẹ không nặng vừa vặn tâm ý tương thông có thể đem chu tiên uy thế phát huy đến lớn nhất cũng là toàn chu tiên tiên kiếm danh hào đương nhiên đồng dạng là lầu m ộ ư ơ i tám phía trên thu diệp cũng là như thế đứng ở g i a vách núi thu diệp vùng lên tay háo đỉnh đầu hắn hiện hiện một tôn màu vàng nóng bảo tháp bảo tháp thất trọng trong đó tu di giới tử tự thành c ả n khôn hình như có vô lượng độ cao nối thẳng ba mươi ba ngày chính là cùng chu tiên đặt song song nổi danh linh lung tháp từ bắc du bất vi sở động cải thành hai tay nắm ở chu tiên nhảy lên một cái sau đó cấp tốc hạ xuống một kiếm vào đầu chém xuống lần này thu diệp vẫn là lựa chọn nghệ kháng không có nửa phần muốn chuyển bớt suy nghĩ tùy ý chu tiên hung hăng rơi vào linh lung tháp bên trên thiên hạ đệ nhất công phạt trọng khí đối đầu thiên hạ đệ nhất phòng ngự trọng khí cực kỳ giống mâu thuẫn chi tranh giữa thiên điệu bỗng nhiên vang lên tựa như gõ thiên trung to lớn trang nghiêm thanh n m đồng thời lại có vô số khí cơ đột nhiên nổ bể ra đến từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng quấn lên đ ầ y trời khói bùi hướng bốn phía k h u y ế t tán ra đến quét ngang toàn bộ liên hoa phong đương đại hai đại tại thế thiên nhân hình thành đấu sức chi thế ở trong chớp mắt có chỉ chốc lát đ ứ n g im sau đó sau một khắc cả tòa liên hoa phong ầm vàng chấn động trên đỉnh đầu quần quận biển mây đột nhiên rủ xuống trong lúc nhất thời mây mù che quấn thiên hôn đệ ám đợi bất quá lại không thể nói lông tóc không tổn hao gì hắn ống tay háo bị chu tiên gọt đi một khối nhỏ và háo bất quá cũng liền vẹn vẹn như vậy thu diệp bản nhân cũng không nhận cái gì t h ư ơ n g thế bởi vì đại bảo thân b ì n h phá toái mà toàn thân đẫm máu từ bắc du lùi lại về chính mình vị trí cũ cầm kiếm tay phải theo trên kiếm phong bên dưới rung động mà nhẹ nhàng run dày không chỉ thu diệp nhẹ nhàng thở dài một tiếng h ả o thủ đoạn lời còn chưa dứt hắn lại vung lên tay háo lập tức sinh ra vô số giấy đặc sương ngủ tại trong sương ngủ loan thoáng xuất hiện một ngụ giếng sâu hư ảnh vô số màu tím đen khí tức từ miệm giếng không ngừng h ã n tử trong những khí tức này cảm nhận được hai loại hoàn toàn khác biệt ý vị một loại chính là huyền môn chính tông đãng ma từ khí am hiểu nhất c h ấ n áp tà mị đổ vận nhưng tại cỗ này đãng ma trong từ khí lại ẩn ẩn ẩn chứa từng tia từng tia ý l ệ n h loại này ý l ệ n h cũng không phải là tác dụng tại t h ể phách mà là trực tiếp tác dụng tại trên thần hồn nếu là hội tụ thành gió tức là âm phong p h à m nhân chỉ cần bị thổi bên trên thổi liền muốn bứt bỏ tam hồn lục phách trở thành một bộ cái xác không hồn cái này khiến từ bắc du nhớ tới hắn từng ở ngoài sáng trong lăng chứng kiến hết thạy cả hai nhìn như không quá mức liên hệ lại có dị khúc đồng công chi diệu cùng là cực âm đổ v mặc dù đạo môn bên trong cũng không thiếu khống chế quỷ loại cương thi thủ đoạn nhưng thu diệp thân là đường đường trưởng giáo chân nhân do thân phận hạn chế hẳn là sẽ không đi tận lực tu luyện bực này cùng nhân đạo cơ hồ đi ngược lại bảng môn tà đạo chỉ vì người sống thuần hình dương người chết thuần âm người sống c h i thân tự nhiên tự nhiên chán ghét tâm khí cho dù là điệu tiên lầu mười tám đại tu sĩ cũng không ngoại lệ thu diệp nhìn ra từ bắc du trong lòng mê hoặc nói thẳng mở miệng nói lúc trước tiêu dục tu kiến minh lăng do tiêu cận nhất lực chủ trì có thể trong đó rất nhiều bố trí lại là do đạo môn ta để hoàn thành ba cái chăm sông đổ về một biển kỳ thật đều là bắt nguồn từ đạo môn ta chấn Ma chấn ma tỉnh chính là trường tổ dùng cho chấn áp tà ma sợ kiến trong đó tự thành một phương đạo tiên huyền diệu không gì sánh được tiêu dục từ đó được thần đạo đúc t h à n h bất hủ kim thân tiêu c ẩ n từ đó được quỷ đạo trọng lập quỷ vương cung có thể hai cái này đều không phải là chấn ma tỉnh c ă n b á n chỗ thu diệp thoại âm rơi xuống chỉ gặp sương mù bắt đầu tàn đi hiện lộ ra trong đó một cái giếng cổ lớn nhỏ cùng gia đình bình thường múc nước miệng giếng không kém bao nhiêu nhưng bao phủ một tầng huyền hoàng chi khí vách giếng bốn phía rán đầy phụ t i ệ n màu vàng miệng giếng phía trên thì là chấn áp một tòa báo tháp hữ ảnh chính là đại danh đỉnh đỉnh trấn yêu tháp mà giếng cổ chính là năm đó đạo tông tổ sư trương tổ mở trấn ma tỉnh nguyên bản cùng trấn ma tỉnh miệng kín kẽ khóa yêu tháp vào lúc này đã bị rời đi sơ qua lộ ra trấn ma tỉnh một tia khe hở trong đó có từng tia từng tia từng sợi tím đen chi khí dọc theo đạo khe hở này không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra cực kỳ do a người n chân chính trấn ma tỉnh ở chỗ huyền đô trấn ma điện trong tầng thứ chín do bổ thiên khuyết chuyên sự trông giữ muốn mở ra trấn ma tỉnh nhất định phải vận dụng mấy trăm bổ thiên nô tài đi có thể thu diệp thân là đạo môn trừng giáo lại là hàng thật giá thật tại thế tiên nhân tu sĩ cho nên hắn có thể cách khắc lại đang chấn ma tỉnh trong động thiên mở ra cái thứ hai lối ra tựa như lúc t r ư ớ c bạch ly âm bọn người ở tại đế đô c h i biến lúc vụ thiên sách trong phủ mở ra lối ra kể từ đó l i ề n có thể cùng huyền đô bên trong chấn ma tỉnh tương liên thực là tiên nhân thủ đoạn không thể nghi ngờ thu diệp đưa tay hư hư đẩy miệng giếng bên trên c h ấ n yêu thắp tùy theo lệnh vị trí lộ ra hơn phân nửa chấn ma tỉnh miệng chấn ma tỉnh bên trong sắc khí huyết khí không khí dơ bẩn cùng t r ư ơ n g tổ lưu lại đãng ma tử khí hôn tạp cùng một chỗ như là suối phun bình thường phóng lên tận trời chương sáu t h i ế u niên cẩn thận giá m u ố cuồng chương sáu t h i ế u niên cẩn thận giá q u ầ n q u ầ n khí tức s ô n g thẳng tới chân trời sau đó tại gần như cao trăm t r ư ợ n g thời điểm đạt đến đỉnh điểm bắt đầu tứ tán phiêu đãng cơ hồ muốn triệt để bao trùm toàn bộ liên hoa phong đ í n h từ bắc du trước người có kiếm khí tự sinh đem những n à y trôi hướng chính mình tiêu tán khí tức toàn bộ dạo sát thu diệp đặt mình vào trong đó vẫn là chưa từng né tránh chỉ gặp hắn đỉnh đầu treo lấy linh lung tháp bắt đầu xoay tròn có đạo đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống khiến cho những hung sát chi khí này không được đến gần mảy may ngay sau đó thu diệp hai tay áo vung lên tay áo k h u động lên gió thiên địa lên dị tượng từ c h ấ n ma tỉnh bên trong tuân r a c u ộ n c u ộ n màu tím đen khí tức theo thu diệp động tác tựa như một đầu trên chín tầng trời rủ xuống nhân gian c u ộ n c u ộ n thác nước bay thẳng từ bắc du mà đến c h ấ n ma tỉnh c h ấ n ma tỉnh c h ấ n ma điện vì vậy mà gọi tên là vì c h ấ n áp ma đầu chi dụng đối với bây giờ đạo môn mà nói ai còn có thể làm được ma đầu hai chữ chỉ có từ bắc du một người mà thôi đầu này tím đen màu s ắ c thác nước lấy không thể ngăn cản chi thế chút xuống nhân gian sau đó trong nháy mắt che mất từ bắc du trong c h ư ớ c mắt toàn bộ liên hoa phong bên trên hôn thiên địa ám đều là tím đen chi khóe động bốc lên tiếp lấy lại hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến dọc theo liên hoa phong bên d ư ớ i hướng phía dưới rụi xuống thu diệp không có bay tới trên màn trời ở trên cao nhìn xuống vẫn là đặt chân tại liên hoa phong bên trên trên đầu lơ lửng linh lung tháp tùy ý sóng lớn bình thường khí tức hung sắt từ bên cạnh của mình đập mạ qua bây giờ thu diệp có thể nói là có tiếng xấu nhất là tại đạo môn nội bộ như là khê trần các loại phản đối thu diệp nguyên lão nhân vật đều đem thu diệp coi là đạo môn bại vong c h i chủ cho là thu diệp đảm nhiệm trưởng giáo chân nhân đằng sau không có chút nào hùng tài đại lực có thể nói thậm chí bị rất nhiều oán hận chất chứa đã lâu t r ư ở n g giáo nhất mạch dòng chính cho là lựa chọn thu diệp làm t r ư ở n g giáo chân nhân là già t r ư ở n g giáo trong cuộc đời sai lầm lớn nhất nhưng có một chút không có khả năng phủ nhận thu diệp thiên phú tư chất độ cao tu đạo thành tựu to lớn xác thực không kém hơn năm đó già t r ư ở n g giáo tím bụi thu diệp tay phải bắt lấy một phương điêu khắc có ngũ phương thiên đế c h i tựa ư ấn tỷ đưa mắt nhìn ra xa trên mặt cũng không có quá đạt được nhiều không ngờ tỉnh bởi vì hắn trong lòng hết sức rõ ràng vẹn vẹn một ngụm chấn mắt ỉ n h còn không thể đem vị kia ở trong thiên hạ như sao trổi giống như quật khởi tuổi trẻ đại kiếm tiên đưa vào chỗ ch thái u bình hai mươi năm thời điểm cập quan cũng chính là hai mươi tuổi thái bình hai mươi bốn năm thời điểm hai mươi bốn tuổi bây giờ là thái bình hai mươi năm năm cũng chính là tính vũ nguyên niên vừa mới hai mươi năm tuổi mà thôi vẫn chưa tới tuổi xây dựng sự nghiệp từ trên tuổi tác tới nói chính hắn số tuổi cũng đủ làm người trẻ tuổi này tổ phụ bối tại hắn leo lên thiên hạ đệ nhất nhân vị trí thời điểm người trẻ tuổi này còn chưa xuất thế thế nhưng là tại hai mươi mấy năm đằng sau người trẻ tuổi này chẳng những có thể cùng hắn bình khởi bình t o ạ n hơn nữa còn muốn cùng hắn phân ra một cái thắng bại thậm chí cả sinh tử thu diệp cảm thấy một loại có thể xưng là hoang đường ý vị một đứa bé muốn đem hắn lao nhân này lật tung trên mặt đất nhìn như rất không hợp tình lý kỳ thật lại hợp tình lý dựa theo đạo lý mà nói giang sơn đời nào cũng có người mới ra đại giang sóng sau đẻ sóng trước có thể tu sĩ lại khác biệt bởi vì tu sĩ tu vi cao thấp cùng tu đạo tuổi tác có cực kỳ mật thiết liên hệ bình thường tới nói tu đạo thời gian càng dài tu vi cũng sẽ càng cao tựa như năm đó thượng quan tiên trần khiêu chiến tím bụi cuối cùng vẫn là tuổi trẻ bại bởi tuổi già lại một lần nữa xác nhận thuyết pháp này có thể thế sự không có tuyệt đối hoành thu cổ lỗ chưa hẳn liền có thể địch nổi khoan thai tới c h ầ m mới đông thu diệp tự mình biết mình quả thật cũng ở nhân gian ngưng lại thời gian quá dài dài đến có chút n g ẫ nghịch thiên đạo quy củ coi như hắn không có đúc thành tiên nhân thân thể nhân gian này cũng không quá sẽ tha cho hắn cho nên coi như không có hôm nay từ bắc du ngày mai cũng sẽ có tiêu bắc du lịch trần bắc du lịch đơn giản sớm muộn mà thôi nghĩ tới đây thu diệp ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời ánh mắt trầm t ĩ n h đợi đến hắn thu tầm mắt lại thời điểm vị t i ê u tuổi trẻ kiếm tông tông chủ cũng không có để hắn vị này lão hủ đạo môn trưởng giáo thất vọng một đạo to lớn kiếm khí đi ngược dòng nước đúng là từ dưới lên trên đem cái k i a đạo màu tím đen t h ắ c nước n g h ị c h thế hướng lên nô lên xa xa nhìn lại tựa như hai đầu hoàn toàn khác biệt tuyến một đầu là màu tím đen tuyến đang không ngừng r ú ngắn màu bạch kim tuyến không ngừng kéo dài cuối cùng toàn bộ liên hoa phong bị hai đạo tuyến chia làm hai cái hoàn toàn khác biệt nửa vòng tròn một mặt tím đen như sơn chìm đêm tối một mặt bạch kim mới lên bình minh tựa như một cái không quá tiêu chuẩn âm dương song ngư âm dương cắt hôn h i ể u cầm trong tay chu tiên từ bắc du xuất hiện lần nữa tại thu diệp trong tầm mắt mặc dù mới vừa rồi bị những cái kêu ô hế đến cực điểm h u n g s á t chi khí bao phủ nhưng lần nữa hiện thân đằng sau vẫn như cũng là thần sắc tự nhiên quần áo như mực nhất là chỗ mi tâm một vòng màu tím khiến cho nguyên bản tướng mạo cũng không sáng trói người trẻ tuổi đúng là có ngọc thụ lâm phong hắn luôn luôn ở vào không ngừng hồi ước chuyện cũ trạng thái bên trong nhìn thấy người trẻ tuổi như vậy hắn lại không lý do nghĩ đến năm đó chuyện xưa hắn tại cái tuổi này thời điểm giống như vừa mới cùng tiêu dục xong cưới xong hành nhập trung đô lấy tuổi tác như vậy mà nói đã là rất đáng gờm thành tựu thế nhưng là cùng trước mắt người trẻ tuổi này so sánh v ớ i lại có chút không đủ thành đạo thu diệp phát ra từ đáy lòng nói từ bắt du nói theo một ý nghĩa nào đó hai người chúng ta cũng coi là bạn tri kỷ đã lâu nếu như hai người chúng ta không phải tại bực này tình cảnh hạ tương thức t h ờ i gặp ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi nói một chút chưa h ẳ n có thể đem cánh tay ngôn hoan nhưng cũng không đến mức lời không hợp ý không hơn nửa câu đối mặt đạo môn trưởng giáo lần này hạ mình ngôn ngữ cách xa nhau không xa tuổi trẻ kiếm tông tông chủ thợ ơ đã không có đáp lại thu diệp lời nói nhưng cũng không có thừa cơm ộ t kiếm bổ ra tòa kia c h ấ n ma tình hai người đứng đối mặt nhau thu diệp n ắ m trong tay bảo ấn năm ngón tay như câu từ bác du n ắ m trong tay chuột kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất thu diệp không có tức giận bởi vì cái này căn bản liền tại trong dự liệu của hắn dạng này một cái muốn đem hắn đánh rất đám mây người trẻ tuổi có bất kỳ phản ứng đều nằm trong dự liệu cho ngay ê n t lúc này từ b ắ c du trên mặt bỗng nhiên toát ra mấy phần ngưng trọng thân sắc bởi vì hắn phát hiện cái tia chấn ma tỉnh động thiên lối ra bắt đầu càng lúc càng lớn trừ quần quận màu tím đen khí tức bên ngoài ẩn ẩn có mặt khác khí cơ chuyển ra sau một khắc một cỗ tươi sống sôi trào lại nương theo lấy tanh hôi chi vị hồng quang từ chấn ma tỉnh miệng giếng bên trong h i ệ n hiện trong lúc thoáng qua liền che mất những cái kia quần c u ộ n tím đen chi khí tại r trong ư n chấn ma tỉnh bên g chấn ma ma tuế bên trong dài.、Tại、huyết quang đằng sau có một đầu máu đen s ô n g từ miệng giếng bên trong trào lên đi ra sền sẽ đến tan không ra huyết thủy tựa như một dòng sông lớn v ố n lượn mà động trong đó bao hàm lấy một cỗ bạo ngược hung tàn ý vị để cho người ta không rét mà run loại khí tức này tuyệt không có khả năng là người trong đạo môn chỉ có những cái kia n g ẫ nghịch thiên đạo chân chính ma đầu trên thân mới có loại khí tức này nhân vật như vậy mới thật sự là nghịch thiên hành sự cơ hồ là thiên đạo chỗ không d u n g chỗ thường thường đều là phụ dung sớm nợ tối tản không nghĩ tới tại c h ấ n ma tỉnh phía dưới còn ẩn giấu đi dạng này một vị nhân vật từ bác du trong hai mắt bắt đầu hội tụ khí tức màu tím ánh mắt trực tiếp nhìn qua tầng tầng hư hảo nhìn về phía tòa kia trong quỷ tình chỉ gặp đang nhìn giống như nhỏ hẹp miệng giếng phía dưới là một cái cực lớn thâm thúy cửa hang đen kị y thâm trầm bên trong lần ẩn có vô số bóng đen du động dường như tiềm phục tại trong bóng tối manh thú chỉ đợi một cái thời cơ thích hợp liền muốn nhắm người mạ phệ phật ra xưa nay có dâu di giới tử mà nói cùng đạo gia tụ lý cản khôn có dị khúc đồng công chỗ nói trắng ra là chính là đem cực lớn tu di sơn d i ấ u ở cực nhỏ giới tử bên trong đây cũng là giới tử nạp tu di bởi vậy dẫn xuất cái gọi là đại thiên thế giới cùng hàng ngàn tiểu thế giới cái gọi là đại thiên thế giới là nhân gian tâm giới là chân thật thế giới mà hàng ngàn tiểu thế giới thì là đại thần thông giả lấy đại thần thông tại trong đại thiên thế giới tạo ra được một phương tiểu thế giới độc lập cố xưng hàng ngàn tiểu thế giới hàng ngàn tiểu thế giới bên trong cực lớn có thiên địa phân chia cũng có sông núi có cây có thể bên ngoài lại rất nhỏ khả năng chỉ có một hạt to bằng hạt cải liền lấy đạo môn sơn hà p h ụ tới nói trong phủ có sơn hà cỏ cây nhưng thực tế chính là lớn chừng bàn tay mà thôi lúc trước thu diệp cùng từ bắc du giao thủ thu diệp tại từ bắc du trên bờ vai v ô một cái chính là hắn lâm thời sáng tạo ra một cái hàng ngàn tiểu thế giới chỉ có một hạt cho bụi lớn nhỏ có thể rơi vào từ bắc du trên bờ vai liền để từ bắc du tiếp nhận một phương t i ể u thế giới trọng lượng dưới hai chân hãm không chỉ bất quá sơn hà p h ụ cũng tốt thu diệp một hạt cho bụi cũng được những n à y hàng ngàn tiểu thế giới kỳ thật đều là ngắn n g i tồn tại có lẽ mấy canh giờ có lẽ mấy ngày cùng thiên địa lâu dài khách quan thực sự không đủ nhấc lên chính là so với một chút cổ thành cũng là thời gian rất ngắn cho nên lại có động tiên h nói chuyện chính là thông qua đủ loại thủ đoạn khiến cho hàng ngàn tiểu thế giới có thể lâu dài tồn tại ở thế gian tiêu dục minh lăng có thể tính là động tiên h h á n thủy bên trong phật trưởng tự có thể tính làm động tiên h thậm chí giang đô vinh hoa phường công tôn trong phủ kính giới cũng có thể xem như động tiên h động tiên h có phân chia lớn nhỏ tiêu dục minh lăng cùng chia chín tầng giống như là chín cái tiểu thế giới bị dung hợp lại cùng nhau lại tầng thứ nhất l i ê n t r ư n g toàn bộ đế đô to lớn cho nên có thể coi như là một cái động lớn trời mà phật trưởng tự cùng kính giới cũng chỉ có thể xem như tiểu động tiên k h ư thật chấn ma điện cũng có thể coi như là một cái động lớn trời mà lại cùng tiêu dục minh lăng có dị khúc đồng công c h i diệu chính như thu diệp nói tới lúc trước tu kiến minh lăng liền cực lớn tham khảo chấn ma tỉnh tiêu dục từ đó được thần đạo mà tiêu cẩn từ đó được quỷ đạo minh lăng tổng cộng có chín tầng số chín là số lớn nhất ngụ ý tiêu dục đế vương tôn sư mà chấn ma tỉnh lại có tầng mười tám ngụ ý đ ị a tiên lầu mười tám đã siêu thoát phàng thế căn cứ đạo điện ký trở chấn ma tỉnh chính là năm đó đại thiên sư trường tổ tại trước khi phi thăng lấy đại thần thông mở ra đến để mà cầm tù hắn cuộc đời chỗ bắt được tà ma yêu n h i ệ t dựa theo nó trộ phạm tội n h i ệ t lớ theo thứ tự cầm tủ tựa như trong truyền thuyết mười tám tầng địa ngục yêu nghiệt nặng nhất tu vi cao nhất yêu tả bị chấn áp tại tầng thứ mười tám chỗ sâu mà tu vi khá thấp tội nghiết kém cọi thi bị chấn áp tại càng thêm dựa vào cấp độ bên trong về sau lại trải qua đạo môn lịch đại trưởng giáo cùng chứng đạo đại chân nhân không ngừng g i a trì rốt cục có kích thước ngày hôm nay trong đó chấn áp người không thiếu địa tiên thập bắt trọng cảnh giới đại cao thủ kém nhất cũng là địa tiên cảnh giới tu sĩ một khi bị chấn áp nhập chấn ma tỉnh bên trong còn muốn đi ra chính là muôn vàn khó khăn chỉ có hai đầu đường tắt một đầu là nguyện ý quy thuận đạo môn tự nguyện bị đạo môn ở trên người ra chỉ đủ loại công chế bị mang theo khách khanh tên mặc cho đạo môn thúc đẩy một đầu chính là tại c h ấ n ma tỉnh bên dưới chứng được tăng mạnh sinh chi cảnh n ộ đạo phi thăng chính vì vậy c h ấ n ma điện rất nhiều đại chấp sự bản thân cũng không phải là xuất từ đạo môn chính tông mà là do c h ấ n ma tỉnh bên trong c h ấ n áp người quy thuận mà đến tuy nói băng trần đã từng cũng là người trong đạo môn nhưng nàng tại c h u y ể n tu kiếm ba mươi sáu đằng sau liền đã không có khả năng xem như thuần túy đạo môn người nàng cuối cùng được lấy thoát ly trấn ma tỉnh cũng có thể xem như nửa cái quy thuận người chỉ là bởi vì nàng bối phận sư thừa c u y ệ n cớ không người ở trên người nàng thiết hạ c ấ m chế mà là được tôn là gần với chấn ma điện điện chủ to lớn nhất c h ấ p sự cùng những cái k i a làm c h â u làm ngựa khách khanh lại không giống nhau cho nên chấn ma tỉnh ý nghĩa mười phần trọng đại chấn ma điện sở dĩ có thể tại đạo môn trúng gió đầu vô lượng cùng trực tiếp trưởng quản chấn ma tỉnh cũng có chút ít quan hệ bây giờ thu diệp tự mình chấp trưởng chấn ma tỉnh quyền hành trực tiếp mở ra chấn ma tỉnh cửa ra vào thúc đẩy trong đó chấn áp người tới đối phó từ bắc du đây là để từ bắc du tuyệt đối không ngờ rằng hơn nữa nhìn miệng giếng không ngừng biến lớn xu thế thu diệp cử động lần này thậm chí sẽ thả ra mấy vị bị chấn áp tại tầng mười tám chỗ sâu đại cao thủ dù là những này lầu mười tám địa tiên bởi vì bị trưởng kỳ chấn áp nguyên nhân mà không đạt đỉnh phong thái độ có thể phối hợp một vị t r ư ớ c lầu mười tám phía trên thu diệp cũng sẽ cho từ bắc du tạo thành phiền phức rất lớn từ bắc du tâm biết lợi hạ i chỗ nhất định phải đem chỗ này chấn ma tỉnh miệng giếng hủy đi cũng liền ở thời điểm này huyết hà kia đã thẳng đến từ bắc du mà đến coi cảnh giới mặc dù xa xa kém từ bắc du lại thắng ở quỷ bí âm độc nếu là bị hắn c n lên đã mất đi đại bảo bình tri thân từ bắc du khó tránh khỏi muốn bó tay bó chân từ bắc du nắm chặt trong tay t r i tiên trong chốc lắt lóe lên một cái rồi biến mất một đường kiếm khí sẽ rách bao phủ toàn bộ liên hoa phong âm dương song ngư màu đen bộ phận k h u ấ y động ra khí cơ gợn sóng khiến cho vô số màu tím đen khí tức quanh quần không nớt thật lâu không có khả năng khép lại một kiếm này đồng dạng đem huyết hà kia từ đó một phân thành hai sau một khắc một cái huyết nhân từ trong huyết hà bị kiếm khí bức ra hướng về sau đổ trượt ra hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách cuồn cuộn máu tươi ở trên người hắn chạy xuôi thấy không rõ diện mạo cũng che cản quần áo tóc ra tựa như là một cái hoàn toàn do máu tươi tạo thành huyết nhân huyết hà bị một chia làm hai đằng sau n ư n g tụ không tan tiếp lấy tựa như chăm sông đổ về một biển một lần nữa hội t tựa như đại giang bình thường huyết hà cuối cùng hóa thành một cái ba trượng vương huyết chỉ, không ngừng b ư ớ c lên bọng máu từ bắc du chậm rãi mở miệng nói nghe nói có một môn công pháp ma đạo muốn đem toàn thân mình trên dưới làn ra toàn bộ lột bỏ chỉ còn lại huyết n ụ tàn nhẫn không gì sánh được không phải đại nghị lực người không thể tu luyện bất quá tu luyện có thành t i ể u đằng sau huyền diệu không gì sánh được có thể dùng bản thân hóa thành một đạo huyết quang vô hình vô tướng thượng tiên nội địa không gì làm không được còn có thể thông qua giết người thôn phệ người khác tinh huyết đến gia tăng tự thân tu vi mua giết nhiều một người tu vi liền sẽ cao bao nhiêu bên trên một phần ta vốn cho rằng như thế tà pháp đã thất truyền nhiều năm không nghĩ tới hôm nay lại là có thể nhìn thấy chương sáu t r ă ư ơ n trăm năm huyết ma hồng đạo chương sáu t r ă ư ơ n trăm năm huyết ma hồng đạo chấn ma tỉnh tên là đ ầ u tiên thật là lao tù không giống với tiêu dục vì chính mình cư trú mà tu kiến chín tầng đ ế lăng tầng mười tám chấn ma tỉnh về căn bản mục đích là ở chỗ cầm tù trấn áp đạo môn cho là ma đầu nhân vật cho nên trong đó hoàn cảnh có thể nghĩ chẳng những thiên địa nguyên khí cực kỳ m ỏ n g m a n h hơn nữa còn có sắp đặt đủ loại cấm chế trận pháp nếu có bị tù người muốn cưỡng ép vượt ngục liền dẫn động cất dấu trong đó lôi trì đại trận hai mươi tám khỏa lôi trâu theo thứ tự rơi xuống thụ thiên lôi ra thân nội tại n loại hoàn cảnh này phía dưới cho dù ngươi là điệu tiên lầu một mươi tám cảnh giới cao nhân cũng tốt hay là đã từng hô phong hoán vũ ma đạo cự phách cũng được đều rất khó lại có tâm bình tĩnh thái cho nên trong đó còn nhiều tính tình cổ quánh người liền ngay cả đã từng đuổi băng cũng là như thế sớm mấy năm lúc đuổi băng cũng không phải hiện tại bộ dáng như vậy chính là đạo muôn bên trong nổi danh nhất hai vị tiên tử một trong những nhân vật cùng ngọc trần đặt song song nổi danh nhưng tại bị t h ấ n áp nhập c h ấ n ma tỉnh bên trong đằng sau liền tính tình đại biến thậm chí nhiều năm trước tới nay vậy mà rất ít có người biết được nàng là nữ tử c h i thân người trước mắt đã không biết bị chấn áp tại c h ấ n ma tỉnh bên dưới bao nhiêu năm tháng tính tình tất nhiên là bất thường không gì sánh được lúc này nghe được từ b á c du lời nói cười khăng khắc quái gì, tiếng nói bén nhọn trói thai kiến thức tốt nhìn ngươi tiểu hoa nhi này c ó linh số tuổi quả thực không lớn tu vi lại cao vậy mà có thể cùng đường đường đạo môn trưởng giáo chân nhân giao thủ chẳng lẽ lại là từ trên trời xuống trích tiên nhân từ bắc du không nói gì chỉ là giơ lên trong tay chú tiên người này vẫn là không có chút nào vẻ sợ hãi người nói thanh kiếm này ta nhận ra bất quá chỉ là kiếm tông chu tiên ngươi nếu tay cầm kiếm này nghĩ như vậy đến chính là đời này kiếm tông tông chủ ta lại hỏi ngươi không diễn con là gì của ngươi từ b á c du đối với người trước mắt cái kia cố gần như tự phụ tự tin có chút đắn đo bất định không biết người trước mắt đến cùng là cố ý kéo dài thời gian hay là thật có trội vào cho nên từ b á c du không có nóng lòng xuất kiếm đắp không diễn con tổ sư là kiếm tông đời thứ mười hai tổ sư tông chủ ta là kiếm tông đời thứ mười sáu tông chủ huyết nhân nghe vậy đằng sau mỉm cười nói kiếm tông đời thứ mười sáu tông、chủ. ta cùng không diễn con ngang hàng tương giao ngươi chẳng phải là muốn gọi ta một tiếng lao tổ tông mặc dù trên mặt hắn thần sắc bị c u ầ n c u ẫ n máu tươi ngăn c h e nhưng nghĩ đến không có gì hơn làm địa mai hai chữ từ bác du trầm giọng nói mặc dù ta không biết người tên gì cao bao nhiêu bối phận số tuổi trước kia có quá nhiều lớn phong quan cùng bi danh lại có những sự tích kia lưu truyền thế gian nhưng lần này ta sẽ để cho ngươi đi không xuống liên hoa phong huyết nhân cất tiếng cười to giống như nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười chỉ bằng ngươi cái này lồng còn chưa mọc đủ tiểu a nhi cũng muốn giết ta kiếm tu như thế nào chu tiên thì như thế nào năm đó nếu không có đạo môn trưởng giáo dục k ế đem ta đưa vào chu thiên tinh thần trong đại trận trên đời này ai có thể làm khó dễ được ta quần quần tiếng cười tựa như từng tiếng tiếng sấm vang vọng tại liên hoa phòng quanh quẩn tại bích du đảo trong đó đều là điên quần cùng ngân lệ thu diệp cũng tốt công tôn trọng ngưu cũng được cùng già hơn bối phận tím bụi thanh trần thiên trần thượng quan tiên h trần có thể là thế hệ trẻ tuổi thiên vân bạch v ấ t tử thể tiên vân từ bắc du b ọ n người vô luận hai nhà như thế nào đối địch trung quy đều là huyền môn chính tông xuất thân tuyệt không có khả năng có như vậy điên quần t r ạ n thái khí coi như năm đó sát nghiệt cực nặng thượng quan tiên trần cũng chỉ là như thương thiên ở trên bình thường coi thường dưới chân và vật thật sự nói đứng lên kỳ thật thượng quan tiên trần so với tím bụi càng gần như hơn tại thánh nhân bất nhân lấy bách tính là chó dơm chi đạo tại thượng quan tiên trần dưới kiếm vô luận ngươi là hoàng đế trưởng giáo cũng tốt hay là tên ăn mày ăn mày cũng được đều đối xử như nhau cho nên thượng quan tiên trần là người kinh tài tuyệt diễm không có cái gì lấy làm kỳ duyên đại cơ duyên lần thứ nhất nhập thế chính là tiên đạo kiếm họa địa vi lao hai mươi năm đằng sau lần nữa nhập thế đã là thánh đạo kiếm tuyệt không phải trước mắt huyết nhân như vậy như tẩu hòa nhập Thu h Diệp k ô nhưng g có c ú nếu như hắn thừa cơ liên thủ chấn ma tỉnh bên trong hung phách vây công từ bắc du chính là không hợp với tình lý hắn sẽ không làm nói là cổ hủ cũng tốt nói đúng không biết biến báo cũng được có chút nên thủ vương đồ vật không bởi vì ngoại vật mà biến trên một điểm này liền ngay cả suối bụi những này phản đối thu diệp đạo môn nguyên l a o cũng không thể không thừa nhận thu diệp sai ở chỗ hắn dẫn đầu đạo môn đi làm đường đơn thuần lấy cá nhân hạnh kiểm mà nói trừ tề tiên vân sự tình thu diệp cũng không thể lấy chỉ trích chỗ v ề phần tên kia huyết nhân kỳ thật lai lịch cũng cực kỳ bất phàm hắn vốn là bốn trăm năm trước đại sở trong năm một đời ma đạo giáo chủ họ hồng tên đặng mặc dù hắn chưa từng đặt chân lầu mười tám phía trên nhưng cả người quỷ bí thủ đoạn cũng không phải bình thường lầu mười tám địa tiên có thể đánh đồng hồng đặng trước kia lúc bái nhập đạo môn học đ chính là đạo môn đời thứ mười hai trưởng giáo sư đệ chỉ là niên kỷ nhỏ bé do đời thứ mười hai trưởng giáo thay thầy thụ đồ kỳ thực là cùng đạo môn đời thứ mười ba trưởng giáo là nhân vật cùng thế hệ sau phạm đạo môn giáo quy dạy mãi không sửa bị trục xuất đạo môn ô n hận quyên gốc đầu nhập bằng môn sau lại đang d ư ớ i cơ duyên xảo hợp đạt được một bộ thiên ma sách tu vi đại thành trong truyền thuyết thiên ma sách chính là thiên ma truyền lại tổng cộng có bảy quyển trong đó tổng cương một quyển rơi vào huyền giáo tri thủ còn lại quyển sáu đều không biết tung tích hồng đặng đoạt được thiên ma sách là quỷ bí nhất quyển thứ bảy thiên ma sách danh xưng trực chỉ đại đạo có thể do đ thành tựu cuối cùng thiên ma c h i thân chỉ là hồng đặng tại thiếu khuyết tổng cương quyền thứ nhất tình hình bên dưới chỉ có thể do đạo nhập ma lại không thể do ma trở lại đạo cuối cùng càng lún càng sâu vì bản thân tu vi tùy ý hai cốt sinh linh thậm chí đem chính mình trở nên không phải người không phải quỷ đạo môn đời thứ mười ba trưởng giáo sau phụng sư phụ phái mệnh trừ hắn liên tiếp cầm hai lần đều niệm năm đó t ì n h đồng môn cảnh giới một phen thả lại từ đầu đến cuối làm ác không chịu hối cải một lần cuối cùng đạo môn đời thứ mười ba trưởng giáo sợ di họa lớn dục kế đem hắn dẫn vào chu thiên tinh thần trận vốn nên lấy đại trận tri lực đem nó hình thần tất chu chỉ là hồng đặng đau khổ c ộ u khẩn còn lập trọng thể muốn thay đổi triệt đ ể đời thứ mười ba trưởng giáo lúc này mới đem hắn chấn áp nhập c h ấ n ma tỉnh bên trong làm hắn sám hối trước nhiệt g dựa theo đạo lý mà nói hồng đặng tại c h ấ n ma tỉnh bên dưới mấy trăm năm sớm nên thọ tận m à chết nhưng hắn bằng vào thiên ma sách bên trong ma pháp thủ đoạn đem chính mình luyện hóa thành một tôn huyết ma chẳng những vô hình vô tướng cực kỳ bị thuật pháp binh khí gây thương tích mà lại khí cơ không dứt thì thân hình bất diện so với huyền giáo bất diện kim thân còn muốn càng hơn một bậc thọ nguyên gần như vô cùng vô tận cũng coi là một loại ý nghĩa khác bên trên trường sinh coi như lối đầu mới vào lầu mười tám phía trên cảnh giới tại thế tiên nhân cũng có sức đánh một trận đây cũng là hồng đặng biết rõ từ bắc du đã đặt chân lầu mười tám phía trên nhưng lại không sợ chút nào lực lượng chỗ chương sáu trăm bảy mươi hai cái gì gọi là là huyền môn chính tông chương sáu trăm bảy mươi hai cái gì gọi là là huyền môn chính tông tại hồng đặng xem ra từ bắc du tuổi còn trẻ liền có thể đặt chân lầu mười tám phía trên tất nhiên có đại cơ duyên đại tạo hóa đại phúc nguyên những cơ duyên này tạo hóa có thể khiến người một bước lên trời không giả có thể cuối cùng không so được cước đạp thực địa từng bước kéo lên căn cơ khó tránh khỏi bất ổn cảnh giới khó tránh khỏi không thật dạng này tại thế tiên nhân đối với bình thường lầu mười tám đ ị a tiên mà nói có lẽ còn muốn e ngại mấy phần nhưng đối với hắn mà nói lại là không đáng giá nhắc tới hắn tu luyện quyển thứ bảy thiên ma sách huyền áo không gì sánh được nếu như nói huyền giáo nắm giữ thiên ma sách tổng cương là toàn bộ thiên ma sách căn bản chỗ như vậy hắn tu luyện quyển thứ bảy thiên ma sách chính là thiên ma sách tinh hoa chỗ năm đó hắn đạt được như thế bí pháp vẹn vẹn luyện chín năm lập nhưng tại trong nhân thế hoành hành không sợ muốn làm gì thì làm vô luận đối phương cao bao nhiêu cảnh giới tu vi cũng khó thương hắn mảy may huyền diệu không gì sánh được chỉ là được cái này mất cái kia muốn tu luyện pháp này đúng như là từ bắc du nói tới như vậy m u ố n trước đem người của mình ra sống lột bỏ đến lại dùng ma kim châm thể ma hỏa luyện hóa ít nhất phải thụ chín năm sống không bằng chết nỗi khổ đem tự thân trên dưới thịt xương da thịt kinh lạc toàn bộ luyện hóa thành tinh huyết đợi đến luyện hóa công thành cả người liền thành một tôn huyết ma có thể đem tự thân dung nhập hắn dùng vô số người sống máu tươi luyện thành trong huyết hà xuất quy nhập thần khó lòng phòng bị lại cùng huyết hà chung làm một thể huyết hà không khô hắn thì không chết trừ phi đem chọn đầu huyết hà toàn bộ luyện hóa mới có thể thương nó bản nguyên cùng người đối địch lúc giao thủ cũng không cần sử dụng pháp bảo gì ngoại vật bản thân chính là một kiện vô sóng pháp bảo có thể hóa thành một đạo huyết ảnh đem huyết ảnh hướng đối phương bổ nhào về phía trước lập tức thấu thân m à qua bất luận cảnh giới tu vi cao bao nhiêu nhân gian tu sĩ thần hồn tinh huyết lập tức liền bị hút đi hóa thành hắn bổ dưỡng đồ vật mà lại hắn biến thành huyết ảnh còn có thể đem đối phương n ụ c thân thể phách biến hóa để cho bản thân sử dụng lại đi hại nó bằng hữu đồng môn giết chết người càng nhiều hắn có thể thu nạp thần hồn tinh huyết cũng càng nhiều tự thân tu vi cũng liền càng cao quả nhiên vô cùng lợi hại âm độc không gì sánh được bất quá cử động lần này làm đất tr Cơ hội tuyệt phi thăng chi vọng. chính ơ ộ i phi chi tuyệt thăng h vọng. c vì vậy hồng đặng đối với những này có hy vọng người phi thăng đặc biệt thống hận nhất là từ bắc du loại này không đủ tuổi xây dựng sự nghiệp liền đã chứng được phi thăng cơ hội trích tiên nhân càng làm cho hắn như muốn phát cuồng không thấy hồng đặng như thế nào động tác cả người hắn hóa thành một vòng huyết ảnh nương theo lấy một c ố làm cho người bồn nôn huyết tinh chi khí lao thẳng tới từ bắc du từ bắc du hấp khí lại hơi thở cả người quanh người có tử vân quanh quần chi khí tượng mặc dù hắn ném đi đại bảo bình tri thân nhưng là không phá thì không xây được c、so、bất quá hồng đặng hiển nhiên sẽ không cho từ bắc du cơ hội này trong nháy mắt đi vào từ bắc du trước mặt liền muốn thấu thân mạc qua có thể từ bắc du lại đem chu tiên nằm ngang ở trước người chu tiên phía trên kiếm khí to lớn màng bạc như hai đầu trưởng long vân quanh cho dù hồng đặng ngoài miệng nói không sợ chu tiên nhưng trên thực tế hay là kiềng kỵ phi t h ư ờ n g không dám l ấ y thân thử kiếm dù sao chu tiên danh s ư n g chu sắt tiên nhân chi kiếm không thể khinh t h ư ờ n g thế là thân hình hắn nhoáng một cái dưới chân trong huyết chỉ sinh ra chín đầu to lớn huyết mãng như là chín đầu trường tiên điên quần quất vào chu tiên kiếm khí phía trên huyết khí đối với k i ế m khí giữa hai bên điên quần ma sát trùng sát suy suy tiêu đốt rung động khiến cho vô số huyết sắt sương mù đốt lên tiếp lấy huyết vụ lại hóa thành huyết thủy rơi xuống từ trên không trong lúc nhất thời liên hoa phong mắc lửa thật sự là gió tanh mương máu phàm là bị huyết thủy chạm đến tri địa đ cảnh hoàn g tàn khắp nơi trong hết u y vụ hồng đặng khuôn mặt lúc g ầ n lúc hiện mặc dù bị huyết thủy bao trùm bá khỏa nhưng vẫn c ũ lờ mờ có thể thấy được mặt mày l ố mũi hình dạng không ngừng vặt mẹo g i ữ tợn không gì sánh được đã là tàu hỏa nhập ma thần chí không rõ đúng là đem trước mắt từ b ắ t dù coi là năm đó cầm tù đạo của hắn cựa trưởng giáo chân nhân g i ữ tợn quát tầm lên năm đó ngươi đem ta dẫn vào chu thiên thành đạo có thể ngươi lại là cái thứ gì từ nhỏ sống an nhàn sung sướng đến qua mấy cơn đau khổ nhận qua mấy lượng đau đớn liền có thể kế thừa trưởng giáo đại vị liền dám nói bừa số trời ngươi dựa vào cái gì có thể thắng được、ta? bởi vì ngươi ta mới mưu phản đạo môn rơi vào hôm nay như vậy không phải người không phải quỷ bộ dáng lưu lạc làm chuột chạy qua đường người người kêu đánh có thể ngươi lại ngồi cao vị trí t r ư ở n g giáo lại là dựa vào cái gì ngươi cũng đã biết tại mấy trăm năm này đến ta mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy đem ngươi tinh huyết thần hồn rút khô không biết có thể chướng ta bao nhiêu tu vi sau đó đem ngươi tấm ra người kia treo ở đều thiên phong bên trên mới có thể giải ta mối hận trong lòng tại những n à y đức quán g điên dại trong lời nói từ bác du đông n i ê n bước lui hồng đặng biến thành huyết ảnh sau đó dừng bước đứng vững vô số chu tiên kiếm khí tại quanh người hắn kết thành nho lâm kiếm trận lại có hai đầu như long kiếm khí đầu đôi đụng vào nhau c u ố n hắn mà đi tựa như hộ thành c h i hạ hồng đặng rơi vào từ bắc du ngoài thân ba trượng chỗ chân đạp huyết chỉ, phía sau chín đầu huyết mãng tựa như xúc tu t r ư ở n g tiên dương nhanh muốn vớt từ bắc du phun ra một n g ụ m trọc khí toàn thân vết mò đúng là ngưng kết thành khối nao h nhao từ trên người hắn vỡ vụn rơi xuống rất nhanh từ bắc du trên thân lại là không nhốn bụi trần từ bắc du lại hít một hơi chỗ mi tâm phụ t i ệ n màu tím ấn ký chiếu sáng rặng rỡ trong hai mắt có tử khí tùy chạy xuôi tiếp theo tử khí bao ph từ bác du ống tay háo sợi tóc không gió phiêu đãng hốt hoảng như trên trời tiên nhân hồng đặng có chút nôn nóng bất an sau lưng một đầu huyết tiên vô ý thức điên cuồn g cuộn mặt đất ẩm vang rung động kích thích vô số đá vụn k í c h sạn hắn gắt gao nhìn chằm chằm từ bác du giữa cổ họng phát ra tựa như bọng máu thanh â m vỡ vụn để cho trong lòng người khó chịu dị thường từ bác du đưa tay đệ lại chỗ mi tâm phụ triện ấ n ký bình tĩnh nói ra lúc trước ta ở phía sau xây trích tinh lâu đã từng đọc qua qua không ít huyền giáo bí điện trong đó từng đề cập tới thiên ma sách bởi vì huyền giáo cầm quyển thứ nhất thiên ma sá nếu là hai quyển thiên ma sách cùng một chỗ tu luyện liền không cần thụ chín năm ma kim châm thể lột ra ma hỏa đốt người nỗi khổ chỉ cần tính tọa bế quan tám mươi ba năm tuy nói trong lúc đó quá trình chịu lấy tâm ma quấy n h i ề u các loại huyễn cảnh ùn ùn kéo đến nhưng cũng có thể luyện chế linh phủ thủ hộ tâm thần đợi cho công pháp đại thành vẫn như cũ cùng người bình thường các loại không khác thậm chí còn có thể mưu cầu phi thăng chi đạo giữa hai bên có thể nói là khác nhau một trời một vực nếu là ngươi đem bảy quyển thiên ma sách tu luyện hoàn chỉnh ta có lẽ còn đối với ngươi k i ê n kỵ ba phần có thể ngươi vẹn vẹ được quyển thứ bảy thiên ma cũng dám ở trước mặt của ta làm cả hồng đặng nghe vậy lập tức phẫn nộ tới cực điểm sau lưng chín đầu huyết mãng cùng nhau quất roi dưới chân mặt đất khiến cho toàn bộ liên hoa phong ẩ m ẩ m rung động có thể thấy rõ ràng trên mặt đất nhỏ bé tảng đá cách mặt đất m à y lên từ bác du tư không chút nào làm mà thay đổi tiếp tục nói bây giờ ngươi cái này một thân không phải thuật phi đạo tu vi bất quá là bãi cắt pháo đài chỉ cần một cơn xong tới liền không còn sót lại chút gì gặp gỡ lầu mười tám cảnh giới phía dưới bình thường địa tiên tu sĩ còn có thể ỉ vào nó q u ỷ bí đặc dị chiếm được tiện nghi nhưng tại ta huyền môn chính tông trước mặt lại là cần gì tiết mới hồng đặng sau lưng sau lưng chín đầu huyết môn Huyền Môn c h í Chính n Tông. Huyền Môn、Chính、Tông n h thì h ư thế n à o Từ b á c d u không Chu còn đem t i ê n nằm ngang ở t r ư người, ớ c m à là chỉ hướng Hồng Đặng, b ì n tĩnh nói, ta liền h cho ta để n g ư ơ i kiến thành ứ c cái xuống gì gọi l h u y ề Môn c í n h t ô n g n ă m đ ó Đạo Môn g i ế t không đ ư ợ c hôm nay do t a k i ế m t ô n g giết. tới chương 673. Thành i á u t ử k i m đổi lục tiên. lục c h ư ơ n g 673. thành i ự u tử kim đổi lục tiên hồng đặng ngưỡng thiên cười to dưới chân huyết chỉ một lần nữa hóa thành cồn cồn huyết hà huyết hà là hắn tại trong mấy chục năm đội lục sinh nhân chi máu tươi chỗ hội tụ cùng hắn chung l à một thể không phân khác biệt cho dù là năm đó đạo môn trưởng giáo đem hắn bắt cũng không thể từ trên người hắn đem huyết hà t ấ c đoạt cho nên chỉ có thể đem hắn cùng huyết hà cùng một chỗ chấn áp nhập chấn ma tỉnh bên trong hôm nay hắn lại bị thu diệp từ chấn ma tỉnh bên trong thả ra huyết hà còn tại cảnh giới của hắn tu vi tổn thất không hề giống ngoại nhân tưởng tượng như vậy nghiêm trọng Giờ này khắc này, trong lòng của hắn của giận từ h chìm liên hòa phong. ế muốn máu liên t bác du thân hình k h ẽ động quanh người như rừng kiếm khí cũng là chuyển động theo không đợi huyết hà tràn g ậ p ra vô số kiếm khi đã chen chúc mà tới lần nữa cùng huyết hà đối xứng đem nó từng khúc rào sát mà từ bắc du càng là đạp ở huyết hà đầu sóng phía trên nhẹ nhàng một kiếm điểm tại hồng đặng mi tâm khiến cho hồng đặng trên thân chạy xuôi không nghỉ máu tươi nhộn nhạo lên vô số gần sóng lộ ra máu tươi bao trùm dưới dọa người cảnh tượng đúng là vô số dương mặt người nam nữ già trẻ như mộng như ảo diện mục mơ hồ bày biện ra một loại chẳng lành màu sáng trắng lít nha lít nít h chen c h ú t một chỗ để cho người ta tê cả ra đầu phải có điều đến tất có chỗ bỏ hồng đặng cái này đã từng đạo môn chân nhân thực sự quá mức kiếm tàu thiên phong vì hấp thu những cái kia từ bên ngoài đến tu vi nội lực cùng tiếp nhận những cái tia chết ở trên tay hắn tu sĩ khí cơ phản công hắn không tiếc đem thân thể của mình dung luyện trở thành một tòa do máu tươi tạo thành tươi sống l ò luyện dung người khác cũng là dung chính mình cuối cùng hòa là một m thể rốt cuộc khó phân lẫn nhau bây giờ hồng đặng sở dĩ sẽ mất đi một vị lầu mười tám địa tiên nên có tâm cảnh triệt để điên i ê dại rất khó nói cùng nguyên nhân này không có quan hệ từ bác du đã sớm nhận rõ tên i điên này ma đầu nền tặng chỗ trừ chán ghét không có chút nào thương hại gặp hắn vẫn là không biết sống chết muốn ô u ế liên hoa phòng đã không còn mảy may lưu thủ trong tay chu tiên đem hồng đặng cả người bốc lên sau đó trở tay lấy kiếm thủ hung hăng va chạm thương lôi chấn động năm trăm l i ả m dòng giã khuấy động chín ngàn dặm khiến cho hồng đặng thân hình từ trong r a ngoài không ngừng b ậ n vẹo biến hóa cuối cùng tại vừa đi vừa về khuấy động kiếm khí trà đạp phía dưới â m ầm nổ tung thành vô số b ù n máu vô số b ù n máu rơi xuống nhập trong huyết hà bất quá thời gian qua một lát hồng đặng lại hoàn hảo không tổn hao gì từ trong huyết hà sinh ra quanh thân lại bị huyết dịch bao phủ không còn gặp dưới đó hoan hồn mặt người cảnh tượng từ bác du cười lạnh không nói khó trách người này dám có này lực lượng cùng mình k ó xử bất, quá là dựa vào bộ này, thân thể bất tử có thể nói đi thì nói lại ở trong nhân thế này chưa từng có qua đúng nghĩa không chết mà nói liền xem như trên trời tiên h nhân cũng có thiên nhân ngũ suy húng chi ngưng lại nhân gian mà không được phi thằng cô hồn giã quỷ hồng đặng tái tạo thân thể đằng sau dội ra hai tay chín đầu huyết mãng lập tức thoát ly thân thể của hắn đem trước người tầng tầng kiếm khí quét sạch sành xanh, xanh sau đó thẳng bức từ bắc du mà đi từ bắc du nhẹ nhàng cười nạo h một tiếng bằng môn tạ đạo hạt gạo chi quang há có thể cùng đường hoàng đại đạo nhật nguyệt tranh huy đối mặt cái này chín đầu huyết mãng từ bắc du đúng là đem trong tay t r i tiên cao, cao ném không trung hồng đặng mặc dù tâm trí không rõ nhưng bản năng cảm thấy g i ậ mình từ khi hắn tu thành thiên ma sách bên trong ma pháp bí thuật đằng sau tự biết là thiên đạo thế nhân không dùng cho nên làm việc gắn g đặt tới chú ý cẩn thận mọi thứ đều làm mưu sau mà động cũng nhiều là ước hiếp tu vi không bằng chính mình người lại có chính là cùng đạo môn đợi thứ mười ba trưởng giáo tuần tự ba trận chiến bị bại đột nhiên mà không quá nhiều hoàn t h ủ chỗ trống nếu nói cùng cảnh ở giữa sinh tử chi chiến kỳ thật hắn kém xa tuổi còn trẻ liền đã tử chiến hơn mười lần từ bắc du trong tay lại không ba thức từ bắc du không tránh không né tùy ý c h í n đầu huyết mãng tới người hồng đặng trong lòng nghĩ mấy vòng đằng sau làm càng cười to người trẻ tuổi kia mặc dù tu vi tự cao đã đặt chân lầu mười tám phía trên nhưng nói cho cùng cũng bất quá là một tên kiếm tông tu sĩ sát lực đầy đủ thể phách lại không phải sở trường lúc này hắn bỏ công phạt đệ nhất chu tiên cùng kiếm tu nhất mạch dọa người sát lực không khác tự c h ó i hai tay lại dùng thể phách mạch thắng càng là lấy mình ngắn kích được trưởng rất là không khôn ngoan chẳng lẽ lại ngươi thật đem mình làm lấy thể phách cùng nắm đấm tăng trưởng võ phu sao có thể võ phu một đường làm sao từng có lâu giải t r ú lưu nhân gian lầu mười tám phía trên chín đầu huyết mạng ngầm vang rơi vào từ bắc du trên thân nổ tung thành vô số huyết vụ sau đó trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại huyết cầu đem từ bắc du bao khỏa trong đó đã đánh mất một nửa tâm trí hồng đặng ngưỡng thiên c ư ờ i to t ớ i người dùng hai tay điên cuồng đập dưới chân huyết hà lập tức sóng máu ngập trời như vậy quay cuồng bao la hùng vĩ sóng lớn lẽ ra không nên xuất hiện tại đỉnh núi mà là hẳn là xuất hiện tại đại giang đại trạch có thể là trong biển rộng nhưng lúc này nó hết lần này tới lần khác xuất hiện ở liên hoa phong đỉnh núi đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ vừa đi vừa về k h u ấ y động tùy ý đập huyết hà đã hóa thành một phương to lớn huyết hồ có thể so với huyện đô tiên trì tại huyết hà trung ương vị trí hồng đặng tùy ba chập trùng lộng triều nhân bình thường cách đó không xa thu diệp c lấy tiên nhân thần thông n g ạ n h sinh sinh từ vô số trong sóng máu rút ra một cái ba t r ư ợ n g độ cao đầu sóng khiến cho đứng im bất động thu diệp liền đứng ở đó đầu sóng c h i đ ỉ n h tựa như di thế độc lập người vô luận là tại phàm phu tục từ trong mắt hay là tại địa tiên tu sĩ xem ra đây đều là thật sự rõ ràng thần tiên tạo hóa bất quá ngay tại sau một khắc to lớn huyết cầu đ ố n g nhiên vỡ ra toàn bộ liên hoa phong đính lập tức vạn lại cầu tĩnh sau đó một bóng người xuất hiện tại trên huyết hồ quanh thân tử khí l ầ lờ không có chút nào huyết khí có thể cận kề trước người trong vòng ba thước Thử Kim chi thân. từ b á c du trong tay nắm thật chặt cái kia mới từ tây bắc sùng rồng trong quan đ o ạ t được quá rõ đại đạo quân p h o tượng vừa rồi hắn chính là mượn nhờ vật này thành cựu tử kim thân ý hệt năm đó quá rõ đại đạo quân năm đó ngọc thanh áp chế quá rõ lại khu trục thượng thanh một nhà độc đại có thể hôm nay lại là quá rõ cùng thượng thanh đồng quy một thể không biết phải chăng là là từ nơi sâu xa số trời tuần hoàn hồng đặng thấy tình cảnh này tâm tư lưu chuyển sinh ra mấy phần vẻ sợ hãi bất quá rất nhanh lại cản rỡ c ư ờ i to thành cựu tử kim thân cũng không phải hạ sung cựu trọng lôi tiếp đơn giản là để huyết hà của hắn vô công mà thôi lại có thể làm khó dễ được ta. Hồng đặng vọng lấy từ g nếu từng chữ một, coi như để cho lại đâm ta một kiếm, thì như ngươi chữ coi cho đâm lại i để k m thì thế、nào? Từ như nào? bác d k h ô như g gì. nói t u diệp những hồng đấu này đã này tới kết thúc r i h ồ đặng có thể đem từ bác、du、bước công. thể từ trình độ như vậy, đã lấy hết toàn như như Hồng đem đến độ đã Đặng Du Nếu vậy, lấy ở thời điểm này nhìn một chút đỉnh đầu liền sẽ phát hiện cực kỳ dọa người một màn lúc trước bị từ bắc du ném ném thượng thiên chu tiên bắt đầu hạ lạc mà lại lúc này chu tiên cùng lúc trước rất khác nhau chẳng biết lúc nào đã biến thành toàn thân màu tím thiên địa tại thời khắc này tựa như l ư n g im cho đến giờ phút này hồng đặng tài phát hiện dị thường hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại tâm thần kinh hãi giúp khí đều tăng kiếm này tên là lục tiên không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép từng tại cần nhị sơn hạ tàng không cần âm dương điên đảo luyện h á không có nước lửa tôi phong mang Chu tuyệt i lợi, tiên tiên ê n vong, bốn lục hãm hồng a n g t u tiên biến hóa rượu vô tận đại la thần tiên máu nhuộm váy đây là chu tiên đệ nhị trọng biến hóa chu tiên kiếm ở chỗ một cái chữ lợi không gì không phá lục tiên kiếm thì tiến thêm một bước lại là muốn giết người từ lầu mười tám điệu tiên đến lầu mười tám phía trên tại thế tiên nhân không gì không thể giết mà hồng đặng khoảng cách lầu mười tám phía trên chỉ kém một đường lấy lục tiên giết h ắ n Vừa đ ú nhất g c ư ơ n trạng g Một kiếm phá h c n ma ỉ n Chương h sinh á t này m g nhất sinh nhất d i ệ t đạo môn chủ sinh kiếm tông chủ d i ệ t đạo tổ chuyển xuống ba kiện t r ọ n g khí đều có công dụng năm đó đạo môn thiếu đi chu tiên h ữ n cái này có thể chu s á t trên trời tiên nhân công phạt t r ọ n g khí cho nên chỉ có thể dựa vào chu t i ê n tinh thần đại trận từ từ luyện hóa h ư n g đạo hao phí to lớn được không bù mất bất đắc dĩ mới đem chấn áp nhập chấn ma tỉnh bên trong khả kiếm tông không giống với kiếm tông có được chu tiên vốn là chủ sát đạo môn giết không được người do kiếm tông tới giết thu diệp hôm nay đem hồng đặng thả ra chưa chắc không phải ôm lấy phần tâm tư này trừ thân hám chu thiên tinh thần đại trận lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thai họa ngập đầu hồng đặng tê giống một tiếng tiếng giống chấn người thần hồn trong c h ư ớ c mắt tất cả chạy xuôi tại liên hoa phong bên trên huyết thủy bắt đầu toàn bộ đào lưu dọc theo quy tích ban đầu toàn bộ hội tụ nhập trong cơ thể của hắn hồng đặng thân hình tùy theo tăng gọn b i ế lớn ngắn ngủi trong chốc lát đằng sau liên hoa phong bên trên đã mất nửa phần huyết thủy lưu lại cả k h í thế hơn xa tiêu cần xúc dưỡng bị vương có thể lục tiên liền như vậy t h ẳ n g tắp đâm xuống xuyên đấu qua vô số huyết khí không nhìn quần quận máu chạy không có chút nào ngưng t r ệ địa tứ h nhập hồng đặng tiên h linh thẳng tới t ử phủ mẫn diệt thần hồn hồng đặng động tác im bặt mà dừng cả người đứng im bất động hắn trong hai mắt lấp lóe huyết quang dần dần giảm đi cuối cùng là hoàn toàn biến mất vô tồn từ bắc du đưa tay vẫy một cái lục tiên bay ngược mà quay về sau một khắc máu tươi cự nhân ẩm vang vỡ ra vô số ô huế huyết dịch hướng về bốn phương tám hướng k h c h sạn thậm chí lan đến gần kiếm khí lăng không đường kiếm khí lăng không đường Mà nhưng ữ n này bên trong lại ẩn không bẩn, nếu không quan liền muốn trọn liên phong khiến biến thành điện. g huyết thủy chứa khí hoa cho chỗ h bế, mặt tâm, tòa triệt một là bỏ lại có vô số đem để vào lúc này từ bắc du lại vung tay á o lập tức có vô số kiếm khí chen c h ú c mà tới đem những này còn sót lại huyết thủy toàn bộ bao phủ khiến cho hồng đặng tại thế gian này một điểm cuối cùng vết tích cũng bị xóa đi triệt để hôi phi lên d i ệ t sau đó từ bắc du bắt đầu cầm kiếm phi nước đại ra lại một kiếm một kiếm này kiếm ý kiếm khí kiếm thế hoàn mỹ hòa vào một lò phóng lên tận trời ở trên màn trời treo lên một đạo to lớn trường hồng quan mang trói lọi không gì sánh được một kiếm này trực chỉ tòa kia do thu diệp tạo dựng chấn ma tỉnh thu diệp hai tay khép lại tại chấn ma tỉnh t r u n g quanh xuất hiện từng khối gạch xanh trong lúc thoáng qua chính là lít nha lít nhít tích thổ thành thành đem chấn ma tỉnh báo phủ như là một tòa thành chỉ đem nó nghiêm mật hộ vệ trong đó từ bác du trường hồng một kiếm tựa như một thanh công thành truy hung hăng đâm vào trên tường thành toé lên một vòng to lớn khí cơ gợn sóng thường bốn phía mãnh liệt k h u y ế t tán ra đến ở tại đằng sau thì là một đạo dài đến bách trượng màu trắng đường đi từ bác du một mạch không dứt lại xảy ra một mạch m ộ ợ n một kiếm này dư vị thuận thế h ư n xuống đê ép lục tiên mũi kiế phá vỡ trùng điệp gạch xanh sau đó lục tiên một lần nữa biến trở về vô kiên bất tồi chu tiên lấy kiếm tám khai sơn chi thế vào đầu chém xuống một kiếm này trực tiếp đem chấn ma tỉnh từ đó chém thành hai khúc chấn ma tỉnh dưới cái kia phương to lớn động t i ê n phát ra một trận tựa như hoàng cổ cự thú tiếng giống to âm trong nháy m ắ t hoa thành một phương bách trượng phương viên vòng xoáy khổng lồ điên cùng thôn tính thiên địa nguyên khí mơ hồ có thể thấy được vòng xoáy chỗ sâu có từng đạo thân ảnh chính dòm nó liên hoa phong từ bác du không nói hai lời hai tay cầm kiếm nhảy lên thật cao trực tiếp đem vòng xoáy chém vỡ sau một khắc nghiêng trời l ệ n h đất to lớn khí cơ dư ba bỗng nhiên nổ tung uy lực của nó có thể so với trên biển phong bạo quét ngang qua liên hoa phong từ liên hoa phong khuyết t á n đến toàn bộ bích du đảo lại từ bích du đảo làn tràn tới đông hải mặt biển sinh ra một trận thanh thế dọa người biển động hơn một mươi triệu độ cao sóng lớn tựa như tường thành có thể nói nước bốn biển đều là l ợ cũng may lúc này ở trên đảo đã không người trên mặt biển cũng không quá mức thuyền đứng tại phong bạo trung tâm nhất từ bắc du cùng thu diệp hai người quần áo trên người bị cồn u phong thổi đến bay phất phới có thể hai người nhưng đều là không n ú c ních tí nào cách xa nhau bất quá m ư ơ i triệu cứ như vậy đứng đối mặt nhau chỉ là lúc này liên hoa phong bên trên tình cảnh sớm đã là không người có thể thấy rõ liền ngay cả gần trong gang tấp mộ dung huyên cùng tề tiên vân cũng không được kiếm khí lăng không trong đường mộ dung huyên cùng tề tiên vân thối lui đến tòa kia long địa thiên thư chi bên cạnh để tránh bị bên ngoài đủ để giết người ở vô hình khủng bố khí cơ tác động đến mộ dung huyên xuyên thấu qua cửa ra vào nhìn về phía bên ngoài nhìn thấy này tấm lấy nhân lực tạo nên dọa người hình ảnh nhịn không được thở dài một tiếng trận này phong ba to lớn một lát hẳn là sẽ không dừng lại đến cùng khi nào mới là cuối cùng càng là có trời mới biết cũng khó trách lần này hai người không có mời bất kỳ một cái nào người con chiến bởi vì lần trước thu diệp đối chiến công tôn trọng mưu mười phần chắc chín tự tin có thể không ở thế cục nhưng lần này không giống với hai vị đồng dạng là lầu mười tám phía trên tại thế tiên nhân giao thủ một khi đánh nhau thật tình vẹn vẹn giao thủ dư ba cũng có thể làm cho người quan chiến tử thương t h ả g trọng mộ dung h u y ê n có chút ngơ ngác xuất thần lẩm bẩm nói d ị vãng giao thủ công tôn trọng mưu cũng tốt tiêu dục cũng được hoặc là tiêu huyền nhìn như cùng ngươi thế lực ngang nhau có thể trong lòng ngươi rõ ràng nhất công tôn trọng mưu cùng ngươi cảnh giới t r a n lệnh quá lớn tiêu dục lại ý đang phi thăng không có khả năng cùng ngươi đà sinh đ ạ tử nhiều nhất chính là cách không đánh nhau khí vận vô hại căn bản mộ dung huyên thu tầm mắt lại tiếp tục tự nhủ liền xem như lúc trước ngắn ngủi đưa thân lầu mười tám phía trên tiêu huyền ngươi vô cùng rõ ràng hắn cử động lần này làm trái thiên đạo khó mà lâu dài dừng lại nhân gian hai người các ngươi giao thủ ngươi sẽ thua cũng sẽ không chết tiêu huyền sẽ thắng nhưng là sẽ chết cho nên quân đảo một trận chiến từ vừa mới bắt đầu liền kết quả đã định ngươi cũng không quá mức thật là sợ duy chỉ có lần này không giống với a từ b á c du là vân g mệnh trời người hãn vị này tại thế tiên nhân là phù hợp thiên đạo quy củ ngược lại ngươi vị này chủ lưu nhân gian nhiều năm đạo môn trưởng giáo biến thành không đúng lúc lần này giao thủ khi tốc chiến tốc thắng nếu là bị từ bắc du kéo vào á c chiến hoàn cảnh thiên đạo đại thế liền sẽ tại trong lúc vô hình thiên hướng về hắn lúc đầu chưa phát giác như thế nào có thể thời gian m u ộ n dài như băng tuyết quả cầu tuyết thành tuyết lợi lớn chi thế liền lại khó thủ thắng đứng tại mộ dung huyên bên người tề tiên vân chưa hẳn toàn bộ nghe hiểu nhưng lại nghe được mẫu thân trong lời nói sầu lo tâm tình không khỏi nặng nề rất nhiều mộ dung huyên quay đầu nhìn về khối kia ẩn ẩn phát ra h u n h quang long địa tiên h thư hận không thể hiện tại liền phá vỡ phá vật này chỉ là bây giờ nàng tu vi bị phong nếu như nói lúc trước nàng còn có nhìn dùng mài nước công phu xông phá cấm chế nhưng tại từ bắc du trở thành tại thế liền lại không nửa điểm hy vọng lúc này cũng chỉ có thể không biết làm gì mộ dung huyên hai mắt nhắm lại chẳng lẽ ta cả một đời lo lắng hết lòng kết quả lại như trong sách lời nói cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh phản lầm khanh khanh tính mệnh đại khái thời gian một nén nhang đằng sau mộ dung huyên một lần nữa mở hai mắt ra nằm ngoài dự liệu của nàng phía ngoài phong ba đã chẳng biết lúc nào ngừng giữa thiên địa lại lần nữa khôi phục thanh minh mộ dung huyên thở d à i thu diệp vốn có hy vọng mượn hồng đặng chiếm thờ phong nhưng hắn cái kêu p h ả n phất là bẩm sinh ngông đen lại làm cho hắn không có làm như vậy nghĩ tới đây mộ dung huyên lại thở g i i trận chiến này mở、đầu. trên à i diện. Chương 675. Chuyện thế gian gian cục Chương Chuyện Châu. Chương、675. Chuyện thế gian như Long Châu. như Lông như Lông thế thế 675. 675. t thực tế đúng như là mộ dung nguyên sở liệu cho dù thu diệp vận dụng trường giáo quyền hành mở ra c h ấ n ma tỉnh từ c h ấ n ma tỉnh bên trong chuyển g i a hồng đặng tôn này đã từng cũng trên thế gian hoành hành nhất thời ma đạo cự phách hồng đặng lại dùng ra chính mình tế luyện nhiều năm huyết h à cùng chính mình bất tử c h i thân các loại thần t h ô n g cũng vẹn vẹn đem từ bắc du bước ra chu tiên đệ nhị trọng biến hóa lục tiên mà thôi về phần tử kim tri thân coi như không có hồng đặng từ bắc du cũng sẽ mượn hoàn nhan bắc nguyệt một quyền thuận thế thành tựu i t ử kim c h i thân ngược lại là cùng hồng đặng quan hệ không lớn từ bắc du một kiếm chạm phá chân giếng ma để thu diệp tuyệt tiếp tục từ c h ấ n ma tỉnh bộ lập tục gọi ra giúp đỡ tưởng niệm bất quá điểm này ngược lại là từ bắc du quá lo lắng phàm là bị đạo môn chấn ép vào c h ấ n ma tỉnh người cái nào không phải cùng đạo môn có thâm cựu đại hận nếu là đem bọn hắn t ù y tiện thả ra có thể không cùng từ bắc du liên thủ cùng chống chọi với đạo môn cũng đã là vận hạnh thu diệp sở dĩ có thể đem hồng đặng thả ra trấn ma tỉnh là bởi vì hắn cùng hồng đặng ước hẹn trước đây đồng thời tại hồng đặng trên thân lấy đô thiên ấn thiết hạ c ầ m chế hứa nào hồng đặng có thể bại lui cường địch liền có thể thả hắn tự do cử động lần này nhìn như là không từ thủ đoạn chỉ là thu diệp biết rõ hồng đặng không thể nào là từ bắc du đối thủ hắn đã có thể dùng hồng đặng lai、like、hao tổn từ bắc du khó mà trong khoảng thời gian ngắn mượn nhờ thiên địa nguyên khí khôi phục bản nguyên khí cơ lại có thể mượn từ bắc du c h i thủ thay đạo môn khoét đi hồng đặng khối này thế nào có thể nói là nhất cử lưỡng tiện đương nhiên hắn tại bị chấn áp tại không thấy ánh mặt trời chấn ma tỉnh mấy trăm năm lâu năm qua năm thủ nó tra tấn tâm trí đánh mất hơn phân nửa gần như phát cuồng đã không thể không đi cắn khả năng này b ồ i c h ế t lấy độc dược mùi câu chỉ là hắn không ngờ rằng vị tia tuổi trẻ kiếm t i ê n thực lực vậy mà như thế dọa người chu tiên hóa lục tiên đằng sau giết người bất quá một kiếm sự tình mà thôi từ bắc du tại trạm phá chân giếng ma đằng sau hiển nhiên cũng nghĩ đến thu diệp mượn đao giết người khả năng lại thêm hắn vừa mới xuyên thấu qua vòng xoáy khổng lồ nhìn thấy mấy đạo thân ảnh tâm tư hơi có chập trùng nghiêm trình mà nói chấn ma tỉnh có thể có rất nhiều cái lối ra trừ bỏ ở vào huyền đô chấn ma điện chỗ sâu chủ yếu lối ra bên ngoài từng tại thiên sách trong p h ụ chiếc giếng sâu kia có thể tính là một cái trong số đó bây giờ thu diệp lâm thời mở tại liên hoa phong bên trên cửa ra vào cũng có thể xem như thứ nhất từ bắc du đánh nát nơi đ â y lối ra có thể chấn ma tỉnh động tiên lại là bình yên vô sự trong đó còn chấn áp đạo môn mấy trăm năm qua lần lượt đưa vào trong đó ma đầu những người này không có chỗ nào mà không phải là từng tại thế gian hoành hành nhất thời cự phách nhân vật đều không kém hơn hương đạo nói câu không dễ nghe nếu là từ bắc du bại bởi đạo môn cũng có cực lớn khả năng bị chấn áp nhập chấn ma tỉnh bên trong trở thành trong giếng đông đảo ma đầu một trong phải biết bây giờ c h ấ n ma tỉnh bên dưới liền có một vị phật môn phương trượng dựa theo bối phận m à tính là thu nguyện sư tổ bối chỉ là bởi vì tại phật môn trong tranh đấu thất bại kế nhiệm phật môn phương trượng mục xem cùng đạo môn liên thủ đem nó bí mật c h ấ n áp nhập c h ấ n ma tỉnh bên trong tại tầm thường tu sĩ xem ra đây là cực kỳ không thể tưởng tượng sự tỉnh nhưng tại thế gian đông đảo đại tu sĩ ở giữa lại là ngầm hiểu lẫn nhau sự tỉnh thượng thanh đại đạo quân đã từng từng nói với hắn thượng thanh rừng ở mười sáu ngọc thanh rừng ở mười lăm quá do rừng ở mười bốn một trăm chín mươi năm đằng sau trong thiên hạ sẽ có một trận đại biến trận này nói không tỉ mị đại biến đến cùng là cái gì Tứ Bác Du k h ô nghe dám vọng ạ đại mạt khẳng định, nhưng hắn chỗ thể Phật thời Pháp hệ. h cũng đoán, cùng môn nói quan n g là lời có có có suy rất đồn tại thượng cổ thời kỳ nhân thần hỗn hợp một chỗ như là đạo tổ phật tổ tam thanh đại đạo quân tứ đại bồ tát các loại đầy trời t i ê n phật đều tại nhân gian sắp đặt đạo tràng như là thượng thanh đại đạo quân chỗ bích du đảo kim nao đảo văn thủ bồ tát chỗ ngũ đại sơn quan thế âm bồ tát chỗ phổ đà sơn phổ hiền bồ tát chỗ nga mi sơn địa tạ vương bồ tát chỗ cựu hoa sơn trợ chút tiên p ậ t vãng lai trên trời cùng nhân gian không ngại chỉ là về sau có tam giáo hai thương sự tình tam giáo c h i tổ là tam giới lập xuống q u ý củ tư chất thượng giả thành tiên đạo tư chất người chúng thành thần đạo tư chất hạ giả trường thành đạo việc này đằng sau nhân thế đông đảo thần tiên phật đà n h a u n h a u lập thế đạo gia c h i tiên thăng hướng ba mươi ba ngày phật môn phật đà bồ tát đi hướng tây phương phật quốc còn có đi hướng u minh địa giới địa tạ vương bồ tát có thể là đi hướng thiên đình đông đảo thần đạo người từ đó về sau trên trời cùng nhân g i a n có thiên nhân c h i cách dưới mặt đất cùng nhân g i a n có âm dương c h i cách cũng liền bắt đầu từ lúc đó phật gia có thời đại mạt pháp thiết pháp căn cứ phật gia nói như vậy khi thời đại mạt pháp tiến đến lúc nhân dân lại không đại thần thông giả c h ẳ Nếu g những tiên thành truyền h địa để tu triệt trở t u sĩ y t tiên liền giới ngay nhân cảnh cùng cả q ỷ tiên tu, thuyết, tiên tiên tu thế, Từ sau, thiên tam giới lại giới liên cảnh cũng như năng cũng còn cùng cánh. nhân lẫn nhau không chỉ có cựu khả phám phu sau, sĩ sao là đó địa về quả a n Nếu gì. u q thật có ngày đó, chu tiên, linh l ư n g tháp, đô thiên ấn, truyện quốc tỷ các loại trọng khí đều sẽ lần lượt trở về trên trời, thậm chí tồn lưu tại trong nhân thế các đại động tiên h cũng sẽ lần lượt p h á thoái, chấn ma tỉnh động tiên h hẳn là cũng sẽ không thái quá ngoại lệ đến lúc đó chấn ma tỉnh động tiên bên trong bị chấn áp các đại ma đầu làm như thế nào tự xử thậm chí hướng chỗ càng sâu suy nghĩ thu diệp sở dĩ mượn đao giết người phải chăng cũng là đang thành đạo cửa ngày sau sớm tính toán dù sao bây giờ đạo môn đã vô lực đi xử lý những n à y chấn ma tỉnh tà ma thậm chí liền ngay cả huyền đô cũng không giống quá khứ nữa như vậy vững như thành đồng nếu là có hướng một ngày chấn ma đ i ệ n bị phá quân ta chạy ra chấn ma tỉnh những n à y cùng đạo môn t h ủ sâu như b i ể n c á c ma đầu tất nhiên sẽ phản vệ đạo môn cho nên lúc này chấn ma tỉnh đối với đạo môn mà nói càng giống là một cái củ khoai nóng bằng tay có thể ném đi là tốt nhất từ trên điểm này tới nói từ bắc du sớm phá vỡ chấn ma tỉnh ít đi một cái biến số cũng không sai lầm nói tóm lại thu diệp suy nghĩ sâu xa đã không còn cực hạn tại trận chiến này ở giữa bất quá từ bắc du cũng không để ở trong lòng trên thực tế hắn đối với sau l ư n g trăm năm sự t ì n h cũng không cảm thấy hứng thú nói dễ hiểu một chút con cháu tự có con cháu phúc chớ là con cháu làm ngựa trâu nói sâu xa một chút người thời nay kiểu gì cũng sẽ vì hậu nhân ký kết bên dưới rất nhiều quy củ điều kiện trước tiên chính là ở chỗ người thời nay giả thiết chính mình so hậu nhân càng hiểu sau này thế đạo không thể nghi ngờ là đem chính mình coi là cảm giác tiên tri thần tiên thế nhưng là tiên tri năm trăm năm lại là khó như lên trời cùng với những cái khác từ bắc du tại 500 năm trăm n ă m trước là 500 năm trăm n ă m sau hậu thế đàn tâm chuẩn bị kỹ chẳng để 500 năm trăm n ă m sau người làm theo ý mình cuối cùng từ bắc du chân chính muốn giết chỉ là thu diệp thậm chí không phải là vì kiếm tông vẹn vẹn vì mình sư thủ chỉ cần giết thu diệp đại bại đạo môn kiếm tông có thể như năm đó như vậy hùng lập thế gian từ bắc du liền xem như tháo xuống trên người mình vạn quân gánh nặng về sau tiếp tục chấp trưởng kiếm tông cũng tốt có thể là đem kiếm tông giao cho người bên ngoài mà chính mình tiêu giao thế gian cũng được đều là râu ria sự tỉnh thu diệp phải chết dù mạng đ ề mạng từ bắc du nâng lên trong tay t r i tiên hai ngón tay tại trên thân kiếm một vòng m ạ qua chuyện thế gian này đúng vậy chính là một kiếm sự tình chuyện thế gian nhiều vô số k ể kiếm khí tựa như nhao nhao mưa rơi giết một cái thu diệp biết dùng vài kiếm chương sáu trăm bảy mươi sáu một kiếm một kiếm phục một kiếm chương sáu trăm bảy mươi sáu một kiếm một kiếm phục một kiếm thu diệp cảm giác được từ bắc du chưa từng che giấu sát tâm thân hình không chút do dự hướng về sau bay ngược m à đi cùng lúc đó trên thân thể của hắn lộ ra nhàn nhạt phóng ánh ngọc luận chi xác từ bắc du thân thể hơi nghiêng về phía trước tại trong một t r ớ c mắt thân hình biến mất không thấy gì nữa sau một khắc chỉ gặp thu diệp một tay phụ sau tay k i a đúng là lấy năm ngón tay bắt lấy chu tiên mũi kiếm xưa nay không lấy thể phách mà x ư n g thu diệp tại thời khắc này triển lộ ra cường hành thể phách tuyệt đối không thua bởi một vị lầu mười tám cảnh giới võ phu bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý lại sớm có mánh khỏe ngày đó giang lăng một trận chiến địa tiên lầu mười bảy cảnh giới võ phu triệu thanh đối chiến cùng cảnh giới kim cương tự sáu mặt sáu mặt vốn là lấy bất phôi kim thân mà x ư n g thể phách chi kiên cố tại tiên h cơ bản thập người bên trong có thể đủ đứng hàng đầu có thể coi là như vậy vẫn như c ũ là bị triệu thanh đánh cho kim thân phá thoái cuối cùng thân tử đạo tiêu trái lại lúc trước quân đảo một trận chi thu i ê u diệp sắc mặt bình tĩnh bắt lấy chu tiên kiếm phong giữa năm ngón tay có lôi đỉnh màu tím quanh quần rú tẩu chính là ngũ lôi thiên tâm hành quyết bên trong trường tâm lôi thần thông môn thần thông này cũng không tính như thế nào huyền bí chính là đem đầu lưỡi một ngụm chân dương nước bọt phun tại lòng bàn tay dùng cái này vép đụa thành lôi nhưng tại thu diệp trong tay dùng để liền không phải bình thường thần thông chính như từ bắc du một kiếm đâm thẳng cùng bình thường kiếm tu đâm thẳng lại lớn không giống nhau thu diệp năm ngón tay dùng sức lôi đỉnh như điện long du tẩu dọc theo chu tiên thân kiếm trong nháy mắt lan tràn đến từ bắc du trên bàn tay từ bắc du trên mu bàn tay lập tức hiện ra cháy đen chi sắc bất quá tùy theo cũng hiện ra t ử khí quanh quẩn khiến cho trong nháy mắt khôi phục như thường từ bắc du không nhìn trên tay lôi đỉnh cùng cùng lôi đỉnh cùng một chỗ mang tới đau đớn tiến thêm một bước từ bắc du tiến lên một bước thu diệp cũng chỉ có thể thối lui một bước hai người tại lùi lại tiến ở giữa. đi tới xuất kiếm. Hiệp lộ tương dũng giả thắng. nếu như hai ê người tại cảnh giới trên tu vi khó phân sàn sang nhau như vậy so đâu đến cuối cùng liều chính là khí thế nói lại dễ hiểu một chút khi còn bé hải từ đầu đường đánh nhau thường có một đám người bị một người đuổi theo đánh cảnh tượng là một đám người lực lượng không bằng một người sao đơn giản là trên khí thế bị triệt để áp chế mà thôi cái này khiến thu diệp nhớ tới hắn cùng tiêu huyền trận chiến cuối cùng đơn thuần lấy cảnh giới tu vi mà nói hắn cùng tiêu huyền không kém bao nhiêu có thể cuối cùng lại là hắn bị tiêu huyền đánh không thể chống đỡ một chút nào truy cứu căn bản chính là bởi vì hắn thua khí thế cho nên lần này người không thể lui khí thế không thể thua hắn đánh v ắ được thu diệp hoàn toàn chính xác chống đỡ từ bắc dù một kiếm này trước ép chi thế hai chân của hắn tựa như mọc dễ bình thường gác gao đứng ở liên hoa phong biên giới vị trí bất quá thu diệp cũng vì này bỏ ra cái giá không nhỏ có được đạo môn vô cấu c h i thân trưởng giáo chân nhân lần thứ nhất lộ ra sổ sắc tại ra mặt phía dưới càng là dâng lên một vòng huyết hồng từ bác du khỏe miệng nổi lên cười lạnh tại thu diệp triệt để chống đỡ một kiếm này đằng sau tại hắn đặt chân chưa ổn thời khắc hắn bung ra trong tay chủ tiên thân hình lõe lên một cái rồi biến mất sau một khắc từ bác du xuất hiện tại thu diệp sau lưng tay phải lại chống rông rút ra một thanh n g c tiên hướng phía dưới một chém thu diệp thân hình hung hăng bay lên từ rượa mới trùng điệp rơi xuống đất trên mặt đất dạn nứt ra một cái cực sâu hô to từ bắc du lấy tay trái nhiếp qua c h u tiên một tay cầm một kiếm hai tay cầm s o n g kiếm chu tiên cùng lục tiên cộng đồng chỉ hướng trong hô lớn thu diệp nếu là s o n g kiếm cùng một chỗ rơi xuống coi như thu diệp không chết cũng phải bị nó trọng thương thương về căn bản thu diệp không phải là không có dự liệu được từ bắc du chuẩn bị ở sau chỉ là nằm trong dự đoán của hắn từ bắc du đơn giản là đem chu tiên hóa thành lục tiên thậm chí là tiến thêm một bước lại đem lục tiên hóa thành h ã n tiên nhưng hắn không nghĩ tới từ b á c du đúng là có thể đem chu tiên một phần hóa hai cử động lần này cùng đạo môn một thanh hóa tam thanh có dị khúc đồng công c h i diệu cũng không phải là một phân thành hai mà là nhất sinh nhị một cái sinh chữ cùng một cái phân chữ không thể nghi ngờ là cách biệt một trời bình thường phân thân c h i pháp đơn giản là đem một đ ị a tiên cảnh giới biến thành hai người tiên cảnh giới có thể nhất khi hóa tam thanh lại là một đ ị a tiên cảnh giới lại hóa ra ba cái đ ị a tiên cảnh giới trong đó t r ê n lệch không thể đạo l ý kế chính là cái này nhìn như không có ý nghĩa không nghĩ tới để thu diệp đối mặt từ bắc du lúc bị thiệt lớn khiến cho chính mình lâm vào trong h i ệ m cảnh bất quá thu diệp cũng không phải hoàn toàn không có chuẩy ở sau chỉ gặp hắn như cũ duy trì nằm nằm tại đ á y hô tư thái một phương bảo tháp ầ m vang rơi xuống chính là danh s ư n g thiên hạ đệ nhất công phạt trọng khí linh lung tháp song kiếm rơi xuống cho dù là vô kiên bất tội chu tiên cùng am hiểu nhất giết người lục tiên tại linh lung tháp huyền hoàng chi khí trước mặt vẫn là không công mà lui ngay sau đó linh lung tháp bắt đầu cấp tốc lên cao to lớn huyền hoàng cột sáng kéo dài tới chân trời khiến cho hai kiếm cũng không thể không đường cũ trở về tại linh lung tháp bên dưới thu diệp chậm dạy đứng dậy từ bắc du đưa tay nắm chặt đảo ngực mà quay về xong kiếm không có đi quản thu diệ mà là lướp về phía không trung giơ kiếm chém về phía cái kia đạo to lớn huyền hoáng sắc của sáng hai kiếm giao thoa như là danh thủ quốc gia mọi người tại trên giấy tuyên huy hào bắt mặc mũi kiếm thoải mái như đầu bút lông lấy màn trời là giấy vẩy ra hai cái to lớn đường cong t h ư ợ n h ư một cái nghệ chữ lại như là một thanh sắc bén vô địch cái kéo đã từng có người như vậy lời bình kiếm tu cái gọi là thần tiên đánh nhau kỳ thật tựa như b á t phụ ở giữa đánh nhau k é o tóc xe quần áo thường thường đánh lên nửa ngày cũng chia không ra thắng bại có thể kiếm tu đánh nhau vì cái gì lợi hại bởi vì kiếm tu nắm trong tay một thanh cái kéo tự nhiên mọi việc đều thuận lợi từ bác du là kiếm tu bên trong kiếm tu. chu tiên là trong tiên kiếm tiên kiếm cho nên một kiếm này trực tiếp đem to lớn huyền hoàng cột sáng chặn ngang chặn đức cột sáng chậm rãi biến mất nhưng là thu diệp cũng đã đứng dậy không có gì do dự trực tiếp ném ra trong tay bảo ấn đô thiên ấn trực tiếp nện ở từ bắc du vị trí hậu tâm đập hắn một cái lảo đảo trước mắt hỏa liên c ấ u kết thu diệp dội ra một tay tay nâng bảo tháp liền muốn lấy bảo tháp c h ấ n áp nhưng vào lúc này một tiếng phá không mà đến, đến từ thu diệp bên người lại là một kiếm một kiếm này đâm vào tay nâng bảo tháp thu diệp bên người thu diệp trực tiếp bị xô ra đi đến mười triệu Bị Đô t h i ê n ấn đ g s m u trăm bảy mươi bảy xin mời ba mươi sáu bộ lôi tướng h chương sáu trăm bảy mươi bảy xin mời ba mươi sáu bộ lôi tướng chu tiên tự kiếm chu tiên không cần nhắc lại từ bắc du vừa mới dùng lục tiên chém giết không ai bị nổi hồng đặng hiện tại từ bắc du đối đầu so hồng đặng cao hơn một bậc thu diệp thế là liền mời ra ở vào lục tiên đằng sau h ã n t tiên vừa rồi cái k i a va chạm đối với hãm tiên mà nói không thể nghi ngờ là đại tài tiểu dụng chính như trong thơ nói tới hãm tiên bốn chỗ lên hồng quang hãm tiên ở chỗ bốn kiếm bên trong vị trí càng là thiên hướng về kiếm khí kiếm quang mà không phải tượng chu tiên như vậy c ậ n thân mà đấu từ bắc du bung ra trong tay chu tiên tùy ý nó tự hành treo trên bầu trời sau đó đưa tay nắm chặt hãm tiên trong n g á y mắt này h ã n quanh người từng hạt đá vụn bắt đầu tự hành lơ lửng dâng lên khỏa khỏa rõ ràng sau đó theo thứ tự lơ lửng cùng lúc đó linh lung tháp đã thu nhỏ là ba thức độ cao bị thu diệp nắm ở trong tay thu diệp nhìn về phía không ngừng tiếp tục khí thế từ bắc du giữ im lặng chu tiên cũng tốt h ã m tiên cũng được thậm chí chính là lúc này bị từ bắc du n ắ m trong tay h ã m tiên trung pi là nhân gian chi kiếm chân chính có thể làm cho đại la thần tiên máu n h u ộ váy hay là sau cùng tuyệt tiên một kiếm nếu như từ bắc du vẹn vẹn dừng bước tại h ã m tiên một kiếm như vậy thì không quá mức đáng sợ giờ này k h ắ c này thu diệp trong lòng một mảnh băng thanh trời sập cũng là không sợ hãi sau một khắc từ bắc du huy động trong tay h ã n tiên liên hoa phong bên trên lập tức sinh ra vô số hồng quang nó phạm vi bao t r ù n rộng cơ hồ bao phủ toàn bộ liên hoa phong lính kỳ thật như đ o a n ngọ tin tức lúc đại giang triều cường cấp tốc mà tới mà hồng quang này lại cùng lúc trước hồng đặng huyết quang khác biệt cực kỳ t h u ầ n k h i ế t không có chút nào ô huế tạp chất không có chút nào âm hiểm bên cạnh trái chi khí chính là đường đường hoàng hoàng đại đạo chính tông thu diệp đứng ở nguyên địa sừng sững bất động đưa tay giơ lên linh lung tháp tại quanh người hắn sinh ra một phương bảo tháp hư ảnh đứng ở hồng quang triều cường bên trong giống như một khối sừng sững không nã đáng ẩm từ bác du lại vung lên kiếm lại là soát ra một thắng đỏ từ bác du huy kiếm không ngừng quân quận hồng quang tựa như là vĩnh viễn không thôi đại giang triều hải sóng từng cơn sóng liên tiếp, liên tục không thậm chí liền ngay cả đỉnh đầu màn trời cũng bị cái này vô cùng vô tận hồng quang nhuộm thành màu đỏ thu diệp ỉ vào linh lung tháp tiếp tục không nhúc nhích tí nào như là thế khó xử thời khắc quyết định yên lặng theo dõi k ỳ biến tại quanh người hắn bao phủ bảo tháp hư ảnh tại h u y ế t quang không ngừng nhuộm dần phía dưới dần dần hiện ra màu đỏ như máu thu diệp đột nhiên hướng lui về phía sau ra một bước một sợi kiếm khí l ệ c h một ly từ trước ngực hắn lướt qua tại hắn đạo bảo màu tím bên trên lưu lại một đạo vết nứt thu diệp trong lòng có chút kinh ngạc đối với linh lung tháp diệu dụng l ị c đại đạo môn trưởng giáo ở giữa có thể nói là chuyển do trời bùi tạm trưởng linh lung tháp thu diệp từ hai vị phi thăng tiên nhân nơi đó học được linh lung tháp phương pháp vận dụng không quá mức bỏ sót khả kiếm tông lại là không g i ố n g v ớ i năm đó đóng đ ó đô một trận chiến song phương tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ tới thượng quan tiên trần sẽ chết tại đại giang bên mở thượng quan tiên trần cũng không nghĩ tới dù sao khi đó tím bùi đã phi thăng thiên trần tu visa chưa đại thành cho nên thượng quan tiên trần trước khi đến giang nam trước đó cũng không có bản giáo hậu sự cử động n ê n làm quan tiên trần ngoài dự liệu địa thân sau khi chết kiếm tông chuyển thừa xuất hiện một cái rõ ràng tuyệt tự lần trước liên hoa phong một trận chiến công tôn trọng mưu từ đầu đến cuối đều chỉ có chu tiên nhất trọng biến hóa chính là chứng cứ rõ ràng nhưng mà từ bắc du đối với chu tiên vận dụng rõ ràng đã siêu việt công tôn trọng mưu tuy nói có đệ tử không cần không bằng sư thuyết pháp nhưng vận dụng chu tru tiên truyền thừa lại không thể nào là công tôn trọng mưu cho thụ cái này liền có chút vượt quá thu diệp ngoài ý liệu ngay sau đó một kiếm này mặt ngoài là thanh thế thật lớn hãm tiên h ư n g quang chấn tâm thần người nhưng tại trên thực c h ấ t lại là dấu tại hãm tiên kiếm quang phía dưới lục tiên kiếm khí từ trên điểm này tới nói từ bắc du đối với chu tiên lý giải đã có thể nói là hạ bút thành văn rất quen hòa hợp nếu như lúc này cùng từ bắc du giao t h ủ không phải thu diệp vị này tại thế tiên nhân mà là đổi thành bình thường đ ị a tiên tu sĩ chỉ cần không đ ạ t đ ị a tiên mười hai lầu phía trên liền muốn lập tức tại bực này hãm tiên kiếm quan g phía dưới thân tử đạo tiêu mà lúc này từ bắc du đã soát ra bao nhiêu kiếm quan g mấy chục trên trăm người trong cuộc thu diệp nhất là trong lòng minh bạch từ bắc du đã c h ọ n vẹn soát ra một trăm hai mươi đạo hưởng quan g những kiếm quan g này tại tầng tầng điệp i a phía dưới và như thực chất bình thường có thể t r ư ớ n g mắt người mắt có thể bế người hai âm còn có thể che tâm thần người lại thêm dưới đó ẩn tàng lục tiên kiếm khí thực sự để cho người ta rất khó phòng bị hắn ú n này chi lúc này từ b c c Du ò tại không biết xoát phất muốn một xoát mỏi kiếm không mệnh phản quang, muốn mực ra đang ế n tiên hoàng đ ị lao. Thu Diệp v ẫ là thủ mà thủ h k ô n công tựa hồ muốn cùng từ Bắc muốn tựa từ hồ Du so đợi ấ u kiên nhẫn Hắn đang đợi, bởi vì s u ấ t từ gió thu chưa thổi ve s ầ u đã biết trực giác hắn cho là từ bắc du còn có càng lợi hại hơn chuẩn bị ở sau mà chính hắn cũng muốn cần một chút thời gian đến bình phục trong cơ thể mình khí cơ khoái động triệt tiêu chấn ma tỉnh bị phá đằng sau mang tới ám thương như vậy quần c u ộ n kiếm quăng một mực kéo dài gần như nửa canh giờ thời gian biết từ bắc du soát ra thứ ba trăm sáu mươi đạo kiếm quăng đằng sau thu diệp rốt cục bước về phía trước một bước một bước bất quá hai thước nhưng là thu diệp trong tay linh lung tháp bên trong đ ố n g nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ bé tiếng t r ô n g do nhỏ cùng lớn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến tiếng t r ô n g càng lúc càng lớn lan đi không dứt tại đầy trời trong hồng quang chấn động ra tầng tầng vận sóng khiến cho nguyên bản đã gần như ngưng là thật chất hồng quang bắt đầu như chất lỏng bình thường c u ộ n c u ộ n lưu động cuối cùng vây quanh thu diệp biến thành một đầu chạy xiết sông lớn thu diệp giơ lên trong tay linh lung tháp mặc nghiệm một cái thu chữ linh lung tháp lập tức lăng không bay lên vô số huyền hoàng chi khí rủ xuống đem huyết quang toàn bộ cưỡng ép thu hút trong đó chỉ gặp vô số huy toàn tràn vào đến bộ lần i liền tại biến, thời linh Diệp. n lung tháp bên trong. Liên tại lúc này, từ bác du thân hình tạm biến, bay thẳng tạm thời không có linh lung thân h tháp tháp hộ thân Thu lúc l Du từ tạm tạm bác bay Mà có này từ bắc du không có lấy tay cầm kiếm chỉ là nhẹ nhàng run tay háo chu tiên lục tiên hãng tiên ba kiếm theo thứ tự m à tới thu diệp tùy ý ba kiếm tới người đâm vào thân thể của mình trong tay xuất hiện một phương ấn t h dưới đây có khắc thần tiêu hai chữ đạo điện có lời trời có cửu tiêu thần tiêu là cao nhất biểu tượng nội bộ gần với biểu tượng ngũ phương thiên đế đều thiên ấn năm đó đạo tổ truyền đạo ba nghìn trong đó có tam đại đạo pháp việt học một là lôi pháp hai là kiếm tu ba là xác lệnh q u thần p h â ngọc biệt đối ứ n n g thanh t h ư ợ nhất g t a n h quá quá rõ, rõ r mặc dù bây giờ quá rõ đã rất ít có thể thấy được, nhưng ngọc Thanh cùng Thượng Thanh vẫn là vì chấn thiên hạ. Ngọc Thanh nhất có được, Ngọc cùng chấn nhưng hạ. vẫn Ngọc là mạch tại quá khứ hơn nghìn năm trong thời gian một mực là cao quý thiên hạ đạo môn đứng đầu mặc dù có nội đan phụ lục trận pháp thuật toán chiêm nghiệm rất nhiều chi nhánh nhưng đều không cùng danh xương chư pháp đệ nhất lôi pháp tại trong đạo môn vẫn luôn là lấy lôi pháp vi tôn trong lôi pháp lại lấy ngũ lôi thiên tâm hành quyết cầm đầu lịch đại đạo môn trưởng giáo trần nhân chủ sự phong chủ chấn ma điện chủ đều cực kỳ tinh thông hai mươi tám quả lôi châu lôi trì đại t r ư n chính là thoát thai từ này chỉ gặp thu diệp ném ra ngoài trong tay thần tiêu ấn một mực chui vào trên chín tầng trời trầm giọng nói đạo môn thu diệp cho mời lôi bộ chính thần cho mời chư thiên ba mươi sáu bộ lôi tướng nghe ta chi hiệu lệnh hạ xuống lôi đình thiên phạt gột rửa nhân gian ô trọc thoại âm rơi xuống trên chín tầng trời lôi đình đại t á c vô tận kim quang dòng lũ chút xuống trong lúc nhất thời mạn trời xe rách như là cực tây sản xuất pha lê thấu kính bình thường vỡ vụn thành từng mảnh chương sáu trăm bảy mươi tám người đến ba thước tức kiếm đến chương sáu trăm bảy mươi tám người đến ba thước tức kiếm đến thu diệp thể phách vì sao mạnh mẽ như thế có thể thắng qua bình thường đạo môn người thậm chí cùng v õ phu cùng so sánh về căn bản nguyên nhân ở chỗ thu diệp đem ngọc thanh cùng quá rõ hai mạch tuyệt học đều hòa vào chính mình một thân phía trên năm đó ngọc thanh áp chế quá rõ quá rõ ngày càng suy vi sau đó chia ra làm bài có thể là quy về người liền giáo có thể là quy về phật môn có thể là quy về nho môn có thể là quy về kiếm tông có thể là t r ô n g coi quá rõ danh hào kéo dài hơi tản nhưng còn có tương đương một bộ phận lựa chọn quy về ngọc thanh cho nên tại ngọc thanh nhất mạch bên trong cũng có quá rõ nhất mạch rất nhiều phát môn thậm chí nhất khí hóa tam thanh tri pháp vốn là quá rõ nhất mạch căn bản tuyệt học Thu t Diệp bây n môn là đạo t ư đạo đạo giờ g tu diệp dĩ thái thanh nhất mạch xác lệnh quỷ thần tri pháp sinh mời bên dưới lôi bộ chính thần lại phối hợp ngọc thanh nhất mạch ngũ lôi thiên tâm hành quyết càng là lựa đổ thêm dầu bình thường chỉ gặp từng đạo minh t ử điện ánh sáng mặc trời tấu h c ắ t đ ứ t hư không lại đang trong nháy mắt ngưng tụ thành ba mươi sáu khoả to bằng cái thất lôi châu màu tím phản phất ba mươi sáu vòng tử nhật bình thường trong nháy mắt chiếu d ọ i tại liên hoa phong bên trên nguyên bản bị nhuộm đỏ màn trời lập tức sáng tỏ một mảnh mà lại cái này sáng tỏ còn càng ngày càng thịnh không thấy trời không kiến ứng dải không thấy núi chỉ có trong sáng một mảnh chỉ có tượng trưng cho thiên đạo huy hoàng uy nghiêm vô biên tự ý ngay sau đó ba mươi sáu k h ả lôi châu bên trong hiện lên ba mươi sáu vị diện mạo mơ hồ nhưng lại hình thái không giống nhau chư thiên thần minh có thể là tay nâng tối gió có thể là hai tay cầm có thể là tay cầm đạo kiếm có thể là cầm trong tay điện đủ có thể là cầm trong tay lôi truy có thể là hai tay cầm cái chiêng có thể là c u ộ n c u ộ n nội trống vô bất hồn trên thân hạ lưu ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc có vô số thiên lôi màu tím ở tại quanh người như từng con từng con dao long xuyên thẳng qua du động đây cũng là thu diệp mượn nhờ thần tiêu ấn bên trong ba mươi sáu tôn lôi bộ chính thần phát tướng cái này cùng bình thường lôi pháp chủ nghĩa hình thức khác biệt mà là chân chính đại biểu đại đạo lôi đỉnh chân ý khống chế thiên su cơ dương lôi âm đỉnh bố vũ hưng ây thậm chí là thay trời hành phạt nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là đại biểu cho thiên đạo dù cho không phải ba mươi sáu vị chính thần chân thân giáng lâm n h â n thế cũng y nguyên có tuyệt đại uy lực ngay tại ba mươi sáu lôi tướng pháp tướng hiện thân trong nháy mắt toàn bộ bích du lịch đảo t r ù n g quanh thiên địa nguyên khí cũng vì đó khiến động sao động bất an tựa như là phong bạo tiến đến lúc trên mặt biển trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy khổng lồ sâu không thấy đáy nếu là có người ngẩng đầu nhìn lại liền muốn cảm giác mình ánh mắt bị vòng xoáy triệt để hút vào trong đó giống như là quanh năm tại vực ngoại du đ ả n thiên ma chính quan sát nhân dân sau một khắc vòng xoáy chỗ sâu sinh ra một đạo chấn động hư không không nghỉ màu tím lôi trụ tại ba mươi sáu vị lôi bộ chính thần r a chỉ phía dưới lúc này ngũ lôi thiên tâm hành quyết uy lực lại thắng qua bình thường đâu chỉ gấp mười lần ba mươi sáu bộ lôi tướng pháp tướng tề tề phát ra tiếng khiến cho vùng thiên địa này đều chấn động không nớt mà đạo lôi đỉnh màu tím kia cùng bình thường lõe lên một cái rồi biến mất thiểm điện thiên lôi lại là khác biệt rơi thế cực chậm mắt trần có thể thấy nhưng lại mang theo không thể ngăn cản chi thế c u ộ n c u ộ n rơi xuống giờ này khác này tại khí cơ dẫn dắt phía dưới từ bắc du không những không có khả năng tiếp tục ngưng tụ thiên địa nguyên khí cho mình dùng mà lại cũng không thể thoát đi đạo lôi đỉnh này rơi xuống pha vi nếu là đối cứng đạo thiên lôi này giống như là đối cưng cái kia phương thần tiêu ấn coi như từ bắc du phá vỡ thiên lôi thu diệp cũng bất quá là tổn thất một viên thần tiêu ấn mà thôi từ lâu dài đến xem thần tiêu ấn biến mất đằng sau liền đồng đẳng đạo môn tổn thất một kiện trọng bảo từ bắc du chỉ là hao tổn một chút khí cơ mà thôi nhưng từ ngay sau đó thế cục đến xem thu diệp lấy tổn thất một viên thần tiêu ấn làm đại giá tranh đến một đường kia cơ hội chỉ cần có thể đem từ bắc du đánh giết ở đây vô luận trả giá ra sao đều là đằng giá nhưng tại ngay sau đó quan khẩu này từ bắc du lại là tránh cũng không thể tránh mà lại lúc này chu tiên ba kiếm lại là đã đâm vào thu diệp thể nội từ bắc du trong tay đã không có kiếm thu diệp cử động lần này ý đồ cũng hết sức rõ ràng chẳng những muốn làm cho từ bắc du t r ọ i cứng bên giới đạo thiên lôi này hơn nữa còn muốn thuận thế đem từ bắc du chuẩn bị ở sau cũng bức bách đi ra nếu là từ bắc du không chịu vận dụng chính mình chuẩn bị ở sau chỉ bằng vào một cái từ kim chi thân rất khó không bị thương thế việc đã đến nước này từ bắc du cũng không thể tiếp tục lưu thủ nếu như nói vừa rồi hắn chỉ là xuất lực tám điểm hiện tại liền muốn xuất lực mười phần trong tay đã không có kiếm từ bắc du hung hăng dẫm mặt đất một cái mặt cả tòa liên hoa phong lập tức núi dung đất chuyển đây không phải từ bắc du một cước như thế nào thế đại l ư c trầm mà là bởi vì sơn hạ tảng có phi kiếm hơn giờ này k h ắ c này rốt cục muốn hiện thế mà lại cùng lúc đó kiếm khí lăng không trong đường lòng b i a thiên thư cũng quang mang đại thịnh cả tòa liên hoa phong tạ i lúc này biến thành một tòa hiểm trấn y ế m thắng đại trận tòa đại trận này vốn là muốn phải dùng tới đối phó thu diệp bất quá lúc này lại đầu tiên phải dùng đến c h ấ n áp tam thập lục tôn lôi bộ lôi đem pháp tướng có chỉ chốc lát ngưng trệ động tác chậm chạp trên thân ánh sáng ảm đạm khiến cho từ trên trời hạ xuống lôi đình cũng có chỉ chốc lát dừng lại thừa dịp này thời cơ tứ bắc du bước về phía trước một bước hán trừ đã phá vỡ đại bảo bình tri thân cùng vừa mới thành cựu tử kim chi thân bên ngoài còn có nguồn gốc từ kiếm tông vô thượng kiếm thể năm đó đạo tổ chuyển xuống tam đại pháp thân vô cấu c h i thân không sợ ô huế t h u ậ t pháp tự kim c h i thân không sợ đao thương binh mâu lại thêm chủ sát vô thượng kiếm thể tiến tới có thể công lui mà có thể thủ cơ hồ có thể nói là hòa mỹ chỉ là ngày sau tam đại đạo quân diên phần mình quyết liệt khiến cho tam đại pháp thân cũng mỗi người đi một ngã bây giờ thu diệp cùng từ bắc du đều là thành t i ể u từ kim c h i thân khác biệt duy nhất chính là từ bắc du có vô thượng kiếm thể mà thu diệ p là vô cấu c r i thể từ trên điểm này tới nói thu diệp chỉ có thể thủ mà từ bắc du thì nhất định phải công giờ khác này từ bắc du cả người tựa như là một thanh vô song thần kiếm trong n g á y mắt đi vào thu diệp trước mặt người đến chính là kiếm đến trong tay có kiếm không có kiếm lại có làm sao giữa thiên địa đ ố n g nhiên n ổ lên một tiếng vang thật lớn như thiên nhân lấy kiếm đụng tiên t r ù n g rung động trái tim lờ mờ có thể thấy được từ bắc du đã cận thân đến thu diệp trước người một t r ư ợ n g thượng quan tiên trần từng nói đạo trước người ba thước tức là cử thế vô địch mặc dù từ bắc du lúc này trong tay không có ba thước nhưng là cả người hắn chính là một thanh năm thước năm tấp chi kiếm lấy thân là kiếm người trí kiếm đến đây vốn là trong kiếm tông liệu mình một kiếm cũng là thảm liệt quyết nhiên ngọc thạch câu phần một kiếm tuy nói từ bắc du có thể phách là y vào chưa nói tới liệu mình càng chưa nói tới ngọc thạch câu phần nhưng là kiếm ý k i ê n quyết thẳng tiến không l ù i tung cựu tử mà không hối hận từ bắc du trong nháy mắt phá vỡ bảy thước khoảng cách đi vào cử thế vô địch phạm vi ba thực ư bên trong sau đó l â y kiếm chỉ tư thế điểm vào thu diệp trên mi tâm chương 679, u n g d u n g nhất khí hóa tam thanh chương sáu t h í n g dụng nhất khí hóa tam thanh từ bắc du hai ngón tay liền như vậy chuẩn sắc không sai lầm điểm tại thu diệp trên mi tâm nơi đây cũng chính là t ử phủ mấu chốt khiếu huyện một chỉ định trụ nơi đây thu diệp liền không có khả năng thần hồn xuất khiếu từ bắc du tiếp tục vọt tới trước thu diệp cứ như vậy bị đ ố i cứng lấy lui về phía sau hai người lùi lại tiến ở giữa thu diệp đỉnh đầu hoa sen quan trực tiếp nổ nát vụn tóc dài đầy đầu dối tung ra theo khí cơ tiêu tán mà lung tung phất p h ơ tại từ bắc du trở thành cùng thu diệp đặt song song nổi danh thiên cơ bản tam thánh đằng sau vô luận là danh môn tu sĩ hay là sơn giá tán tu cũng bắt đầu xâm nhập tìm tỏi n i ê n cứu vị này kiếm tông tông chủ quật khở nhìn chung nó qua lại hai mươi vị trí đầu trong năm b ừ a bãi vô danh một thân tu vi thậm chí chưa đạt quỷ tiên cảnh giới từ trên điểm này tới nói thôi nói cái gì trăm năm vừa gặp trích tiên đại tài chính là trung nhân chi tư đều mười phần miễn cưỡng có thể mấu chốt ở chỗ hai mươi tuổi đằng sau từ bắc du phản phất như là tiên nhân p h ụ thể bình thường một đường phụ r i ê u mà lên tuy nói tuyệt đại đa số người đều hâm mộ tại kiếm tông mười hai kiếm cơ duyên nhưng cũng có một bộ phận người suy nghĩ càng sâu cho dù có kiếm tông mười hai kiếm nhưng khi đó kiếm tông mười hai kiếm đã lưu lạc thế gian tuyệt đại bộ phận cũng không tại kiếm tông trong tay mà lại coi như từ bắc du gom góp kiếm t tối đa cũng là thành tựu một vị vô địch tại trong nhân thế địa tiên lại là như thế nào tại ngắn ngủi năm năm đằng sau liền từ một cái bất nhập lưu người trẻ tuổi nhảy lên trở thành có hy vọng phi thăng tại thế tiên nhân nếu để cho từ bắc du chính mình tới nói chỉ có tâm trí hai chữ hắn có thể đi đến hôm nay có rất nhiều cơ duyên không giả có thể điểm trọng yếu nhất thì là cứng cọi không thể đoạt ý chí thử nghĩ trở lại ngày đó công tôn trọng n h ư bỏ mình thời điểm nếu như không phải từ bắc du dứt khoát lựa chọn độc thân tiến về gian đô như vậy hắn còn sẽ có về sau thiên đại cơ duyên sao hắn còn có thể cùng tiêu chi nam định ra đế đô ước h ạ n sao nếu như hắn lựa chọn đi theo hàn t u y ê n tiến về đế đô ham ăn n h à n tại ngày sau đế đô mấy lần đại biến bên trong hắn lại nên làm như thế nào tự xử vô cùng có khả năng đã chết tại quần quận đại thế trong dòng lũ nếu như từ bắc du vẹn vẹn có kiên cường ý chí mà không có rất nhiều cơ duyên hắn đi không đến hôm nay nhưng nếu như từ bắc du có cơ duyên nhưng không có kiên cường ý chí như vậy cũng đi không đến hôm nay trái lại triệu đình hồ chi lưu đồng dạng có rất nhiều cơ duyên từ bắc du được thượng quan tiên trần truyền thừa triệu đình hồ được phó trần truyền thừa từ trên điểm này tới nói mặc dù từ bắc du nhiều hơn một thanh tru tiên nhưng triệu đình hồ cũng không có đạo môn bực này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt có thể tính là không kém bao nhiêu nhưng tại về sau từ bắc du dứt khoát đi ngược dòng nước triệu đình hồ lại là một vị nước chảy bẻo trôi cuối cùng c h ỉ có thể đem trong tay cơ duyên không công vứt bỏ thậm chí ngay cả tính mạng cũng cùng một chỗ ném đi Lui bước tới nói, bước co hắn cũng sẽ không vì sư thủ mà chủ động khiêu chiến cũng không nắm chắc tất thắng thu diệp hắn sẽ chỉ tìm kiếm địa phương cầu phi thăng trường sinh lại lui mười không không không nước tới nói coi như hắn ở các loại tình hình dưới không thể không cùng thu diệp một trận chiến không có làm chết thì chết kiên quyết ý chí tất nhiên sẽ tâm tư lộn xộn để cầu bảo mệnh làm đầu khắp nơi cầu tự vệ đồng dạng không phải là đưa thân lầu mười tám phía trên nhiều năm thu diệp đối thủ từ bắc du không muốn chết lại không sợ chết đồng thời cũng cất có thể chết chi tâm hắn bỗng nhiên dừng lại tiến lên bước chân toàn bộ trên cánh tay nổ lên liên tiếp tiếng bạo liệt vang tựa như sấm mùa xuân trận trận thể nội to lớn khí cơ tầng tầng tiến dần lên cuối cùng từ đầu ngón tay phun ra đây là từ b ắ c du chính mình n g ộ ra một kiếm lấy chỉ đại kiếm thần ý và khí thế đều xem trọng trong đó có bản thân mình kiếm ý như lũ xuân thời tiết đại giang chi thủy chiều cường lúc đến chiều cường thanh âm như kinh chập tiếng sấm sau đó chiều cường lấy trắng xóa một đường chi thế từ xa mà đến gần dường như nguy nga trên núi t u y ế t chút xuống dưới hầm ấm tiết l ợ đợi cho chiều đầu dần dần tới gần lại như thiên quân vạn mã công kích cuối cùng triệt để tới gần đằng sau mới có thể đột nhiên phát hiện chiều cường sóng lớn cao như tường thành có bãi sơn đảo hải chi thế. cả hai tương i dung biến thành từ bắc du hiện tại một chỉ này từ bắc du đã từng nghĩ tới phải chăng muốn lấy tên là gì chuyển cho hậu nhân bất quá nghĩ lại trận chiến này sinh tử chưa biết hắn có thể hay không có cơ hội đem một kiếm này chuyển thừa tiếp còn tại hai chuyện thế là liền không còn hao tổn nhiều tâm trí một kiếm này trong nháy mắt tại thu diệp chỗ mi tâm nổ bể ra đến Khoảng cách gần như thế phía gần dưới, lại là một i Diệp tâm bực này vị trí then chốt, Thu diệp căn bản không kịp nẻ tránh, cũng không thể m bực bản cự căn cũng chống này không nẻ không nào vị kịp kiếm này, thân hình bị kiếm khí lôi cuốn mang theo, chỉ bất quá không theo, bất khí chỉ phải bị kiếm lôi lôi quả sau về đằng i trái ngược lẽ phóng lên tận trời, kiếm mà mây Một là vào hoàn toàn lẽ lên thưởng tận trọc thấy thân ngược phóng đến xanh, không ảnh. cho đ sau từ bắc du không đợi thu d i ệ p hóa giải đạo kiếm khí này lại dậm chân một cái xuống mặt đất lập tức vô số phi kiếm từ liên hoa phong các nơi phá địa mà ra hội tụ thành một đầu thật d à i kiếm long đạo môn có chu thiên tinh thần đại trợn thậm chí còn có chín tòa chủ phong nối thành một thể đại trợn kiếm tông cũng có liên hoa phong vạn kiếm đại trợn mặc dù so với đạo môn kinh doanh ngàn năm đại trận có chỗ không kịp nhưng uy lực tư không chút nào cho khinh thường nhất là tại từ bắc du tự mình chủ trì phía dưới uy lực có thể so sánh với một vị lầu mười tám kiếm tu toàn lực xuất thủ cung cấp là lúc này từ bắc du nhiều một vị lầu mười tám cảnh giới giúp đỡ kiếm long phóng lên tận trời ngay tại chống lại một chỉ kiếm khí thu diệp trực tiếp bị đầu này quần quận kiếm long trực tiếp mất hết thân hình bị kiếm long lôi quân lấy tiếp tục hướng bên trên bay vụt, phá vỡ đi vào thiên phong tàn phá b ử a bãi trên chín tầng trời gió trời lạnh lẽo có thể tan giã tu sĩ thể phách có thể thổi t a n tu sĩ thần hồn đến tình cảnh như thế từ bắc du không lưu tay nữa thu diệp cũng tương tự không có khả năng lại tiếp tục có chỗ bảo lưu lại trên chín tầng trời thu diệp đ ố n g nhiên ngừng thân hình phất ống tay h á o một cái cưỡng ép b ư ớ c r a đâm vào trong cơ thể mình chu tiên lục tiên hãm tiên ba kiếm đồng thời cũng khiến cho chúng quanh kiếm long thoáng hướng lui về phía sau tán thừa dịp này thời cơ thu diệp liễm tụ chắc tay chắc tay thở dài x i n mời đạo hữu giút ta một đạo thanh khí ung dung thăng nhập chân trời từ nơi sâu xa. Mây mù phiêu từ khí quanh q u ầ n có ba vị đạo nhân chân đ ạ p tường vân cùng nhau mà tới bên tay phải là một vị mày kiếm mắt sáng tuổi trẻ đạo nhân ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi l ư n g đeo trường kiếm cao dọc đạo bần đạo đến cũng bên tay trái thì là một cái hài đồng kéo nho nhỏ đạo kê hai tay dâng một phương bảo ấn m a i thanh m a i khi nói chuyên tới để t r ợ đạo hình một chút sức lực cuối cùng phía trên là một tên dâu tóc bạc trắng cao tuổi đạo nhân ngồi xếp bằng tại thanh l i ê n phía trên tay cầm phát trần vây dâu mỉm cười nói lao đạo cũng đến chợ đạo hữu một chút sức lực ba vị đạo nhân đều là đ ị a tiên lầu mười tám đỉnh phong tu vi đây là đạo môn vô thượng c h i bí nhất khí hóa tam thanh từ bắc du mở ra đại trận đằng sau cũng bất quá là nhiều một vị đ ị a tiên lầu mười tám chiến l ự c thu diệp lại là trực tiếp thêm ra ba vị thế gian ai còn có thể để nổi thì như thế nào có thể thắng mà giết chi chương sáu trăm tám mươi các hiện thần thông khoe a i có thể chương sáu trăm tám mươi các hiện thần thông khoe a i có thể thu diệp có ba tôn thân ngoại hóa thân cũng không phải là việc bí ẩn gì tại quá khứ từ ngàn năm nay lịch đại đạo môn trưởng giáo c h â n nhân đều từng bằng n à y khắc địch thu diệp tại liên hoa phong cùng công tôn trọng m ư một trận chiến cùng tại quân đảo cùng tiêu huyền một trận chiến cũng đều đã từng dùng ra có thể nói là mọi người đều biết tuy nói từ bắc du lúc trước đã từng liên tiếp chém tới thu diệp hai tôn hóa thân nhưng là một thanh hóa tam thanh cùng trạm tam thi chi pháp lại là khác biệt tiêu cẩn đám người trạm tam thi chi pháp chính là thành tựu thân ngoại hóa thân chi pháp nếu là hóa thân bị chém chính là vĩnh c ử u đã mất đi hóa thân này chỉ có thể từ đầu c â động muốn tốn thời gian nhiều hơn mười năm mà nhất khí hóa tam thanh thì không phải vậy ba tôn hóa thân không hề dài giữ lâu thế coi như bị chém cũng có thể tại ngắn thì mấy ngày lâu là nguyệt dư thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu cho nên lịch đại tu tập tam thanh quyết đạo môn trưởng giáo đều đem cái gọi là trạm tam thi chi pháp coi là bảng môn tà đạo cho là chỉ có một thanh hóa tam thanh mới là đường hoàng đại đạo lúc này thu diệp mời ra ba tôn thân ngoại hóa thân đằng sau không cần như thế nào phân phó ba vị thu diệp đạo nhân liền các hành kỳ sự tuổi già thu diệp khoát tay c h ặ n lại bên trong phất trần ngàn vạn tơ bạc tơ bạc ngàn vạn trượng cuốn lấy ham tiên hai đồng thu diệp hai tay dơ cao tế lên trong tay chỗ nâng bảo ấn bảo ấn đón gió mà lớn dần trong nháy mắt đã trừng to bằng núi nhỏ chấn áp lại l ụ tiên cuối cùng là tuổi trẻ thu diệp rút ra sau lưng chỗ phụ chi ki cùng chu tiên rằng co tại thoát ra được ba kiếm đằng sau thu diệp như đánh nát phiền muộn tránh thoát lồng chim bắt đầu thu thập hơn vạn phi kiếm chỉ gặp hắn chỉ một ngón tay tại che khuất bầu trời giữa trời trong phi kiếm đầu tiên là một thanh thay đổi mũi kiếm phương hướng tiếp theo là bốn trôi tám trôi trăm ngàn trôi khoảng chừng mấy ngàn phi kiếm đúng là tại dưới một chỉ này lâm trận đầu hàng địch biến thành bị thu diệp chỗ khống chế phi kiếm thu diệp khẽ đọc một cái đi chữ cái này mấy ngàn phi kiếm phi kiếm liền trực tiếp lấp về phía chưa từng làm phản ngày xưa đồng đội nếu là có mặt k á c kiếm đạo tu sĩ ở đây thấy như thế một mặt ngôn ngữ nghe nói đạo môn có một loại tên là vạn vật thành kiếm huyền thông miệng ngậm thiên hiến phía dưới có thể dùng gió sương mưa tuyết lá rụng c á t bay đi hóa đá vì mình ngự sử chi kiếm đạ thương địch thủ có thể giống như ngày hôm nay thu d i ệ p đúng là trực tiếp đem người khác phi kiếm hóa thành chính mình ngự sử chi kiếm đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi húng chi lúc này người ngự kiếm hay là đại kiếm tiên từ b ắ c du đây cũng là cỡ nào đạo pháp thông thiên hai nhóm phi kiếm bắt đầu làm không chém giết lập tức vang lên vô số kim loại g a o thoa âm vang thanh âm kiếm mặc từ từ đẩy trời vân hải bị phi kiếm q ấ y đến phá thành mảnh nhỏ như vậy tiếp tục hơn phân nửa trụ hương công phu đằng sau thu diệp dù sao không lấy phi kiếm tăng trưởng hắn một phương này phi kiếm dần dần thua trận vô số đã mất đi linh khí phi kiếm rơi xuống từ trên không nhao nhao như mưa rơi sau đó còn lại hơn ngàn phi kiếm t ầ n g tầng t r ê n trúc k í c h sạn như cũng trực chỉ thu diệp thu diệp lại vung tay áo tay áo phiêu diêu nội tàng tàng khôn chỉ gặp hắn ống tay áo đột nhiên mở ra to lớn chừng trăm trượng phương viên thật sâu không thấy nó đáy tựa như một cái sâu không thấy đáy lô đen hơn ngàn phi kiếm như chi m ệ n mọi về rừng đầu đôi đụng vào nhau toàn bộ bay vào tay vào tay áo tay áo bên trong t phồng lên không nớt dường như muốn phá tay h áo mà ra bất quá rất nhanh liền bình phục lại đi không tiếng thở nữa một bên khác ngay tại thu diệm xuất thủ thu lấy phi kiếm thời điểm từ bắc du không thể không quay đầu đi ứng đối cái k i a đạo theo đôi mà tới quần c u ộ n thiên lôi vừa rồi từ bắc du một chỉ chi kiếm nhìn như thời gian thật dài kỳ thật bất quá tại trong chớp mắt cơ hậu ngay tại hơn b ạ n phi kiếm phóng lên tận trời trong n g á y mắt cái k i a đạo do tam thập lục tôn lôi bộ chính thần pháp tướng dẫn xuống thiên lôi đã giáng lâm từ bắc du đỉnh đầu lần này từ bắc du không tiếp tục tránh né mũi nhọn mà là muốn bằng mượn chính mình t h ấ phách đôi cứng thiên lôi đối với từ bắc du mà nói giang thiên lôi không phải chuyện mới mẻ. hắn sớm đã không phải lần đầu tiên trực diện thiên lôi có thể tay không hám thiên lôi còn là lần đầu tiên nhan sắc càng c h u y ể n t h â m thiên lôi màu tím sát na rất xuống từ bắc du mũi chân một trận tại bạch ngọc lát thành trên mặt đất dẫm đạp ra một tấm khổng lồ mạng nện vết rách cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên hai tay dơ cao đón lấy cái k i a đạo rốt cục rơi xuống thiên lôi giống nhau năm đó đại sở võ thánh khiêng đ ỉ n h chi tư có thể hay không nâng lên đại đ ỉ n h cũng nên thử một lần khi từ bắc du bàn tay chạm đến rộng lớn t i ê n lôi tựa như là p h ạ m p h u tục tử n g u toan lấy hai tay mười ngón đi nâng một phương dòng nước xiết xuống thác nước tại từ bắc du trên sông trường vô số lôi đỉnh tựa như bọn nước văng khắp nơi ra đồng thời lại có lôi đỉnh màu tím như nước tương điên c u ồ n g chút xuống từ từ bắc du giữa năm ngón tay xót xuống m á n h liệt đổ xuống ở đầu cùng đầu vai một màn này phong phú rực rỡ từ b á c du quanh người sinh ra vô số nhân l ân từ khí ngăn chặn từ b á c du thân hình khiến cho khí thế hung hung thiên lôi không có lập tức đem từ b á c du đánh rơi về mặt đất nhưng là hạ xuống chính là chiều hướng phát triển từ lôi liền bắt đầu từ trên hướng cao đi xuống tầng tầng để ép tình thế từ đầu đến cuối không kém mảy may đồng dạng là lâu chừng đốt nửa nén n a n g cánh tay run r à y từ b á c du vẫn như cũ treo ở trên không trung nhưng là nó lòng bàn chân cách xa mặt đất chỉ còn lại có bất quá ba trước khoảng cách từ bắc du mà không biểu tình chưa từng phát ra nửa điểm tiếng vang nhưng là bị lôi quang bao phủ hai tay đã có thể thấy được bạch cốt sau một khắc từ bắc du ầm vàng rơi xuống đất hai chân h á m bãi thước cánh tay khốn lượng phảng phất là không chịu nổi gánh nặng chỉ có thể về sau cái cổ cùng bả vai nâng lên đạo này tùy theo hạ lạc thiên lôi giờ này k h ắ c này từ bắc du trong thai không nghe thấy nửa phần tiếng sấm chỉ nghe được trái tim của mình nhảy lên như nổi trống chỉ là từ bắc du tràn đầy t ử khí trong hai mắt cũng không quá đa tình tự chỉ có nhẹ nhàng một hít một thở sau đó hắn n g n g đầu nhìn qua đỉnh đầu lôi quang có chút ốn lượng cánh tay trong nháy mắt dối thẳng đã tràn đầy b ạ c h cốt hai tay đi lên nâng lên một chút thân hình thẳng tắp lần nữa chống lên quần quần thiên lôi lần này từ bắc du không những không lùi máy may ngược lại còn muốn ngược chỉ thấy thiên địa ở giữa có một tím trắng nhật hai đầu dây dài đụng nhau từ trên cao đi xuống từ tuyến không ngừng b i ế n ngắn từ dưới lên trên bạch tuyến không ngừng dài ra cơ hồ ngay tại thu diệp lấy tụ lý càn k h ô n lấy đi phi kiếm đồng thời từ bắc du đem đạo thiên lôi này xinh xinh đỉnh lượn vòng cơn xoáy bên trong sinh ra t ử lôi to lớn trong vòng xoáy chấn động ra một vòng mắt thường có thể đụng kịch liệt vận sóng sau đó tấn m á n h mở rộng ra ngoài toàn bộ liên hoa phong cùng cộng hưởng theo mà rung động tại khí cơ dẫn dắt phía dưới tam thập lục tôn lôi bộ chính thần pháp tướng ẩm vang rung động thân hình phiêu diêu không chừng từ bắc du tiện tay nắ kiếm k h í ánh sáng hình thành một cái vòng tròn lớn tựa như là một vòng sáng trong minh nguyện dưới một kiếm này tam thập lục tôn lôi bộ lôi tướng pháp tướng gần như đồng thời ngưng trệ bất động thiên địa vì đó yên tĩnh sau đó một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn phá vỡ mảnh này yên tĩnh ngay sau đó có giống nhau thanh â m liên miên vang lên bên hai không dứt chỉ gặp ba mươi sáu tôn pháp tướng bên trên xuất hiện vô số vết dạng từng khúc phá t o á i m ả n h vỡ lại hóa thành điểm điểm đom đóm chậm rãi lên không hồi phục với thiên sau một khắc một đạo huyền hoàng cổ sáng từ trên trời giang xuống một tòa ba mươi ba triệu độ cao bào tháp t m vang rơi vào liên hoa phong, bên trên, liên hoa phong tùy theo chấn động. t lúc này đã trong tay không có kiếm từ bắc du không có trả lời thu diệp tra hỏi mà là cúi đầu mắt nhìn đôi thủ trưởng tâm vị trí lộ ra bạch cốt tùy ý huyết nhục chậm rãi khép lại cho đến bây giờ hai người đại thể có thể tính là cân sức ngang tài mặc dù lúc này từ bắc du hai tay cảnh tượng dọa người nhưng chỉ là r a thịt ngoại thương không quan hệ trở ngại thu diệp cũng lơ đến, cười nhạt một tiếng đó chính là còn có một kiếm ngay tại nói chuyện trong chốc lát từ bắc du hai tay đã khép lại như lúc ban đầu mảy may nhìn không ra đã từng thụ thương vết tích hắn x u ề bàn tay ra hư nắm phảng phất là cầm một thanh vô hình chi kiếm sau đó thân thể trọng tâm chìm xuống bày ra một cái nhất là bình thường không có gì lạ xuất kiếm động tác thu diệp hai tay thả lòng phía sau ánh mắt bình tĩnh không v ầ n sóng từ bắc du xuất kiếm sau đó đứng ở linh lung tháp đỉnh tháp thu diệp liền thấy từ bắc du bước ra một bước giữa thiên địa xuất hiện một cỗ gần như thực chất lệnh t ấ u xương kiếm ý khi thu diệp cảm nhận được cỗ kiếm ý này thời điểm. đã tới không kịp né tránh bị kiếm ý tới người thể phách cùng trên thần hồn đều là có xé rách thống khổ phán phất muốn bị cỗ kiếm ý này sinh sinh sẽ thành hai nửa từ bác du xuất kiếm thực sự quá nhanh đến mức thu diệp dạng này tại thế tiên nhân cũng rất khó tránh thoát một kiếm này thu diệp thân hình bắt đầu không ngừng n g a y động cuối cùng tại nơi ngực nổ tung một đám hết u y vụ mặc dù món kia phẩm tướng không tầm thường trưởng giáo pháp bảo chưa từng phá thoái nhưng lại chảy ra vết máu hơn nữa còn có vô hình kiếm khí quấn quanh lưu c r u y ề n thu diệp túi đầu nhìn lại những mày đưa tay kéo lấy những này mọc dễ kiếm khí không để ý thể phách thương thế tr khiến cho không cách nào g ặ p công từ bác du trong tay vô hình chi kiếm còn tại chỉ là mắt không thể gặp m à t h ô i từ bác du lần nữa bước về phía trước một bước mới đưa trên thân kiếm khí n ổ sạch sẽ thu diệp lại cho một kiếm đâm chúng cả người bỗng nhiên hướng về sau ngã ngựa không bị khống chế hướng về sau bay rớt ra ngược o à i tại Bất quá h ớ n n g g về sau bay ư quá trình bên trong thu diệp hai tay kết pháp quyết ở xung quanh người xuất hiện hai viên lôi cầu một tầm một h giường quay chung quanh nó thân thể xoay tròn du tẩu một vòng lại một vòng đem một kiếm này kiếm thế tầng tầng suy yếu đợi cho thu diệp ngừng lui thế thời điểm hai viên lôi cầu cùng một kiếm này dư vị một đạo tiêu tán trong tay nắm giữ ba thước từ bắc du bước ra chính mình bước thứ ba chỉ xích thiên nai trong nháy mắt c ư ớ p đến thu diệp trước mặt trong tay vô hình ba thước trong nháy mắt đâm xuyên thu diệp thân thể xuyên qua không có nửa phần ngưng trệ trói mắt máu tươi từ thu diệp trước ngực chạy ra đến cũng đem đâm vào ngực trường kiếm triệt để nhổn đỏ cho đến giờ phút này thu diệp mới nhìn rõ một kiếm này hình dáng cùng lúc trước chu tiên lục tiên hãm tiên ba kiếm cực kỳ tương tự nghĩ đến chính là kiếm thứ tư tiệt tiên chu tiên tự kiếm đều có rượu chu tiên sắp bén không gì không phá lục tiên chủ sát chạm vào tức thương h ã n tiên khí nặng nổi lên bốn ph chỉ có tuyệt tiên huyền diệu nhất bị dự làm biến hóa vô tận lúc này t ừ bắc du dùng r a tuyệt tiên vô hình vô tướng như có như không để cho người ta rất khó phòng bị cho dù là thu diệp cũng không ngoại lệ thu diệp túi đầu mắt nhìn ngực ba t h ư ớ c thanh phong chậm rãi mở miệng nói tốt một cái đại la thần tiên máu nhồi máy lời còn chưa dứt t ừ bắc du liền muốn đem một kiếm này từ thu diệp ngực rút ra có thể ra nhân ý liệu bên ngoài thu diệp đúng là đưa tay gắt gao bắt lấy tuyệt tiên mũi kiếm lòng bàn tay ở giữa điện quan lượt lờ cùng tuyệt tiên mũi kiếm va chạm đằng sau toé lên điện quan hỏa hoa vô số tư bắc du không chút do dự b đến địa tiên lầu mười tám cảnh giới đằng sau cơ hồ có thể không nhìn bình thường thương thế đồng dạng thành tựu có t ử kim chi thân thu thâm chi đối phó nhân tiên thể phách cùng đoạn thứ nhất c h í không bằng thương nó mười ngón cần từ trên căn bản làm hao mòn nó khí huyết tại từ bắc du cùng tu diệp trở thành thủy hỏa chi thế sau rất nhiều tu sĩ、si、danh túc tổng kết hai người tu hành c h i đạo thu diệp con đường ở chỗ một cái p h ồ n chữ thiên cơ mà t h i ê n biến vạn pháp đều là thông sau lại vạn pháp quý nhất mà từ bắc du con đường thì tại tại một cái g i ả n chữ duy kiếm một chữ từ bắc du đã không coi trọng thần thông gì chỉ có ba thước thanh phong một kiếm hóa ngàn vạn mặc kệ ngươi huyền diệu gì thủ đoạn chỉ có một kiếm mà thôi rất nhiều người đều tại tưởng tượng nếu là nhất phồn gặp phải tối giản lấy vạn quý nhất cùng lấy một hóa vạn đến cùng ai mạnh ai yếu hôm nay liền có thể nhìn thấy rốt cuộc nhất chính nhất phản hai đạo to lớn khí cơ như thiên địa cối say không ngừng nghiền ép từ bắc du thể phách từ bắc du liên tục trong nháy mắt mấy lần đều không thể đánh chúng lóe lên liền biến mất nơi mấu chốt tại liên tục ra quyền hơn mười lần mà vô công đằng sau từ bắc du b ằ n g ngón tay lại chậm chạp không có bắn ra thân hình không núp nhích tí nào từ bắc du trong lòng có chút kinh ngạc môn này thiên điệm lịch chuyển thành lao huyền diệu thủ đoạn hẳn là xuất từ đạo môn trưởng giáo chân nhân có thể thi triển loại thủ đoạn này cũng không tính ngoài ý liệu bên ngoài chân chính để từ bắc du trở tay không kịp chính là thu diệ mà có thể đem môn thủ đoạn này vận dụng đến tình trạng như thế hắn có thể cảm nhận được trong đó chỗ sơ hở lại chậm chạp bắt không được mấu chốt này một chút cho nên chỉ có thể không ngừng bị làm hao mòn thể phách huyết khí mà chạy không ra phương này lồng giam từ bác du trong lòng hiểu rõ lấy chính mình bây giờ cảnh giới đủ để trèo chống một canh giờ thời gian mới có thể hiện hiện xu hướng suy tàn một canh giờ nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng là kéo đến lâu đủ để bị thu diệm lịch chuyển chiến cuộc chính phản hai đạo khí cơ không ngừng đan sen vừa đi vừa về phảng phất vĩnh viễn không ngừng từ bác du thể phách dần dần lộ ra phiêu diêu không trừng chi thế mà hắn còn đang chờ như cũ bấm tay không bắn thẳng đến hơn phân nửa trụ hương công phu sau từ bắc du đông nhiên không có dấu hiệu nào trong nháy mắt có ba giữa thiên điệu đông nhiên vang lên một ngạt như sấm tiếng va đập liên miên bất tuyệt từ bắc du một chỉ này vừa vặn rơi vào hai đạo khí cơ giao tiết đốt nhất cử phá vỡ vùng thiên điệu này lịch chuyển lồng giam từ bắc du cởi ra lồng giam đằng sau thân hình lõe lên liền biến mất sau một khắc tại thu diệp trước mặt xuất hiện mấy trăm đạo từ bắc du tạt ảnh ngừng tụ không tan từ bắc du lấy chỉ đại kiếm xuất kiếm không ngừng cái này mấy trăm thân ảnh chính là trong thiên hạ cao minh nhất k ế phổ thu diệp chỉ có thể lùi lại lại lui nương tựa theo vô cấu c h i thân cùng tử kim c h i thân báo pháp thủ kém cỏi hai người một tiến một lui ở giữa vô số tàn ảnh kéo dài hơn phân nửa liên hoa phong phong đính cuối cùng t ứ bắc du một chỉ điểm tại thu diệp trên trán phản phất cả tòa thiên địa cũng vì đó trì trệ tại t ứ bắc du sau lưng từng đạo tàn ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tán t ứ bắc du nhìn qua thu diệp thu diệp t h ầ n sắc không hề bận tâm bình tĩnh cùng t ứ bắc du đối mặt chương sáu t r ư ơ ậ n chiến này làm sao không lo lắng chương sáu t r ậ n chiến này làm sao không lo lắng từ bắc du cùng thu diệp trận chiến này ý nghĩa ảnh hưởng sâu xa không chỉ có liên quan đến kiếm tông cùng đạo môn tương lai cũng liên quan đến ngày sau thiên hạ đại thế vừa mới cử hành t h ă n g tọa đại điện kiếm tông tông chủ tư bắc du muốn đi giết đã nhanh muốn phi thăng đạo môn trưởng giáo c h â n nhân thu diệp ai cũng không dám khẳng định sau cùng thắng bại đến cùng như thế nào một vị l à như mới xuân đến người trẻ tuổi một vị là suy sụp cuối đời lão nhân hai người chi tranh chẳng những là kiếm đạo chi tranh hơn nữa còn là một trận mới cũ chi tranh đế đô vừa mới kết thúc một trận ngự tiền nghị sự đằng sau tân quân tiêu chi nam mang theo vài phần mọi mệnh trở lại chúc cung thanhữ chúc cung bên trong trống g ố n g tiêu r mấy c á hạ chi nam c lắc đầu phân phó nói hôm nay ngươi liền không cần thủ tại chỗ này sớm đi trở về nghỉ ngơi đi thu quang còn muốn khuyên bất quá nhìn thấy tiêu chi nam sắp mặt hiển nhiên là không chịu nghe khuyên chỉ có thể hỏi cái kia đang làm nhiệm vụ đâu tiêu chi nam đạo hôm nay không có việc gì thu quang trần trờ nói bậy hạ tiêu chi nam phất phất tay đi thôi thu quang đành phải lên tiếng c h ậ m chậm rời khỏi trúc cung ở bên ngoài ở giữa còn có mấy tên phụng dưỡng cung nữ tiêu chi nam đối với các nàng nói ra chỉ để lại hai cái cầm đèn những người khác cũng đều đi thôi nặc chúng thị nữ cũng đều lui ra ngoài tiêu chi nam quay người trở về nội ở giữa ngồi tại sau án thư t ử đàn ghế bành bên trên lưng ơ tựa thành ghế khép hở con mắt tính toán thời gian hiện tại từ bắc du đã cùng thu diệp giao thủ hòa phúc khó liệu mặc dù biết rõ lo lắng vô dụng nhưng lại làm sao có thể không lo lắng tại trước người nàng trên thư án trừ cái kia phương tượng chứng cho đại tề chính thống truyền quốc tỷ bên ngoài còn có rất nhiều đồ chơi nhỏ một cái túi tiền bất quá lúc này túi tiền đã giấu thuyết bên trong n ở rộ đồng tiền bị khuynh đ ả o ở trên b à n theo thứ tự gảnh ra đồng tiền là chính tông hoàng long trong năm quan đ ú c đồng tiền n m đồng số lượng mười phần lại xưng hoàng long đồng tiền trừ cái đó ra còn có một phong thư nhà cùng ba chi thăm nhân d u y ê n trong đó được bày tại chính giữa vị trí thăm nhân d u y ê n là một chi lá thăm tốt nhất chỉ gặp ký lên viết giai ngộ à. thần tiên mỹ quyến cũng còn câu mong gì tề châu thảo phạt đạo môn đại quân đã lần lượt xuất phát nhanh người thuận gió mà đi chỉ sợ lúc này đã đến tây bắc chậm người thì còn chưa rời đi tề châu thậm chí còn tại lang gia phủ lao sơn quá do trong cung lao đỉnh phía trên trương tuyết giao chính đưa mắt trông về phía xa đông hải phương hướng đồng dạng còn chưa rời đi tần mục miên đứng tại t r ư ơ n g tuyết giao bên người hỏi trong lòng không yên lòng trương tuyết giao thở dài một tiếng nói yên tâm là g ặ p người nếu như là người bên ngoài thì cũng thôi đi có thể người kia là làm mấy chục năm thiên hạ đệ nhất nhân thu diệp a tần mục miên hơi trầm mặc đằng sau trầm rãi nói ra không yên lòng chính là tin tưởng bất quá ngươi không tin nam về có thể thắng trương tuyết giao cười khổ một tiếng ta có cái gì không tin được hắn là trọng mưu truyền nhân ý bát chỉ là thu diệp chi uy quá đáng tần mục miên cười cười tiếng nói n u hòa nôn từ lại là bén nhọn cai nghiệ quỳ lâu liền không đứng lên n ổ i sao trương tuyết giao không hề tức giận cũng không có phủ nhận nhẹ nhàng nói ra kiếm tông lần này có thể hay không đứng lên liền nhìn nam vệ nam vệ có thể đứng ở cuối cùng kiếm tông liền có thể tại sau này trăm năm ở giữa sừng sững thế gian thế châu lang gia phụ ngô ngu cùng lý thanh liên không có lưu tại lao đ ỉ n h phía trên mà là đi vào làng g i a thành trung nói đến tây châu ngô ngu phụ thân chính là ở đây làm quan nhiều năm ngô ngu đi theo phụ thân ở nơi này nhiều năm ngô ngu lần thứ nhất cùng từ bắc du gặp nhau cũng là tại t â châu cho nên nơi đây đối với ngô ngu mà nói có thể nói là ý nghĩa hết sức đặc thù lý thanh liên khác biệt nàng sinh ở giang đô sinh trưởng ở giang đô chưa từng tới bao giờ đại giang phía bắc địa phương lần này tới đến đông đủ châu cảm thấy khắp nơi là mới lạ lôi kéo ngâu ngu đi khắp lang g i à phủ phố lớn ngõ nhỏ hiện tại hai người chẳng có mục đích đi lấy ngày mai các nàng liền muốn đi theo các sư trưởng viện phó thiên nam cho nên tâm tư chơi bời rất nặng lý thanh liên vẫn là có mấy phần không bỏ đi chậm rãi chậm rãi nô tỉ tỉ ngươi nói sư m i n h hắn là nghĩ thế nào trải qua thiên tân và khổ thật vất vả tới mức độ này nhiều người như vậy đều nghe hắn nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn đi cùng t u diệp từ chiến nếu là thắng c ò tốt có thể v những người kia chỉ sợ lập tức liền muốn tan tác như chim ông có chút ngơ ngác xuất thần ngông ngú không yên lòng ngừ một tiếng lý thanh liên vươn tay tại trước mắt của nàng lung lay n ô tỉ tỉ ngông ngũ lúc này mới lấy lại tinh thần nói ra hắn a trong lòng có cái kết là thứ nhất không bỏ xuống được trên người gánh là thứ hai ta vẫn luôn cảm thấy hắn sống rất mệt mỏi mọi chuyện đều vì người khác sống vì ân sư vì nghĩa phụ vì kiếm tông vì đại tề triều đình thậm chí là vì thiên hạ thương sinh lại lúc nào vì chính mình sống qua năm đó hắn nói với ta muốn làm một cái người trên người nhưng hắn làm người trên người đằng sau cũng không như còn chưa là m người trên người thời điểm tiêu dao tự tại lý thanh liên nghĩ nghĩ nói ra tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là dạng này ngươi muốn hỏi hắn thích gì giống như cái gì cũng không có không xem có vui không đánh cờ không thích t â m luận cũng từ trước tới giờ không vẽ tranh cả ngày chính là cùng người đánh nhau hoặc là chính là tại đi đánh nhau trên đường có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải cái ưa thích cùng người tranh đấu người còn muốn lấy cùng người ta giảng đạo lý giảng quy củ hắn làm lấy không mệt ta nhìn đều mệt mỏi ngẫu ô n dừng bước lại nói khẽ hắn năm năm này giống như là người khác năm mươi năm quá rõ trong cung chỉ có ba người ba người theo thứ tự là ba cái bối phận bối phận dài nhất khê trần là chữ trần bối nơi đây chủ nhân vương mộ đạo là chữ diệp bối mà tiểu đạo cô chi vân là chữ vân bối từ khi khê trần giá lâm thái thanh cung đằng sau thái thanh cung có thể nói là tân khách đầy bằng hưu các lộ cao nhân như cá g i ế t sang sông quả thực để vương mộ đạo luôn cuống tay chân một phen cũng may bây giờ các lộ cao nhân đã lần lượt rời đi lại để cho vương mộ đạo có thể hơi thả lòng bên trên một hơi lúc này khê trần ngay tại tôn kia to lớn đạo tổ giống trước thành kính kính hương vương mộ đạo thị lập vu một bên chi vân thì là đi theo khê trần sau lưng nàng không có tư cách cùng khê trần vị sư bám này tổ một đạo dân hương chỉ có thể d ở d ở ư ơ n g ương hai tay chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm đợi cho khê trần kính hương hoàn tất đứng lên nhìn thấy tiểu đạo cô bộ dáng này hỏi ngươi đang lo lắng ai là thu diệp hay là từ bắc du chi vân không có trả lời chỉ là trầm mặc không nói khê trần lại hỏi nếu như là thu diệp chết tại từ bắc du trong tay ngươi sẽ làm sao chi vân ảm đạm im lặng khê trần cười cười cuối cùng hỏi vậy nếu như là từ bắc du chết tại thu diệp trong tay ngươi lại sẽ như thế nào chi vân như cụ không nói lời nào bất quá lần này nàng lại lắc đầu người khác khả năng không tin hắn nhưng là nàng tin tưởng hắn hắn sẽ không chết chương 683. g i a dám thuận theo nhập tháp nhìn qua chương 683. g i a dám thuận theo nhập tháp nhìn qua liên hoa phong bên trên từ bắc du lại một lần nữa cầm t u y ệ t tiền sau đó thân hình như lưu hoa lóe lên một cái rồi biến mất một kiếm đâm về thu diệp lần này thu diệp hướng về sau lùi lại ra ngoài mấy trăm t r ư ợ n g cơ hồ là từ liên hoa phong một đầu này một hơi thối lui đến liên hoa phong đầu kia thậm chí tại thu diệp lui lại con đường bên trên tạo thành một đầu ngang qua toàn bộ quảng trường thật dài mây kính tay cầm chu tiên từ bắc du phảng phất trên trời tiên nhân hạ p h à m thế không thể l ỡ duệ không thể l ỡ thu diệp ngừng thân hình sau nơi n g ự c xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng vết thương cho dù vị này thiên hạ đệ nhất nhân đã tu thành đạo môn vô cấu c h i thân cùng tử kim c h i thân không chút nào kém hơn lúc trước từ bắc du thiên nhân không lọt c h i thân có thể là từ bắc du dung hội tứ đại kim thân mà thành đại bảo thân b ì n h cũng vẫn là không thể hoàn toàn ngăn trở một kiếm này một kiếm này chẳng những đem thu diệp tim đâm xuyên mà càng thêm huyền bí chính là vết thương không có chút nào khỏi hẳn dấu hiệu trong đó lưu lại có một cấu nghiêm nghị kiếm ý bám dễ sinh t r i như giỏi từ bắc du đứng ở nguyên địa thần s á c lạnh lùng sau đó hỏi một câu lúc trước từ bắc du đã từng hỏi qua lời nói đường đường đạo môn trưởng giáo c h â n nhân thiên hạ đệ nhất nhân cũng chỉ có chút bản lanh này đã dùng da nhất khí hóa tam thanh thu diệp tạm thời ngừng trước ngực vết thương tiếp tục mở rộng chi thế thần thái bình tĩnh hiện tại từ bắc du đã dùng da chu tiên tứ trọng biến hóa mà hắn còn không có chân chính vận dụng linh lung tháp rất nhiều huyền diệu công dụng thu diệp không cảm thấy chính mình liền so từ bắc du yếu đi mà lại miệng lưỡi chi tranh đối với thế cục mà nói cũng không quá mức ích lợi cho nên đối mặt từ bắc du tra hỏi hắn cũng không trở về phục vị này đã mang theo hỏa khí ki chỉ là một cách toàn tâm toàn ý nổ i trước ngực trong vết thương k i ế m khí trong n g a y mắt thu diệp trước ngực vết thương đã bắt đầu dần dần khép lại sinh ra từng tia từng sợi khí tức xen lẫn sinh ra tươi mới hết u y nhục g ầ n cốt không còn lộ ra như vậy dòi người thu diệp hít sâu một hơi ung dung phun ra một ngụm trọc khí h á n chỗ đứng vị trí phía trên bầu trời gió nổi mây phun nguyên bản đen kịt mây đen bên trên nổi lên ngũ thải nhan sắc như là một tấm miếng vải đen biến thành gấm vóc lộng lẫy không gì sánh được tại đạo môn bên trong r i ê n có tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên nói chuyện ngay sau đó tình cảnh cùng trong truyền thuyền thuyết tam ho đó chính là trên trời tiên nhân lúc này thu diệp vị này tại thế tiên nhân khoảng cách chân chính tiên nhân chỉ có cách nhau một đường dẫn tới dị tượng như thế cũng là tại tình lý trong đó sau một khắc một đạo quang trụ giữa trời rơi xuống hai đồng thu diệp lao niên thu diệp cùng thanh niên thu diệp cùng đi ra khỏi ba người riêng phần mình nắm giữ một kiếm bốn vị thu diệp đứng sóng vai đứng tại chỗ không động từ bắc du đối với cái này thờ ơ bị ba vị thu diệp hóa thân chen trúc ở giữa thu diệp bản tôn nhẹ gật đầu nói khẽ b ầ n đạo có một tháp thoại âm rơi xuống trên chín tầng trời một tòa báo tháp chậm r i h hiện hiện có ngàn vạn huyền hoàng chi khí như tua cờ cuồn cuộn dù xuống bốn phương tám hướng đông nhiên gió nổi mây phun giữa thiên đ ị a tử khí đại thịnh bảo tháp biên giới bỗng nhiên dâng lên một tầng tử kim chi sắc từ trên thân tháp rủ xuống đạo đạo màu huyền hoàng kéo dài nhập bốn phía trong hư không đem bảo tháp dừng lại tại mảnh này mãnh liệt tử khí trong hải dương không n ú c nhích tí nào tử khí đi về đông ba mươi t r ư ợ n g huyền hoàng nhất định trấn cảng côn bảo tháp tầng bảy trong đó tu di giới tử tự thành cảng côn hình như có vô lượng độ cao vô lượng to lớn tầng bảy phân biệt ngụ ý đạo tổ mở thứ ba tầng m ư ơ i ba khuyết bên trong trong đó thất trọng một tầng vô thượng thường dung thiên tầng hai ngọc long đẳng thắng thiên bốn tầng bình dục giả diệt h i ê n đây là bốn vợ d ạ n mạ tầng năm ngọc thanh thiên sáu tầng thượng thanh trời tầng bảy quá rõ trời đây là tam thanh trời truyền thuyết đạo tổ đem này bảy đại tiên h khuyết cung phân biệt cùng linh lung tháp tầng bảy tương liên thiên khuyết cung bất diệt thì b ả o tháp bất diệt là vì đạo môn chấn bảo vệ khí vận trí bảo thu diệp bay vào trong b ả o tháp thanh âm ở trong thiên địa vang lên từ bắc du có dám theo bần đạo n h ậ p tháp nhìn qua có gì không dám từ bắc du k h é cười một tiếng mở ra bàn tay nguyên bản tại ba vị thu diệp trong tay chú tiên lục tiên h ã n tiên ba kiếm tự bay đi trở lại từ bắt du bên người sau một khác từ bắc du phi thân tiến vào linh lung tháp bên trong tháp phân thất trọng thu diệp tiến vào linh lung tháp sau tự nhiên là ở vào tầng thứ bảy mà từ bắc du lại muốn từ đệ nhất trọng bắt đầu từng tầng từng tầng đi lên năm đó già trưởng giáo tím bùi sở dĩ không thể không sớm phi thăng là bởi vì đương đại tứ đại cao thủ hợp lực phá đi hắn linh lung tháp trong đó có thượng quan tiên trần lấy chu tiên phong trấn bốn mở ra mạ có nho môn khôi thủ dương trở lấy thước ngọc phá vỡ thượng thanh trời có phó tiên sinh lấy thiên cơ bản g phá vỡ ngọc thanh t i ê n cuối cùng đ á m người liên thủ phá vỡ quá rõ trời những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là diên phần mình tông môn c h ấ n áp khí vận đồ vật thậm chí còn có chu tiên b ự c này không chút nào kém hơn linh lung tháp trọng khí cái này mới miễn cưỡng phá đi danh sưng thiên hạ phòng ngự đệ nhất linh lung tháp bây giờ từ bắc du muốn phá vỡ linh lung tháp không thể không nói rất khó nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa không có khả năng bởi vì từ bắc du là kế thượng quan tiên trần đằng sau một vị duy nhất đặt chân lầu mười tám trên cảnh giới kiếm đạo tu sĩ nếu năm đó còn chưa đặt chân lầu mười tám phía trên thượng quan tiên trần có thể liên hợp ba người khác làm đến điểm này từ bắc du tự tin cũng có thể làm đến thân ở linh lung tháp tầng cao nhất quá rõ trời bên trong thu diệp trong lòng hiểu rõ bây giờ từ bắc du đi một đầu cùng thượng quan tiên trần hoàn toàn khác biệt đường lối mặc dù hai người đều là xuất từ kiếm tông nhưng thượng quan tiên trần cũng không phải là thuần túy kiếm tu bởi vì thượng quan tiên trần thiên phú quá cao vẹn vẹn kiếm tu nhất đạo đã không cách nào thỏa mãn với hắn tựa như một người ở trên con đường này đi quá nhanh rất nhanh liền đạt tới điểm cuối cùng liền tất nhiên muốn đi mặt khác trên đường nhìn một chút mặt khác phong cảnh thế là hắn đã tu luyện kiếm tông kiếm đạo cũng kiêm tu võ tu một đạo cuối cùng đem cả hai cưỡng ép hỗn hợp hoàn toàn chính xác làm được vô địch thiên hạ có thể từ bắc du lại là khác biệt hắn không có thượng quan tiên trần t i ê n phú cho nên hắn một mực là tại kiếm đạo trên con đường này cần cụ chăm chỉ tiến lên chỉ lo túi đầu đi tới mà hoàn mỹ đi xem trên con đường khác phong cảnh cho dù là để vô số lòng người hướng tới tri đại bảo thân mình cũng bị hắn hủy đi biến thành đồng căn đồng nguyên tử kim tri thân bởi vì từ bắc du rất rõ ràng mục tiêu của mình là điểm cuối、cùng. mà không phải đường xá bản thân nói cách khác hai người điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ thượng quan tiên trần chú trọng hơn quá trình dù là kết quả cuối cùng là bỏ mình cũng không sao mà từ bắc du chú trọng hơn kết quả trên đường đi phong cảnh đều là dâu ria sự tỉnh hai người đối với kết quả khác biệt thái độ cũng quyết định hai người kết quả tất nhiên khác biệt thượng quan tiên trần t ù y ý làm vậy không nhìn thiên đạo cuối cùng bỏ mình từ bắc du lại là tuân theo thiên đạo mà đi trong đó rất khác nhau lộng lộng thiên đạo bên trên có thể ước thúc trên trời tiên nhân bên dưới có thể ước thúc nhân gian đ ế vương thiên đạo có quy củ nhân gian chưa từng trăm năm đ ế vương cho nên tiêu dục không thể không sớm thái vị lấy giả chết cùng minh lăng là che giấu mới có thể sống chui n h ù i ở thế gian ở giữa tiêu huyền cùng tiêu bạch câu là lầu mười tám phía trên lại đều thân tử đạo tiêu đã là chứng cứ rõ ràng ở nhân gian nhưng lại không muốn để ý tới thiên đạo vì nhân gian thiết lập đạo lý quy củ bản thân liền là một kiện rất không tuân theo quy củ lại rất không có đạo lý sự tỉnh cho nên bây giờ từ bắt du tuyệt đối không thể coi như là cái thứ hai thượng quan tiên trần chương sáu trăm tám mươi bốn chu tiên tứ kiếm trấn linh、lung. chương sáu trăm tám mươi bốn chu tiên tứ kiếm c h ấ n linh lung chính vì vậy trận chiến này thắng bại vô luận là ai cũng không dám vọng hạ khẳng định từ bắc du tiến vào linh lung tháp đằng sau ánh mắt tiến tĩnh trong lòng hơi có gợn sóng bỏ đi tông chủ thân v ậ n thân là một tên kiếm sĩ khiêu chiến c h i ý chưa bao giờ giống hôm nay như vậy tăng vọt tựa như kỷ phùng địch thủ gặp lương tài lại như là hai tên lực lượng ngang nhau đối thủ ngõ hẹp gặp nhau từ bắc du quanh người bốn kiếm v ầ n quanh lấy hắn làm trung tâm có bốn đạo nồng đậm đến gần như thực chất lại như thông thiên trụ lớn kiếm khí vân q u n h cho dù là thân ở linh lung tháp bên trong vẫn là xuyên thấu qua một tầng lại một t thẳng tới linh lung tháp bên ngoài phía trên mặt trời tại kiếm khí quanh quần phía dưới từ bắc du vô thượng kiếm thể phát huy đến cực hạn chính là tiên nhân thân thể bất quá cũng như vậy phát bảo trọng khí như thế nào còn phải xem sử dụng người sâu cạn chính như lúc trước từ bắc du khống chế chú tiên như hài đồng dùng đại kiếm cầm lấy đã là phí sức làm sao đàm luận dùng kiếm hai chữ mà bây giờ từ bắc du chẳng những có thể lấy cầm lấy hơn nữa còn có thể đồng thời khống chế bốn kiếm đã là đem chu tiên uy lực phát huy đến cực hạn từ bắc du nói khẽ mời kiếm treo ở hắn quanh người chu tiên tứ kiếm phân biệt hướng bốn phương tám hướng bay đi bốn kiếm phân biệt chấn áp bốn Linh lung tháp đầu bảo bắt một n h tên lắc n hài ư đồng đạo nhân tay nâng bảo ấn ngồi ngay ngắn trong đó đạo nhân nhìn thấy ba người đằng sau mỉm cười đạo hữu muốn gặp thu diệp đạo hữu chỉ cần qua vần đạo cửa này từ bắc du tiến lên một bước trong tay không có kiếm thắng qua có kiếm kiếm khí lập tức như đông b i ể n rộng lớn c h i ề u tại chiều cường bên trong một đạo trăng tròn kiếm quang dâng lên như b i ể n cả minh n g u y ệ n ánh t r ă n g dọi khắp nơi đầy tràn tứ phương b ắ t cực một kiếm này thoát thai từ kiếm ba mươi sáu bên trong kiếm hai mươi một bị từ bắc du đặt tên là bình thế một kiếm muốn bị thiên địa lập tâm thiên địa cần vô tâm muốn bình thiên hạ trước muốn loạn thiên hạ muốn giải dân tại treo ngược trước phải có bách tính treo ngược tại thế bây giờ bách tính đã treo ngược c à n k h ô n sớm đã lập úc cho nên ta từ bắc du muốn bằng mượn trong tay ba thước bình định thiên hạ còn thế gian một cái c à n không cứu bách tính tại trong nước lửa một kiếm ở giữa hình như có thiên địa cộng m ì n h dường như thiên quân vạn mã ẩm vàng công kích lúc tới tất cả thiên địa động lực kiếm khí trùng trùng điệp điệp tay nâng bảo ấn h ả i đồng thu diệp từ đầu đến cuối thản nhiên chỗ chi chỉ cần thu diệp bất diệt hắn liền có thể luân hồi không chỉ thì sợ gì chi có h ả i đồng thu diệp trực tiếp tế lên trong tay tiếng tắm lừng lây ba ngày thái thượng c h i ấn cũng là thái thượng đạo tổ truyền dưới bảo vật tại rất nhiều trong bảo ấn bài danh phía trên so với tung tích không rõ tiêu nổi dặn văn thần ấn muốn càng hơn một bậc có thể nói gần với đều thiên ấn chỉ là hài đồng thu diệp cuối cùng không so được thu diệp bản tôn dù là có bảo ấn tại thân cũng ngăn cản không nổi cái này như thủy chiều c u ộ n c u ộ n kiếm khí trong nháy mắt tan thành m â y khói thượng thanh trời tuổi trẻ thu diệp cầm kiếm mà đứng đối mặt từ bắc du chắp tay thi lễ sau gọn gàng dứt khoát nói ra bần đạo hữu lễ đạo hữu xin mời từ bắc du cũng không có nói nhảm không thấy hắn như thế nào động tác kiếm khí như phong lôi tổng cộng có hai mươi tám đạo kiếm khí kết thành một tòa đại trận một kiếm này thoát hai từ kiếm hai mươi bảy n g thiên lôi một kiếm cùng kiếm hai mươi tám tự thành kiếm trận một kiếm lại tham khảo đạo môn lôi trì đại tr cho nên một kiếm này bị từ bắc du đặt tên là lôi chỉ một kiếm từ bắc du đã từng không chỉ một lần tại trong truyền thuyết nghe qua đạo môn g i ả trưởng giáo tím đ u i cùng tổ sư thượng quan tiên trần một trận chiến trận chiến kia kết quả là thượng quan tiên trần bại vào tím đ u i c h i thủ bị lôi chỉ đại trận chân áp khiến cho đạo môn t r o ủng hộ tiêu dục có thể tự tay giết lớn trịnh thần tông hoàng đế bởi vậy kéo ra thiên hạ loạn chiến mở màn tại một giáp đằng sau tại liên hoa phong bên trên một trận chiến lại là đạo môn trưởng giáo chiến kiếm tông tông chủ lại là lôi chỉ đại trận cuối cùng lấy công tôn trọng mưu không địch lại thu diệp mà kết thúc cho nên lần này từ bắc tuổi trẻ thu diệp nhũ mày tựa hồ có chút ngoài ý muốn bên ngoài bất quá thoáng qua hắn liền lông mày thư giãn yên lặng chờ thiên lôi quần c u ộ n từ bắc du nâng lên một tay hai mươi tám đạo phong lôi kiếm khí đột nhiên hạ xuống đem nó phía dưới đứng lơ lửng giữa không chúng tuổi trẻ thu diệp n u ố t hết vô số thiên lôi nhấp đô từ điện sen lẫn thành lưới thân ở trong lôi trì tuổi trẻ thu diệp lấy tay trái hai ngón tay sát qua chu tiên kiếm thần không chút do dự đưa ra một kiếm đã n g ơ i từ bắc du dùng đạo môn lôi chỉ đại trận vậy ta liền dùng kiếm tông kiếm đạo một kiếm này không có cái gì kỹ xảo huyền diệu, chỉ có vô cùng vô tận kiếm khí. tuổi trẻ thu diệp chỉ hướng cách mình gần nhất sừng túc lôi châu dắt một phát động toàn thân kháng túc đệ túc p h ò n g túc tâm túc vi túc cơ túc các loại sáu đạo phong lôi kiếm khí trong nháy mắt cùng sừng túc hợp thành một đường toàn bộ đông phương thương long thất túc khí thế hùng h ổ bay thẳng đến một kiếm này đánh tới hai hai chạm vào nhau theo đẩy trời kiếm khí lôi quang t r à n đầy đông phương thất túc đúng là bị một kiếm bất lui từ bác du dội ra hai tay hướng về phía trước đầy toàn bộ lôi chỉ đại trận ẩm v a n mạ động mang theo vạn quân lôi đình hướng phía tuổi trẻ thu diệ đánh tới tuổi trẻ thu diệ huy kiếm đập mướn phong túc tâm túc dạ d â y túc lại trá vẫn là bị vĩ t ố c đâm vào trên lưng từ bắc du mặt không thay đổi vùng lên tay áo trung ương quân trời đông bắc biến thiên tây bắc cũ trời đông nam dương thiên tổng cộng mười hai đạo phong lôi kiếm khí lại là theo thứ tự đánh tới tuổi trẻ thu diệp hướng trào lên mà đến lôi châu s ắ c mặt bình tĩnh thân hình trong nháy mắt bị lôi châu bao phủ nhưng lại có một đạo kiếm khí s ô n g lên t ậ n trời nối liền đất trời sừng sững không ngã thật lâu không rước dường như muốn ngăn cản từ bắc du đường đi từ bắc du khẽ hừ một tiếng hai tay đột nhiên hướng về phía trước đầy tựa như dân cờ bạc đem trước người thẻ đánh bạc toàn bộ áp lên còn lại phương bắc phương nam viêm thiên hơn mười đạo phong lôi kiếm khí cùng một chỗ áp lên một tòa lôi chỉ đại trận toàn bộ để lên này tức là lôi chỉ không dám vượt qua giới hạn lôi chỉ từ bắc du vượt qua lôi chỉ lại lên một tầng nữa tầng thứ bảy quá rõ trời bên trong trống giống cái gì cũng không có trừ tôn kia đứng ở vị trí trung ương đạo tổ giống trong kiếm tông cũng đang đứng đạo tổ giống bất quá cùng đạo môn đạo tổ giống không quá giống nhau đạo tông đạo tổ giống cầm trong tay phất trần mà kiếm tông đạo tổ giống lại là cầm trong tay bảo kiếm bây giờ tại từ bắc du trước mắt tôn này đạo tổ giống cầm trong tay một thành kim trôi phất trần tơ bạc từ bắc du nhìn chăm chú đạo tổ giống một lát, sau đó hướng đạo tổ giống bái ba bái thần kỳ hơn là tôn này đạo tổ giống vậy mà sống lại đạo tổ khuôn mặt dần dần mơ hồ biến thành một tên dâu tóc bạc t r ắ n g n i ê n k ỳ lao đạo nhân hai tay chống không từ bắc du đứng c h ắ p tay b ỉ m cười nói giả thần giả quỷ cao tuổi đạo nhân so sánh với phía trước hai tên đạo nhân càng nhiều chút tiên hỏa khí thức hắn khoát tay chặn lại bên trong phát trần ôn thanh đạo cho đến trường sinh cảnh đã là trên trời người sao là giả thần giả quỷ nói chuyện từ bắc du không nói gì cao tuổi đạo nhân tiếp tục nói bây giờ tay ngươi vô tam thức thanh phòng thì như thế nào thắng được bần đạo chương sáu trăm tám mươi lăm ta có một kiếm tên thiên tử tại r ư ớ c có ta một ế m trước ê n thiên tử. tu n g t kia lúc đó có một cái thuyết pháp gọi là kiếm tông tàn h kiếm đạo môn dấu ấn nói chính là kiếm tông ngữ thích cất giữ các loại danh kiếm như là kiếm tông từ điện thanh sương thiên lam huyền minh bạch hồng hoàng long ngũ độc lại tả khác biệt về thiên vấn mười hai kiếm chính là chứng cứ rõ ràng mà đạo môn thì ưa thích dấu ấn t ỷ như thu diệp lúc trước sử dụng thần tiêu ấn cùng tiên sư ấn dương bình trị đều công ấn chị đều chủ trị ấn cựu lao tiên đô ấn bắc cực trời đ ô n g ấn bắc cực giết quỷ ấn ba ngày thái thượng tri ấn lưu kim lửa linh thần ấn ứng thái hoàng ấn phụ ngọc thần động linh tri ấn thiên cương ấn bắc địa hỏa linh ấn lôi đình đều tư p h ụ tỷ t r ở chút có thể thấy được hai đại tông môn đối với ngoại vật đều nắm giữ một loại không thể thiếu thái độ Chỉ bất quá đến lúc bất quả luận đến đạo này, môn là vô p h ư ơ n g ấ nhan tỷ tốt, cũng y là kiếm t ô g kiếm cũng được, hôm n biến người g giữa đủ lấy cải cục, thế t h ậ chí nay g cả gia nhập chiến cuộc gia nhập thiên ư c c á đều không có, chỉ có trọng khí chỉ trọng có, có m ớ được. Phóng nhãn hôm h nay t i hạ trọng khí trừ bỏ chu t i ê n linh l u n g tháp đô thiên ấn thiên cơ bảng chính tâm kính nhẫn ngọc thức cùng phật môn ba kiện trọng khí bên ngoài lại có chính là thuộc về đại tề triều đình truyền quốc t ỷ cùng thiên tử kiếm rất nhiều trọng khí bên trong chỉ có hai kiếm một kiếm chu tiên một kiếm thiên tử c hiện hiện bởi vì thiên tử vô tư đi quan minh chính đại sự tình kiếm này tức là thiên tử chi kiếm chính là tiêu dục tại đóng đô một trận chiến lúc ứng thiên hạ khí vận đại thế mà gen úc từng dùng thanh kiếm này chém giết phó tiên sinh phó trần lại cùng thượng quan tiên trần trong tay chu tiên tử chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong nói đến kiếm này giải rác mấy lần xuất thế Chu chính là đối thủ một trong, ai có thủ thể nghĩ Tiên một cái trong, tại đối ai đến, là m ấ y chục cùng cái của chủ hai nhân. năm đằng này đúng trong kiếm một sau, sẽ tay là ở Về phần thanh này thiên tử kiếm tại sao lại tại từ bắc du trong tay nguyên nhân cũng không lắm phức tạp đại tề có hai kiện trọng khí do đại tề hoàng đế phụ trách chất trưởng trong đó t r u y ề n quốc tỷ chủ ti c h ấ n áp phòng thủ cùng hoàng thành đại trận đem kết hợp đằng sau mới có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất mà thiên tử kiếm thì là chủ ti chinh phạt công phạt nếu là hoàng đế ngự giá thân trinh thì mang thiên tử kiếm mà đi lúc trước tiêu huyền tại quân đảo chi trên lúc sở dĩ mang chuyển quốc tỷ mà không mang theo thiên tử kiếm là bởi vì hắn là v õ phu xuất thân không cần binh khí cùng thiên tử kiếm tương tính không cùng mà tiêu bạch dùng thiên tử kiếm mà không cần c h u y ể n quốc tỷ cũng là đồng dạng nguyên nhân hắn là kiếm tu xuất thân có kiếm là đủ bây giờ tiêu chi nam trở thành đại tề tân quân từ bắc du thân là đế phu không giống hoàng đế cũng hơn hẳn hoàng đế mà lấy tiêu chi nam tu vi muốn giống thu diệp như vậy đồng thời khống chế hai kiện trọng khí là tuyệt không có khả năng sự tình cho nên có một kiện trọng khí tất nhiên sẽ rơi xuống từ bắc du trong tay từ bắc du cùng anh vợ tiêu bạch một dạng đều là kiếm tu xuất thân mà lại lại là rời xa đế đô ở bên ngoài cho nên lựa chọn thiên tử kiếm quan tâm trong dự liệu. cũng ở chỗ ở hợp tình lý. tay ì n h lý. t cầm thiên tử kiếm sau từ bắc du khí thế hồn nhiên biến đổi không còn là người kêu cản giết người phật cản giết phật kiếm tông tông chủ mà là một thân liên chiến ba n g à n g i ả m một kiếm có thể ngăn cản mấy triệu sư đại t ề kình thiên tri trụ hai loại thân phận ở giữa hai thanh khác biệt kiếm hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế một thanh kiếm đại biểu kiếm tông một thanh kiếm đại biểu đại t ề hai thanh kiếm đều là chỉ hướng đạo môn từ bắc du g i lên trong tay thiên tử kiếm nói kiếm tông cùng đạo môn ân đoán đại tể cùng đạo môn ân đoán đem tại hôm nay chấm rước hắn bước ra một bước kiếm trong tay trực chỉ tuổi già thu diệp không nghe thấy kiếm g ỡ mìn âm thanh không thấy kiếm khí máy liệt chỉ có kiếm ý to lớn kiếm thế như miệu miệu thanh minh ở trên mặt đất bao la tại hạng nhân gian không thể chống cự người đây không phải thứ dân kiếm chư hầu trên thân kiếm thiên tử kiếm dù sao từ bắc du còn không phải một nước chi thiên con đây chỉ là từ bắc du chính mình ngộ ra một kiếm một kiếm này đến từ từ bắc du trong năm qua nam trinh bắc chiến được chứng kiến giang nam chiến sự sự bao la được chứng kiến tây bắc chiến sự sự khốc liệt đi khắp đại giang nam bắc đã có tung hoành thiên hạ chi nam nhi khỏe ý lại không thiếu than thở thương sinh chi nữ mài ú tỉnh say nằm xa trường quân m ạ n tiếu cổ lai trinh chiến mấy người trở về. một kiếm này vô danh kiếm phong xé nát tuổi già thu diệp trong tay vạn trượng t ơ b ạ c trực tiếp điểm tại trên mi tâm của hắn tuổi già thu diệp tựa như một mảnh trải qua xuân hạ thu đông khô bại lá dụng nhẹ nhàng đụng một cái liền vỡ vụn thành từng mảnh ra theo gió mà qua đến tận đây thu diệp nhất khí hóa tam thanh tam đại thân ngoại hóa thân toàn bộ bị từ bắc du hủy đi tam đại thân ngoại hóa thân hủy đi đằng sau r i ê n g phần mình hóa thành một sợi ung dung thanh khí một lần nữa hòa làm một thể chính là thu diệp bản tôn từ bắc du nhìn về phía thu diệp nói khẽ năm đó tiên sư tại liên hoa phong bên trên cùng ngươi giao thủ tại giao thủ trước đó l ã o nhân gia ông ta từng tại liêu đông long thành gặp qua mộ dung phu nhân mộ dung phu nhân hỏi hắn thiên hạ thái bình không tốt sao tiên sư trả lời phu nhân bây giờ thiên hạ thái bình không phải hắn cái này chó nhà có tang thái bình thoại âm rơi xuống từ bắc du một bước tiến về phía trước một kiếm đâm thẳng thu diệp một kiếm này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chỉ có minh mông kiếm ý nó kiếm ý chi thịnh gần như có thể là thật chất cũng may mà nơi đây là vạn kiếp bất diệt linh lung tháp bên trong nếu là còn tại liên hoa phong bên trên chỉ sợ toàn bộ liên hoa phong đều muốn bị gọt đi vài thước thu diệp bị một kiếm này đâm trúng ngực thân hình phiêu diêu từ b á c du tiếp tục nói năm đó tiên đế tại quân đảo vạn thạch viên trung cũng cùng ngươi từng có một trận chiến trong trận chiến ấy tiên đế đã từng nói thiên hạ thái bình vạn thế thái bình thiên địa đại đồng đây là chúng ta mong muốn cúng nguyện vị trí có thể xá sinh cúng nói đi từ b á c du lại bước ra một bước đồng thời cũng ra lại một kiếm một kiếm này không có đâm xuyên thu diệp lại tựa như đại xảo bất công trong kiếm trực tiếp đem hắn nghệ đến bay rớt ra ngoài cả gương mặt đầu tiên là quanh quần tử khí nhàn nhạt tiếp theo huyết sắc dâng lên cuối cùng hóa thành hoàn toàn chấm bệnh bất quá thu diệp cũng không phải hoàn toàn ngồi chờ chết tại từ bắc du xuất kiếm đồng thời đem trong tay đô thiên ấn đột nhiên ném ra từ bắc du bị một tấn này đập trúng ngực đằng sau cũng không chịu nổi bước chân lảo đảo lui về phía sau toàn bộ ngực dọa người lom xuống dưới áp bách trái tim bất quá đối với từ bắc du mà nói đây không tính là cái gì coi như thu diệp đem hắn trái tim đánh nát đối với hắn mà nói cũng không đủ trí mạng đi đến hôm nay trình độ như vậy hắn cùng thu diệp còn tính là người nào ở giữa người chiều du biển cả mộ thương nô lịch cao binh ra thân mà không chết đều là người trong trốn thần tiên từ bắc du ở trong chớp mắt ra lại một kiếm một kiếm này lần theo lúc trước hai kiếm uy tích xuyên thủng tránh cũng không thể tránh thu diệp thân thể chương sáu t r ế m t n m mươi n g sáu m i t c kiếm đánh là rơi đồ thiên ấn chương Từ sáu trăm tám mươi sáu một kiếm đánh rơi đồ thiên ấn liên hoa phong cho đến toàn bộ bích du đảo thậm chí là cả tòa trên đông hải tại thời khắc này cũng có thể gặp vân quyển vân thư thật ở tại phía xa tể châu lao đỉnh phía trên đều có thể nhìn thấy đầu đội trời màn trên có vô số mây trắng hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán tựa như một đoá ngay tại nở rộ hoa sen lao đỉnh phía trên còn chưa rời đi đám người nhao n h a u nhìn về phía đoá kia nở rộ hoa sen nhụy hoa vị trí lúc này liên hoa phong linh lung tháp bên trong ẩm vang chấn động sau đó hai bóng người từ linh lung tháp bên trong bay ra một lần nữa giáng lâm liên hoa phong bên trên phân lập nam bắc lúc trước chi tranh hai người thủ đoạn ra hết từ kiếm ba mươi sáu đến nhất khí hóa tam thanh từ chu tiên đến linh lung tháp hiện tại từ bắc du phá vỡ phá thu diệp tam thanh hóa thân lại lấy chu tiên chấn ép linh lung tháp hơi chiếm ưu thế thậm chí đòn cân đã bắt đầu hướng từ bắc du bên này nghiêng hiện tại từ bắc du cầm trong tay thiên tử kiếm thu diệp có mang đô thiên ấn n ặ n g như vậy người hồi ở giữa đằng sau chính là một trận quyết định nhân gian đi hướng nhân gian chi chiến từ bắc du sau khi rơi xuống đất chạy vọt về phía trước đi một người một kiếm hóa thành một đạo trường hồng thu diệp tế lên đô thiên ấn có ngũ phương thiên đế hư ảnh xuất hiện tại xung quanh người hắn như từng đạo t ừ n g thành khi trường hồng hung hăng đụng vào trên tường thành lúc thanh thế to lớn khiến cho kiếm khí lăng không đường trực tiếp bị sụp đổ một góc thu diệp thân hình trực tiếp đổ trượt ra đi lùi lại mấy chục trượng từ bắc du không có ch lần nữa đạp mạnh dưới chân mặt đất cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên lần nữa một kiếm như trường hồng một người công một người thủ cả hai một lần thắng qua một lần to lớn thanh thế khiến cho liên hoa phong run không ngừng lần này không còn là loại kia chỉ tốt ở bề ngoài chấn động mà là thật sự rõ ràng run r u dậy có vài chỗ có thể xưng là phong cảnh danh thắng hiểm nhai đã triệt để sụp đổ vô số đá rơi từ trên vách đá dựng đứng chóc từ n g mảng rơi vào phía dưới trong vực sâu tại hai người va chạm một điểm kia phía trên cho dù ngươi là thể phách cường hành lầu mười tám cảnh giới vo phu cũng phải bị sinh đánh nát thể phách không có nửa phần hành lý trận chiến này càng hơn năm đó ở đại giang bên bờ đóng đô một trận chiến bởi vì lúc đó công nhận thiên hạ đệ nhất nhân tím bùi đã phi thăng tại tím bùi sau khi phi thăng vừa rồi đặt chân lầu mười tám phía trên thượng quan tiên trần có thể nói là ngắm nhìn bốn phía vô địch thủ lúc này mới ngang nhiên thử kiếm hỏi thương thiên có thể hôm nay khác biệt thu diệp cùng từ bắc du đều là đánh cược đã tới tay phi thăng cơ hội r i ê n g phần mình có mang thử trí cưỡng ép phân ra s i n h tử hai vị tại thế tiên nhân chi chiến năm trăm năm ở giữa cũng chưa từng có hai người liên tục va chạm ba mươi lần liên hoa phong trọn vẹn bị gọn thấp ba mươi thước cuối cùng một kiếm k h ô xa xa nhìn bắc du lại liên hoa phong nửa phần dưới cũng bị trôn sâu tại quần quận bụi bặm bên trong một kiếm này đằng sau không thấy thu diệp có thế nào động tác thân hình của hắn tự hành rút ra mặt đất ném ném ra trong tay đô thiên ấn n tuy nói bản c t đạo môn khí vận đã hao tổn nghiêm trọng nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo bất kể nói thế nào hôm nay đạo môn chưa từng lỡ út còn có mười mấy đời người để dành tiền vốn còn có tòa kia phản phất nhân gian tiên cảnh huyền đô hùng lập thế gian trái lại kiếm tông trải qua năm đó là t ú t đằng sau liền ngay cả nơi sống yên ổn đều bị hủy đi đông đảo tổ sư bại vị bị lật đổ đã là thua không còn một mảnh hôm nay so đấu riêng phần mình vào liếng kiếm tông làm sao có thể cùng đạo môn so sánh đây cũng là từ bắc du khăng khăng muốn chiến thu diệp nguyên do chỗ nếu không phải hôm nay không có khả năng bại đạo môn lấy đạo môn hùng hậu nội t ì n h đơn giản là lại ẩn nút mấy chục năm một lần nữa ngàn năm đại kế thôi tại đạo môn quần q u ầ n khí vận c h ấ n áp phía dưới từ bắc du tay cầm kiếm run nhẹ nhẹ hãn chỗ mi tâm một chút ấn ký màu tím phiêu diêu không chừng thu diệp mà không biểu tỉnh nhìn qua từ bắc du. Lần này không giống với di vãng tại quân đảo chi chiến lúc là có thiên đạo hỗ trợ c h ấ n áp tiêu huyền mà lần này lại là thu diệp lấy đạo môn khí v ậ n đến c h ấ n áp từ bắc du thiên đạo vô tận đạo môn lại như thế nào nội t ì n h tâm h hậu cuối cùng có cuối cùng thời điểm có thể hay không c h ấ n áp từ bắc du thu diệp không có chút nào nắm chắc đ ỗ n g nhiên thu diệp đưa tay che miệng giữa năm ngón tay máu chạy ồ ạt lúc trước từ bắc du ở trên người hắn đâm b à i kiếm không chút nào kém hơn lúc trước tiêu huyền đánh b à i quyền chỉ là một lần kia có thiên đạo trợ hắn đã trấn áp tiêu huyền lại giút khôi phục thương thế lần này không có thiên đạo sau đó hắn lại ung dung thở ra một hơi dường như muốn đem những năm gần đây kiếm tông triều đình thiên hạ tích tụ chi phí toàn bộ một mạch phun ra bỗng nhiên thông suốt kinh thẳng kéo đức ngọc tỏa đánh nát phiền muộn đập phá lồng chim từ bác du cười cười cất cao tiếng nói nói, nói sư tổ nói qua trong tay có ba thước thanh p h o n g khi hoành hành thiên hạ ta từ bắc du trong tay đã có ba thước thanh p h o n g làm sao không người tài ba ở giữa vô địch thu diệm sắc mặt đ ỗ n g nhiên ngưng trọng từ bắc du trên mặt lại là lộ ra đã lâu nhẹ nhõm q u ó ý giống như là như chút được gánh nặng tựa như là buông xuống trên đầu vai thiên quân gánh nặng cả người rốt cục có thể r ỗ i cái lưng mệt mỏi từ bắc du từ đặt chân thiên hạ này g lên sở cầu không có gì hơn là người trên người trọng c h ấ n kiếm tông thiên hạ thái bình báo đến đại thủ bốn từng cọc từng kiện tựa như từng bức gánh nặng đặt ở trên người hắn nhưng tại trước mắt này từ bắc du lại muốn chấn động rất xuống những gánh nặng này không thèm quan tâm cái gì từ công tử đế con đơn rể tiểu c á c lão đại tướng quân từ t ô n g chủ bốn cũng không thèm quan tâm bích du đảo k i ế m trùng đảo đồng lai đảo kim ngao đảo bốn càng không thèm quan tâm đế đô giang đô trung đô bắc đô không thèm quan tâm giang nam tây bắc ngụy quốc thảo nguyên bốn thậm chí tại thế tiên nhân thân phận cũng có thể tạm thời phóng tới một bên dứt bỏ những vật ngoài thân này đằng sau còn thừa lại cái gì còn thừa lại một cái từ bắc du từ diễm nhi tử hàn tuyên nghĩa tử công tôn trọng hưu đồ đệ tiểu huyền con rể cha đẻ giữa phụ sư phụ nhạc phụ từ bắc du gần từng chữ một hôm nay ta không làm thiên hạ đại nghĩa mà giết người ta chỉ là vì báo thủ riêng mà thôi thoại âm rơi xuống lúc thân hình của hắn đột nhiên cất cao nguyên bản chấn áp tại đỉnh đầu hắn đô thiên ấn cũng theo đó lên cao cũng đã không thể ép xuống mảy may nguyên bản nằm ngang ở đỉnh đầu thiên tử kiếm thuận thế vậy một cái đô thiên ấn bị một kiếm đánh bay thẳng lên cựu thiên không thấy tăm hơi mặc dù từ bắc du không có đánh rơi hoàng đế bệ hạ đế quan không thể chặt đức trưởng giáo chân nhân bảo tháp nhưng là hôm nay đánh rơi một phương đô thiên ấn cũng đủ rồi chương sáu trăm tám mươi bảy tích địa hậu thiên môn mở rộng chương sáu trăm tám mươi bảy tích địa hậu thiên môn mở rộng trận này tại thế tiên nhân chi tranh tại một kiếm này đằng sau cuối cùng là đi vào hồi cuối thu diệp than nhẹ một tiếng thu hồi linh lung tháp nguyên bản nguy nga như sơn nhạc linh lung tháp bắt đầu thu nhỏ một lần nữa biến trở về ba t h ư ớ c độ cao bị thu diệp nắm nâng trong tay bên trong cùng lúc đó nguyên bản chấn áp linh lung tháp chu tiên tứ kiếm cũng hóa thành bốn bôi lưu quang tử trong tháp bay ra sau đó bốn kiếm bay về chu tiên một kiếm bị từ bắc du giữ tại trong lòng bàn tay tay t r a i chu tiên tay phải thiên tử đương đại mạnh nhất hai kiếm đều ở trong tay phóng nhãn trong thiên hạ ai có thể thủ giờ khác này từ bắc du khí thế hùng tráng không gì xanh kịp thu diệp ánh mắt thiên tĩnh tâm hồ ở giữa lại là nổi lên tầng tầng vợ sóng bởi vì hắn đã dự cảm đến sau đó chính là hai người chân chính quyết định thắng bại thậm chí sinh tử thời điểm cái này giống một trận mới cũ giao thế đã chiếm lấy thế gian này quá lâu trời đông giá rét như cũ muốn hạ xuống một trận xuân hàn mà đến t r ậ m tân xuân cũng đã không kịp chờ đợi muốn cỏ mọc á n bay từ bắc du tay cầm s o n g kiếm một bước hướng về phía trước vút i ả i trong một c h i ế mắt v ọ t tới thu diệp trước mặt chu tiên chém bổ xuống đầu thu diệp tế lên linh lung tháp ngăn chở chu tiên tay trái ngón giữa ngón áp ú t ngón ú t co lại ngón t r ỏ cùng ngón tay cái rối thẳng nơi tay trưởng t r u n g quanh cũng có lục phương ấn tỉ v ư ợ quanh sau đó hướng về phía trước đẩy ngang mà ra ý đồ phá vỡ từ b á c du ngực dù sao tại trong lúc giao thủ vừa rồi từ b á c du ngực đã bị đô thiên ấn đập một cái nếu là còn có thể một lần nữa hẳn là có thể trực tiếp chấn vỡ nó trái tim chỉ là tại thu diệp trước khi xuất thủ từ b á c du trong tay phải thiên tử kiếm liền đã trước một bước nằm ngang ở ngực trước đó lấy kiếm phong tương đối làm cho thu diệp không thể không rút về bàn tay tại như vậy tình cảnh phía dưới thu diệp chỉ có thể hướng về sau lùi lại ra ngoài từ bắc du như bóng với hình từ đầu đến cuối cùng thu diệp bảo trì tại phạm vi ba t h ư ớ c bên trong trước người ba thước tức là vô địch thu diệp chỉ có thể lùi lại lại l ù i từ bác du thân hình bỗng nhiên ra tốc cùng thu diệp ở giữa khoảng cách từ ba thước rút ngắn đến hai thước sau đó chu tiên xuất thủ dễ như t r ở bàn tay đâm thủng thu diệp bụng dưới hai người thắc thân mà qua chu tiên cũng theo đó thấu thể mà ra từ bác du lần nữa nắm chặt chu tiên đi bộ nhàn h ã thu diệp lại chỉ có thể nắm chặt phần bụng vết thương bước chân lảo đảo nếu như từ bác du không có tiên tử kiếm vừa rồi một phen giao thủ liền nhất định là lấy thương đổi thương kết quả có thể từ bắc du nhiều thiên tử kiếm mà thu diệp mất đi đô thiên ấn vừa rồi giao thủ liền trở thành thu diệp a n thiệt tòi mà từ bắc du kiếm b u ộ n không l ô mua bán ngay sau đó từ bắc du trở lại lại lấy tay phải thiên tử kiếm công hướng thu diệp hậu tâm một kiếm này cực kỳ tùy ý tùy ý đến không thuộc về kiếm ba mươi sáu bên trong bất luận cái gì một kiếm thế nhưng là tại thời khắc này trong tay nắm giữ linh lung tháp đạo môn trưởng giáo đại trân nhân đúng là không có chút nào muốn ngạnh kháng uy tứ thân hình đ ố n g nhiên loé lên một cái rồi biến mất lại xuất hiện lúc đã là tại mấy chục trượng có hơn vẫn là tay nâng linh linh tháp mặc dù thu diệp như cũ có l nhưng đối mặt một kiếm này lại không quá mức nắm chắc linh lung tháp là thiên hạ đệ nhất phòng ngự trọng khí không giả có thể chu tiên cũng là thứ nhất công phạt trọng khí coi như linh lung tháp có thể đỡ chu tiên nếu như lại thêm một thanh thiên t ử kiếm như vậy cũng không thể làm đến vạn vô nhất thất từ bắc du cầm trong tay s o n g kiếm lần nữa tiến về phía trước một đạo quần quận kiếm khí một cỗ to lớn kiếm ý tùy theo mà đi thu diệp bắt đầu triệt thoái phía sau tại liên hoa phong bên trên gián tiếp xây dịch không ngừng xuất hiện lại không ngừng biến mất liệu mạng trốn tránh từ bắc du tiến về phía trước thời điểm lớn tiếng cười nói đường, đường đạo môn trưởng giáo đại chân nhân như vậy né tránh còn thể thống gì thu diệp không nói gì ở thời điểm này n ô n n g ự chi tranh đã không quá mức ý nghĩa từ bác du cử động lần này bất quá là muốn loạn hắn tâm cảnh thôi sau một khắc từ bác du đem trong tay trái chu tiên ném hướng không trung chỉ còn lại có tay phải nắm giữ thiên tử kiếm chỉ gặp bay vào không trung chu tiên trong nháy mắt này lần nữa lấy một hòa bốn bốn kiếm kết thành một phương sát ý nghiêm nghị kiếm trận ẩm vang rơi xuống sau đó có trùng t h i ê n kiếm khí bắn thẳng đến cựu thiên thanh minh xa xa nhìn lại phản p h t là bốn cái trụ lớn đứng ở liên hoa phong tứ phương vị trí làm cả tòa liên hoa phong đều ở vào tòa sát trận này phía dưới thân ở trong đó thu diệp khó mà tránh khỏi xuất hiện một lát thân hình ngưng trệ sau đó chính là từ bắc du nhảy lên thật cao như là một đầu cầu v ò n g treo không mà lên lấy thiên tử kiếm hung hăng chém về phía thu diệp huyên áo nổi lên bốn phía thu diệp hướng về sau đổ trượt hơn mười t r ư ợ n g từ cái chắn chỗ mi tâm đến cái c ằ m vị trí xuất hiện một vệt đỏ tươi tơm máu có máu tươi từ bên trong chậm rãi chạy ra đợi cho khói bụi tán đi đằng sau dần dần hiện ra từ bắc du thân ảnh chỉ gặp vị này tuổi trẻ hậu bối trưởng kiếm trong tay nghiêng nghiêng hạ chỉ cả người thanh thản tùy mảy may nhìn không ra như lâm đại địch thái độ n ư ờ i nói thu diệp ng này nào có đúng nghĩa vạn thế không rời người muốn đem cái gì đều tóm vào trong tay kết quả sau cùng chính là cái gì cũng bắt không được thu diệp đỉnh đầu chỗ treo linh lung tháp bên trên tán phát ra kim quan ngọc ánh có thể không chờ nó rủ xuống đạo đạo huyền hoàng chi khí bao phủ toàn bộ liên hoa phong chu tiên kiếm trận liền chuyển động theo k í c h phát kiếm khi đánh vào linh lung tháp phía trên kích thích từng cơn sóng lợn khiến cho không có khả năng rủ xuống huyền hoàng chi khí càng không thể bảo hộ thu diệp vô số huyền hoàng chi khí như vậy vỡ nát như là vô số cắt vàng tan theo gió từ bắc du không có nóng lòng xuất kiếm chỉ là đứng tại chỗ hỏi thu diệp ngươi có thể có di ngôn thu diệp bình tĩnh nói vô luận sinh tử của ta như thế nào ta chỉ hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa thả mẹ con các nàng hai người từ bắc du dơ lên thiên tử kiếm chỉ hướng thu diệp ta biết thu diệp hít sâu một hơi cả người bên ngoài trên da thịt lộ ra hóng ánh màu lưu ly có thể thấy rõ ràng dần dần khôi phục khí cơ đạo môn riêng có tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên mà nói đến này cả hai người có thể phi thắng cũ n g từ bắc du không còn nhiều lời ngang nhiên xuất kiếm kiếm ba mươi năm tích điệu một kiếm ẩm ẩm c h â m đ ủ đại điệu rung động một đạo to lớn khí cơ gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán ra đến bao trùm chu tiên kiếm trận bên trong mỗi một hẻo lánh p h ạ m là tại trong phạm vi này vô l u ậ n là người hay là vật đều triệt để hóa thành một phấn lúc trước trong quá trình chiến đấu từ đầu đến cuối chưa từng nhận quá nhiều tổn thương kiếm khí lăng không đường tại thời khắc này trực tiếp hóa thành một phấn không có để lại nửa điểm tồn tại v kiếm khí lăng không trong đường tề tiên vân cùng mộ dung huyên hai người may có tại long địa thiên thư che chở mới vừa rồi không có chết tại một kiếm này to lớn uy thế phía dưới có thể cả tòa liên hoa phong lại là gặp đại nạn bị một kiếm này gọt đi dòng g ã ba t r ư ợ n g độ cao một kiếm đằng sau thu diệp khó mà đứng thẳng chỉ có thể k é nằm pha tạp không chịu nổi trên mặt đất hắn lúc này toàn thân màu tươi thẩm thấu vật áo đã không có sức đánh một trận bất quá thu diệp viễn chưa chết tuyệt cũng không vẫn rất thân sắc chỉ là an tĩnh nhìn qua cái này trẻ tuổi hầu bối sau đó lại có một cái thân hình hơi có vẻ hư hào thu diệp đứng dậy thân hình hướng lên phiếu kh phía trên màn trời có ngũ sắc đám mây hội tụ có che kín cổ triện văn chữ thiên trụ chống đỡ lấy lồng lộng thiên môn chương 688. khai thiên sau chống lên thiên địa chương 688. khai thiên sau chống lên thiên địa từ bắc du ngẩng đầu nhìn lại cả tòa thiên địa cũng vì đó trì trệ rõ ràng vị này thần hồn xuất khiếu đạo môn trưởng giáo đại chân nhân tự nhận đã vô lực cùng từ bắc du ở nhân gian tranh chấp cho nên chỉ có thể hướng trên trời cầu như hôm nay cửa đã mở hẳn nếu là lấy thần hồn vượt qua thiên môn như cũ có thể tính là chứng đạo phi thăng đến lúc đó phi thăng vị trí đã đủ phi thăng cơ hội đã tuyệt từ bắc du còn muốn chứng đạo phi thăng cũng chỉ có thể chờ đến một giáp đằng sau tại cái này một giáp ở giữa thiên nhân cách xa nhau mặc cho từ bắc du có thông thiên tu vi cũng không làm gì được thu diệp mảy may thu diệp thân hình phiêu diêu mà lên không nhìn tới từ bắc du chỉ là nhìn qua đầu đội thiên môn từ bắc du đương nhiên sẽ không như vậy thả thu diệp như vậy rời đi hắn cười lớn một tiếng tiếng cười vang vọng toàn bộ thiên địa sau đó cả người thẳng hướng thiên môn mà đi bất quá không phải muốn c ư ớ p trước một bước vượt qua thiên môn mà là muốn một kiếm khai thiên kiếm ba mươi sáu khai thiên một kiếm khai thiên cùng mở thiên môn chỉ là kém một chữ khí phách lại là hoàn toàn khác biệt mở thiên môn nói cho cùng vẫn là muốn lên trời khai thiên lại là tự khai một phương thiên địa thiên địa phảng phất tại thời khắc này đ ứ n g im sau một khắc thật tựa như là thiên b ă n g địa liệt trên màn trời xuất hiện vết dạn g đạo đạo trong đó có vô số kim quan g v y xuống trên đông hải nhắc lên vô số kinh đảo hải lãng có tường thành độ cao liên miên bất tuyệt từ bắc du thân ảnh tắm rửa tại mảnh này quang ảnh phía dưới thân hình dần dần bao phủ không thể gặp cả tòa thiên địa tựa hồ cũng đang run dày một cái là đại biểu cho lồng lộng thiên đạo ý chí một cái là người đại biểu lực cực hạn khai thiên một kiế cái này hai cố lực lượng giữ lẫn nhau cùng một chỗ vẹn vẹn lan ra một chút dư ba liền để đứng ngoài quan sát mộ dung huyên cùng tề tiên vân cảm thấy gần như hít thở không thông áp bách mộ dung huyên cạn kiệt thị lực nhìn ra xa sau đó sắc mặt cấp tốc trở nên tái nhợt bởi vì nàng nhìn thấy hai cây tượng trưng cho lồng lộng thiên đạo cũng chống đỡ lấy thiên môn hai cây thiên trụ đúng là bị một kiếm này ẩm vang chặt đứt từ xưa đến nay ngăn người kẻ thành đạo không phải sỗi bất quá phần lớn đều là thừa dịp người khi độ kiếp ngang ngược ngăn cản có thể là âm thầm lạnh lén có thể giống từ bắc du như vậy trực tiếp một kiếm chặt đứa từng, từng nhìn thấy thiên môn thiên trụ còn như vậy làm sao hướng là nhân g i a người n cái này đại khái đã áp đảo tại thế tiên nhân phía trên tuổi trẻ kiếm tiên thế gian ai có thể ngang hàng thì như thế nào thắng chi sắt chi nhưng vào lúc này trời hiện ra dị tượng mặc dù thiên trụ bị từ bắc du một kiếm chặt đ ứ t đằng sau liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán nhưng to như vậy thiên môn lại là không có lập tức tiêu tán mà là bắt đầu chậm rãi ép xuống khi mở địa chấn âm thanh động tiên phát thế nhân thường nói trời sập xuống đại sự thậm chí còn có buồn lo vô cớ điện cố nhưng bây giờ lại là ngây thơ phải sụp xuống, xuống rồi từ bắc du trở xuống mặt đất đằng sau lần nữa ngẩu nhìn lại hắn chợt nhớ tới mình đi theo sư phụ lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng du lịch chính là do tây bắc mà khởi đầu tại bích du đảo mà kết thúc tại sư phụ sau khi đi hắn độc hành c h i lộ đồng dạng hay là tại bích du đảo là một cái chấm dứt nhìn chung đi qua mấy năm thời gian từ bác du tự nhận là không có nửa phần thua thiệt thế nhân cũng không nửa phần thua thiệt kiếm tông như vậy lần này hắn đồng dạng không có thẹn đợi cho hắn tuổi già đằng sau xem chuyện cũ có thể nói lên một câu đời này không thẹn với lương tâm nghĩ đến chính là viên mãn từ bác du nhẹ nhàng niệm một cái lên chữ thanh âm không lớn cũng liền mình có thể nghe rõ mà thôi như vậy thanh âm rất nhỏ gần như không thể nghe thế nhưng là tại thời khắc này hùng đứng ở liên hoa phong tứ phương chu tiên tư kiếm đúng là phóng lên tận trời biến thành bốn cái nối liền đất trời trụ lớn đều nói một cây chẳng trống vững nhà có thể từ bắc du lần này không chỉ có muốn lấy sức một mình c h ặ t đ ứ t thiên trụ còn muốn lấy sức một mình chống lên dưới chín tầng trời rủ xuống từ bắc du đứng ở bốn kiếm vị trí trung ương tay áo đ ồ n g bền sao mà chán quá thay bốn cái kiếm trụ xinh xinh trống lên luôn xuống thiên môn đứng mà không ngã không lắc không hoảng hốt cái gọi là kình tiên tri trụ không gì hơn cái này cũng liền vào lúc này từ bắc du bắt đầu tiêu sái tiến về phía trước sau một khắc từ bắc du xuất hiện tại thu diệp thần hồn trước mặt một kiếm đâm xuyên tim ngay sau đó từ bắc du biến thành hai tay cầm kiếm thuận thế vọt tới trước không có một tơ một hào dừng lại thu diệp cứ như vậy bị mang theo lấy lùi lại ra ngoài mà từ bắc du căn bản không có rút kiếm ý tứ thẳng đến kiếm thế đã hết vẫn là không có rút ra cứ như vậy liền đem thu diệp sinh sinh treo ở không trung thu diệp trên khuôn mặt vô hỉ vô bi một ngày này kết quả có lẽ đã sớm bị hắn đ o á n trước nhưng ở giờ khắc này đều đã trở nên không trọng yếu thắng bại sinh tử cao thấp thành bại tại thời khắc này đều đã phân ra vị này thiên hạ đệ nhất nhân trải qua bích du đảo liên hoa phong công tôn trọng n h ư một trận chiến mai sơn minh lăng cùng tiêu dục cách không một trận chiến quân đảo vạn thạch viên cùng tiêu huyền liệu mình đánh một trận xong thua ở cái này cuộc chiến thứ t ư bên trên đến từ văn bối từ bắc du một kiếm đem hắn gắt gao đính tại nơi đây không thể động đậy thu diệp dốc hết toàn lực nhìn về phía phía dưới t h ê nữ hai người linh lung t h á p lượn vòng mạc tới đem hai người thu hút trong tháp sau đó bay hướng đạo môn huyền đô phương hướng từ bắc du không có ngăn cản chỉ là lẳng lặng nhìn qua thu diệp thu diệp làm xong đây hết thể đằng sau chậm rái hai mắt nhắm lại toàn bộ thần hồn th Hóa trong h h như hè phận à ngày n quang, đồng điểm điểm đóm, đại bộ phận đều tan đi mùa lưu tuyệt tựa tan t bộ trời đó ấ bất t quá vẫn là c số ít tới tử thể、nội. Trong quang huyền dung mang bay môn nhập phận môn nội. bộ đạo đô, đạo đệ đó lớn nhất một chút thì là rơi vào thanh vân chỗ mi tâm điểm điểm quang mang như trong gió ảnh nến phiêu diêu không chừng nguyên bản ngay tại lĩnh hội một bản kinh điện thanh vân s ừ n g sốt một chút sau đó lập tức thả ra trong tay thư tịch hai đầu gối quỳ xuống đất nhằm hướng đông b i ể n phương hướng trùng điệp dập đầu nước nở nói đệ tử thanh vân cùng tiễn sư phụ liên hoa phong bên trên còn có một viên chưa kịp đảo tàu điểm sáng bị từ bắt du ộ p vào trong lòng bàn tay hắn tại hơi do dự đằng sau không có thuận thế đem nó nghiền nát mà là con ngón búng ra đem nó kích xạ hướng tại phía xa ở ngoài ngàn dặm lý thần thông còn có một chút thì là một đường hướng bắc đi vào thần đô thành bên ngoài m a n g sơn nơi đây là từ trước đế vương hạ t á n g tri địa nhiều nhất chỗ lúc này ở một tòa đơn sơ mộ trôn quần áo và di vật trước có một vị thiếu niên chính q u ỳ xuống đất tế bái viên này điểm sáng trực tiếp bay vào thiếu niên trong cái hot bốn đại khái chưa tới nửa giờ sau tòa kêu bởi vì mất đi thiên trụ trèo trống mà đổi s ụ tiên môn cuối cùng không phải nhân gian đồ vật mất đi trên trời khí vận quán chú đằng sau bắt đầu chậm rãi tiêu tán chỉ có bốn kiếm vẫn là hùng lập thế gian chỉ là rất nhanh có một cái to lớn ống tay áo trống rông xuất hiện nhẹ nhàng phất tay áo đằng sau đứng ở giữa thiên địa bốn kiếm liền biến mất vô t u n g bốn bị tư bắt d u một kiếm đánh bay đằng sau đều thiên ấn bay vào trên chín tầng trời tại tấn mạnh thiên phong lôi c u ố n phía dưới một đường hướng bắc hải mà đi bất quá nửa đường bỗng nhiên nô ra một cái màu vàng hơi đỏ đạo bảo đại thủ đem đều thiên ấn giữ tại lòng bàn tay sau đó lại biến mất không t h ấ y bốn linh lung tháp t r ở mộ dung viên cùng t ề tiên vân hai người tới huyền đô phía trên ẩm vang hạ xuống bám rễ sinh t r i hóa thành một tòa ba mươi ba tầng độ cao bảo tháp lại không nửa phần linh tính sinh khí hoàn toàn biến thành một tòa tử vật kiến trúc. chương 689, quốc thủ nhà hận đều là đã tuyết chương 689, quốc thủ nhà hận đều là đã tuyết tan thành mây khói đằng sau chỉ còn lại có từ bắc du một người thu diệp chết đem chính mình khí vận tán ở giữa t h i ê n đ ị a có lẽ trong tương lai rất nhiều năm sau lại sẽ có một cái thu diệp xuất hiện trên đời này cũng có lẽ thu diệp đã triệt triệt để để tiêu vong bất quá đối với bây giờ từ bắc du mà nói cái này đã không còn là hắn muốn đi quản sự tình thu diệp mặc dù khả năng không phải tốt t r ư ở n g giáo không phải tốt đồ đệ tốt sư phụ nhưng hắn không thể nghi ngờ là tốt trợ phu phụ thân tốt tại chính mình biến mất thời khắc sống còn vẫn là dốc hết toàn lực đem mộ dung huyên cùng tề tiên vân đưa về h u n đô từ bắc du vốn cũng không có muốn trái với điều ước lại đem đôi cô nhi quả mẫu này như thế nào cũng liền theo hắn đi về phần nhiều năm đằng sau mộ dung huyên cùng tề tiên vân sẽ hay không báo thủ từ bắc du chính mình là không sợ cũng không hy vọng hắn hậu nhân sợ cũng không thể để tiền nhân đem tất cả nhánh c ả n h lá m ạ n toàn bộ kéo đi để người đời sau tại an nhàn hưởng lạc bên trong từ từ hư thối vậy còn không như oanh oanh liệt liệt mà chết hậu nhân có hậu nhân chi lộ có thể là lại lên một tầng nữa có thể là nước sông ngày một rút xuống không tới phiên tiền nhân đến đau khổ quan tâm còn có chính là thu diệp tại cuối cùng đưa ra ngoài ba phần cơ duyên khí số tựa như ba viên hạt giống bám dễ sinh trồi mọc dễ nảy mầm một viên hạt giống đi xa đạo môn huyền đô hẳn là rơi vào một vị nào đó chữ vân bối đệ tử trên thân hợp tình lý trong dự liệu một viên hạt giống bị từ bắc du ngăn lại đưa đến lý thần thông trên thân xem như cùng đạo môn một phần kia lẫn nhau hòa nhau một viên cuối cùng hạt giống thì là đi hướng mang sơn đã tại tình lý bên ngoài cũng ngoài ý liệu bất quá từ bắc du cũng không truy đến cùng đối với tu sĩ tầm thường mà nói cái này ba viên hạt giống có thể là một cọc cơ duyên to lớn nhưng là đối với từ bắc du gốc đại thụ che trời này mà nói thực là d â u d ị a không nói trước cái này ba viên hạt giống có thể hay không gánh vác ngày sau gió s ư ơ n g mưa tuyết có thể hay không chui từ dưới đất lên n ả y mầm chỉ cần hắn còn tại thế một ngày liên đoạn không cây thứ hai đại thụ bởi vì gốc cây bên dưới là dài không thành cây về p h ầ n hậu nhân như thế nào vẫn là câu nói kia hắn từ bắc du có thể mang theo kiếm tông từ trong bùn nhau đứng lên sau đó đem kiếm tông một lần nữa nắm nâng về trên đám mây chẳng lẽ sinh ở trên đám mây hậu nhân còn không bằng hắn không có đạo lý như vậy một đời muốn càng so một đời mạnh mới là từ bác du nằm tại pha tạp không chịu nổi phía trên đại địa ngửa mặt nhìn qua bầu trời trên đỉnh đầu lúc này xanh thẳm trên bầu trời không thấy vân h ả i như hoa sen thị cảnh chỉ có từng tia từng sợi như sợi bông còn sót lại v â n khí từ bác du ngưng mắt nhìn qua những biến hóa này khó lường vật khí thần thái thanh thản tựa như là một cái người leo núi rốt cục đi tới đỉnh núi có thể là trên bến tàu vận chuyển hàng hóa lực phu bông u xuống trên người gánh hoặc là gian khổ học tập mười năm nghèo khổ thư sinh tại vào kinh đi thi đằng sau rốt cục tên để bằng vàng tóm lại là đã bông xuống trên người gánh cũng thả lòng trong lòng bên trên gánh cả người từ trong ra ngoài cảm thấy nhẹ nh nói đây chính là tiêu diêu ngự lục khí chi biện lấy du lịch vô tận người tiêu diêu cũng trong màn trời vân khí dần dần ngưng kết thành lớn đoá lớn đoá mây khối vân đoá tụ tập cùng nhau lại dần dần hưu hình thành vân hải s u thế lúc trước tòa kia đứng ở q u ầ n cuộn trên biển mây thiên môn đã biến mất không còn tăng tích mà hai cây bị từ bắc du chặt đứt thiên trụ từ lâu là vỡ nát tiêu tán từ bắc du một kiếm này tự nhiên là hỏng thiên đạo q u ý củ dẫn tới thiên đạo tức giận một giáp ở giữa thiên môn đóng chặt bao quát từ bắc du ở bên trong lại không người phi thăng bất quá đây đối với từ bắc du mà nói lại chưa chắc không phải chuyện tốt ý vị này hắn còn có thời gian một giáp đi đi khắp nhân gian hưởng thụ nhân gian các loại chuyện tốt đồng thời cũng làm cho hắn có sáu mươi năm thời gian đi an bài sau l ư n g sự t ì n h mặc dù hắn vẫn luôn nói con cháu tự có con cháu phúc chớ là con cháu làm ngựa châu nhưng cũng không thể hoàn toàn b u ô n g tay mặc kệ loại kia mặc kệ sự t ì n h từ bắc du không làm qua hồi lâu thẳng đến trên bầu trời vân hải triệt để thành hình lại che lại phương nào xanh thẳng m à n trời từ bắc du lúc này mới ngồi dậy ngắm nhìn b ố n phía lúc này toàn bộ liên hoa phong bên trên đã đại biến bộ dáng không chỉ có tòa kia quảng trường bạch ngọc đã biến m liền ngay cả kiếm khí lăng không đường cũng không còn sót lại chút gì chỉ còn lại có lòng bia thiên thư còn lẻ loi c h ơ i trọi đứng ở nguyên địa bất quá trên đó cũng xuất hiện rất nhiều nhìn thấy mà giật mình vết dạn khiến cho linh khi không khô trôi qua kém xa lúc trước trận chiến này không có lan đến gần bất kỳ một cái nào người vô tội duy nhất gặp hai bay vạ gió chính là liên hoa phong dòng g i á bị từ bắc du tiêu diệt mấy trượng có thừa mà lại trên núi kiến trúc cùng đường núi cảnh quan cũng nhiều có hủy hoại ngày sau không tránh khỏi muốn một lần nữa tu sửa đương nhiên không chỉ là liên hoa phong toàn bộ đông hải tam thập lục đảo đều muốn một lần nữa tu sửa đây không thể nghi ngờ là cái cự đại công trình vạn hạnh là ngụy quốc đã biến thành từ bắc du đất phong tại trong lúc vô hình lại tăng lên rất nhiều tiện lợi nghĩ tới những thứ này thiên đầu vạn tự sự tỉnh từ bắc du không khỏi thở thật dài một tiếng khó trách tiên nhân tổng xuất thế thật sự là bởi vì được chứng kiến thiên địa bao la hùng vĩ đằng sau sẽ rất khó lại đem tâm tư chìm vào đến những n à y p h ạ m trần tục sự bên trong đến từ bắc du rốt cục từ ngồi biến thành đứng thẳng lại xa mắt nhìn ra xa liên hoa phong bên ngoài vốn nên nên có đang đứng bốn kiếm địa phương đã là dốc t u y ế t từ bắc du bỗng nhiên có chút thất vọng mất mát hắn quay đầu nhìn về phương hướng tây bắc nhìn lại tựa hồ có thấy được cái kia không tranh quyền thế trại nhỏ hắn phảng phất lại về tới tây bắc thấy được công tôn trọng như c o n hộp kiếm đi qua thấy được vị thân cho này hạt tên thấy được vào một cái lấy hạ thiền tiểu hải tử hốt hoảng ở giữa ghé vào lỗ thai hắn lại vang lên một già một trẻ đối thoại ngươi tên gì ta gọi từ bắc du tới ngồi trong này chứa cái gì chứa một thanh kiếm ta đem cái này tặng cho ngươi ngươi có thế để cho ta xem một chút kiếm là cái dạng gì sao một con ve là một cái mùa hè quốc thù chưa tuyết thân trước giả trong hộp tiên kiếm đêm có tiếng tiểu ra hỏa nhìn kỹ thoại âm rơi xuống l ú hộp kiếm đột nhiên rung động đầu tiên là một sợi một sợi kiếm khí màu xanh chảy ra hộp kiếm đem lão giả cùng chị đồng chiếu dọi đến bích vánh n ó n g ánh một mảnh sau đó theo lão giả một tiếng mời kiếm hộp kiếm ẩm vang mở rộng trước có kiếm khí bay thẳng tiêu hàn bắn đấu bò sau có ba thước thanh phong hiện thế đã từng có người cầm kiếm này hoành hành thiên hạ chị đồng đầy mắt không giấu được trần kinh có đôi khi một con ve liền bao gồm cả một cái mùa hè có đôi khi một thanh kiếm liền là tút hơn phân nửa cái thiên hạ từ bắc du bỗng nhiên từ trong hồi ư c hoàn hồn trước mắt trống g i n g một mảnh không có tiên kiếm cùng hạ t i ề n cũng không có lao nhân cùng chỉ đồng. Giống n h ư ngay g tại thời i a n một cái n g sáu trăm vội vàng mà qua, chín mươi tĩnh h vũ năm thiên cuối mùa hè thu i ê n đến mất không chương sáu trăm chín mươi tĩnh vũ năm cuối mùa hè thu đến tĩnh vũ, vũ nguyên nhiên cuối mùa hè thu đến số lớn tu sĩ trải qua lặn lội đường xa rời khỏi phía tây ngọc mương quan xuyên qua sa mạc h o a n mạc đi ngang qua tây vực đi vào côn lôn dưới chân lồng lộng côn lôn vạn sơn tri tổ long mạch tri địa từ tây côn lôn đến thiên nam tri địa đều là đạo môn đời đời lãnh địa tựa như đã từng kiếm tông phá ba mươi sáu đảo t r u n g quanh năm trăm dặm hải vực đều là thuộc về kiếm tông tất cả ngoại nhân không được tự tiện đặt chân chỉ là tại kiếm tông là tốt đằng sau liền lại không người tuân thủ đầu quy củ này bây giờ đặt chân hơn nữa còn không chỉ một người mấy ngàn người chen trúc mà qua đẩy nã đạo môn lập bia đá khối kia quẳng xuống đất trở nên chia năm s ẻ bảy tựa như bây giờ đạo môn đại hạ tướng vinh huyền đô phía trên trưởng giáo chân nhân không tại trong tử tiêu cùng tĩnh mịch một mảnh đạo môn đệ tử đều biết trưởng giáo chân nhân đã xuống núi sinh tử khó giò h ò a phúc khó liệu cho nên tòa này đã tưởng tượng t r ứ n g cho đạo môn vinh quang cùng uy nghiêm địa phương phản phất lập tức liền biến thành mọi người tránh chi không kịp cấm địa trong bóng đêm tử tiêu cũng không có ngày thường huy hoàng ánh đến đen kịp một mảnh hai bóng người hành tẩu trong đó một người trong đó trong tay bưng ánh đến nhẹ nhàng lay động nhẹ vọn chẳng những không có chiếu sáng chung quanh quá nhiều địa phương ngược lại khiến cho chúng quanh lở lộ ra càng lở Nữ tử lớn tuổi mặt không biểu tình, bưng tử tuổi mặt biểu ra cho đến giờ phút này vị này để vô số người cùng thế hệ ngưỡng vọng trích tiên đại tài mới thật giống một vị nàng cái tuổi này nữ tử bất lực lại cơ khổ khi mộ dung h u y ề n xe nhẹ đường quen mở ra từng đạo cấm chế đi vào nội thất thời điểm nàng đỗng nhiên dừng bước lại chưa từng quay đầu đường khóc ngữ khí của nàng có chút không đúng lúc bình tĩnh nghe không ra bi thương cũng nghe không ra quá nhiều sợ hãi chỉ là từ bình tĩnh phía dưới để lộ ra mấy phần nặng nghề tề tiên vân ngừng vốn là rất nhỏ tiếng nước nở hai mắt đấm lệ ngẩng đầu đến nhìn qua mẫu thân bóng lưng nàng bây giờ chỉ còn lại có mẫu thân mặc dù huyền đô phía trên còn không có nhận được tin tức có thể là mấy vị người chủ sự đã biết được nhưng lại mất bất ngoại tuyên nhưng nàng lại là nhìn rõ ràng từ bác du dùng kiếm đâm xuyên phụ thân triệt để tuyệt sinh cơ của hắn, nói cách khác. đưa các nàng mẹ con hai người đưa về huyền đô lại một mình lưu tại liên hoa phong bên trên phụ thân đã là không có hành lý mà hung thủ g i ế t người kia như cũ còn ở lại chỗ này trong nhân thế liền không ngất cửa đều bị hắn một kiếm chặt đứt ai còn có thể làm gì hắn mỗi lần nghĩ tới đây tề tiên vân đều cảm nhận được một loại gần như hít thở không thông tuyệt vọng tề tiên vân nhìn qua mộ dung h u y ê n bóng lưng hỏi mẫu thân chúng ta sau đó nên làm cái gì mộ dung h u y ê n vẫn là không quay đầu lại sống sót mười phần ngắn gọn mà hơi có vẻ lánh khóc ba chữ tề tiên vân vô ý thức lặp lại một lần sống sót đưa lưng về phía nàng mộ dung viên nhẹ gật đầu từ bắc du ỉ vào thân phận mình hắn sẽ không hôn tay giết chúng ta cũng không đại biểu những người khác sẽ không giết chúng ta bây giờ huyền đô bên ngoài những cái kia vây công đạo môn người một khi bị bọn hắn công phá huyền đô không nói đến đạo môn những người khác như thế nào người ta mẹ con hai người sợ là rất khó có cơ hội sống sót tề tiên vân mày nhắc lại vẫn là có chút không dám tin hỏi mậu thân cảm thấy những người kia cuối cùng có thể đánh phá huyền đô đại trợn mộ dung huyền đáp tiên vân tại từ bắc du không xuất thủ điều kiện trước tiên phía dưới chỉ bằng vào những người kia đương nhiên làm không được đừng nói mấy ngàn tu sĩ chính là hơn vạn tu sĩ cũng không làm nên chuyện gì có thể ngươi phải biết trên đời này kiên cố nhất thành trì cho tới bây giờ đều không phải là từ bên ngoài công phá cái gì gọi là tường đ ổ mọi người đ ấ y cái gì gọi là đại hạ tương h huynh những này ngươi là sẽ không hiểu thế tiên vân lâm vào trong trầm m ặ t mộ dung huyên rốt cục xoay người lại vươn tay vì nàng lau đi nước mắt trên mặt ôn nu nói hiện tại đạo m ô n lòng người đã tán sở dĩ còn không có chân chính tách rời b ă n g tích một là bởi vì ngàn năm nội t ì n h cho phép một là bởi vì phụ thân ngươi dư vi vẫn còn nếu như hắn có thể thắng được từ bắc du chính là đại cục đã định đừng nói những này phô trương thanh thế mấy ngàn tu sĩ chính là trong thiên hạ tất cả tu sĩ đều hợp nhau tấn công cũng không quá mức phải sợ đạo môn lòng người sẽ một lần nữa ngưng tụ chỉ cần trưởng giáo chân nhân tại thế một ngày đạo môn liền một ngày không ngã chỉ khi nào tin chết của hắn chuyển đến như vậy đạo môn trong khoảnh khắc liền sẽ trời đất sổ đổ lòng người bàng hoàng r i ê n g phần mình chạy tư tán t ò a này nhìn như không thể công phá huyền đô cũng liền nếu không công tự phá t ế tiên vân do dự một chút đưa tay nắm chặt tay của mẫu thân q u ó n g nhẹ nhàng nói ra mẫu thân đường quá mức ưu tư huyền đô còn có thanh trần sư tổ toa trớn cũng không đến mức như vậy nữ tử trở tay nắm chặt tay của nữ nhi trường, dùng khuôn mặt nhẹ nhàng vứt ve giật giật khoe miệng thanh trần nếu như thanh trần đổi thành hạt bụi nhỏ cái kia có lẽ còn có mấy phần hy vọng có thể thanh trần người thật sự là khó xử chức trách lớn người hắn chính là cái thợ vách chỗ nào hở chỗ nào mưa rột hắn còn có thể bổ túc một chút nhưng nếu là xà nhà sợ vậy hắn cũng chỉ có thể bị đẻ chết tại xà nhà dưới đáy t h ế tiên vân lẩm bẩm nói chẳng lẽ chúng ta liền muốn ngồi chờ chết sao mộ dung huyên lắc đầu nói vậy cũng chưa chắc t h ế tiên vân khẽ giật mình bất quá mộ dung huyên không có quá nhiều giải thích vị này mộ dung phu nhân thay thế thu diệp hành xử trường giáo quyền hành mà bị người gọi là thái thượng trực giáo chấp trường đ Liền có thể đến, tới chỗ này có khác mà lại n mộ dung huyên g không đơn giản có thể tìm đến còn có thể mở ra trong cung rất nhiều cầm chế đi thẳng tới thu diệp bế quan chỗ trong nội thất có thể nói phóng nhãn toàn bộ thiên hạ trừ lịch đại đạo môn trưởng giáo cũng chỉ có nàng có thể làm được điều này mộ dung huyên đột nhiên từ chào nói ta cả đời này nửa đời trước không có đi sai một nước cờ trải qua thoải mái hài lòng có thể tuổi già lại là một bước sai mà từng bước sai đều là h ô n c h i ê u duy nhất không có đi sai một nước cờ đại khái chính là ta chọn đúng người thế tiên vân nhìn qua mộ dung huyên mẫu thân là nói phụ thân mộ dung huyên mỉm cười nói đúng vậy à ta chọn chúng phụ thân n g ư ờ i mặc kệ hai người chúng ta đi đến một bước nào hậu thế lại sẽ đối với chúng ta là cái gì đánh giá hắn cuối cùng là không có phụ ta mảy may ta cả đời này nhờ vả lương nhân hy vọng ngươi ngày sau cũng có thể tìm tới dạng này một vị lương nhân chương sáu trăm chín mươi mốt về sau trăm năm sẽ như thế nào chương sáu trăm chín mươi mốt về sau trăm năm sẽ như thế nào nói xong những ngày đằng sau mộ dung huyên tựa hồ lại nhớ lại một chuyện hỏi phụ thân ngươi là không phải giao cho ngươi một kiện đồ vật t ế tiên vân nhẹ gật đầu từ trong ngực lấy ra một phương nho nhỏ ấn t ỉ chính là đạo môn mười lăm trong ấn cựu lao tiên đều ấn nói ra phụ thân tại lần trước gặp ta thời điểm đã từng cố ý đem phương này ấn t ỉ giao cho trong tay của ta nói là ngày sau có nguy nan lúc có thể bằng ấn này trở về huyền đô mộ dung huyên lạnh nhạt nói ấn này là tử tiêu cùng chìa khóa một trong tề tiên vân bỗng nhiên ngơ ngẩn mẫu thân ý là phụ thân hắn đã sớ ngờ tới sẽ có một ngày này nói đến đây chúng dễ dàng câu lên chuyện cũ năm xưa lời nói nữ tử tâm tình bỗng nhiên trở nên trầm thấp đứng lên cũng có mấy phần không che giấu được a i thiết nàng không nói thêm gì nữa t ừ tề tiên vân trong tay tiếp nhận cựu lao tiên đều ấn chậm rãi tiến lên đi thẳng tới giường mấy chỗ nàng hai tay nơ ấn lại túi đầu mắt nhìn phương này có thể tính là di vật tưởng niệm tiểu ấn lên trên khẽ nhả một mạch cả phương tiểu ấn lập tức hào quang dạ dỡ tề ự h à n tiên vân đi vào mộ dung huyên bên cạnh mộ dung huyên mở miệng nói tòa trận pháp này có thể thẳng tới liêu đông long thành đó là chúng ta mộ dung thị hai vị tiên tổ mộ dung long thành cùng mộ dung phượng hoàng năm đó khởi sự lòng hương trí địa chúng ta trước tiên đi nơi này lại tính toán tề tiên vân hoàn hồn nhìn quanh tử tiêu cung bôn phía làm bị thu diệp sùng ái tiểu đồ đệ cũng tốt nữ nhi cũng được nàng đối với nơi này cũng không lạ lẫm tựa như ở nhiều năm chỗ ở cũ cựu trạch bây giờ muốn đến muốn rời khỏi nơi này trong lòng tự nhiên đầy vẻ không m u ố n t ế tiên vân nói khẽ n à y vừa đi thiên sơn và thủy không biết sinh thời còn có thể không trở về mộ dung huyên thổn thức cảm khai nói vi nương tam thành là không về được nếu như là ngươi nói chỉ chờ tới lúc từ bắc du phi t h ă n g qua đời lấy căn cốt của ngươi tư c h ế t thành cựu vị thứ hai tại thế tiên nhân cũng không phải là việc khó đến lúc đó ngươi như cũ có thể quay về nơi đây trọng trấn đạo môn đây cũng là mộ dung huyên lời từ đáy lỏng nàng bây giờ đã là gần như chín mươi tri linh cho dù là địa tiên nhỏ cảnh giới trường sinh giới nàng cũng đi gần nửa lộ trình có thể tề tiên vân không giống với năm nay không đủ mà đứng đối với địa tiên tu sĩ hai trăm năm thọ nguyên mà nói vừa mới đi qua một phần mười mà thôi ngày sau còn có tiền trình thật tốt lại thêm tề tiên vân bản chính là trích tiên đại tài hơn trăm năm thời gian đủ để cho nàng đi đến tại thế tiên nhân tình trạng tựa như năm đó tiêu dục tiêu c ẩ n huynh đệ hai người hai người đều là nhất thời nhân kiệt có thể một người lớn tuổi khí hậu đã thành mà một người tuổi nhỏ chưa có thành tiệu nếu là hai hộ tranh chấp hồ con hẳn phải chết cho nên tiêu cần lựa chọn tạm thời quy thuận ẩn nút đợi cho tiêu dục qua đời đằng sau Hắn liền lập t ứ chính cải t i phải cái biến tiêu đại triều giữ ê n nhật, nếu không phải có từ bắc du, cái này không hợp đạo lý biến số hoành không thành đình hóa hợp thế, chỉ khó h có lập từ xuất tề Du Bắc dục được. c sợ đạo đã lý số vì vậy mộ dung h u y ê n còn chưa thật tuyệt vọng nếu như không có tề tiên vân còn muốn nàng coi chừng như vậy nàng liền muốn bồi tiếp thu diệp cùng đi những lời này nàng chưa bao giờ nói ra miệng cũng không muốn để tề tiên vân biết đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ vị này đã từng trí tại thiên hạ mộ dung phu nhân tại một lát sầu nao đằng sau bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ ngày sau đủ loại kiếm t ô n g tông chủ tư bắc du tại tháng qua thu diệp đằng sau cùng xoay chuyển tình thế tại đã đổ to lớn công vân vô luận thế nội thế ngoại huy đều vọng hắn của sử ẽ đ thượng vị thứ hai cũng là đại tề sử thượng vị thứ nhất nữ tử hoàng đế tiêu chi nam không ai từng nghĩ tới vị này lúc trước suýt chút nữa thì bị gả cho đoan mục ngọc công chúa điện hạ đúng là hoàn thành chính mình tổ mẫu lâm ngân bình đều không thể làm được hành động vĩ đại không phải nhất chính hơn chính không phải bông d è m chấp chính mà là thật sự ngồi xuống hoàng đế trên bảo tọa vô luận nàng vị hoàng đế này làm tốt hoặc không tốt đều nhất định sẽ tại trên sử sách lưu lại một trang nổi bật tại mộ dung h u y ê n xem ra tiêu chi nam có một cái rất lớn ưu điểm đó chính là vô vi không tranh thái thượng đạo tổ từng nói tranh là không tranh phu duy không tranh cho nên thiên hạ chớ có thể c ù n g tranh tiêu chi nam không thể nghi ngờ là am hiểu sâu trong đó nội dung quan trọng lấy nàng tính tình mà nói coi như làm hoàng đế cũng sẽ không cùng từ bắc du tranh chớp hai người thông lực hợp tác phía dưới hơn phân nửa có thể cộng đồng cầm giữ người trong thiên hạ thế nhiều hơn mười năm trở thành từ xưa đến nay có quyền thế nhất vợ chồng bất quá trừ hai người này bên ngoài còn có rất nhiều biến số đứng ở trên miếu đường lại chiếm cứ nho môn chính thống tạ tô khanh vì nho gia tam bất hủ sẽ như thế nào đi làm làm ư ợ n tân triều vừa lập ưu thế quyết đoán bỏ cũ là mới hay là như vậy duy trì bạn cũ truyền thống bo bo giữ mình đạo môn chữ vân bối đệ t ử xếp hạng thứ tư thanh vân có thể, hay không tiếp nhận thu diệp bác, có thể hay không trốn qua lần này đạo môn đại kiếp đạo môn những người khác suối bụi thanh trần thiên vân bạch vân từ bốn phái người lại sẽ như thế nào nội đấu Đạo đằng sau, tại đã tại trong kéo Hoàn môn miễn mà bọn như cưỡng tàn. nhan anh hoàn nhan nguyệt ở trở tay trì Trúc chia hay sau sau, vậy duy xây bác họ, hơi là là dài sẽ về xe phật i dưới, tiêu giữa sinh Tiêu chi tiêu biệt, tiêu di thăng tình nguyệt tử thử hình hay không khác khả hay không h năng bên nàng cùng cẩn cẩn cố. có ở ra sẽ sự kế trí. p môn thu nguyệt cùng huyền giáo tống thanh anh bọn người coi như không dám trên mặt nổi cùng từ bắc du đối địch sẽ hay không vì lợi ích của mỗi người mà trong bóng tối sinh ra khập khiễm vật hiệu còn có lam ngọc vị này một mực đối với đại tề triều đ ỉ n h trung thành tuyệt đối lam già trước tuổi già có thể hay không tại ngày sau sinh ra những ý niệm khác dù sao tiêu dục cùng tiêu huyền ân câu đã không tại n h â n thế đối với lam ngọc mà nói từ bắc du cùng tiêu chi nam trung quy là hàn g tuyên người nhiều vô số nhao nhao h ố n loạn lộn xộn giống như lông châu qua hồi lâu sau mộ dung huyên rốt cục lấy lại tinh thần hỏi tiên vân nếu có một ngày ta cũng không có ở đây ngươi nên làm cái gì t ế tiên vân bỗng nhiên ngơ ngẩn nhìn qua mộ dung huyên không biết nên nói cái gì cho phải mộ dung huyên thở dài những ngày tiếp theo chỉ sợ sống rất khổ thế tiên vân kiên định nói ta không sợ. mộ dung huyên đưa tay vô vô bờ vai của nàng ôn nu nói chúng ta cần phải đi thế tiên vân gật đầu ừ một tiếng mẹ con hai người cùng một chỗ bước vào tòa trận pháp này bên trong một đạo ánh sáng màu lam hiện lên trong nháy mắt chiếu sáng tử tiêu cung một lát sau lại khôi phục h tám trong bóng tối không thấy trận pháp vẫn là tầm tia đã đã mất đi chủ nhân c h ố n g giống rừng mây bóng đêm thâm trầm canh giữ ở tử tiêu cung bên ngoài tiểu đạo đồng đánh cái ngủ gật đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh hướng bốn phía nhìn quanh một phen đằng sau phát hiện cũng không khác thưởng vừa trầm ngủ say đi chương sáu trăm chín mươi hai t h í c nguyên tiêu đến trung thu này Trường dựa theo đạo lý mà nói phụ tử thừa kế thực sự không được còn có thể huỳnh trung đệ cập có thể hết lần này tới lần khác lâm hàn bốn cái nhi tử đều lần lượt chết tại trước mặt của hắn mà lại hắn cũng đã không có huynh đệ chỉ có một người thì tỷ lâm ngân bình dưới tình hình như thế cháu của hắn chất tử cháu trai bọn họ nhao nhao khởi binh bắt đầu tranh đoạt mồ hôi vương đại vị lại thêm một cái nạp cắp sở bộ bố la tất hãn trên toàn bộ thảo nguyên có thể nói là một mảnh loạn tượng đóng tại đồi núi nhỏ trương vô bệnh hướng triều đình liên phát mấy đạo gấp đưa h ỏ i t h ă m nên xử trí như thế nào đế đô miếu đường bên trên quan to có nhỏ n nghe nói tin tức này đằng sau phản ứng không đồng nhất đại khái có thể chia làm hai phái một phái chủ trương sống chết m ặ c bây bởi vì bây giờ triều đình trải qua tam phiên tri luận đằng sau quốc lực hao tổn nghiêm trọng tâm tư người định không nên lại nổi lên đại chiến cho nên tốt nhất là yên lặng theo phái này nhiều lấy quan văn chiếm đa số bởi vì chiến sự nổ ra võ tướng tất nhiên ngầm đầu tam phiên sau đại chiến trên triều đình lấy triệu vô cực cầm đầu trên địa phương lấy mụy vô kỵ trương vô bệnh vũ công c h a kình bọn người là hô ứng quan võ thanh thế nghiễm nhiên đã muốn vượt trên quan văn đi nếu là thảo nguyên lại nổi lên chiến sự như vậy đừng nói lấy văn chế võ quan văn không bị quan võ khi dễ cũng đã là vận hạnh một phái khác thì là chủ trương gắng sức thực hiện xuất chiến tự nhiên là dùng võ quan cư nhiều bọn hắn cho là quốc lực hao tổn nghiêm trọng là sự thật thế nhưng không tới trình độ sơn cùng thủy tận dưới mắt chính là thời cơ tốt đẹp thảo nguyên tại kinh lịch tây bắc sau khi đại bại đã là nguyên khí đại thương lần này lại nhấc lên nội l o ạ n có thể nói là t h ư ơ n g càng thêm thương triều đình nên bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này tại trên thảo nguyên mấy đại thế lực lưỡng bại câu thương đằng sau quả quyết xuất binh đem thảo nguyên triệt để thu nhập vương t r i ề u bản đồ thành lập vạn thế chi công song phương tranh chấp không xuống mấy lần đình nghị đều huyên náo rằng có tình trạng cuối cùng tiêu chi nam tự mình chủ trì tổ chức một lần ngự tiền nghị sự có thể tham gia lần này nghị sự người nhân số không nhiều có thể phẩm trật cao từ chính nhất phẩm nội các thủ phụ đến chính nhất phẩm đại đô đốc còn có t i lễ giam trưởng ấn đại thái giám thấp nhất cũng là chính nhị phẩm lục bộ thượng thư tụ tập dưới một mái nhà lần này nghị sự cuối cùng kết hợp hai phái người ý kiến do tiêu chi nam giải quyết dứt khoát trước yên lặng theo dõi k ỳ biến đợi cho thời cơ phù hợp lúc lại đi lôi đỉnh một kích nhất cử bình định thảo nguyên nghị sự đằng sau tiêu chi nam để t i lễ giam nghị chỉ một phần lập tức lấy tám trăm dặm gấp đưa trương vô bệnh hành dinh giúp cho tùy cơ ứng biến quyền lực sau đó riêng có nội tướng danh xưng trương bách t u ế cùng bề ngoại tạ tô khanh nói đến việc này thời điểm cực kỳ c à n khái nói hoàng đế bệ hạ mặc dù là nữ tử c h i thân nhưng khí phách không thua phụ huynh hai đời tiên đế bởi vì lần này nghị sự phạm vi cực nhỏ tiêu chi nam ý c h ỉ cũng là mật chỉ cho nên trên triều đình t u y ệ t đại bộ phận người vẫn không biết hoàng đế bệ hạ cùng mấy vị trung tâm trọng thần đã quyết định việc này hai phái người vẫn là tranh chấp không xuống hoàng đế bệ hạ cùng mấy vị trọng thần vì không để cho thảo nguyên phát lên cảnh giác nguyên cớ đối với cái này cũng là bông sôi bỏ mặc thẳng đến tết trung thu một ngày này toàn bộ miếu đường tiền ồn à o lập tức im mặt mà dừng không phải là bởi vì ngày hội đến nguyên cớ mà là bởi vì ngụy vương điện hạ còn hướng hiện tại trên miếu đường ai không biết ngụy vương điện hạ đầu tiên là lấy lôi đình thủ đoạn chỉnh đốn ngụy quốc về sau lại có tiếng gió truyền ra ngụy vương điện hạ tại bích du lịch đảo liên hoa núi bên trên nước chiến đạo môn trưởng giáo c h â n nhân đạo môn trưởng giáo c h â n nhân cũng là đúng hẹn mà tới lúc này ngụy vương điện hạ bình yên vô sự trở về mà trưởng giáo c h â n nhân lại bật vô âm tín kết quả đến tột cùng như thế nào đã không cần nhiều lời như vậy công vân như vậy võ lực như vậy quyền thế ngụy vương càng hơn năm đó ngụy vương nói theo một ý nghĩa nào đó hãn tại triều chính bên trên u y vọng còn muốn còn hơn nhiều hoàng đế bệ hạ cho nên khi từ bắc du tại trung thu tiết trở về đế đỗ lúc toàn bộ đế đô trên dưới có thể nói là gió hêm sóng lặng nhìn không ra lúc trước b ẻ cánh đấu đá nửa điểm dấu hiệu vị này bị quan văn gọi ngụy vương mà bị quan võ xưng là đại tướng quân người trẻ tuổi tại cái này toàn gia đoàn viên thời kỳ tuần tự tế bái cha đẻ từ diễm nghĩa phụ hàn tuyên sư phụ công tôn trọng n i u nhạc phụ tiêu huyền trừ cái đó ra còn có sư bá thượng quan thanh hồng cùng anh vợ tiêu b ạ c h b ọ n người khi từ bắc du trở lại xa cách đã lâu cam tuyển cung lúc đã là lúc chạm vào tối trong cung ngoài cùng tất cả đều cầm đèn huy hoàng một mảnh từ bắc du đứng tại quản môn vị trí hơi dừng lại hoảng hốt một chút sau đó mới dọc theo bậc thang đi trầ phía trước điện vị trí gặp được ra nên tiếp tiêu chi nam hai vợ chồng cùng một chỗ trở lại tầm cung tiêu chi nam hôm nay không có tại trong tầm cung lưu lại hầu hạ cung nữ liền ngay cản đến bạc các loại ngũ đại nữ quan cũng bị nàng chạy về riêng phần mình chỗ ở khúc mắc to như vậy trong một tòa tầm cung chỉ có hai vợ chồng lại có chính là tiêu chi nam tự mình làm một bàn bánh trung thu không đi nói tay nghề như thế nào tâm ý trung quy là đến từ bắc du ăn nửa khối bánh trung thu nhìn về phía chính hai tay c h ố n g cầm nhìn mình chằm chằm tiêu chi nam vô ý thức sờ lên gương mặt của mình không hiểu thấu nói nhìn cái gì đấy trên mặt ta mọc hoa rồi tiêu chi nam nhẹ nhàng nói ra nhìn thấy ngươi hay là cái kia từ nam về thật rất tốt từ bác du càng không rõ ta không phải từ nam về còn có thể là ai tiêu chi nam có chút ngượng ngùng tự d ễ c ư ờ i nói ngươi không có trở về trước đó ta luôn luôn đang suy nghĩ nếu như ngươi cùng thu diệp đánh một trận đằng sau liền biến thành loại kia không dính khói l ử a trần gian tiên nhân vậy nhưng làm sao bây giờ à? có thể là biến thành loại kia thái thượng vong tình người vừa ngoan tâm bỏ xuống ta chứng đạo phi thăng ta lại nên đi đầu khóc đi từ bác du t r e o kẹo nói ta nếu là phi thăng ngươi liền không cần phải lo lắng có người công cao trân chủ có thể an tâm làm cựu ngũ trí tôn tiêu chi man nam không khách khí l ư ờ n hắn một cái từ b á c du đem trong tay còn lại nửa khối bánh trung thu ăn xong lại nói bất quá ngơi ư yên tâm ta hiện tại chính là muốn phi thăng cũng là hưu tâm vô lực tiêu chi nam lấy làm kinh hãi lo lắng hỏi là lưu lại thai hỏa ngầm gì từ b á c du lắc đầu nói đó cũng không phải chỉ là thiên môn bị ta một kiếm chặt đức dẫn tới thiên đạo tức giận đại khái tiếp xuống sáu mươi năm đều sẽ thiên môn đóng chặt trên đời lại không người phi thăng mặc dù tiêu chi nam không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa tu sĩ nhưng nàng dù sao thân phụ địa tiên mười hai lầu cảnh giới tu vi tự nhiên minh bạch một kiếm chặt đức thiên môn đến cùng ý vị cái gì vô ý thức lấy tay che miệm kém chút lên tiếng kinh h từ bác du cười nói thời gian một giáp nói dài cũng không dài nói ngắn cũng thật là không ngắn người cần phải cố gắng chút lấy khắp thiên hạ vật lực lại thêm ta cái này tại thế tiên nhân nhân lực tuy nói không thể giúp thân thể ngươi phi thăng nhưng là cầu một cái cuối cùng các loại thần hồn phi thăng không khó lắm đến lúc đó ngươi ta vợ chồng cùng nhau phi thăng trung phó thái thượng đạo tổ ba mươi ba ngày cũng coi như một cọc giai thoại chương sáu trăm chín mươi ba lại là một năm lập đông này g chương sáu trăm chín mươi ba lại là một năm lập đông này g tính vụ nguyên nhiên lập đông trong nháy mắt lại là một năm đông giống như thái bình hai mươi hai năm mùa đông kia mới vừa vặn đi qua không đến bao lâu tại cuối thu thời tiết thảo nguyên các bộ bởi vì mồ hôi vương vị trí rốt cục ra tay đánh nhau thảo nguyên lập tức lại lâm vào đến trong chiến hỏa nói đến đây liền không thể không nâng lên từ bắc du lịch lúc trước từ bắc du lịch l ẻ loi một mình tiến về thảo nguyên vì giảm bớt tây bắc áp lực khiến cho bố la tất hãn lui binh cử động lần này đã là trợ giúp đóng giữ tây bắc trương vô bệnh cũng tại trong lúc vô hình để nạp cấp sở bộ có thể bảo tồn thực lực cho nên nạp cấp sở bộ tại lâm hàn bỏ mình mà dẫn đến kim trướng vương đình chia năm xẻ bảy đằng sau nhảy lên trở thành trên thảo nguyên cường đại nhất bộ lạc. tại đầu mùa đông thời tiết nạp cấp sở bộ kỵ binh rời đi bích lạc h ồ bạn tiến vào ô tư nguyên cảnh nội chính thức bắt đầu tham dự vương vị tranh đoạt chi chiến tại nạp cấp sở bộ tham chiến đằng sau chiến sự lập tức trở nên minh lãng có mấy cái thực lực chưa đủ vương tôn đầu tiên bị nạp cấp sở bộ kỵ binh đánh bại có thể là binh bại bị bắt có thể là chật vật mà chạy bây giờ liền có lâm hàn một người cháu cùng hai cái cháu trai đã chạy trốn tới trương vô bệnh đại doanh thỉnh cầu đại tề phát binh cứu viện khi tin tức kia truyền đến đế đô lúc khiến cho đế đô trong thành nhiều hơn rất nhiều vốn nên ngày tết lúc mới có ăn mừng khí tức bãi triệu đằng sau tạ tô khanh triệu vô cực hai người rất có ăn ý rơi vào tất cả triệu thần cuối cùng vị trí dọc theo ngự đạo sánh vai mà đi tạ tô khanh cảm khải nói đặt ở thái bình hai mươi hai thâm niên ai có thể nghĩ tới sẽ là hôm n à y quan cảnh triệu vô cực gật đầu nói đúng vậy à khi đó văn x o á i văn công thụy công bọn người cao ở trên miếu đường bất luận nhìn thế nào đều không tới phiên chúng ta ra mặt hoặc là nói không tới phiên chúng ta sớm như vậy ra mặt thật không nghĩ đến chỉ chớp mắt ở giữa cảnh còn người mất thụy công quý ẩn văn công chữ nhật đẹp trai qua đời liền ngay cả hai vị tiên đế tạ tô khanh nói khẽ trương đại bạn từng tại tự mình nói với ta l ê n q u a đương kim bệ hạ khí phách không thua phụ huynh triệu vô cực nhất giật mình đằng sau lập tức trên mặt có một chút ý cười nói như thế bệ hạ là quyết ý muốn tại thảo nguyên dùng binh tạ t u khanh gật đầu nói không chỉ là bệ hạ liền ngay cả ngụy vương cũng là ý tứ này cho nên bệ hạ đã để hộ bộ cùng binh bộ bên này bắt đầu tay chuẩn bị nâng lên ngụy vương hai chữ triệu vô cực thần sắc khẽ biến hỏi không biết ngụy vương có thể hay không tự mình l ĩ n h quân tạ tô khanh lắc đầu nói ta nhìn sẽ không ngụy vương đã là người trong trốn thần tiên chỗ nào sẽ còn làm chuyện như thế nghe nói ngụy vương ít ngày nữa liền sẽ trở về ngụy quốc triệu vô cực thở dài ra một hơi vậy liền phải rơi vào trương bệnh hổ trên đầu tiếp qua m ấ y năm chờ ta trí sĩ dưỡng lão cái này đại đô đốc vị trí hơn phân nửa liền sẽ là trương bệnh hổ vật trong bàn tay bốn tính vũ nguyên nhiên đại hàn thời tiết đ ổ i núi nhỏ phụ cận khu vực một cái thân mặc thảo nguyên phục sức cũng lấy tinh mỹ lông trồn là ngạch sức nữ t ử cưới một thất thuần trắng mà không có chút nào t ạ p sắc dịu dàng ngoan ngoãn ngược cái tại rơi đầy tuyết trắng trên thảo nguyên đi trầm rãi nàng nhìn qua đại khái hai mươi tuổi dung mạo cực đẹp đặt ở cái này trên thảo nguyên minh ông Cơ hồ có hộ thể nhất xưng là đệ mặc ỹ Nhân ở sau lưng nàng đi sắt đằng sau lấy một đội tinh nhuệ binh, lại không truyền thống thảo nguyên binh, mà là đại triều đình binh. phải thảo ở sau sắt sau triều lấy lại là mà đi đội đại một tể m kỵ kỵ kỵ áo giáp cầm binh khí đồng thời còn có hai vị cảnh giới cao thâm tùy tùng một vị là điệu tiên cảnh giới một vị là nhân tiên cảnh giới cái này để cho người ta rất là nghiền ấm bây giờ trên thảo nguyên đại chiến say sưa tình thế hướng tới sáng tỏ nhất là tại n ạ p c ắ p sở bộ xuất thủ đằng sau nguyên bản hay là năm bẻ bảy mảng lâm thị vương tôn bọn họ rốt cục liên hợp lại dù sao theo bọn hắn nghĩ vô luận giữa bọn hắn như thế nào đi tranh mồ hôi vương vị trí cuối cùng vẫn là lâm ra khả nạp cấp sở bộ lại là thuộc về ngoại nhân đương nhiên sẽ không để nạp cấp sở bộ chiếm tiện nghi bất quá tại lâm thị vương tôn bọn họ liên thủ đằng sau nạp cấp sở bộ vẫn là chiếm cứ thơ phong tuy nói những n à y lâm thị vương tôn bọn họ đã liên hợp nhưng là trong đ ấ y lòng hay là có riêng phần mình tính toán đều muốn lấy bảo tồn thực lực mượn nạp cấp sở bộ chi thủ đến làm hao mòn những người khác binh lực cho nên mỗi lần nghị sự đều là lẫn nhau từ chối cãi cọ trái lại nạp cấp sở bộ trên dưới một lòng dù cho chỉnh thể binh lực ít hơn so với chiếm cứ thảo nguyên chính thống mấy trăm năm lâm thị đại quân nhưng tại chính diện trên chiến trường lại là liên tiếp thắng lợi ở dưới tình hình như vậy rất nhiều vương tôn đem hy vọng ký thác tại đại tề triều đình mà nữ tử này lại lập tức biến thành nhân vật mấu chốt kỳ thật chỉ từ nữ tử hộ vệ bên trên cũng có thể thấy được nữ tử thân phận không giống bình thường tại trải qua sau luân phiên đại chiến không chỉ là binh lính bình thường cùng bách tính tử thương thảm trọng chính là các nơi hào phiệt thế ra cùng các lộ tu sĩ cũng giống như thế tại b ự c này thời điểm còn có thể có được một vị đ ị a tiên cảnh giới tu sĩ cùng một vị nhân tiên cảnh giới tu sĩ làm hộ vệ nó thân phận chi hiến hách có thể thấy được lồn đốn kỳ thật không chỉ là hai tên tu sĩ này những kỵ binh kia cũng khác biệt bình thường chính là tây bắc trong đại quân nhất đảng tinh nhuệ chi sĩ am hiểu chiến trợ nếu là công kích c h é m giết nói là lấy một trọi m g ư ờ i cũng không q u o a trương phía trước không lâu bọn hắn hay là tây bình quận vương trương vô bệnh thân binh tinh nhuệ chuyên sự hộ vệ trương vô bệnh nhưng tại nữ tử này đi vào tây bắc quân đại doanh đằng sau liền bị trương vô bệnh toàn bộ cho quyền nàng s u n g làm thân vệ tây bắc quân chư vị tướng lĩnh không người nghi vấn bởi vì tất cả mọi người minh bạch thân phận của cô gái này không chỉ là thảo nguyên mồ hôi vương lâm lạnh cháu gái đơn giản như vậy hay là nhất bị hoàng đế bệ hạ sùng ái mội một trong người nào không biết vị này lầm cẩm tú từ nh cho nên tại hoàng đế bệ hạ sau khi lên ngôi liền đã sắc phong hai vị công chúa một vị là nguyên bản thanh loan quận chúa tiêu nguyên anh một vị khác chính là vị này xuất thân thảo nguyên lâm thị công chúa điện hạ bây giờ càng có mật chỉ bệ hạ muốn mượn lần này bình định thảo nguyên sự t ì n h để vị công chúa điện hạ này thành công kế thừa thảo nguyên mồ hôi vương vị trí cho nên vô luận như thế nào nàng đều không thể xuất hiện nửa điểm sơ xuất lâm cẩm tú so với năm đó lần đầu gặp từ bắc du、Lịch、lúc ị c h l ít đi rất nhiều thiếu nữ hồn nhiên ngây ơ nhiều hơn rất nhiều thuộc về người trưởng thành mới có ưu tư đúng lúc này lại có một tri đại đội kỵ binh đạm tuyết mà đến người cầm đầu chính là tổng trưởng tây bắc quân chính đại quyền tây bình quận vương trương vô bệnh bây giờ trương vô bệnh có thể nói là đại quyền trong tay thậm chí không còn cực hạn tại tây bắc một góc nhỏ rất nhiều thảo nguyên vương công đều muốn quan sát nó sắc mặt làm việc cho nên không ít thảo nguyên đài cắt đều ở trong đáy lòng sưng hô vị này bệnh h ổ chưa tây bắc vương trương vô bệnh đi vào lâm cẩm tú một đoàn người cách đó không xa tung người xuống ngựa đem dây cương d a o cho tùy tùng trong tay một mình hướng về phía trước lâm cẩm tú cũng tung người xuống ngựa lấy trung nguyên nữ tử lễ tiết sông trương vô bệnh thi lễ một cái trương vô bệnh ôn quyền hoàn lễ đằng sau nói ra b ậ hạ có chỉ、ý. xin mời công chúa điện hạ chuẩn bị tiến về vương đình kim trướng lâm cẩm tú sắc mặt hơi tái nhuận hỏi hoàng tỷ đã quyết định quyết tâm t r ư ơ n g vô bệnh nhẹ gật đầu lâm cẩm tú t h ở thật dài một cái tốt ta ta đã biết chương 694, lâm tiên phía trên tức h u y ề n đô chương 694, lâm tiên phía trên tức h u y ề n đô tính vụ hai năm đầu mùa xuân vạn vật sinh trưởng mùng mười tháng hai lam ngọc một đoàn người từ tây v ư ợ c đi ngang qua tây cô lôn tiến vào thiên nam c r i địa phạm vi tại sau ba ngày đánh vào lâm tiên phủ lâm tiên phủ tên như ý nghĩa có tới gần tiên gia chi ý chỗ này cũng là đạo môn đại bản doanh một trong nó ý nghĩa chi trọng còn hơn nhiều năm đó giang đô đạo thuật phường rất nhiều đạo môn tục gia đệ tử người nhà đều ở chỗ này an cư ngàn năm truyền thừa tích lũy lại đến trên cơ bản từng nhà đều cùng đạo môn có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ nếu là đem huyền đô so sánh kinh thành lâm tiên phủ chính là trực đ á i nó địa vị không cần nói cũng biết cho nên đạo môn ở chỗ này an trí ba vị đại chân nhân tự mình t và c h ấ n có nghe đồ nói nếu là ba người này liên thủ ỉ vào lâm tiên phủ trận pháp có thể chống cự địa tiên lầu mười tám cảnh giới chỉ cần kéo đến nhất thời nữa khác h u y ề n đô phía trên liền sẽ người tới gấp rút tiếp viện có thể nói là vững như thành đồng chỉ là tại d ư ớ i tình hình như thế lâm tiên p h ụ bên trong sớm đã là lòng người t ă n giã hôm nay lam ngọc cùng khê trần giá lâm tiên p h ụ lâm tiên p h ụ chẳng những không có chống cự ngược lại là ba vị đại chân nhân đi g i a n g n ê n nói đến mấy người đều là quen biết cũ không có quá nhiều hàn huyên khách sáo một phen lẫn nhau chào đằng sau một đoàn người đi tới ở vào lâm tiên p h ụ chính giữa vị trí thanh hư cung bởi vì xây ở trong thành nguyên nhân thanh hư cung viễn so ra kém thái thanh cung như vậy hùng vĩ tráng lệ ước chừng cùng tím quang vinh quan tướng kém không có mấy chỉ là nhiều hơn mấy phần phong cách cổ xưa cảm giác tang n g h e đồn năm đó đạo tổ lập dãy lúc trước tiên ở đô thiên phong bên trên kiến tạo tử tiêu cung sau đó chính là ở đây xây tòa này thanh hư cung lấy t h ở những cái tia không cách nào leo lên đô thiên phong khách đến thăm dừng lại nghỉ ngơi chi dụng lại đến về sau đạo tổ vu đô thiên phong tử tiêu trong cung g i ả n g đạo rất nhiều người mộ danh mà đến người có duyên leo núi ngay đạo vô duyên lại không muốn rời đi người ngay tại thanh hư cung chúng quanh xây nhà mà ở như vậy giàn xếp lại tiếp theo đạo môn hưng ơ thịnh môn hạ tục gia đệ tử tăng vọt nó người nhà cũng theo đó di chuyển mà đến đồng dạng ở đây an cư liền thành hôm nay tri lâm tiến phủ thanh hư cung nội đ ì n h viện thật sâu màu xanh biết sung xuê thương tùng thúy bách vô số nếu là tinh tế nói đến mỗi một gốc đều có lai lịch lớn đạo môn lịch đại đại chân nhân ai cũng lấy có thể tại thanh hư cung nội gieo xuống một gốc tùng bách là chuyện may mắn vị cuối cùng tại thanh hư cung bên trong gieo xuống tùng bách đại chân nhân là đỗ hải sản mà đỗ hải sản bây giờ đã bội phản huyền đô lần này trở lại c h n cũ không khỏi bùi ngùi m ã i thôi lam ngọc cùng khê trần làm lần này tiến đánh huyền đô hai đại người nói chuyện cùng đi đến thanh hư cung bên trong ngồi đối diện nhau k ê trần trầm giọng nói vừa mới nhận được tin tức từ khi thu diệ bỏ mình binh gi huyền đô phía trên đã là lòng người tăng ăn dã bất quá còn có thanh trần cùng bạch vân tử hai người chủ sự đại thể coi như ổn định lam ngọc trong nháy mắt một chút nói ra chỉ bằng vào hai người bọn họ cứu không được tích thiện phái khê trần cười cười nói ra đúng là như thế đạo môn ngũ đại phe phái tích thiện kinh đ i ệ n đan đỉnh phụ triện chiêm nghiệm từ thu diệp đến nay tích thiện phái một nhà độc đại vô luận là thanh trần sư huynh chiêm n g h i ệ m phái hay là thiên trần sư đệ đan đình phái cùng huyền bụi sư huynh kinh điện phái cùng hạt bụi nhỏ sư đệ phụ triệt phái đều liên tục gặp chèn ép có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu bây giờ thu diệp đã chết. tích thiện phái sợ là khó địch nổi mặt khác buôn phái phản công lam ngọc cười cười nói ra nhất tẩm nhất c h á c nhân quả sớm định khê trần nhẹ nhàng v ố t râu gật đầu đồng ý bốn huyền đô rộng lớn chiếm diện tích cực lớn trừ trưởng giáo chỗ ở tử tiêu cung bên ngoài còn có năm điện một mươi hai cắt trong đó lại lấy chấn ma điện cầm đầu chiếm cứ tại đô thiên phong cái bóng một mặt chấn ma điện tên là điện kỳ thực là một mảng lớn dãy điện cắt rơi nó chính giữa vị trí có một chỗ độc đống điện cắt chỉ nhìn một cách đơn thuần điện cắt cấu tạo cũng không quá mức chỗ thần kỳ nhưng ở điện cắt c h u quanh không có nửa địa đạo môn tiên ra khí tượng ngược lại mang theo. một cỗ không h i ể u âm khí nơi này mới là danh xứng với thực c h ấ n ma điện đối với bình thường đạo môn đệ tử mà nói nơi đây là không thể đặt chân nửa bước cấm địa n ó trình độ kinh khủng không thua gì âm t à o địa phủ hơn xa với thận hình tư nhưng đối với đạo môn bên trong liệt vị đại chân nhân tới nói c h ấ n ma điện thì là đại biểu cho lớn lao quyền hành cũng nguyên nhân chính là như vậy c h ấ n ma điện mới có thể tại hơn hai mươi trong năm vài lần đ ổ i chủ đầu tiên là do vô trần trường quản sau lại bị thanh trần làm phía sau màn chủ nhân lại là thiên trần minh bụi trần diệp mọi người tại trần diệp không biết kết cuộc ra sao đằng sau trấn ma điện liền xa vào đến rắn mất đầu trong hoàn cảnh lại thêm mấy vị đại chấp sự hoặc chết hoặc vòng khiến cho nơi đây càng còn cũ v t r ấ n ma điện tổng cộng có chín tầng trên mặt đất bốn tầng phân biệt là tông thánh cấp cùng bộ thiên quyết dưới mặt đất tầng năm thì là t r ấ n ma tỉnh t r ạ n g tiên đài t r ấ n ma tỉnh làm t r ấ n ma điện hạch tâm t r i đ ị a ở vào chỗ sâu nhất tầng thứ chín cơ quan sông nghiêm trận pháp t r u n g điệp chính là đ ị a tiên cảnh giới đại tu sĩ cũng xông vào không được t r ấ n ma điện tầng thứ chín chiếm diện tích rộng lớn tước chừng mấy trăm mẫu to lớn cao có gần mười triệu bốn phía vách tường có khảm dạ minh châu vô số khiến cho toàn bộ tầng thứ chín tỏa ra ánh sáng trói lọi ở tại vị trí trung tâm nhất có một cái giếng cổ lớn nhỏ cùng gia đình bình thường múc nước miệng giếng không kém bao nhiêu nhưng bao phủ một tầng huyền hoàng chi khí vách giếng bốn phía dán đầy phụ triện màu vàng miệng giếng phía trên thì là chấn áp một tòa b ả o tháp b ả o tháp cực cao xuyên qua cả chấn ma điện chín tầng chính là đại danh đỉnh đỉnh c h ấ n yêu tháp mà giếng cổ chính là năm đó đạo môn tổ sư t r ư ơ n g tổ mở trấn ma tỉnh nguyên bản cùng chấn ma tỉnh miệng kín kẽ tòa yêu tháp vào lúc này đã bị rời đi sơ qua lộ ra chấn ma tỉnh một tia hở trong đó có từng tia từng tia từng sợi t từ ử hát chi khí dọc theo đạo khe hở này không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thiên vân chắp tay đứng ở c h ấ n ma tính trước sắc mặt bị t ử hát chi khí chiếu dọi đến lúc sáng lúc tối ở trên trời mây bốn phía c à n g xa xôi còn có gần trăm tên mang theo mặt nạ đồng xanh hôi bảo nhân kết thành t r ậ n thế trận địa sẵn sàng đón quân địch đây là c h ấ n ma điện tỉ mỉ bồi dưỡng b ổ thiên nô truyền thừa ngàn năm không dứt chỉ có một thân khí cơ lại không một chút thần thông chuyên sự các loại khổ dịch thiên vân nhìn chằm chằm cái khe này thật lâu chậm rãi mở miệng nói lại mở một thước một tước một tên bộ thiên nô thủ lĩnh càn vị hai tấp hai phần khảm vị năm tấp một phần đội vị sáu tấp chín phần thoại âm rơi xuống bổ thiên nô bọn họ liền bắt đầu động tác chỉ gặp trải rộng toàn bộ tầng thứ chín đại trận theo thứ tự sáng lên trấn yêu tháp ầm ầm rung động hướng về hướng tây bắt c h ậ m dại chuyển đi trấn ma tỉnh miệng giếng đã lộ ra non nửa nguyên bản từng tia từng sợi từ hát chi khí bỗng nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên từ miệng giếng quần quận tràn ra thiên vân vẫn như c ũ là mặt không biểu tình đối với một màn này nhắm mắt làm n ơ nhưng vào lúc này một tên tóc trắng xóa đại chân nhân vội vàng đi đến thiên vân sau lưng mấy chỗ thiên vân thanh nhâm vẫn là không có gì chập trùng để cho người ta phân biệt không ra h ỉ nộ ngươi đi đi l ã o đạo nhân c h ậ m chậm rời đi chỗ này nơi thị phi thiên vân m ặ t không chút thay đổi nói lại mở một thước bộ thiên nô thủ lĩnh cao giọng nói c h ấ n vị năm điểm k h ô n vị năm điểm lên toàn bộ tầng thứ chín đất dung núi chuyển tỏa yêu tháp lần nữa lệnh vị trí lộ ra hơn phân nửa chấn ma t ỉ n h miệng chấn ma t ỉ n h bên trong sắc khí huyết khí không khí dơ bẩn cùng t r ư ơ n g tổ lưu lại đáng ma tử khí hôn tạp cùng một chỗ như là suối phun bình thường phóng lên tận trời sau đó tứ tán mà rơi một đám bộ thiên nô như lâm đại địch không thể không lui về phía sau t h i ê n v â n đặt mình sáu trăm chín r mươi n cái này vùng lăm chấn khí ma tỉnh bên dưới ma đầu đến chương sáu trăm chín mươi lăm chấn ma tỉnh bên dưới ma đầu đến vẫn luôn là vạn dặm không mây miền đ ô trên không trong một chớp mắt gió nổi mây phun có mảng lớn mảng lớn đám mây hội tụ đen như mực ban ngày trong nháy mắt biến thành đêm tối chấn ma điện bên trong thiên vân ánh mắt gắt gao rơi vào chiếc giếng cổ kia bên trong giếng cổ này nguyên bản nếu không có trưởng môn vẫn phụ bất luận kẻ nào đều không thể tùy ý mở ra nhưng lúc này thu diệp bỏ mình trần diệp không tại h u y ề n đô thiên vân triệu tập bổ thiên khuyết đông đảo bộ thiên ô đúng là dùng mài nước công phu đem c h ấ n ma tỉnh bên trên tổ sư phụ triện mài đi cưỡng ép mở ra c h ấ n ma tỉnh lúc này miệng giếng bên trên cấm chế đều đã tăng h ăn giã lộ ra một cái thâm thúy sâu t h ẳ m cửa hang tại cửa hang này phía dưới là từng tại c h ấ n ma tỉnh bên dưới thăm dò từ bắc du lịch đông đảo hung ma đối mặt cử thế vô địch từ bắc du lịch bọn hắn không dám tùy ý làm vậy nhưng bây giờ đối mặt đã không có thu diệp đạo môn bọn hắn liền chưa h ẳ n như thế nào e ngại chỉ gặp từ miệ giếng chỗ sâu mặc dù những người này chưa hẳn đều là hồng đặng cảnh giới như vậy đại cao thủ nhưng cũng đều là đ ị a tiên lầu mười sáu tả hữu cao nhân lúc này rời đi c h ấ n ma tỉnh đằng sau biết rõ chính mình thân ở đạo môn huyền đô bên trong không thua gì thân ở lôi trì cho nên cũng không tứ tán mà đi mà là cùng nhau nhìn về phía đem bọn hắn cả đám các loại thả ra c h ấ n ma tỉnh tiên h vân thiên vân trầm giọng nói chư vị đã lâu không gặp mấy vị này bị trấn áp tại c h ấ n ma tỉnh bên trong nhiều năm ngày xưa ma đầu hình dáng tướng mạo khác nhau có ba thước đồng tử có lao nhân áo đen có đại hán cường tráng Còn có chuyển hám súc huyền nữ hám tử đ ơ n thuần t n lấy ư ớ g mạo t r ạ n g thái khí mặt à nói, bốn người Đông có đều xuất sắc. trô tử m mũi tràn đầy trẻ thơ ngây thơ lão nhân trạng thái khí trầm ồn uy nghiêm đại hán chất phát t u ầ n phát nhất là nữ tử trẻ tuổi dung nhan tú lệ dung mạo h u y ề n chuyển h á m xúc mi tâm một chút chu s a n ữ t rồi một thân vũ y màu trắng tóc dài mà chân trần một phái không cho phép kẻ khác khinh nhuần đoàn trang trí tướng không có chút nào nửa điểm yêu giá chi khí đúng là có mấy phần áo trắng quan â m thân vận nếu là lấy mạo lấy người chứ đã bỏ mình huyết ma hồng đặng bên ngoài mấy vị này bị chấn áp nhiều năm ma đầu không thể nghi ngờ là chính khí đầy hạng nhiên nam nữ lao ấu k h ô nữ tử nhóc t mắt đã ngươi có thể mở ra c h ấ n ma tỉnh nghĩ đến cũng là đạo môn bên trong nhân vật lợi hại vì sao muốn tự h n y trưởng thành thiên vân cười cười trong này nguyên nhân ta không có khả năng nói rõ ta chỉ có thể nói cho chữ vị bây giờ huyền đô bên ngoài khoảng chừng mấy ngàn tu sĩ chính nhìn chằm chằm chỉ cần mấy vị có thể từ trong bên trong đánh vỡ đại trận hộ sơn liền có thể thoát đi huyền đô từ đây b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi m bay nữ tử cùng mấy người khác trao đổi một ánh mắt hỏi chúng ta làm sao có thể tin được ngươi thiên vân bình tĩnh nói ta chủ động mở ra c h ấ n ma tỉnh đem mấy vị thả ra nay đã là lớn nhất thành ý nữ tử quay đầu nhìn về lão nhân áo đen có hỏi tham chi ý tại trong bốn người vậy mà không phải lấy vị này cực kỳ sáng trói nữ tử cầm đầu nữ tử lại đem ánh mắt chuyển hướng thiên vân nói một chữ được bốn mây đen như mực bạch vân tử thân mang một thân đạo bào màu trắng tay áo bầm bệm hai chân không chạm đất cưới gió mà đi giống như người trong trốn thần tiên tại phía sau hắn còn có hơn mười vị đạo nhân quan khí độ thân hình hẳn là đều có nhân tiên cảnh giới trở lên tu vi lại nhìn nó quần áo thì đều là thiên sư phủ bên trong người lúc này đoàn người này chính hướng chấn ma điện mà đi đi vào sơn âm mặt sau bạch vân tử đ ố n g nhiên biến sắc trong nháy mắt dừng lại thân hình tại phía sau hắn đông đảo thiên sư phủ đạo nhân cũng không thể không dừng lại tại chấn ma điện lối vào cửa chính l ẻ loi trơ trọi đứng đấy một người mái đầu bạc trắng bị một cây cây mùn cây châm đơn giản b ư ớ lên một thân lại cực kỳ đơn giản sự hít giác hóa đạo p h ụ sau lưng đeo một thanh mang vỏ trường kiếm chính nhắm mắt ngưng thần. bạch vân tử sắc mặt trở nên lại khó nhìn b ấ t quá cũng không còn cách nào duy trì ngày thường thông dong trạng thái khí bởi vì người trước mắt chính là đương đại kiếm thứ hai tu băng trần hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao băng trần sẽ xuất hiện ở chỗ này rõ ràng bây giờ huyền đô đã mở ra đại trận liền xem như lầu mười tám cảnh giới đại điệu tiên cũng không có khả năng tại lạng yên không tiếng động tình hình dưới đi vào đều tiên phong bên trên trừ phi là có trong đám người ứng bên ngoài hợp lại liên tưởng đến lúc này do chấn ma điện mà lên dị tượng bạch vân tử trong lòng lập tức dâng lên dự cảm cực kỳ không tốt hắn đầu tiên là mắt nhìn một mảnh đen kịt chấn ma đ lại nhìn phía nữ tử tóc t r ắ n g sơ trong mắt hắn băng trần vẹn vẹn một người một kiếm liền tựa như là một tòa khó mà vượt qua núi cao lại tốt dường như một người đã đủ giữ q u a n ải chỉ cần hắn một người một kiếm canh giữ ở trước cửa liền không có người có thể đi vào trấn ma điện nửa bước bạch vân t ử t r ù n g điệp phun ra một n g ụ m trọc khí h ư ớ n g băng trần chắp tay hành lễ không lưu loát nói không nghĩ tới sẽ ở nơi đây nhìn thấy băng trần sư thúc tổ một mực nhắm hai mắt băng trần mở hai mắt ra chầm chầm nói ra ta sẽ xuất hiện ở chỗ này chắc hẳn ngươi là cực kỳ ngoài ý mà ta sở dĩ có thể trở lại huân đô kỳ thật cũng có chút may mắn hắn là tuyệt sẽ không thả ta tiến vào huyền đô n ử a bước bất quá lấy thanh trần tu vi muốn độc trưởng huyền đô đại trận hộ sơn hay là lực có thua cái này cho người khác thời cơ lợi dụng vạn không ngờ rằng băng trần nói chuyện như vậy trực tiếp lấy bạch vân tử dưỡng khí công phu cũng không khỏi đến sắc mặt khẽ biến miễn cưỡng cười nói thì ra là thế băng trần không tiếp tục đi nhiều lời chỉ là lấy sau lưng càng ngày càng thịnh kiếm khí làm ra trả lời bạch vân tử ngay sau đó tình cảnh cơ hồ đã là hắn phải chết việc cảnh nếu như phía sau hắn là tám vị địa tiên cảnh giới tu sĩ có lẽ còn có nhìn cùng băng trần một trận chiến nhưng hôm nay đạo môn nơi nào còn có tám vị địa tiên tu sĩ thờ hắn thúc đẩy vẹn vẹn tám vị nhân tiên cảnh giới tu sĩ chưa hẳn có thể bù đắp được băng trần một kiếm băng trần ánh mắt hở h ữ g nhìn xem cái này bị coi là có hy vọng kế thừa t r ư ở n g giáo đại vị hậu bối phía sau đoạn tham giận chậm rãi ra khỏi vỏ kiếm khí quá nặng đã lấn át đoạn tham giận bản thân đặc tính chỉ còn lại kiếm khí mà thôi băng trần thậm chí chưa từng bảo kiếm ra khỏi v ỏ vỏ n vẹn, vẹn bằng vào kiếm khí liền đem bạch vân tử sau lưng tám vị đạo nhân toàn bộ chém giết bạ phương xa tam thanh điện phương hướng b ô n g nhiên có kiếm quang phóng lên tận trời treo tại giữa trời phía trên sau đó lại có đạo đạo phụ triện xuất hiện tại màn trời phía trên hóa thành các lộ thần minh pháp tướng không thiếu thu diệp đã từng mời ra ba mươi sáu vị lôi bộ chính thần pháp tướng một trong vẹn vẹn nhìn những phụ triện này phẩm tướng đã có biết kỷ nhân cảnh giới sự cao tâm h có thể đồng thời ngự sử nhiều như vậy pháp tướng nói rõ người này phụ triện vận dụng thủ đoạn đã tiếp cận hóa cảnh cảnh giới cỡ này tu vi tại bây giờ đạo môn bên trong chỉ sợ chỉ có lá xanh đại chân nhân mới có thể làm đến nhìn phụ triện xuất hiện p h ư n g vị chính là tam thanh điện bên trong ngọc thanh điện chỗ cũng chính là thành trần đại trân nhân chủ trì huyền đô đại trận đầu m ố i nơi hạnh tâm bạch vân tử sắc mặt tái nhuận trong lòng bi thương một mảnh biết lần này hơn phân nửa là đại thế đã mất chương 696, h u y ề n đô chưa từng như loạn này chương 696, h u y ề n đô chưa từng như loạn này từ thanh trần như phản đạo môn sự tình sau đều thiên phong bên trên chưa từng như loạn này qua có một đạo tiếng sâm tiếng nói tại tam thanh điện trên không vang lên n g h i ệ trướng t đạo môn đến tột cùng có gì bạc đái qua các ngươi lại cùng các ngươi có gì thầm cựu đại hợt muốn trêu đến các ngươi như vậy bên trong thông ngoại nhân nhất định phải đưa đạo môn tại vạn kiếp bất phục tri cảnh người nói chuyện chính là chủ trì huyền đô đại trận thanh trần đại chân nhân nghe n ó ngữ khí đã là thật sự nổi giận thoại âm rơi xuống thời điểm một tên nữ tử áo trắng xuất hiện tại tam thanh điện trên không k h ô n g chế kiếm quang chỉ gặp vô số kiếm khí có rút lại thành hơn một t r ư ợ n g phương viên một cái trùng sáng quay chung quanh tại quanh người nàng m ư ợ t mà cô động trên màn sáng như có t ầ n g t ầ n g sóng nước lưu chuyển khiến người thấy không do nữ tử tướng mạo cùng nàng đánh n h a u người thì là đạo môn p h ụ triện phái đại chân nhân lá xanh thực sự địa tiên lầu mười sáu cảnh giới vừa rồi một phen giao thủ lá xanh chiếm cứ địa lợi chi ư u đạo đạo phủ triện tựa như quần phong mưa rào có thể kiếm quang lại là như bông tùy ý nghĩa như thế nào cường hành ta tử lù lù bất động có thể thấy được nữ tử này kiếm tu cảnh giới không chút nào tại la xanh phía dưới thậm chí còn vẫn còn thắng chi ngay sau đó lại có một tên ba t h ứ c đồng tử hiện thế khống chế một thanh ngắn nhỏ phi kiếm tại một đám đạo môn đệ tử kết thành đại trận ở giữa tả sung hữu đột chạm vào tức tử độ chi t ứ c vong nhấc lên một hồi gió tanh m ư a máu nếu như nói nữ tử kiếm tu khí tức thiên hướng về quang minh chính đại như vậy tên này đồng tử khí cơ thì càng thiên hướng về âm quỷ tri đạo bất quá thực lực của hai người cũng không quá nhiều c h i cao thấp đều là đ i ệ tiên lầu mười sáu trở lên tu vi nếu là lúc trước coi như không có lá thu cùng trần diệp hai người toa trấn chỉ bằng vào ba mươi vị đại trân nhân cùng đông đảo trận pháp cùng đệ tử coi như bọn hắn trốn ra trấn ma tỉnh cũng rất khó chạy ra huyền đô nhưng lúc này giờ phút này đạo môn tại nguyên khí đại thương lại chia năm xẻ bảy thời điểm hai người liên thủ phía dưới nghiễm nhiên đã vào chỗ không người lúc này lại có một tên thân ảnh cao lớn gia nhập chiến trường cả người tựa như là một đầu mang yêu ẩm vang g i ố n g đạp đại địa đất dung núi chuyển ở giữa cả người tựa như một đầu mang yêu hung hăng đâm vào ngọc thanh điện trên tường ngoài cả toàn g ọ c thanh điện ẩm vang chấn động tên đại hán này đúng là một tên thuần túy võ phu chỉ luyện cơ hồ không có gì thuật pháp thần t h ô n g nhưng lại đem tự thân tu luyện được lực lớn vô cùng kim cương bất hoại càng sâu phật môn kim thân liền ngay cả địa tiên lầu mười tám tu sĩ cũng khó có thể đem nó kích thương khi vị đại hán này ẩm vang trùng kích ngọc thanh điện thời điểm ngọc thanh điện trên trận pháp xuất hiện một cái nhỏ bé không thể nhận ra lỗ hổng thừa dịp này thời cơ một sợi hát phong tiến vào ngọc thanh điện bên trong thẳng đến ngọc thanh điện đầu mối vị trí hạch tâm ngay tại nơi đây chủ trì trận pháp thanh trần đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía xuất hiện tại trước mắt mình thiên vân cùng phía sau hắn lao nhân áo đen trầm giọng nói lại là huyền cơ giáo chủ tiêu thần vị này đi theo ở trên trời mây bên người lão già áo đen chính là mấy trăm năm trước đại sở những năm cuối một vị nhân vật tuyệt đỉnh là tiêu thị tiên tổ tiêu lâm biểu hình bất quá cùng đi theo lớn trịnh thái tổ hoàng đế khởi sự tiêu lâm khác biệt hắn lại là đầu nhập ở phía sau xây huyền giáo một phương trở thành sau xây huyền giáo phó giáo chủ đi theo sau xây thiết kỵ nam trinh bắc chiến nhiều lần bại phật đạo nho tam giáo cao thủ bởi vì am hiểu nhanh nhẹn linh hoạt sự tỉnh cho nên được vinh dự huyền cơ giáo chủ mặc dù hắn chưa từng đặt chân lầu mười tám phía trên nhưng khả năng nhịn cùng cổ tay cũng không phải bình thường địa tiên lầu mười tám tu sĩ có thể so sánh、với. hắn sở dĩ sẽ bị chấn áp nhập đạo môn trấn ma tỉnh bên trong liền không thể không nâng lên riêng có đại sở định h ả i thần châm danh xương đại sở võ thánh lý hiếu thành lúc đó như mặt trời ban chưa tiêu thần cùng chính vào đ ỉ n h phong lý hiếu thành giáo thủ bị đã nhanh muốn chạm tới phá toái hư không cảnh giới lý hiếu thành ba quyền đánh tan hộ thân pháp bảo mặc dù hắn thấy tình thế k h ô n g ổn lấy tổn thất hai tôn thân ngoại hóa thân đại giới to lớn có thể may mắn chạy thoát nhưng ở nửa đường lại bị đạo môn chặn đường từ đây trở thành giới thềm tri tụ lại đến về sau huyền giáo cùng sau xây bởi vì đại thế đã mất mà không thể không rời khỏi trung nguyên càng là không dành bận tâm với thanh trần chưa bao giờ thấy qua người này nhưng ở c h ấ n ma điện trên hồ sơ nhìn qua người này tương quan ghi chép không nghĩ tới mấy trăm năm đi qua người này chẳng những không có bỏ mình ngược lại còn bị thiên vân từ c h ấ n ma tỉnh phía dưới p h o n g ra tiêu thần nhìn về phía thanh trần mỉm cười thật sự là nghĩ không ra đạo môn cũng có hôm nay bốn một bên khác băng trần rốt cục sẽ đoạn tham giận từ trong vỏ kiếm chậm rãi rút ra bạch vân tử sắc mặt nghiêm túc hai tay h áo ở giữa có gió lớn phồng lên gió này không phải đông nam tây bắc gió không phải cùng hôn kim gió bắc cũng không là hoa liếu tùng trúc gió mà là bị phong từ trong tín môn thổi nhập lục phụ qua đan điển mặc cửu khiếu cốt nhục tiêu sơ nó thân tự giải mặc cho ngươi là kim thân không hỏng cũng thân tử đ ạ o tiêu trong tay cầm kiếm băng trần không nói gì chỉ là cười nạo một tiếng dưới cái nhìn của nàng chỗ này vị tam thai chi thuật đổi thành trần diệp dùng để cũng không có thể đưa nàng như thế nào hiện tại ngươi một địa tiên lầu mười tám cảnh giới đều chưa từng đặt chân đồ t ô i bối lại có thể thế nào sau một khắc băng trần tay cầm trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất đem ngăn cản tại tiến lên trên đường tất cả phong thức một kiếm chém vỡ bạch vân tử lại đang trong lòng bàn tay á ra một hơi thở có lửa tự sinh lửa này không phải ba vị lửa không phải phan hỏa kêu là âm hỏa từ bản thân h u y ệ t dũng t u y ể n bên dưới nổi lên trực thấu nê vi cùng ngũ tạng thành cho tứ chi đều là hủ đem trăm năm khổ tu đều là hư hảo có âm h ỏ a từ băng trần dưới chân sinh ra bất quá nàng lại hồn nhiên lơ đễm chân đạp quần quận hỏa diễm đưa ra chính mình kiếm thứ hai kiếm tu tu hành thiên thiên không dễ muốn trở thành s á t lực mạnh nhất kiếm tu vốn là độ khó cực lớn thúng chi là băng trần bực này n ử a đường trùng tu kiếm đạo người càng là khó càng thêm khó có thể băng trần hết lần này tới lần khác có thể lấy kiếm tu c h i thân đưa thân tại đất tiên lầu mười tám phía trên có thể thấy được nó tư chất chuyện tốt không chút nào thua ở hoàn nhan bắc nguyện năm đó nàng nếu không phải bị tiêu liệt chỗ l ầ m chỉ sợ lúc này đạo môn lại phải thêm ra một vị phi thăng tiên nhân huyền đô phía trên tu sĩ khả năng không rõ làm băng trần đáng sợ dù sao kiếm tu tên tuổi phần lớn là do từ băng ắ hắn c lịch cùng trong tay hắn chu du đánh trong tiên tay tới, ra mà b trần nhưng không có quá nhiều có thể đem ra được tiêu nhân chiến tích nhưng là chân chính cùng băng trần từng có giao thủ kinh lịch người không một sẽ không rung động tại băng trần khủng bố chiến lược nếu không cũng sẽ không chuyên môn cho nàng một cái thiên hạ đệ nhị kiếm tu thuyết pháp chính là bởi vì thiên hạ đệ nhất kiếm tu chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân từ bắc du lịch cho nên thiên hạ đệ nhị kiếm tu càng lộ ra đầy đủ chân quý thậm chí có thể nói vẹn vẹn lấy chiến lược mà nói băng trần chính là thiên hạ đệ nhị người băng trần nhìn cũng nhìn không một kiếm trực tiếp đem âm hỏa cũng chém thành hư vô bạch vân tử như cũ không hề từ bỏ còn muốn dùng da tam thai thuật bên trong thiên lôi bất quá băng trần sẽ không lại cho hắn cơ hội này kiếm thứ ba gió nổi mây phun băng trần lõe lên một cái rồi biến mất cùng bạch vân tử s ư ợ t qua người bạch vân tử bị chặn ngang chặn đứt hai đoạn thân thể bên cạnh máu me đồng địa